trương hai trăm làm chính ngươi quý minh tiếp đến nhiệm vụ sau khi có chút vắng vắng này chuyện này tổng quảng, ta ta quý minh chuyện tốt như vậy ngươi không đi ta đi cát cận sơn nói tiểu minh minh đây là một cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ nếu như không phải ta láo như kết hôn khẳng định không tới phiên ngươi trên đầu nếu là soái lời nói ba người chúng ta người khẳng định là ta đẹp trai nhất thiên nhưu reo lên ồ oh. cát cận sơn làm ra nôn mửa vẻ mặt tiểu cát tử ngươi có ý gì thiên nhưu căm tức cát cận sơn buồn yêu ngươi có hay không điểm tự mình biết mình Ngươi đẹp trai nhất, ta ngày hôm qua cơm thiếu một chút phương ra. Cắt Cận Sơn nói, Tiểu Cát Tử, có phải là muốn đánh nhau? Sợ ngươi? Thiết như cùng cắt Cận Sơn hai cái hai hàng cãi vã lên, Quý Minh không có để ý tới bọn họ, hai người không náo liền không bình thường, hắn hướng về Vệ Mặc nhìn lại, nói, Tổng quản, có thể hay không biến thành người khác? Không thể, việc này là công tử định, không chỉ muốn chấp hành, còn nhất định phải chấp hành được, biết không? Vệ Mặc chừng mắt Quý Minh nói, Tổng quản, ta, đây là mệnh lệnh. Vệ Mặc cơm thanh tăng cao tám độ, phải. Quý Minh nhắm mắt nói, đi thôi. Đi với ta thấy công tử." Vệ Mặc nói. "Ồ." Quý Minh túi đầu cùng sau lưng Vệ Mặc, lên thuyền. Tây Hải đại doanh cách Tinh Đan Đạo không xa, không tới một cái canh giờ. Quý Minh liền đứng ở Triệu Sùng trước mặt. Triệu Sùng không có vội vã nói chuyện, vây quanh hắn xoay chuyển hai vòng, không sai, trầm ổn, đẹp trai, đối phương nên yêu thích. "Công tử, ta." Quý Minh muốn nói chuyện, nhưng bị Triệu Sùng đánh gãy, "Nhiệm vụ này phi thường trọng yếu, nếu là thành công, có thể cứu Tiên Vũ Đế quốc hơn trăm triệu con đàn dân. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Quý Minh nghe được việc quan hệ Tiên Vũ Đế quốc hơn trăm triệu tính, liền lập tức la lớn: Triệu Sùng vô vô bờ vai của hắn, "Tư liệu của đối phương ngươi nhìn kỹ một chút, hẳn là một cái thiện lương mẫn cảm cần chân tâm che chở cô đường, nhớ kỹ, không phải cho ngươi đi lừa người ta cảm tình, mà là dùng chân tâm đi bảo vệ đối phương, hiểu chưa?" "Ta." "Rõ ràng." Quý Minh thực không biết rõ, có điều vào lúc này hắn đã không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt tiếp đặt ra nhiệm vụ. "Nhớ kỹ quan trọng nhất một điểm, không muốn ngụy trang chính mình, làm một cái chân thực ngươi liền được rồi." Triệu Sùng nói. Quý Minh như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Chỉ Hàn Vân cưỡi ngựa tiến vào Lâm Hải thành, sau lưng ánh tà dương để nàng thân thể nhiễm phải một tia vàng óng ánh. 7. nàng cũng không có đi Lâm Hải Thành thần điện chi nhánh mà là vào ở khách sạn, Cầm nước xong, một thân một mình đi ở Lâm Hải Thành trên đường phố. Đối với lần này đi Vạn Hoa Đại Lục điều tra, nàng chỉ xem là một cái nhiệm vụ nhỏ, Vạn Hoa Đại Lục, một cái hẻo lánh nghèo túng, không có truyền thừa cảnh tối khu vực, uy nguyên cảnh liền có thể hoành hành địa phương, dĩ nhiên phái nàng một cái Kim Quang Cảnh đại viên mãn quá khứ, hoàn toàn chính là giết gà dùng đao một trâu. Vạn Hoa Đại Lục có thể xảy ra chuyện gì? Một cái không gió hải liền có thể đem bọn họ vây chết, không biết điện chủ tại sao sốt sáng như vậy. Đi ở yên tĩnh trên đường phố, chỉ Hàn Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phùng Bá loại kia rất rưởi, đã sớm đang chết. Đối với Phùng Bá phương pháp, nàng cũng là hơi có nghe thấy. Đối với đối phương chết không có chút nào đồng tình. Trời tối sau, hai bên đường phố cửa hàng đã sớm đóng cửa, người đi trên đường cũng rất ít. Chỉ Hàn Vân đi rồi một hồi, liền chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Có điều một giây sau, nàng đột nhiên phát hiện thật giống có người ở theo chính mình. Ồ, mới là cái Quy Nguyên Cảnh. Chỉ Hàn Vân trong lòng hư lạnh một tiếng, vốn là chuẩn bị trở về khách sạn, lúc này cũng không trở về, bay thẳng đến thành đi ra ngoài. Nàng vừa đi một bên dùng dư quang nhìn chằm chằm người sau lưng, phát hiện đối phương cũng theo nàng đi ra khỏi thành. Không biết lợi hại. Nàng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, liền hướng về hẻo lánh một chỗ bãi biển đi đến. Dưới ánh trăng, Quý Minh nhắm mắt theo Chỉ Hàn Vân, đối phương là Kim Băng Cảnh, hắn cũng không phải sợ sệt, chủ yếu là có một tia ngơ ngủng. Đột nhiên phía trước Chỉ Hàn Vân dừng bước, xoay người theo dõi hắn. Quý Minh cũng thuận theo dừng bước, phát hiện đây là một cái hẻo lánh bãi biển. Ngươi là cái gì người? Tại sao theo ta? Chỉ Hàn Vân chân nguyên toàn thân cổ động, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Quý Minh da mặt có chút nóng lên, không nhịn được đưa tay gãi gãi đầu, lắp ba lắp bắp nói, "Ta, ta." Nhìn thấy Quý Minh cái tiếng ngơ ngác dáng dấp, Chị Hàn Vân đột nhiên có chút nghi hoặc, bởi vì căn bản không cảm giác được đối phương ý, lại nói đần độn dáng vẻ cũng không giống người xấu à? Tại sao theo ta? Chị Hàn Vân hỏi lần nữa, bất quá lần này âm thanh không giống lần thứ nhất như vậy nghiêm khắc. Ta, ngươi. Quý Minh căng thẳng tay chân run rẩy, môi đều đang run rẩy, nói chuyện càng thêm nói lắp. Chị Hàn Vân nhìn ra đối phương căng thẳng, liền âm thanh càng thêm mềm nhẹ, từ từ nói, tại sao theo ta? Chỉ cần ngươi nói rõ ràng, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta, ta không phải cố ý. Quý Minh rốt cục nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Được, tin tưởng ngươi không phải cố ý. Hiện tại nói cho ta, tại sao muốn đi theo phía sau?" Chị Hàn Vân hỏi. "Ngươi, ngươi, ta làm sao?" Trí Hàn Vân vẻ mặt nghi hoặc. "Dung mạo ngươi xem ta tỉ tỉ." Quý Minh nói. Vốn là triệu sùng mọi người cho hắn thiết kế lời kịch là, dung mạo ngươi xem thanh mai trúc mã người yêu, xem em gái của chính mình, nhưng là nói đến bên mép, Quý Minh cuối cùng nói thành tỉ tỉ. "Hế?" chị Hàn Vân sừng sốt một chút, nếu là đổi thành người khác nói như vậy, nàng khẳng định là không tin tưởng, nhưng trước mắt Quý Minh, xem một cái ngây ngô chàng trai, ngượng ngùng, căng thẳng, tay cũng không biết hướng về nơi đó thả nhìn dáng dấp liền không giống cái sẽ nói dối người, khiến cho nàng dĩ nhiên có chút tin tưởng. Ta xem tỷ tỷ của ngươi. Chi Hàn vẫn hỏi. Từng. Quý Minh gật gật đầu, hắn quả thật có cái tỷ tỷ, chỉ có điều ở chiến loạn thời điểm chết rồi. Ngươi là cái gì người? Chi Hàn vẫn hỏi. Ta. Quý Minh há mồm không biết trả lời như thế nào. Thực triệu xung mọi người cho hắn đã thiết kế một cái hoàn mỹ thân phận, nhưng thời khắc này đang nhìn đến Chi Hàn Vân vẻ mặt càng ngày càng hiền lành thời điểm, hắn dĩ nhiên không muốn lừa dối đối phương. Ta đến từ Tây Hải. Quý Minh mở miệng hồi đáp, câu trả lời này không tính lừa dối. Ngươi là Hải yêu. Tri Hàn vẫn hỏi, Quý Minh lắc lắc đầu. Sau đó chị Hàn vân lại lần nữa truy hỏi, hắn chỉ nói mình đến từ Tây Hải, sau đó ngậm miệng không nói. Được rồi, ta cũng không truy hỏi ngươi, mỗi người đều có bí mật của chính mình, ta không phải tỷ tỷ của ngươi, trở về đi thôi. Tri Hàn vẫn nói, ồ, Quý Minh đáp một tiếng, quả nhiên xoay người đi rồi. Chị Hàn vẫn đứng một hồi, sau đó lắc lắc đầu, trên mặt có một tia cay đắng, sau đó lướt người đi, biến mất không còn tăm hơi. Ngày thứ hai, khi nàng đi đến bến tàu thời điểm, lại một lần nữa phát hiện Quý Minh theo sau lưng. Tại sao lại cùng ta? Tri Hàn vẫn hỏi. Quý Minh biết mình mẹ buồn, liền cũng không có chính diện trả lời, mà là nói về khi còn bé cùng tỷ tỷ sự tình. Khi còn bé, ta cùng tỷ tỷ lên núi cắt cỏ heo. Nói một cái cùng tỷ tỷ lên núi cắt cỏ heo, sai lệch chân, tỷ tỷ cong lấy hắn xuống núi cố sự, bởi vì là tự mình trải qua. Vì lẽ đó, Quý Minh nói tình chân ý thiết. Chỉ Hàn Vân không có quát lớn hắn, cũng không có nói, chuyện như vậy cùng chính mình có quan hệ gì? Ngươi nói cái này làm gì? Bởi vì nàng ở Quý Minh giảng giải bên trong cảm giác được một loại tình thân ấm áp. Ngươi tỷ tỷ hiện tại ở nơi đó? Nàng hỏi. Chết rồi, cha mẹ cũng chết, chỉ còn giữ lại ta một người. Quý Minh trong đôi mắt có một tia nước mắt, này không phải hành động, mà hắn xác thực muốn cha mẹ cùng tỷ tỷ. Vào đúng lúc này, Tri Tuyết Vân cũng nghĩ đến cha mẹ chính mình, trong nháy mắt hai người sản sinh một loại nào đó cảm tình cộng hưởng. "Ta thật giống ngươi tỷ tỷ." Hơi Khuynh, nàng nhìn chăm chằm Quý Minh hỏi. "Ừm." Quý Minh khẳng định gật gật đầu. "Chương 201, thật sự có nơi như thế này hả? Tri Hàn Vân cũng không biết chính mình tại sao mơ mơ hồ hồ liền xin mời Quý Minh lên thuyền, làm tỉnh táo lại sau khi, liền bắt đầu đối hận. "Cái kia, người tên là gì?" Tri Hàn Vân hỏi. "Quý Minh, Mộ Quý, Bạo Minh." Quý Minh căng thẳng hồi đáp: "Ngươi muốn đi nơi nào? Ta có thể trước tiên đưa ngươi." Chị Hàn Vân nói. Quý Minh há miệng, không có lên tiếng, sau đó liền ngồi xổm ở thuyền một góc bên trong không nói lời nào. Hiện tại đến phiên Chỉ Hàn Vân vào đầu: "Quý Minh, ta không phải ngươi tỷ tỷ, ta còn có việc. Dung mạo ngươi theo ta tỷ rất giống, đều rất hiền lành." Quý Minh ngẩng đầu yếu yếu nói, nói xong lập tức lại cúi đầu, ngồi xổm ở trong góc, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. "Ta..." "Được, ngươi cái này để để ta nhận xuống, nhưng hiện tại tỷ tỷ thật sự có sự." Tri Hàn Vân nói. "Tỷ, người có chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi." Quý Minh ngẩng đầu nói: "Quý Minh, ngươi trước về đối biển thành, chờ tỷ làm xong việc liền đi tìm ngươi, được không?" Chị Hàn Vân Kiên nhẫn tính tình nói. Quý Minh lại một lần nữa ngồi sồn ở trong góc không nói lời nào. "Trì Hàn Vân cái này phiền muộn à, đang muốn phát hỏa." Đột nhiên Quý Minh đứng lên: "Tỷ, nhanh buổi trưa, ta cho ngươi khảo còn cá ăn đi, cũng không giống nhau." Không chờ Chỉ Hàn Vân đáp ứng, Quý Minh lập tức từ hải lý bắt được một con cá, sau đó trực tiếp ở trên thuyền thảo lên, đồng thời còn lấy ra chính mình đặc chế ra vị bao. Chỉ Hàn Vân mấy lần muốn há mồm đuổi người, nhưng nhìn thấy Chỉ Hàn Vân chăm chú cá nương răng rắc, trong lòng liền mềm nhũn. Sau đó bắt đầu chính mình náu bù, chính mình khả năng thật sự rất giống Quý Minh tỷ tỷ, hắn chỉ là quá muốn tỷ tỷ quá nhớ nhà người, muốn cảm thụ một chút người nhà ấm áp. Náu bù đắp sau khi, lại nghĩ đến chính mình, liền đổi người lời hung ác liền không nói ra được miệng. "Tỷ, nếm thử." Quý Minh một mặt ngượng ngùng đem một cái nướng kỹ ngư đưa cho chỉ Hàn Vân. Chị Hàn Vân tiếp tới, nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ, một giây sau, nàng phát hiện cái này ngư mùi vị ăn cực kỳ ngon. "Tỷ, thế nào?" Quý Minh hỏi. "Ăn ngon." Trì Hàn Vân bật thốt lên, bởi vì xác thực ăn ngon. "Ta lại cho ngươi khảo." Quý Minh lập tức lại xuống biển bắt cá cái kia, dừng. Chị Hàn Vân mặt sau lời nói chỉ có thể nhạnh thu về, liền liền như vậy, Quý Minh ngược lại là lại không đi, đồng thời nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng Chỉ Hàn Vân, khiến cho Chỉ Hàn Vân cuối cùng thật không tiện lại xua đuổi hắn rời thuyền. Mấy ngày sau, thuyền muốn lái vào không gió hải, Chỉ Hàn Vân đem Quý Minh gọi vào trước mắt. Ngươi biết ta là ai chứ? Nàng nhìn chăm chăm Quý Minh con mắt hỏi. Quý Minh rất muốn nói xạo nói không biết, nhưng thông qua mấy ngày nay cùng Chỉ Hàn Vân tiếp xúc, hắn thực sự không muốn lừa dối đối phương, liền gật gật đầu, nói biết. Nên cũng biết ta lần này cần đi địa phương chứ? Chỉ Hàn Vân tiếp tục hỏi, nàng cũng không phải người ngu. Mấy ngày thời điểm, hai người ở chung tuy rằng rất tốt, nhưng nàng vẫn là nghi do rằng một vài vấn đề. Ừm. Quý Minh lại lần nữa gật đầu. Ngươi mục đích là cái gì? Chị Hàn Vân âm thanh đã có một tiếng nghiêm khắc. 7. Tỷ. Không nên gọi ta tỷ. Ngươi thật sự hình dáng giống ta tỷ. Quý Minh nhỏ giọng thầm thì nói. Mục đích? Chị Hàn Vân sắc mặt trở nên âm lãnh lên. Tỷ, ta đã nghĩ giới thiệu cho ngươi một hồi vạn hoa đại lục. Quý Minh nói. Ừ. Đến vạn hoa đại lục còn muốn dẫn ngươi đi thăm một chút. Sau khi xem xong, ta sẽ không lại quấn quýt lấy ngươi. đương nhiên nếu như ngươi còn nhận ta cái này lời của đệ đệ, ta cũng sẽ vẫn coi ngươi là thân tỷ. Quý Minh túi đầu nói, nữ khí tương đương thành khẩn, có điều trong lòng nhưng là lo sợ bất an. Xong xuôi, nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ lời nói, không chỉ có lỗi với công tử, cẳng có lỗi với Thiên Vũ Đế quốc hơn trăm triệu con đàn dân. Hừ. chị Hàn Vân mặt lạnh không lên tiếng. Tỷ, ngươi biết bách tính bình thường bình thường là làm sao sinh hoạt sao? Quý Minh đột nhiên hỏi. Chị Hàn Vân không nói gì, nàng từ nhỏ ở thần điện lớn lên, tuy rằng chịu qua không ít bát lửa, nhưng cũng không biết dần dần khó khăn. Toàn bộ cựu Huyền Đại Lục có vũ mạnh người vạn bên trong lấy một, phần lớn người đều là phổ thông bách tính, bọn họ là tầng thấp nhất. Quý Minh đem Thiên Vũ Đế quốc trước bách tính sinh hoạt cùng Thiên Vũ Đế quốc nhất thống vạn hoa đại lục sau khi bách tính sinh hoạt nói một lần, đồng thời còn đem triệu sùng làm hiện sao từ An Lĩnh từng bước từng bước nhất thống vạn hoa đại lục cũng nói. hắn nói tình chân ý thiết, nói đến động tình địa phương, trong mắt chứa nhiệt lệ, tỷ, trước đây bụng ăn không no, quần áo lam lũ bách tính, ở công tử mười mấy năm nỗ lực bên dưới, bây giờ trở nên người người giàu có, người người biết chữ, người người ta võ, người phụ nữ đều có thể chức vị Thiên Vũ Đế quốc đó là bách tính thiên đường. Nếu là thần điện muốn hủy diệt loại hạnh phúc này, chúng ta gặp theo công tử hướng về thần điện tuyên chiến. Đúng, chúng ta hiện tại hàng đầu thực lực còn không được, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không lùi về sau. Công tử càng sẽ không lùi về sau, bởi vì chúng ta mặt sau là hơn trăm triệu bách tính. Quý Minh càng nói càng kích động, chúng ta cùng công tử có thể đều sẽ chết trận, đón lấy các ngươi thần điện đem đối mặt hơn trăm triệu bách tính phản kháng, chỉ cần bọn họ còn có một người tồn tại, đem với các ngươi thần điện huyết chiến đến cùng. Nên có một cái xuất hiện một tên thượng tam cảnh cao thủ thời điểm, chính là các ngươi thần điện gì ngày. Quý Minh con mắt trở nên đỏ như máu lên. Chi Hán Vân vẫn không nói gì, nàng có thể nghe nói Quý Minh tử chiến tuyệt tâm, cũng có thể nghe nói ra nội tâm hắn đối với Thiên Vũ Đế quốc là cỡ nào yêu quý, đối với cái kia gọi triệu sùng nam nhân là cỡ nào tôn sùng. Thiên Vũ Đế quốc thật sự có người nói tốt như vậy. Chị Hán Vân mở miệng hỏi, nàng đột nhiên có một chút hứng thú. Hưng, chỉ có thể so với ta nói còn tốt hơn. Quý Minh gật gật đầu, người cũng không nên gặp ta, ta trước đây làm nhiệm vụ thời điểm, cũng tiếp xúc qua tầng dưới chót máy tính, bọn họ không có võ công, không có tu vi, chỉ có thể bị người nô dịch, ăn không đủ no mặc không đủ ấm không phải nên sao? Cương giả vi tôn là thế giới này cơ bản phát tắc. Tri Hàn Vân nói: "Công tử đã nói, là một cái cơn giả, to lớn nhất thành tiệu hẳn là giữ gìn thế giới này công bằng, để tầng dưới chót bách tính có cơm ăn, có áo mặc, có đọc sách, có võ công tu luyện, bởi vì bọn họ đều là chúng ta đồng bào tộc nhân, cũng từng có cuộc sống hạnh phúc quyền lực." Quý Minh nói: "Thú vị, vậy thì mang ta đi xem một chút đi." Tri Hàn Vân nói: "Được, tỷ, ta đến lái thuyền." Quý Minh một mặt kinh hỉ, vừa nãy hắn cũng đã từ bỏ, không nghĩ đến cuối cùng hy vọng. Quý Minh mở ra thuyền, Tri Hàn Vân đứng ở trên bông thuyền, nguyên thạch động lực thuyền nhỏ lái vào không rõ hải. "Ta giải đến thật giống ngươi tỷ." Trí Hàn Vân đột nhiên mở miệng dò hỏi, "Từng?" Quý Minh gật gật đầu. "Các ngươi công tử nhường ngươi để tới gần ta." Trí Hàn Vân hỏi. Quý Minh lại lần nữa gật đầu. "Bọn họ nhường ngươi nhận tỷ, Không phải, công tử để ta." "Để ta?" "Đừng có rõ dài nói. Trí Hàn Vân quay đầu trừng Quý Minh một ánh mắt. "Công tử kế hoạch của bọn họ vốn là là nhường ngươi yêu ta." Quý Minh sau khi nói xong, liền cúi đầu, da mặt cảm giác nóng lên. Mỹ năng kế?" Trí Hàn Vân cười hỏi. "Từng." Quý Minh nhỏ giọng đáp. "Khẽ khách. Trí Hàn Vân nở nụ cười sau đó đi tới quý minh trước mặt nhìn túi đầu quý minh đột nhiên đưa tay ôm lấy cằm của hắn đem đầu nhấc lên khoảng trường trái phải tỉ mỉ hừm cũng thật là một cái mỹ nam tử nhưng là có chút ngượng ngùng có điều tỷ yêu thích chỉ hàn vân nói quý minh mặt càng đỏ túi đầu lái thuyền không tiếp tục nói nữa này vậy ngươi tại sao không dựa theo các ngươi công tử kế hoạch đột nhiên tới nhận tỷ chỉ hàn vân nghi ngờ hỏi ta ta không cùng nữ hải tiếp xúc qua còn có ngươi xác thực xem ta tỷ tỷ là một cái người hiền lành quý minh túi đầu nói ở thần điện nhưng cho tới bây giờ đều không có người nói quá ta là một người tốt. Ai? Trì Hàn Vân thở dài một tiếng. Làm sao? Quý Minh hỏi. Không có gì. Trì Hàn Vân lắc lắc đầu. nhớ tới ở thần điện sinh hoạt, nếu như nàng không hung không tàn nhẫn không trang làm ra một độ người lạ chớ gần răng dấp, sớm đã bị người khác ăn đi. Có thể căn bản sống không tới ngày hôm nay. Thiên Vũ Đế quốc thật sự có tốt như vậy sao? Nàng đột nhiên có chút ước mơ. Thinh Đan đảo. Công tử, Quý Minh lên Chỉ Hàn Vân thuyền. Mới vừa hất tử báo cáo, đã tiến vào không gió hải. Vậy mặc nói với Triệu Sùng. Quý Minh làm việc không tệ lắm. Nếu Chỉ Hàn Vân để hắn một khối đi đến Vạn Hoa Đại Lục, chúng ta kế hoạch liền thành công một nửa." Triệu Sùng nói. "Công tử, có muốn hay không đem Diệp Tử phái trở lại để ngừa vào nhất?" Vệ Mặc nói. Triệu Sùng lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, "Quên đi, nếu là lần này Chỉ Hàn Vân không thể quay về, Thần Điện khẳng định liền biết Vạn Hoa Đại Lục xảy ra vấn đề rồi, đến thời điểm rất khả năng chính là bọn họ Phó Điện chủ tự thân đi Vạn Hoa Đại Lục." "Vâng, công tử." "Ai, chỉ có thể đặt hy vọng vào Quý Minh." Triệu Sùng thở dài một tiếng. "Công tử, Nguyên Ảnh mới vừa phát tới một cái tin tức, Tuệ Giác La Hòa thượng lại đi tới đối biển thành, cụ thể làm gì còn không quá rõ ràng." Vệ Mặc nói, Tuệ Giác Lao Ngốc Lư, hết lần này tới lần khác muốn cho Thần Điện cùng Tinh Vân Tông tới đối phó chúng ta, xem ra không thể để cho hắn lại sống sót. Triệu Sùng con mắt vi híp lại, nô tài hủy bỏ đi hắn. Vệ Mặc không người nói, ám sát không phải biện pháp tốt, đem Hứa Lương gọi tới, chúng ta lại thương lượng một chút. Triệu Sùng nói, phải, rất nhanh Hứa Lương đi đến phòng nghị sự. Bái kiến công tử, Miễn Lễ, Quân Sư, mới vừa nhận được tin tức, Tuệ Giác Lao Ngốc Lư lại đi tới đối biển đảo, lần này không biết muốn làm sự tình gì. Ta vừa nãy cùng Tiểu Vệ tử thương lượng muốn diệt trừ người này, ngươi cho rằng làm sao diệt trừ là nhất thích đáng? Triệu xuống hỏi, Hứa Lương suy nghĩ chốc lát nói, công tử, Tinh Vân Hải vực chúng ta là muốn không chế, hiện lại không thể ở bề ngoài không chế, bởi vì sợ làm cho Thần Điện cùng Tinh Vân Tông căng thẳng. Như vậy liền trong bóng tối không chế, chúng ta có hai cái lựa chọn, số một, để Thương Hải Phái Hoàng Doãn giết chết Tuệ Giác Lão Hòa Thượng, nuốt lấy Kim Quang Tự, sau đó ngồi trên Minh Chủ vị trí. Biện pháp thứ hai, chuyện này để Âm Dương các tới làm, Diệp Tử có thể tạm thời tiến vào Âm Dương các trở thành Cam Thủy Lam đệ tử, Giao Long Vệ cũng có thể hỗn tạp bên trong. Hoàng Doãn giết chết Tuệ Giác Lão Hòa Thượng, Thương Hải Phái nuốt lấy Kim Quang Tự không quá hiện thực, bọn họ dù sao bị hủy quá một lần chỉ còn dư lại mấy con nhỏ nhỏ, đúng là âm dương các bang phái thành viên đông đảo, nếu để cho Diệp Tử cùng giao Long vệ gia nhập, ngược lại thật sự là có khả năng đánh về Tinh Vân Hải, nuốt lấy Kim Quang Tử. Triệu Sùng nói. "Công tử, âm dương các cùng Kim Quang tự trong lúc đó chém giết, thuộc về bọn họ bên trong ngân đoán, không sẽ khiến cho thần điện cùng Tinh Vân tông chú ý." Hứa Lương nói. "Tốt lắm, truyền Cam Thủy Lam đến Tinh Đan Đạo." Triệu Sùng nói. "Vâng, công tử." Vệ mặc lập tức sắp xếp người đi theo lời. Chương 202: Quỷ vật đột kích. Cam Thủy Lam ở Tây Hải trải qua rất thoải mái, khuyết điểm duy nhất chính là không nhân khí. Sau đó đệ tử cũng không biết làm sao chiêu. Chu vi tất cả đều là hải yêu, căn bản là không ai, cũng không thể nói không ai, Triệu Sùng mang đến người đúng là rất nhiều, nhưng không ai gặp gia nhập bọn họ âm dương cát. Nghe được Triệu Sùng tìm nàng, lập tức đi thuyền hướng về Tinh Đan Đạo mà đi. Không gió hải lý, Quý Minh chính đang điều khiển nguyên thạch động lực thuyền, Chỉ Hàn Vân ngồi ở bên cạnh, hai người thời gian chung đụng lâu, trong lòng nàng dần dần sản sinh một tia dị dạng tình cảm. "Tỷ, làm sao? Trên mặt trương ta có vật bẩn tiểu sao?" Quý Minh nhìn thấy Chỉ Hàn Vân vẫn nhìn mình chằm, chằm liền mở miệng hỏi, quen thuộc, nói chuyện cũng không mắc cỡ. "Hế? Không có gì." Tri Hàn Vân lập tức đem mặt chuyển tới một bên khác, cảm giác da mặt có chút nóng lên, thầm nghĩ trong lòng, chính mình nghĩ gì thế? "Tỷ, đợi được Thiên Vũ Đế quốc, ta mời ngươi ăn các loại địa phương ăn vặt." Quý Minh nói. "Được." Chị Hàn Vân gật gật đầu. "Tỷ, tình huống của ta đều nói cho ngươi, nhưng là ta còn đối với ngươi không có chút nào hiểu rõ." Quý Minh nói, cùng Tri Hàn Vân tiếp xúc bên trong, hắn phát hiện đối phương trước sau không cao hứng, nội tâm phảng phất có một khối đá lớn đè lên bình thường. "Trải nghiệm của ta rất đơn giản, từ nhỏ ở thần điện lớn lên, điện chủ để làm cái gì thì làm cái đó, không cần nghĩ cũng không cần suy nghĩ." Tri Hàn Vân nói. Thật sự có như thế đơn giản sao?" Quý Minh nháy một cái con mắt. Chị Hàn Vân cười cợt không nói gì. Thuyền nhỏ không hề có một tiếng động hướng phía trước chạy, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh khói đen. "Tỷ, quỷ vụ đến rồi." Quý Minh nói. "Ừm. Chính ngươi cẩn thận một chút." Chị Hàn Vân nói, nàng là kim quan cảnh, đối phó quỷ vụ thừa sức. Rất nhanh thuyền nhỏ của bọn họ liền bị quỷ vụ cho bao phủ, Quý Minh cùng Trí Hàn Vân đều mất đi đối phương vị trí, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể mơ hồ cảm giác đối phương ngay ở cách đó không xa. "Tỷ, người vẫn tốt chứ?" Quý Minh hỏi. Được, điểm ấy quỷ vật không tính là gì." Chị Hàn Vân hồi đáp. Có điều nàng tiếng nói vừa ra, đột nhiên cảm giác thật giống có món đồ gì xuyên qua chính mình thân thể, một giây sau, trong đầu bất tình lình hiện ra rất nhiều khi còn bé hình ảnh. "Hai tử, đi theo chúng ta đi." Cha mẹ nàng đột nhiên xuất hiện. "Cha, mẹ, là các ngươi sao?" Tri Hàn Vân đột nhiên rơi lệ. "Hai tử, ngươi nhiều năm như vậy bị khổ, đi theo chúng ta đi." "Ô ô, cha mẹ, các người đi nơi nào?" Chị Hàn Vân đột nhiên rơi lệ, sau đó chậm rãi hướng về trước mắt cha mẹ đưa tay ra bên cạnh cách đó không xa quý minh nghe động tĩnh có chút không đúng thật giống chỉ hàn vân đang khóc liền lại lần nữa lên tiếng dò hỏi tỷ ngươi làm sao không có đáp lại tỷ ngươi không sao chứ bảy vẫn không có bất kỳ đáp lại trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút lập tức dựa vào vừa nay ký ức hướng về thuyền bong tàu đi đến một bước hai bước ba bước khi hắn đi đến trên bong thuyền thời điểm lúc gần lúc hiện nhìn thấy chỉ hàn vân đứng ở thuyền bên cạnh thật giống một chân đã ở thuyền bên ngoài tỷ ngươi đang làm gì thế quý minh vội vàng hỏi chỉ hàn vân một điểm phản ứng đều không có nàng sẽ không trúng chiêu chứ không nên a Quý Minh thầm nghĩ trong lòng, một giây sau, lập tức đưa tay lôi trì Hàn Vân một hồi, đem từ thuyền một bên kéo trở lại. Thả ta ra, cha mẹ, các ngươi không cần đi. Trì Hàn Vân reo lên, đồng thời đối với Quý Minh triển khai công kích. ầm ầm ầm, Quý Minh liền chặn mấy chiêu, lại không thể ra tuyệt chiêu cùng Trì Hàn Vân đối chiến, liền cuối cùng bị thất thế, bị một trưởng đánh tre ở ngực, thân thể hướng lùi lại mấy bước, hói ra huyết. Cha mẹ, chờ ta. Trì Hàn Vân đẩy lùi Quý Minh sau, lại một lần nữa hướng về thuyền một bên chạy đi, mắt thấy liền muốn nhảy vào không rõ hải. Tỷ. Quý Minh hô to một tiếng, lại một lần nữa nhào tới trực tiếp đem chỉ Hàn Vân thân thể đánh gục ở trên bông thuyền, sau đó gắt gao ngăn chặn. ầm, trên đùi đã trúng một đầu gối. ầm, trên mặt đã trúng một khủy tay. cũng còn tốt quỷ vụ đến mau lui lại cũng nhanh, làm quỷ vụ tiêu tan sau khi, chỉ Hàn Vân rốt cục khôi phục bình thường, nhìn đặt ở thân thể mình trên sưng mặt sưng mũi Quý Minh, nàng nháy một cái con mắt, nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao? thì người rốt cục tỉnh táo, Quý Minh vươn mình nằm ở trên bông thuyền, thở mạnh, cảm giác cả người đau đớn, lại không tỉnh lại đây, ta liền bị đánh chết. Chỉ Hàn Vân sắc mặt ửng đỏ, cơ bản đã đoán được chuyện gì xảy ra. Ta vừa nãy chiêu. ừm thì ngươi không phải Kim Quang Cảnh sao? vì sao lại rơi vào quỷ vụ hạo cảnh, thiếu một chút bị chúng nó mang đi. Quý Minh lòng vẫn còn sợ hay nói, ta, Chị Hàn Vân nghĩ đến vừa nãy trong đầu hình ảnh, hiện tại vẫn cứ cảm giác chân thực như thế, vậy mà không khỏi có chút tàm đạo. làm sao, tỷ, Quý Minh hỏi, ta vừa nãy ở quỷ vụ bên trong nhìn thấy cha mẹ. Chỉ Hàn Vân nói, sau đó đột nhiên nước mắt liền chảy xuống, ta thật nhớ bọn họ. Quý Minh nhìn gào khóc Chỉ Hàn Vân, có chút hoảng, không biết như thế nào cho phải, đầu óc trống dỗng chỉ nhớ rõ triệu súng trước đây đã từng nói, nữ sinh khóc thời điểm, cái gì cũng đừng nói đem vai cho mượn các nàng là có thể. Một giây sau, hắn căng thẳng đem vai hướng về Chỉ Hàn Vân đến gần rồi một hồi, tuyệt đối không ngờ rằng Chỉ Hàn Vân vẫn đúng là đem đầu dấu ở trên bả vai của hắn, gào khóc lên. Người tu luyện cũng có cảm tình, ở đặc biệt thời gian đặc biệt địa điểm cũng cần cảm tình phát tiết. Chỉ Hàn Vân khóc không bao lâu, rất nhanh khôi phục bình thường. Cảm tạ. Hắn cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói với Quý Minh. Tỷ, nếu như lần sau còn muốn khóc lời nói, ta có thể bất cứ lúc nào đem vai cho ngươi mượn. Quý Minh đỏ mặt nói. Chỉ Hàn Vân không nói gì, mà xoay người chạy vào khoang thuyền. Quý Minh đưa tay gãi gãi đầu nhỏ giọng thầm thì nói, chính mình lại nói nhầm. Thời gian sau này, Quý Minh cùng Chỉ Hàn Vân trong lúc đó bầu không khí trước sau có một chút lúng túng, mãi đến tận thuyền xuyên qua không gió hải, bỏ neo ở Thiên Vũ Đế Quốc Dương Thành quận bến tàu trên. Nhìn người đến người đi, vô cùng náo nhiệt bến tàu, Chỉ Hàn Vân chấn kinh rồi, bởi vì người thực sự quá nhiều rồi, các loại mua cá mua hải sản người, có phụ cận mắt tính, càng nhiều vẫn là thương nhân. Chủ yếu nhất một điểm, bến tàu thị trường tuy rằng người rất nhiều, nhưng không người gây sự, ngay ngắn có thứ tự, một đội mặc áo đen bộ khoái qua lại bên trong, khiến người ta trong nháy mắt thì có một loại cảm giác an toàn. Rất nhanh bộ khoái chú ý tới Quý Minh bọn họ thuyền, lập tức mang người đi tới, thành vây quanh tư thế đem Quý Minh cùng Chỉ Hàn Vân vây nút. Các ngươi là người nào? Bộ khoái tiểu đầu mục trừng mắt Quý Minh cùng Chỉ Hàn Vân hỏi. Quý Minh từ trong lòng móc ra một khối kim bài. "Phần phật. Bộ khoái tiểu đầu mục lập tức quỳ một chân trên đất, tham kiến Quý đại nhân. "Đứng lên đi, chúng ta chỉ là tùy tiện đi một chút, các ngươi đi tuần tra đi." Quý Minh nói. "Phải." Bộ khoái tiểu đầu mục đứng dậy mang thủ hạ rời đi. Một cái bộ khoái tiểu đầu mục đều là đại tông sư cảnh, có chút ý nghĩa. Chờ đối phương sau khi rời đi, Chỉ Hàn Vân mở miệng nói, Ta nhớ rằng Trung Nguyên trên đại lục bộ khoái, rèn cốt đỉnh cao liền có thể làm một người tiểu đầu mục, Hóa Linh cảnh cũng có thể lên làm tướng quân, không nghĩ đến hẻo lãnh vạn hoa đại lục, một cái bộ khoái tiểu đầu mục đều là đại tông sư cảnh. Tỷ, đón lấy ngươi gặp càng ngày càng kinh ngạc. Quý Minh ý tứ sâu xa nói, vừa nãy cái kia bộ khoái tiểu đầu mục biết rõ ràng chúng ta hai người tu vi, nhưng là còn dám rút đau hắn liền không sợ. Trí Hàn vẫn ngữ khí biến đổi nói. Quý Minh nở nụ cười, tỷ, bọn họ nhưng là bộ khoái, phía sau là toàn bộ Thiên Vũ đế quốc, nếu không là ta có khối này kim bài, bọn họ bắt thật người lời nói, ta cũng không dám hoàn thủ a. Ngươi nhưng là Quy Nguyên Cảnh?" Chị Hàn Vân nói, Quy Nguyên Cảnh ở Thiên Vũ Đế quốc có thể không đánh giá, coi như tỷ ngươi cái này kìm cương cảnh, thật muốn đánh lên, đánh giá cũng chiếm không là cái gì tiện nghi." Quý Minh nói. Chị Hàn Vân nhướng môi, hiển nhiên không tin tưởng. Chương 203: Kinh ngạc đến ngây người. Chị Hàn Vân theo Quý Minh bắt đầu du lịch Thiên Vũ Đế quốc, bắt đầu thời điểm hết sức kinh ngạc, phát hiện Thiên Vũ Đế quốc người đều biết võ công, đồng thời người người tu luyện, điểm trọng yếu nhất, tu luyện Bá Vương Đao pháp thật giống là thiên cấp công pháp. Chuyện này, nàng khiếp sợ trợn mắt ngất "Tỷ, chúng ta Thiên Vũ Đế quốc nông dân giàu có chứ?" Tiểu hài tử đều miễn phí đến trường đường. Quý Minh chính một mặt tự hào giới thiệu, đột nhiên phát hiện chỉ Hàn Vân một mặt vẻ giận mình, tỷ, làm sao? Những đám hài tử kia tu luyện thật giống là thiên giai công pháp. tri Hàn Vân nói, bá vương đao pháp a, công tử nói tiếp cận thiên giai công pháp, tỷ, làm sao? Quý Minh nháy mắt một cái hỏi, tất cả cả mọi người cũng có thể tu luyện? Chỉ Hàn Vân hỏi, ừm, làm sao? Quý Minh gật gật đầu, thiếu niên kia thật giống có thể chất đặc thù. Tại sao thiên vũ đế quốc thể chất đặc thù nhiều người như vậy? Còn có tại sao tất cả mọi người vũ mạnh? Chuyện này. Trí Hàn Vân trong lòng nhắc lên cơn sóng thần. Tại sao tất cả mọi người vũ mạch, ta không quá rõ ràng, chỉ có công tử cùng vệ tổng quản biết, có điều ta có thể trả lời người tại sao thể chất đặc thù người nhiều như thế, bởi vì chúng ta đều tu luyện Chân Long Ba biến a." Quý Minh nói. "Chân Long Ba biến?" Trí Hàn Vân trợn to hai mắt. "Ta biểu thị cho người xem." Quý Minh nói. "Có thể không?" Trí Hàn Vân hỏi. "Ở Thiên Vũ Đế quốc Chân Long Ba biến là toàn quốc phổ cập, thì chúng ta hiện tại ở Thiên Vũ Đế quốc, nên ngươi cũng có thể luyện, có điều sau khi rời đi, hy vọng ngươi có thể bảo mật." Quý Minh suy nghĩ một chút nói. Trí Hàn Vân gật gật đầu. "Tỷ, xem trọng, ta dạy cho ngươi." Sau nửa canh giờ, Trí Hàn Vân đã đem Chân Long Ba biến hoàn toàn học được, sau đó nàng triệt để kinh ngạc đến với người, nhìn chằm chằm Quý Minh, không nói một lời. "Tỷ, làm sao?" Quý Minh hỏi. "Các ngươi công tử có biết này Chân Long Ba biến giá trị?" Nàng hỏi. "Đương nhiên biết rồi." Quý Minh gật gật đầu. "Vậy tại sao còn muốn toàn quốc phụ cập, liền không sợ bị kẻ địch học được sao? Liền không sợ truyền ra bên ngoài sao?" Trí Hàn Vân vô cùng không hiểu. "Kẻ địch?" Thì, Quan thời gian trước công tử chúng ta đã trở lại một chuyến, bởi vì đến mấy năm không về nơi này, Tây Bắc có người sùng vương, còn thành lập một nhánh hơn vạn người mã tật, tung hành Tây Bắc đại mạc, tới vô ảnh đi vô tung, mỗi người tu vi rất cao, thể chất đặc thù người chỗ nào cũng có, đồng thời sau lưng còn có công tử kẻ địch giúp đỡ. Quý Minh nói, truyền tảng đã đánh chính mình chân đi. Chi Hàn vân nói, Quý Minh nợ đủ cười, tỷ, ở Thiên Vũ Đế quốc công tử chính là thần, hắn trở về chỉ dùng một câu nói, hơn vạn người mã tật trong nháy mắt liền giải tán, bọn họ đại đương ra bị chính mình tam đương ra chói đến kinh thành sau đó tam đương gia nghe được công tử muốn mời mộ nhân thủ đi tây hải lập tức báo danh cuối cùng thông qua chọn lựa hiện tại liền ở dưới tay ta a các ngươi công tử cũng quá Chị hàn vân một mặt vẻ mặt kinh ngạc quá lợi hại chứ công tử nói rồi mục tiêu của chúng ta là ngôi sao cùng biển rộng lòng dạ còn rộng lớn hơn thiên vũ đế quốc tất cả mọi người đều là hắn con dân giao cho mình con dân tốt tu luyện công pháp có gì không thể nếu là điểm ấy lòng dạ đều không có sao đàm luận chinh phục toàn bộ cựu huyền đại lục quý minh tự hào nói chinh phục cựu huyền đại lục trì hàn thiên quay đầu nhìn chầm chầm quý minh đúng vậy chúng ta hiện tại chỉ là cần một chút thời gian phát triển nếu là lại có thêm thời gian 10 năm ai có thể là công tử chúng ta đối thủ hứ quý minh tiêu ngạo là xuất phát từ nội tâm chuyện này tỷ chúng ta nếm thử bên này ngư đi ta mời khách quý minh nhìn thấy một quán rượu mang theo chỉ hàn vân đi vào sau đó thời gian một tháng chỉ hàn vân từ khiếp sợ đến khiếp sợ lại tới cảng kinh hãi, cuối cùng trực tiếp mất cảm giác một tháng sau bọn họ rốt cục đi tới kinh thành nhìn thấy kinh thành phồn hoa chỉ hàn vân nói quý minh mới vừa lên bờ thời điểm ngươi nói cho ta các ngươi công tử muốn nhất thống cửu huyền đại lục Ta căn bản là không tin tưởng, nhưng hiện tại nhưng có điều tin. Tỷ, đó là chuyện sớm hay muộn, công tử nói không gọi chinh phục, mà gọi là giải phóng cựu huyền đại lục sở hữu Bắc Tính, để bọn họ trải qua cuộc sống thoải mái, lại như thiên vũ đế quốc nông dân như thế sinh hoạt. Quý Minh nói. Hai người đang nói chuyện đây, An Tuệ mang người đi tới. Quý đại nhân. An Tuệ chắp tay nói, "An bộ đầu, ta phụng công tử chi mệnh buổi vị cô nương này trở về, đây là công tử đưa cho ngươi tin." Quý Minh từ trong lòng móc ra một phong tin. An Tuệ tiếp nhận tin, nhìn kỹ một lần, sau đó cẩn thận ôm vào trong lòng, "Quý đại nhân xin cứ tự nhiên đi." sau đó nhìn trì Hàn Vân một ánh mắt, mang người đi rồi. nàng là ai? Trì Hàn Vân hỏi. chúng ta thiên vũ đế quốc tổng bộ đầu, toàn bộ đế quốc bộ khói đầu, quan tập tặc, án ngục chờ chút, quyền lực lớn đây. Quý Minh nói. làm sao là một người phụ nữ? ta nhìn nàng cũng chỉ có nhập đạo cảnh a. Trì Hàn Vân nói. công tử đã nói, phụ nữ có thể đỉnh một bên nửa ngày, nam nữ bình đẳng. nghe nói mấy năm qua khoa cử còn ra qua trạng nguyên, đại học yểm tọ gì ồ nữ học sinh có ít nhất một phần ba. ta cũng mấy năm không trở về, chúng ta đi xem xem. Quý Minh mang theo Trì Hàn Vân hướng về đại học yểm tọ gì đi đến. 7 ở kinh thành đi dạo một ngày, chi hàn vân đối với thiên vũ đế quốc có càng thêm toàn diện nhận thức, nàng suy nghĩ một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai tìm tới quý minh, thân điện sứ giả thù mệt đây, là bị các ngươi đánh chạy sao? quý minh khen nhử mày một hồi, nói tỷ ta không quá sẽ nói dối, công tử đến thời điểm để ta làm chính mình, vậy thì nói cho ta lời nói thật. chi hàn vân nói, quý minh nháy một cái con mắt, suy nghĩ chốc lát nói tỷ ngươi cho rằng thiên vũ đế quốc nông dân hạnh phúc sao? bọn họ rất hạnh phúc so với trung nguyên đại lục nông dân thật gấp trăm lần ngàn lần. chi hàn vân nói công tử chúng ta chính là muốn cho khắp thiên hạ bị khổ bách tính trải qua loại này tháng ngày, bởi vì bọn họ là chúng ta đồng bào, cũng là người có theo đuổi hạnh phúc quyền lực, không thể nói ai tu vi cao ai liền hơn người một bậc, là có thể nô dịch người khác. Quý Minh nói, chính diện trả lời vấn đề của ta. Chỉ Hàn Vân lông mày đại vi cao lên đến, tỷ, ngươi nhận cùng công tử chúng ta lý niệm sao? Quý Minh nhìn chăm chăm Chỉ Hàn Vân con mắt hỏi, ta không biết. Chỉ Hàn Vân ánh mắt né tránh, tỷ, mọi người đều như thế hạnh phúc sinh sống không tốt sao? Không có chiến tranh, không có nói bụng, không có bắt nạt cùng giết chóc. Quý Minh nói. Nói cho ta sứ giả thu bạch là xảy ra chuyện gì?" Tri Hàn Vân hỏi lần nữa. "Thì, ngươi có thể giúp chúng ta sao?" Quý Minh một mặt chân thành nói, "Nếu như ngươi không có thể giúp chúng ta lời nói, Thiên Vũ Đế quốc cái này thế ngoại đảo nguyên khả năng liền sẽ hủy hoại trong một ngày, dân chúng rất có thể sẽ gặp các ngươi thần điện tàn sát." "Chuyện này, ngươi nói cho ta biết trước sứ giả thu bạch vì sao lại rời đi?" Tri Hàn Vân nói. "Nàng tán cùng công tử chúng ta lý niệm, đã là tự chúng ta người, về Trung Nguyên đại lục là nàng hành vi của chính mình, về nhà thăm người thân." Quý Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật. Tri Hàn Vân không nói gì, chuyển thiên nàng liền để quý minh mang theo nàng đi tới côn lôn sơn, tỷ, ta dẫn ngươi đi tái bắc xem một chút đi. không cần, các ngươi công tử đúng là nơi này thần, cũng quả thật làm cho trên vùng đất này người trải qua có tôn nghiêm sinh hoạt. Chị hàn vân nói, tỷ, ngươi có thể giúp chúng ta bảo thủ bí mật này sao? quý minh hỏi, nếu như ta nói không thể lời nói, các ngươi có phải là sẽ đem ta vĩnh viễn ở lại thiên vũ đế quốc? tri hàn vân hỏi ngược lại, quý minh lắc lắc đầu, nói, vừa tới kinh thành thời điểm, ta đã cho an tuệ một phong tin, công tử đã ở trong thư nói rồi, mặc dù ngươi không đồng ý cũng có thể an toàn rời đi Thiên Vũ Đế quốc, chúng ta sẽ không làm có ngươi." "Tại sao?" Chi Hàn Vân giật mình hỏi. "Bởi vì công tử nói ngươi là một cái thiện lương cô nương." Quý Minh nói, "Đây quả thật là là Triệu súng Nguyên Văn." Chi Hàn Vân nháy một cái con mắt không nói gì thêm. Một phút sau, nàng bắt đầu cùng thần điện tổng bộ liên hệ, thực chính là cùng phó điện chủ Phạm Minh đạt liên hệ. Quý Minh ở bên cạnh nhìn chằm chằm rất hồi hộp, nhìn Chi Hàn Vân cùng một khối bạch ngọc trên viết viết vẽ vời, hắn biết là cùng xã điện tổng bộ liên hệ. "Quý Minh a Quý Minh, nhiệm vụ lần này vạn nhất thất bại nhưng là thành tội nhân thiên cổ." "Làm sao bây giờ?" Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Hơi khinh, Tri Hàn Vận đem bạch ngọc bản cất đi, quay đầu nhìn thấy Quý Minh một đầu hãn, vẻ mặt vô cùng ráng rấp sốt sáng. Sợ ta nói cho Phạm Minh Đạt, nàng hỏi. Quý Minh gật gật đầu, hắn cảm giác cái cổ có chút chua, thân thể cùng tinh thần đều sốt sáng cực độ. Tri Hàn Vận nhìn chăm chăm Lý Minh con mắt, khoảng chừng quá nửa phút, lúc này mới lên tiếng nói, ta mới vừa hướng về Phó Điện Chủ Phạm Minh Đạt báo cáo, Vạn Hoa Đại Lục tất cả bình thường, thu bạch là một mình về Trung Nguyên Đại Lục thăm người thân, đồng thời thỉnh cầu chính mình làm Vạn Hoa Đại Lục sứ giả. Quá tốt rồi. Quý Minh bởi vì quá hưng phấn lập tức ôm lấy chị Hàn Vân, tỷ, ngươi quá tốt rồi. Đem nàng ôm lên. Chị Hàn Vân cái kia băng lạnh khiếp đảm lúc nhích một chút, sát mặt có một tia ửng đỏ, trong miệng nhưng vẫn cứ vô cùng băng lạnh quát lớn nói, thả ta ra. Một giây sau, Quý Minh buông lỏng tay ra, một mặt ngượng ngùng nói, xin lỗi tỷ, vừa nãy ta quá kích động. Quý Minh, ta làm vạn hoa đại lục sứ giả khoảng thời gian này có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tỷ ngươi nói đi. Quý Minh nói, ngươi phải ở lại chỗ này bồi tiếp ta. Chị Hàn Vân nói, nói xong mặt liền biến đỏ, có một tia ngượng ngùng. Không thành vấn đề, cùng ngươi cả đời đều được. Quý Minh bật thốt lên. Sau khi nói xong, hắn liền biết tự mình nói sai, trong khoảng thời gian ngắn, giữa hai người bầu không khí có vẻ lúng túng. Thinh nan đảo, phòng nghị sự. Cam Thủy Lam cho Triệu Sùng hành lễ xong sau, ngồi ở một bên trên ghế, Tây Hải Vương gọi bạn các chủ có chuyện gì? Cam các chủ, có muốn hay không đánh về Tinh Vân Hải? Triệu Sùng hỏi. Dĩ nhiên muốn, đáng tiếc Kim Quang Tự lao ngốc lư quá lợi hại. Cam Thủy Lam nói. Bản vương nếu là phái Diệp Tử cùng giao Long vệ lẫn vào các ngươi ầm dương cắt trong các đệ tử, ngươi là có hay không có thể bắt Kim Quang Tự? Triệu hỏi. Chuyện này, làm sao? Như vậy vẫn không có tự tin. Tuệ Giác cùng Tuệ Minh hai người cũng chỉ là kim quang Cảnh thôi, Diệp tử có thể bắt Tuệ Giác, người lẽ nào liền Tuệ Minh không ngăn được, còn lại tiểu hòa thượng, giao long vệ có thể cấp tốc giải quyết, chỉ cần kế hoạch chặt chẽ, có thể ở thủy vân quan tới cứu trước, đem kim quang tự tiêu diệt. Triệu Sùng nói: "Việc này quá mức trọng đại, để ta trở lại nắm lại." Cam Thủy Lam nói: "Cam các chủ, quá thôn này sẽ không có cái tiệm này, lại nói diệt kim quang tự, các ngươi âm dương các không phải thành minh chủ mà?" Triệu Sùng nói. Cam Thủy Lam quay đầu nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, nói: "Nếu là ta thật thành minh chủ, có phải là còn muốn nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Có lợi cho nhau." Chương 204, chỉ đơn giản như vậy. Cam Thủy Lam lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Cam các chủ, các ngươi ở Tây Hải lời nói, khả năng không tốn thời gian dài, âm dương các liền không tồn tại, nếu là ở Tinh Vân Hải, chỉ cần ngươi làm minh chủ, đem dần dần phát dương quang đại." Hứa Lương đột nhiên mở miệng nói. Cam Thủy Lam liếc hắn một cái, sau đó hướng về Triệu Sùng nhìn lại, "Tây Hải Vương, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu là ta thật sự coi trên minh chủ, ngươi gặp muốn ta làm gì? Giúp đỡ đem Tây Hải đặc sản bán đi." Triệu Sùng trên mặt mang theo hơi thản như nói, "Chỉ đơn giản như vậy." Cam Thủy Lam một mặt không tin tưởng vẻ mặt. "Hừm." Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Sùng rất khẳng định gật gật đầu. "Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi." Cam Thủy Lam nói. Nàng thực cũng vẫn đang vì âm dương các tìm ra đường, thời gian dài ở lại Tây Hải khẳng định không được, hiện tại có cơ hội trở về Tinh Vân Hải, chẳng những có thể báo thủ, còn có thể lên làm minh chủ, chuyện tốt như thế nàng há có thể không động lòng. Vừa nãy giả ra cân nhắc dáng vẻ, hoàn toàn chính là không muốn quá được Triệu Sùng khống chế thôi. Sau 3 ngày, năm chiếc thuyền lớn sử rời đi Tinh Đan Đạo, bên trong chỉ có một cái thuyền cưỡi âm dương các đệ tử, còn lại bốn cái thuyền mang theo 800 tên giao long vệ đội viên, do Diệp Tử mang đội, Thiết cùng các cận sơn đi theo nhìn dần dần đi xa năm chiếc thuyền lớn triệu sùng trong lòng thầm mắng một tiếng tuệ giác ngươi cái lao ngấp ngư lao tử lại nhường ngươi cả ngày đi đuối biển thành cáo trạng cách xa ở đuối biển thành tuệ giác lúc này đột nhiên đánh mấy cái hắt xì hắn xoa bóp một cái mũi một mặt âm trầm vẻ mặt bởi vì lần này hắn lại đến hải thành đột vách vừa không có nhìn thấy mới tới thành chủ cũng không có nhìn thấy thần điện sứ giả ngày thứ hai hắn liền cưỡi thuyền nhỏ rời đi đuối biển thành tinh vân hải hắn không có về kim băng tự mà là đi á quang đảo từ khi lên làm mình chủ sau khi trên căn bản đều ở tại mặt lần tuệ giác trở lại á quang đảo ngày thứ ba buổi sáng Đột nhiên bị một tên đệ tử cho đánh thức. Vì sao hốt hoảng như vậy, xảy ra chuyện gì? Tuệ Giác một mặt nghiêm túc do hỏi. Minh chủ, không tốt, âm dương các người chính đang tấn công chúng ta Kim Quang tự, Tuệ Minh sư thúc bị trọng thương, đã sắp không chịu nổi, phái người đưa tới tin. Cái gì? Tuệ Giác trợn to hai mắt, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi một bên phân phó nói, tất cả mọi người lập tức theo ta về Kim Quang tự, còn có các ngươi hai cái lập tức đi thông báo thủy vân quan cùng thương hải phái, để bọn họ mang đệ tử đi Kim Quang tự. Vâng, minh chủ. Làm Tuệ Giác lão hòa thượng mang theo hai mươi mấy tên đệ tử chạy về Kim Quang tự thời điểm Phát hiện toàn bộ kim quang tự bị san thành bình địa, hơn nửa đệ tử đều bị giết chết, những người còn lại toàn bộ bị thương bị trói ở một bên, bên trong bao quát sư đệ của hắn Tuệ Minh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cam Thủy Lam mới mới vừa tiến vào kim quang cảnh, theo Lý mà nói không nên có thể trọng thương Tuệ Minh sư đệ a. Tuệ Giác lao hỏa thượng trong lòng phi thường kỳ quái. Lao ngấp lư, người rốt cuộc trở về. Cam Thủy Lam nhìn chằm chằm lên bờ Tuệ Giác, một mặt đắc ý nói, nàng xác thực đắc ý, vốn là vừa mới bắt đầu tấn công kim quang tự thời điểm, nàng còn có một chút lo lắng, có điều rất nhanh loại này lo lắng liền biến mất, bởi vì diệp tử đè lên Tuệ Minh đánh. Thiết Ngưu cùng các cận sơn mang theo dao long vệ xếp quân trận, sau đó liền như bẻ cảnh khô đem Kim Quang tự đệ tử cho làm ngã xuống. Bọn họ âm dương các người đều không có ra tay, thậm chí Cam Thủy Lam chính mình cũng không có ra tay, bởi vì căn bản không có cơ hội. Cam Thủy Lam, ngươi dám hủy ta Kim Quang tự ngàn năm truyền thừa, lão nạp ngày hôm nay siêu độ ngươi. Tuệ Giáp giận giữ, chân nguyên toàn thân cổ động, hướng về Cam Thủy Lam công tới. Lão ngốc lư, muốn cùng bạn cắt chủ động tay, ngươi còn chưa đủ tư cách đánh bại bạn cắt chủ đồ đệ nói sau đi. Cam Thủy Lam lưu hò hét nói, sau đó để Trần bản chân nhỏ Diệp tử bay người về phía Thụy công tới. Rầm rầm rầm biến hai người trong nháy mắt đấu ba chiều diệp tử thân thể lay động một chút tuệ giác lao hòa thượng thì lại rút lui trở lại trong lòng hắn kinh hãi nhìn trước mắt cái này không dính khói bụi trần gian nữ hải nội tâm một trận kinh hoàng một giây sau diệp tử bóng người loáng một cái lại lần nữa áp sát tuệ giác trước người ầm ầm hai người lấy mau đánh nhanh trong nháy mắt từ lục địa đánh tới trên trời thiết như hai tay nắm chính mình hoa qua truy nhìn thấy diệp tử động thủ giống lên một cổ họng các anh em thịt ít nhanh tay có tay không nói xong hắn bóng người loáng một cái liên đến theo tuệ giác lao hòa thượng một khối lên bởi một tên tiểu hòa thượng trước mặt, không nói hai lời, nặng đến vạn cân loa qua truy phủ đầu đập xuống. ầm, phấp, đầu của đối phương tại chỗ nổ tung. Hai hàng, ngươi liền không thể tao nhã một điểm, giết người mỗi lần đều làm cho hốc phun đến đâu đầu cũng có. Bên cạnh cắt cận sơn quát, có thể hay không xem ca như vậy tao nhã, giết người dường như nghệ thuật. phấp, cắt cận sơn kiếm đâm vào một tên kim quang tự đệ tử ngực, không có phun ra một giọt máu. khi hắn bản kiếm ra thời gian, đối phương liền ngã trên mặt đất chết rồi. đàn bà kiếm pháp, thiên nhu trợn mắt kinh bị một cái. Hai hàng, muốn đánh nhau. Tiểu Cát Tử, ca hiện tại không dành phản ứng ngươi. Thiên Nhu hướng về bên cạnh Tiểu Hoa Thượng phóng đi. giữa không Chung Tuệ Giác nhìn mang đến hai mươi mấy tên đệ tử rất nhanh ngã vào trong vũng máu, không khỏi lửa giận công tâm, công kích sức mạnh trong nháy mắt gia tăng. Băng thế giới, Diệp Tử sử dụng băng thế giới, Tuệ Giác chu vi trong vòng 3 trường hoàn toàn biến thành băng tuyết thế giới. Hán trái đụng phải va cuối cùng sử dụng ép đáy hòm sát chiêu đều không có lao ra Diệp Tử băng thế giới, cảm không sai chính mình chân nguyên vận chuyển càng ngày càng chậm, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Tuệ Giác lao Hoa Thượng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, ta không muốn chết, Cam Thủy Lam, ngươi muốn cái gì? đều cho ngươi. Tuệ giác lao hỏa thượng lớn tiếng reo lên. Khanh khách. Cam thủy lam nở nụ cười. Bản các chủ muốn ngươi trên ghế đầu người. Cho sao? Cam thủy lam, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Tuệ giác lao hỏa thượng quát. Diệp tử, giết chết cái này lao giả không kiếp. Cam thủy lam không còn phản ứng tuệ giác mà là đối với Diệp tử ra lệnh. Diệp tử biểu cảm trên gương mặt không có một tia biến hóa, chỉ bất quá con mắt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn, có điều lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó sự công kích của nàng rõ ràng tăng mạnh. Diệp tử, ta đây tới giúp ngươi. Ô, ầm. Chân nguyên vận chuyển chầm trầm tuệ giáp mạnh mẽ nhận Thiết Ngưu một búa, lập tức bị bữa đến thổ huyết, có điều Thiết Ngưu cũng không dễ chịu, dù sao Tu Vi đặt tại nơi đó. Thịch thịch, hắn liền lùi mấy bước, cuối cùng từ giữa không trung té xuống. Hai hàng, người ta nhưng là thành danh nhiều năm Kim Quang Cảnh, cắt cận sơn nói. Kim Quang Cảnh thì lại làm sao, còn không phải là bị ta lão Ngưu đánh trúng thổ huyết, một hồi lại cho hắn đến một chiều hàm Thiên Truy. Thiết Ngưu từ dưới đất đứng lên đến, nắm ba qua Truy, tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Đáng tiếc một giây sau, chỉ nghe a một tiếng, giữa không trung tuệ giáp rớt xuống, giầm một tiếng, chặt chẽ vững vàng ngã xuống đất. Con mắt, mũi, lỗ hai cùng miệng đều đang chảy máu, trước ngực xuất hiện một cái ao ham trừ lớn. Cam Thủy Lam đi tới Tuệ Giác lao hòa thượng trước mặt cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó một cây bước đem đối phương thi thể cho đốt, nàng làm như vậy là sợ Tuệ Giác có bí thuật gì lại phục sinh hoặc là vốn là giả chết. Tuệ Giác lao ngốc lư, ngươi truy sát bạn các chủ thời điểm, có biết gặp có một ngày như thế. Cam Thủy Lam nhìn thiêu đốt thi thể tự lẩm bẩm. Chương 205, trên trời rớt xuống địa bánh. Thủy Vân Quan cùng Thương Hải phái người tới rồi thời điểm, Kim Quang tự đã không tồn tại. Chí hành sư Thái nhìn bị giết chết Kim Quang tự đệ tử, khen nhướng mày lên, cam các chủ Hà Tất làm như vậy tuyệt, làm khó dễ ngươi chính là tuyệt giác, cùng những vị đệ tử này không liên quan. Chí Hành sư thái, các ngươi thủy vân quan cùng Thương Hải phái chém giết thời điểm, có thể không ít giết người ta đệ tử. Hiện tại đi ra chăng cái gì người lương thiện à? Cam Thủy Lam trừng mắt Chí Hành nói, ngươi, ta làm sao không phục? Có muốn hay không lại đánh một trận, bạn các chủ không ngại lại đem các ngươi thủy vân quan san thành bình địa. Cam Thủy Lam lưu hò hét nói, bắt đầu thời điểm, đối với Diệp Tử cùng Giao Long vệ sức chiến đấu cũng không biết bao nhiêu, nhưng vừa nãy Kim Quang tự một trận chiến, làm nàng giật mình đồng thời nhấc lên tâm cũng để xuống thậm chí có chút lưu hò hét lên. Diệp Tử bình thường không nhiều lời, một bộ cử người bên ngoài ngàn giảm dáng vẻ, nhưng cũng là một cái nhân vật hung ác. Giao Long Vệ, Thiết Lưu cùng cắt cận sơn hai người bình thường xem ra không điểm chính hình, xem hai cái hai hàng, nhưng thật đánh tới đến, đó là tương đương lợi hại. Cho tới Giao Long Vệ các tiểu tổ phối hợp phi thường hiệu ngầm, giết người dường như giống như ăn cháo. Cam Thủy Lam trong lòng rất kỳ quái, Triệu Sùng có mạnh mẽ như vậy một nhánh sức mạnh, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ Tinh Vân Hải tại sao nhưng còn muốn rủ rụt cổ ở Tây Hải không ra đây. Cam Thủy Lam, ngươi cho rằng âm dương cát có thể ở Tinh Vân Hải sương vương sương bá? không có thần điện cùng tinh vân tông tán thành, ngươi người minh chủ này đừng nghĩ lên làm, chúng ta đi. Chí hành mang theo các đệ tử rời đi. Hừ. Cam thủy lam hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng về thương hải phái hoàng doãn nhìn lại, hoàng trưởng môn là có ý gì? bái kiến cam minh chủ. Hoàng doãn mạn nhỏ nắm trong tay triệu sùng, đã sớm nhận được triệu sùng bí lệnh, để hắn phối hợp cam thủy lam. Ha ha. nhìn thân phụ hoàng doãn, cam thủy lam bắt đầu cười ha ha. Hoàng trưởng môn quả nhiên là tuấn kiệt, thức thời vụ. Hoàng doãn cúi đầu hành lễ, biểu cảm trên gương mặt có một tia cây đắng. Chí hành mang theo đệ tử sau khi rời đi. Cao mày đứng ở trên bổng thuyền, vì là Thủy Vân Quan tương lai lo lắng. "Quan chủ, Cam Thủy Lam nếu là làm minh chủ, chúng ta Thủy Vân Quan sau đó tuyệt đối không sống yên lành được." Một tên đệ tử đột nhiên mở miệng nói. "Ta đương nhiên biết, như vậy đi, các ngươi đi về trước, ta đi một chuyến đối biển thành." Chí hành sư Thái nói. "Phải." Hai ngày sau, Chí hành sư Thái xuất hiện lại đến Hải trong thành, trước tiên đi tìm thần điện sứ giả, nói rồi âm dương các sự tình. "Chúng ta cùng Tinh Vân Tông sớm có ước hẹn, không nhúng tay vào Tinh Vân Hải bên trong sự tình." Thần điện sứ giả nói. "Sứ giả đại nhân, Cam Thủy Lam sau lưng có Tây Hải Vương chống đỡ." nếu là nàng lên làm minh chủ, chúng ta toàn bộ Tinh Vân Hải sắp trở thành Tây Hải Vương triệu sùng hậu hoa viên. Chí hành lớn tiếng nói, vậy là các ngươi sự. Thần điện sứ giả nói, nếu là Tây Hải hải yêu xâm lấn các ngươi đều chống đỡ không được, như vậy hiện tại Tinh Vân Hải mấy cái môn phái liền có thể biến mất rồi. Chúng ta thần điện cùng Tinh Vân tông tới đoản quãng. Hơi kinh, Chí hành túi đầu đủ rũ rời đi. Ngày thứ hai, nàng lại đi tới phủ thành chủ, đáng tiếc liền đợi mới thành chủ đều chưa thấy, chỉ thấy được một tên quảng ra, nói tới ý tứ cùng thần điện sứ giả gần như, ý tứ chính là để bọn họ nội bộ giải quyết. Dối trá, một đám dối trá tiểu nhân. Đứng ở trên thuyền. Chí hành sư thái chửi ầm lên, muốn Tinh Vân Hải liền công khai đến cấp đến, đến rồi, rối trá. Quan chủ, chúng ta đón lấy làm sao hiện bây giờ? Lái thuyền đệ tử hỏi. Ai? Chí hành thở dài một tiếng, không biết nói cái gì tốt, nàng cũng không có cách nào. Quan chủ, chúng ta Tinh Vân Hải mặt Đông Vạn Dặm ở ngoài là Hồng Thánh Hải, nơi này vì là Tinh Vân Hải cùng Đông Hải chỗ giao giới, vẫn thuộc về việc không ai quản lý khu vực, Tinh Vân Hải cùng Đông Hải phạm tội người đều trốn vào Hồng Thánh Hải, nghe người ta nói nơi này hình thành một nhóm hải tặc, dẫn đầu đại đương gia gọi Hồ Vàng, tu vi là lôi hồn cảnh, thủ hạ bắt đại kim cương mỗi người đều là kim quan cảnh. Đệ tử nói Những này ta đều biết. Chí hành sư Thái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tên đệ tử kia. Chỉ cần có tiền, bọn họ có thể giết bất luận người nào. Đệ tử nhỏ giọng nói. Chí hành sư Thái trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Quan chủ, lấy cam thủy lam hung hăng, chúng ta thủy vân quan hai cái nguyên thạch khoáng sớm muộn cũng sẽ bị nàng ngầm chiếm, còn không bằng. Chí hành sư Thái khoát tay một cái, nói, về không tư đạo. Vâng, quan chủ. Hai ngày sau, bọn họ trở lại không tư đạo, sau đó chí hành sư Thái tuyên bố bế sinh tử quan, quan bên trong đệ tử mỗi người trợn mắt há mồm. Buổi tối hôm đó, Chí hành sư Thái mang tới quan bên trong sở hữu nguyên thạch cùng tiền kia lái thuyền đệ tử, hai người lặng lẽ rời đi không tư đảo, hướng về phía Đông Hồng Thánh Hải chạy tới. Thanh An đảo, trên đảo đến rồi một tên quý khách, Thiên Hà Tiên sinh. Triệu Xuân bắt đầu thời điểm có một chút căng thẳng, dù sao dùng một tấm pháo hạm trận pháp đồ đổ thay đổi song vũ chân một đống lớn trận pháp thư đều thu nhận tiến vào hệ thống bên trong, đem hắn cái tiêu bản trận pháp thuật thôi diễn càng thêm hoàn diện. Nghe Thiên Hà Tiên sinh ý đồ đến sau khi, hắn nhấc lên tâm liền thả xuống, bởi vì đối phương lần này tới là muốn mời hắn cùng nhau đi phá giải tiên sơn ở ngoài phòng ngự trận. Triệu sớm muốn đi nhìn. Đáng tiếp vẫn không có cơ hội, tuyệt đối không ngờ rằng, muốn đi ngủ thì có người đưa tới gối. cảm tạ thiên hạ tiên sinh ưu ái, bản vương nguyện ý nghe từ thiên hà tiên sinh điều khiển. triệu xung một mực cung kính nói, được, ta nhìn ngươi phần kia pháo hạm trận pháp đồ, có linh tính, thần lai trí bút, so với vũ thật mạnh. thiên hạ tiên sinh nói, sư phụ. song vũ chân kêu một tiếng, miệng đô đến độ có thể quậy xì dầu bình. lúc rời đi, vệ mặc muốn theo triệu sùng cùng nhau đi, bị thiên hạ tiên sinh một câu nói cho đỡ, có lao hủ ở, liền không cần mang hộ vệ. triệu xung mày lên, này, ta sư phụ nói chuyện ngươi đã nghe chưa? Song Vũ chân reo lên, gọi ngươi cùng nhau đi phá trận là cho ngươi cơ hội. Toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục bao nhiêu trận pháp sư muốn cùng ở ta sư phụ bên người hỗ trợ, ngươi biết không? Vũ Thật, Thiên Hà Tiên Sinh kêu một tiếng, không tin tưởng lão Hủ. Không không, không dám. Triệu Sùng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Công tử, Vệ Mặc một mặt lo lắng, ngươi cùng hứa Lương Hảo Hảo ở lại Tinh Đan Đạo Thủ nhà, ta cùng Thiên Hà Tiên Sinh đi mấy ngày, có Thiên Hà Tiên Sinh ở, sẽ không xảy ra chuyện. yên Tông. Triệu Sùng vỗ vỗ về mặt vai, sau đó nhảy lên thuyền. Vệ Mặc còn muốn nói điều gì? nhưng bị Triệu Sùng dùng ánh mắt ngăn cản, hắn không thể làm gì khác hơn là một mặt lo lắng đứng ở bên mở trong lòng nghĩ nếu là công tử có chuyện, hắn liền tàn sát toàn bộ trận quốc vân vân. Yên tâm đi, công tử sẽ không xảy ra chuyện. Hứa Lương âm thanh vang lên. Lão giả kia dám đến cái gì tâm ngươi biết. Vệ Mặc quay đầu trừng Hứa Lương một ánh mắt. Người ta nói thế nào cũng là thượng tam cảnh, mặc dù là giả phá hư cảnh cũng so với ngươi lợi hại không. Nếu thật sự muốn đối với công tử bất lợi, không cần như vậy phiền phức. Hứa Lương nói, có thể là có âm mưu gì. Vệ Mặc không phục nói. Chúng ta công tử cũng không phải chỉ có lại, mấy năm gần đây luyện được có cỡ nào khác khổ, người khác không biết, ngươi còn không biết. Đã lâu lắm không có ra biển câu cá cùng lướt sóng chứ?" Hứa Lương nói. Từng. Vệ Mạc gật gật đầu, không nói gì nữa. 2. Chương 206: Nghĩ biện pháp. Ở trên thuyền, Triệu Sùng cùng Thiên Hà Tiên Sinh lĩnh giáo trận pháp chi đạo, cảm giác rất nhiều trước đây không hiểu đồ vật đều chiếm được giải đáp. Hệ thống bên trong trận đồ khẳng định là chính xác, nhưng hắn nhưng đối với bên trong đạo lý hiểu rõ giống thật mà là giả, gặp phải chân chính trận pháp đại sư, không thỉnh giáo quả thực chính là kẻ ngu si. Triệu Sùng có mấy vấn đề hỏi đến rất ngây thơ, bên cạnh Song Vũ Chân lập tức cười nhạo nói, "Triệu Sùng, pháo hạm trận pháp đồ thật là ngươi chính minh họa. Ta bây giờ hoài nghi ngươi là cái tên lừa gạt, nếu không, tại sao liền như thế vấn đề cơ bản đều không rõ ràng?" "Vũ Chân cô đương, ta là tự học, không có sư thừa, hết thể đều là dựa vào chính mình ngộ, có thể dưới cái nhìn của ngươi là đạo lý rất đơn giản, ta nhưng phải ngộ rất lâu, thậm chí như không có ai chỉ điểm lời nói, cả đời đều ngộ không ra." Triệu Sùng vô cùng thật lòng nói, đừng xem hắn mặt ngoài thật giống rất bình tĩnh, kỳ thực trong lòng có chút hoảng. "Hừ, nguy biện." Song Vũ Chân hừ một tiếng nói, Vũ Trân, không thể không lễ. Triệu Sùng nói không sai. Ngươi a, là Vi Sư đem người Triệu Hư. Thiên Hà Tiên Sinh nói. Sư phụ, ngươi làm sao hướng về người ngoài? Song Vũ Trân làm đúng nói. Dọc theo đường đi, Triệu Sùng từ Thiên Hà Tiên Sinh trong miệng được không ít cao thâm trận pháp chi thức, trong lòng hắn âm thầm đắc ý, mà hắn vững chắc trận pháp cơ sở cũng làm cho Thiên Hà Tiên Sinh rất là độc lòng, sản sinh ái tài chi tâm. Triệu Sùng trận pháp cơ sở đương nhiên vững chắc, Song Vũ Trân trong tay trận pháp cơ sở thư đều bị hắn hệ thống quét hình một lần, mà những cơ sở này lại bị hệ thống nhét vào Triệu Sùng trong đầu. Triệu Sùng, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy theo ta đến trận cốc chuyên môn đào tạo trận pháp chi đạo thiên hà tiên sinh dối ra cảnh ô liu ế triệu sùng đang đứng ở ăn trộm trong hư vấn đột nhiên nghe được câu nói như thế này đầu tiên là sướng sốt một chút sau đó một mực cùng kính hành đệ tử lên nói đệ tử rất muốn cùng thiên hà tiên sinh chuyên tu trận pháp chi đạo nhưng là còn có một cái tâm nguyện chưa hoàn thành sau đó nếu như có thể hoàn thành điều tâm nguyện này nên vào trận cốc bái kiến tiên sinh ai người có chí riêng thiên hà tiên sinh thở dài một tiếng không nói gì thêm triệu sùng ngươi có ý gì ta sư phụ muốn thu ngươi làm đồ đệ đó là ngươi tạo hóa dĩ nhiên từ chối Có biết hay không có bao nhiêu người muốn bái Tà sư phụ vi sư?" Song Vũ Chân tức giận nói. "Vũ Chân cô nương, tại hạ thật sự có một cái chưa hoàn thành tâm nguyện." Triệu Sùng nói. "Cái gì tâm nguyện, ngươi nói?" Song Vũ Chân thở phì phò hỏi. "Không thể nói, không thể nói. Ta xem ngươi chính là." "Vũ Chân, không muốn lại làm khó dễ Triệu công tử." Thiên Hà Tiên Sinh nghiêm thanh vang lên. "Sư phụ." "Được rồi." Bởi vì chuyện lần này, trên truyền bầu không khí có vẻ lung túng, vẫn kéo dài đến tiên sơn cũng không có chuyện biết tốt. Triệu Sung nhìn trong suốt lồng ánh sáng bên trong tiên sơn, trong đầu bộc lên một ý nghĩ, thế giới này thật có thần tiên sao? Này, phát cái gì lăng? Song Vũ chân hô một tiếng. Ta đang nghĩ, thật có thần tiên sao? Triệu Sung nói. Sư phụ nói, ở thượng cổ thời điểm có, nhưng từ khi tiên ma yêu đại chiến sau, thông thiên đường liền đứt đoạn mất, hiện tại chỉ có thể tu luyện đến nhập thánh cảnh, mà nhập thánh cảnh cũng mới sống 500 năm thôi. Song Vũ chân nói. Nhập thánh cảnh có thể sống 500 năm. Triệu Sung đầy mắt cấp vì sao, hắn đối với thượng tam cảnh sự tình cũng không biết. Làm việc Song Vũ chân không có nói tiếp cái đề tài này, mà là thúc giục hắn làm việc. Bọn họ thầy trò hai người ở bốn một cái phức tạp đại trận, Triệu Sùng phụ trách một phần cơ sở trận văn, đúng là cũng không mệt. Hắn khắc lại một hồi trận văn, nhìn thấy Thiên Hà Tiên sinh cùng Song Vũ chân đều ở phía xa túi đầu bận rộn, liền lặng lẽ đưa tay kề sát ở trong suốt lồng ánh sáng trên, sau đó đem hệ thống kêu gọi ra, đáng yêu hệ thống, vĩ đại hệ thống, mau nhìn xem cái này lồng ánh sáng là món đồ gì. Vụ. đâu của hắn vù một tiếng, hệ thống bắt đầu cấp tốc phân tích lên, không ngừng xuất hiện các loại cơ sở trận pháp lẫn nhau tổ hợp các loại thổ diễn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bình thường để hệ thống thôi diễn cái đồ vật, nhiều nhất không vượt quá quá 3 giây, lần này nhưng là 3 phút vẫn không có thôi diễn đi ra. Trận pháp này lẽ nào phức tạp như thế? Triệu Sung ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lại quá 2 phút, hệ thống rốt cục có kết quả, trận pháp này tổng cộng có bao hàm 500 loại cơ sở trận pháp, mà sau chính là đại độ giải phân tích quá trình, Triệu Sùng nhìn ra chỗ vấn đầu. Có biện pháp nào hay không phá giải, đơn giản biện pháp. Trận pháp tri thức quá ít, không cách nào phá giải. Hệ thống đánh ra một hàng chữ. Người học nhiều như vậy cơ sở trận pháp tri thức, còn thôi diễn ra có thể trong nháy mắt thành trận nghịch tiên trận pháp thuật, tại sao không thể phá giải? Triệu Súng hỏi, có chút không cam lòng. chân Pháp chi thức quá ít, không cách nào phá giải. Hệ thống lại lần nữa đánh ra hàng chữ này. Sau đó mặc kệ Triệu Súng làm sao hỏi, đều là câu trả lời này. Buồn hệ thống. Triệu Súng mắng một câu, một giây sau, hắn liền rất huyền diệu cảm giác được hệ thống phẫn nộ. Vốn còn muốn chính mình có hệ thống, chỉ cần có thể tới gần Tiên Sơn, không làm được có cơ hội trà trộn vào đi. Đến thời điểm đem bên trong vật đáng tiền toàn bộ nhét vào trong không gian giới chỉ, lại thần không biết quỷ không hay đi ra, chờ mấy năm sau khi, thần điện cùng tinh vân tông người phá trận đi vào, phát hiện bên trong giống tuyết, mới buồn cười đây đáng tiếc lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm, phá hệ thống dĩ nhiên không cách nào phá giải trận pháp này, khiến triệu sùng vô cùng thất vọng. Thời gian sau này, hắn chủ động đến gần thiên hà tiên sinh, muốn từ đối phương nơi đó làm mấy bản cao cấp trận pháp thư. Đáng tiếc bởi vì bái sư sự tình, thiên hà tiên sinh đối với hắn có chút lạnh nhạt. Dù sao đã lâu không bị người ta cự tuyệt quá, tiểu lão đầu cũng là có tinh khí, không bắt được thiên hà tiên sinh, triệu sùng càng làm chủ ý đánh tới song vũ chân trên người. Dù sao tiểu cô nương khả năng bị bảo vệ quá tốt, không biết giang hồ hiểm ác vẫn tương đối đơn thuần hắn phát hiện song vũ chân là một con mèo tham ăn, rất tham ăn, liền đón lấy một quãng thời gian, triệu sùng biến đổi trò gian cho nàng làm hải sản ăn, cá nướng, dầu mực tôm, tỏi giã con hào, cá bẹ ỉ cả hớp. vì thế triệu sùng đem trong chiếc nhẫn xong nổi chén bát đều lấy ra, đồng thời đem mình thật vất vả làm ra đến dầu ớt đều đã vật dụng. nắm tay của người ta ngắn, ăn người ta miệng ngắn. song vũ chân mới vừa bắt đầu thời điểm, ăn xong lau miệng liền đi, vốn là ăn không tư thế, còn lộ làm ra một độ ngươi có thể làm khó dễ được ta vẻ mặt. triệu sùng chỉ là lộ ra vi thiệt, căn bản không nội vã, liền như vậy nửa tháng sau, triệu xung đột nhiên không làm cơm. Song Vũ chân lập tức có chút không chịu được, lại ăn trước đây cơm nước, cảm giác một điểm mùi vị đều không có. Triệu Sùng, cơm hôm nay đây. Song Vũ chân nhắm mắt đi tới Triệu Sùng trước mặt hỏi, cái gì cơm? Triệu Sùng giả ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, chính là ngươi làm các loại hải sản A. Song Vũ chân nói, Triệu Sùng nháy một cái con mắt, nói, ngươi mỗi lần sau khi ăn xong, lau miệng liền đi, ta còn tưởng rằng ăn không ngon đây, vì lẽ đó liền không làm. Ăn ngon, ăn thật ngon, ngươi nhanh lên một chút làm đi, ta ngày hôm nay còn chưa ăn cơm nữa. Song Vũ chân một bộ tiểu thèm mèo dáng vẻ, đầu lưỡi vẫn ở liếm môi mình. Làm không được." Triệu Sùng nói. "Tại sao?" Song Vũ Chân trừng mắt mắt to hỏi, gần nhất cảm giác mình trận pháp chi thức quá nông cạn, vô tâm làm tiếp cơm, "Ai?" Triệu Sùng thở dài một tiếng, tiếp tục khắc trận văn, không còn phản ứng Song Vũ Chân. Song Vũ Chân cũng không đốc, trên nha cắn dưới môi, suy nghĩ rất lâu nói, "Ta có thể cho ngươi một bản cao cấp trận pháp thư, nhưng ngươi muốn bảo mật, đừng làm cho ta sư phụ nhìn thấy." "Được, đem ra." "Gấp cái gì?" Buồn cô nương nói bụng. Song Vũ Chân nói, "Muốn ăn cái gì, buồn công tử lập tức cho ngươi làm." Chương 207, nhẫn quân là một loại sách lược. Triệu Sùng từ xong Vũ Chân trong tay làm đến một bản thủy trận chân giải, đúng là vô cùng thâm bảo. Hệ thống mấy phút liền học tập xong, có điều đợi năm ngày, Triệu Sùng mới trả lại xong Vũ Chân. "Vậy thì xem xong." Song Vũ Chân một mặt kinh ngạc hỏi. Thấy thì thấy xong xuôi, chính là nhìn không hiểu. Triệu Sung giả ra một mặt ủy khu dáng dấp nói: "Sư phụ đã cho ngươi cơ hội, lại bị từ chối, không biết ngươi thật khờ hay là giả ngốc." Song Vũ Chân bĩu môi nói: "Ngày hôm nay ăn cái gì? Không tâm tình làm." Triệu Sùng xoay người khắc họa trận văn đi tới. "Này, ngươi nói chuyện không đáng tin." Song Vũ Chân một mặt tức giận nói. Ta nói như thế nào không đáng tin? Không phải đem thủy trận chân giải còn ngươi sao? Lại nói ta cũng nhìn không hiểu." Triệu Sùng nói, "Ngươi, ngươi, nếu không ngươi lại cho ta bản hỏa trận chân giải nhìn, không làm được ta liền có thể xem hiểu." Triệu Sùng nhìn trầm chằm Song Vũ Chân nói, "Không cửa." Ai, tâm tình càng chiến lệch, sau đó không làm cơm, nỗ lực khắc trận văn đi. Triệu Sùng xoay người bắt đầu khắc trận văn, không còn phản ứng Song Vũ Chân. Hai ngày sau, Song Vũ Chân thực sự không chịu được nữa, an quen rồi Triệu Sùng với liệu, lại ăn chính mình khảo đến ngư, quả thực là khó có thể nuốt xuống. Liên nàng cuối cùng thở phì phò đem một bản hỏa trận chân giải vứt tại Triệu Sùng trên người. "Ngày hôm nay ta muốn ăn tấm sắt cá mực, bỏ ớt tiêu." Song Vũ Trấn nói. Triệu Sùng thu cẩn thận hỏa trận chân giải, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, "Được, bảo đảm nhường ngươi thỏa mãn." "Hừ." Song Vũ chân tức giận đến nghiến răng. "Núi Đan Hà, thần điện tổng bộ." Phạm Minh đạt tìm tới điện chủ Âu Dương Như Tĩnh. "Điện chủ, Trí Hàn Vân từ Vạn Hoa Đại Lục phát tới tin tức, Vạn Hoa Đại Lục tất cả bình thường, nàng hy vọng ở lại nơi đó làm sứ giả." Phạm Minh đã nói. "Vạn Hoa Đại Lục không có chuyện gì là tốt rồi, còn Trí Hàn Vân mà?" liền để nàng ở lại nơi đó đi. Âu Dương Như Tĩnh suy nghĩ chốc lát nói: "Vâng, điện chủ." Phạm Minh Đạt đáp. Quá mấy giây, Âu Dương Như Tĩnh nhìn thấy Phạm Minh Đạt vẫn cứ đứng ở nơi đó, cũng không hề rời đi, liền mở miệng hỏi: "Thấu đáo, còn có việc? Điện chủ, Phùng bá cùng Trịnh Phong sự tình liền như thế quên đi." Phạm Minh Đạt hỏi. Âu Dương Như Tĩnh khẽ như mày, trước tiên đem Thu Bạch bắt được, phụ bá cùng Trịnh Phong chết khẳng định cùng với nàng có quan hệ. "Điện chủ, Tinh Vân Tông tử vịnh tuyệt đối không thể tách rời quan hệ." Phạm Minh Đạt nói. "Ngươi có chứng cứ sao?" Âu Dương Như Tĩnh hỏi. "Chứng cứ không phải rất rõ ràng sao?" một cái phong trần nữ nhân, không coi là chứng cứ gì, có thể là người khác dưới bộ. Âu Dương Như Tinh nói, có thể không phải. Phạm Minh đạt dựa vào lý lẽ biện luận, hắn đối đầu thứ lại đến Hải thành không giết chết Từ vịnh là canh cánh trong lòng. Thấu đáo, chúng ta Thần Điện thực lực hiện tại làm sao? Trong lòng Nguyên nên rõ ràng, Tinh Vân Tông lão tổ là Cựu Huyền Đại Lục tối có khả năng tiến vào Thánh cảnh người, vì lẽ đó sau này mấy chục năm, chúng ta cũng không thể cùng Tinh Vân Tông sản sinh ma sát, càng không thể trở mặt. Âu Dương Như Tinh nói, Điện Chủ, nhớ năm đó. Thấu đáo, ngươi cũng nói là nhớ năm đó, Cựu Huyền Đại Lục thực lực vi tôn. Năm đó chúng ta có hai vị thánh giả, đương nhiên có thể hoành hành vô kỵ, hiện tại đây. Âu Dương Như tính ngắt lời hắn. "Ai?" Phạm Minh đạt há miệng, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Trước tiên bắt được Thu Bạch, có lẽ sẽ có phát hiện mới, như Phùng Bá cùng Trịnh Phong thực sự là từ vịnh rất chết, ta tự mình đi tìm Hồ Dương Đức môn một cái nói chuyện." Âu Dương Như tính nói. "Phải." Phạm Minh đạt chắp tay đáp, sau đó xoay người rời đi đại điện. Tinh Đan Đảo. Thu Bạch ở đi ba cổ đế quốc nửa đường, bị Tả Phàm cho ngăn lại, sau đó thông qua nguyện ảnh đường nối đem bí mật vận đến Tinh Đan Đạo. Diêu Đài một mình đi đến ba cổ đảo. Thu Bạch trở lại Tinh Đan đảo. Hành tung của nàng nhất định phải bảo mật, Hứa Lương kiến nghị đem đưa đến Thiên Vũ Đế Quốc. "Ta muốn gặp một hồi tộc nhân." Thu Bạch nói. "Thu cô nương, vì ngươi chuyện, Phùng Bá chết rồi, Chính Phong cũng chết, ngươi cho rằng thần điện chết rồi nghiêm lại một bộ hai tên đường chủ gặp thờ ơ không động lòng." Hứa Lương một mặt nghiêm túc nói, đối Biển thành thành chủ Hạ Xuyên đã bị thần điện phó điện chủ Phạm Minh đã giết, lúc đó từ Vịnh cũng ở, thiếu một chút cũng bị giết, nhờ có Tinh Vân Tông trưởng môn hổ Dương Đức xuất hiện mới cứu hắn một mạng. Hiện tại toàn bộ thần điện người đều đang tìm ngươi, ngươi chỉ cần lộ diện, tuyệt đối không thể lại chạy trốn, bởi vì Phạm Minh đã sẽ đích thân bắt ngươi." chuyện này, thu bạch lộ ra vẻ giận mình, nàng vẫn bị nguyệt ảnh nút trong bóng tối, vì lẽ đó cũng không biết khoảng thời gian này phát sinh cái gì. vì ngươi, công tử đã tạo rất nhiều nguy hiểm, vì lẽ đó ngươi nhất định phải lập tức tiên vũ đế quốc, việc này không có chỗ thương lượng. hứa lương nói, được rồi, vậy ta tộc nhân, thu bạch gật gật đầu, diêu đài đã đi tới, yên tâm đi, ngươi không xuất hiện cũng cho phép bọn hắn còn có thể trong thôn tiếp tục sinh hoạt. nếu như ngươi xuất hiện lời nói, để thần điện cha gia phùng bá cùng trịnh phong chết cùng ngươi có quan hệ, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không tha người tộc nhân. hứa lương nói, ta đã hiểu, lúc nào rời đi. Thu Bạch hỏi: "Đêm nay liền đi." "Được." Đêm đó, Thu Bạch ngồi trên thuyền rời đi Tinh Vân đảo, kéo thuyền chính là Tiểu Bát, chỉ có điều ở trước khi lên đường, vệ mặt cùng Tiểu Bát trò chuyện quá một phút, còn nói cái gì? Chỉ có hai người bọn họ biết. Triệu Sùng một bên giúp đỡ Thiên Hà Tiên Sinh khắc họa trận văn, một bên dùng mỹ thực từ Song Vũ Chân nơi đó đổi lấy cao cấp trận pháp thư, để hệ thống không ngừng học tập, bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Ngày này, Đường Phong cùng Âu Dương Phỉ Phỉ đột nhiên đến rồi. Đường Phong liếc Triệu Sùng một ánh mắt, sau đó liền làm như không thấy, ở trong lòng, Triệu Sùng loại này hóa linh cảnh rất rưỡi căn bản là không xứng nói chuyện với hắn. Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn thấy Triệu Sùng, một mặt kinh bị nói, "Vũ Chân, Thiên Hà Tiên Sinh làm sao để như thế cái rác rưởi giúp đỡ Khắc trận Văn? Vạn nhất khắc sai rồi làm sao bây giờ?" Nghe được rác rưởi hai chữ, Triệu Sùng trong lòng phi thường không thoải mái, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới, nhìn một chút nhẫn, nhất định phải nhìn xuống, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu, thần điện vẫn chưa thể công khai đắc tội, nếu không, chính mình ở Tây Hải thậm chí toàn bộ Thiên Vũ Thủ đô đế quốc khả năng gặp xui xẻo. Phỉ, Phỉ Triệu Sùng ở trên trận pháp trình độ không sai, sư phụ thiếu một chút thu hắn làm đồ đây. Song Vũ Chân tuy rằng kiêu ngạo, nhưng tâm không xấu. Thiên Hạ Tiên Sinh Thu này rác dởi làm đồ đệ, không thể nào. Âu Dương Phỉ Phỉ một mặt không tin tưởng. Được rồi, không nói chuyện này, ta chỗ này có ăn ngon, lại đây nếm thử. Song Vũ chân lôi kéo Âu Dương Phỉ Phỉ đi ăn đồ ăn. Triệu Sùng dùng dư quang nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ bóng lưng một ánh mắt, lộ ra một tia sắc ý. Ngươi tốt nhất đừng núp ních cái gì ý đồ xấu, không phải vậy sẽ chết đến mức rất thảm, mặc dù là hải yêu cũng cứu không được ngươi. Hắn vừa lộ ra một tia sắc ý, bên hai liền vang lên đường phong âm thanh. Triệu Sùng đưa ánh mắt thu hồi, lộ làm ra một bộ người hiền lành vẻ mặt, ngẩng đầu hướng về đường phong nhìn lại, đường công tử, ta một cái hóa linh cảnh người mặc dù thật sự có cái gì xấu ý nghĩ cũng không cách nào thực hiện à hừ đường phong hừ lạnh một tiếng sau đó hướng về chỉ vũ chân cùng âu dương phỉ phỉ hai người đi đến bọn họ chuẩn bị hưởng dụng triệu sùng cho chỉ vũ chân làm mỹ vị chương 208, kẻ ngu si mới không luyện triệu sùng một bên có khách trật văn một bên lặng lẽ nghe ba người bọn họ nói chuyện rất sợ sẽ song vũ chân nói mỹ vị món ngon là hắn làm đồng thời còn để hắn lập tức nhiều hơn nữa làm một ít nói như vậy hắn mặt mũi liền triệt để bị đập ở trên mặt đất còn có thể hay không nhịn xuống chính mình hiện tại cũng không chắc chắn vũ chân an ngon cái nào đâu biết làm Âu Dương Phỉ Phỉ hỏi, nghe được nàng hỏi như vậy, Triệu Sùng thân thể nhẹ hơi run rẩy một hồi, trong nháy mắt cảm giác toàn thân lạnh cả người. "Chúng ta làm a?" Song Vũ Chân cười nói. "Hô." Nghe được Song Vũ Chân nói như vậy, Triệu Sùng thở ra một hơi, nhấc lên tâm để xuống, thầm nói, thực sự là một cái hiểu ý tiểu cô nương. "Không thể, Vũ Chân ngươi lúc nào sẽ làm cơm?" Âu Dương Phỉ Phỉ không tin tưởng. "Đã sớm gặp." Song Vũ Chân nói. Mặt sau lời nói, Triệu Sùng chẳng muốn nghe, chuyên tâm khắc lên trận văn. Không biết qua bao lâu, Đường Phong cùng Âu Dương Phỉ Phỉ rời đi. Song Vũ chân một mặt quỷ linh tinh quái vẻ mặt đi tới, Triệu Sùng, bổn cô nương lần này nhưng là cho ngươi lưu đủ mặt mũi, nói đi, làm sao báo đáp ta? Ngươi làm một cái thiện tâm cô nương tốt, sau đó gặp có báo đáp tốt. Triệu Sùng nói, vậy thì xong xuôi. Song Vũ chân trợn to hai mắt hỏi, ngày mai ta làm một cái món mới nước nấu miêu cá. Triệu Sùng nói, này con tạm được. Song Vũ chân lúc này mới cười đắc ý lên, đúng rồi, Đường Phong cùng Âu Dương Phỉ Phỉ làm sao đột nhiên đến rồi, bọn họ tới làm gì? Triệu Sùng một mặt hiếu kỳ do hỏi, tháng sau, tứ phương thành tiên ma cổ chiến trường mở ra. Bọn họ hẹn ta cùng nhau đi thám hiểm. Song Vũ Trấn nói. Thiên ma cổ chiến trường. Triệu súng nháy một cái con mắt hỏi, bất luận người nào đều có thể đi không? Đúng, có điều ngươi như thế thấp tu vi vẫn là không muốn đi chịu chết. Song Vũ Trấn nói. Ai nói ta muốn đi, chỉ là hỏi một chút thôi, bên trong có vật gì tốt? Triệu súng hỏi. Thực cũng không có gì, mỗi 10 năm mở ra một lần, mỗi lần đều sẽ có người từ giữa một bên thu được một ít thượng cổ tu sĩ lưu lại truyền thừa, chỉ có điều những truyền thừa khác đều rất không hoàn chỉnh, đúng rồi. Tinh vân tông hiện tại Thái thượng trưởng lão năm đó ở cổ chiến trường được rồi một viên linh an, cho nên mới có thể tu luyện đến bán thánh cảnh giới. Song vũ chân nói, thật sự, thật giả chỉ có hắn tự biết mình, có điều đều như thế truyền, hẳn là sẽ không là không có lượng mà lại có khó chứ. Song vũ chân nói, đúng rồi, vừa nãy ngươi nói tu sĩ, Thượng cổ người tập võ không gọi võ giả sao? Triệu xuống hỏi, không gọi võ giả, bọn họ gọi tu sĩ, tu luyện đến đỉnh cao có thể thành tiên, vĩnh viên bất tử bất diệt. Song vũ chân nói, đáng tiếc tiên ma yêu đại chiến, con đường lên trời bị đánh nát, nhân loại cùng yêu tộc cũng không còn cách nào thành tiên thượng cổ truyền thừa cũng đứt đoạn mất. Ồ, oh. Triệu Sùng trên mặt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Mấy ngày kế tiếp, hắn một bên có khắc trận văn, một bên tính toán đi một chuyến tứ phương thành, mở mang kiến thức một chút thượng cổ tiên ma chiến trường, có thể mình có thể từ bên trong được không ít thứ tốt, đặc biệt trong đầu cổ tu minh vẫn ở rực dây hắn. Triệu Sùng, ngươi nhưng là khí vận chi tử, thiên mệnh chi tử, nếu là tiến vào thượng cổ tiên ma đại chiến khu vực, khẳng định có thể được thứ tốt, nói thí dụ như tiên thuật, hoặc là tiên nhân phương pháp tu luyện, còn có linh đan cùng ma tinh, chỉ muốn chiếm được một viên đều sẽ là vô giá đồ vật." Cổ tu minh nói, "Ngươi đúng là rất rõ ràng." trước đây đi vào triệu súng hỏi đương nhiên đi qua đừng nói tứ phương thành tiên ma cổ chiến trường cách xa ở đông mỹ đại lục cả bạ thành tiên ma yêu cổ chiến trường đều đi qua cổ tu minh dương dương tự cắt nói vậy ngươi từng chiếm được cái gì như bức truyền thừa hoặc là bảo vật sao triệu súng hỏi không có cổ tu minh lắc lắc đầu không có ngươi đáp ý cái lên sợi triệu súng nói cổ tu minh tức thật đấy nhưng lại không dám đắc tội triệu súng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quen đủ ta kẻ xui xẻo một cái thế nhưng ngươi không giống khí vận giỏi như vậy không đi thử một lần quá đáng tiếc lão cổ Ta đi tới đối với ngươi có ích lợi gì? Triệu Sùng mới không tin tưởng cái này Đại Ma đầu lời nói, nếu là đối phương không có mục đích thì trách. Ta hiện tại đều bộ dáng này, còn có thể có ích lợi gì? Cổ Tu Minh nói, mặc kệ Triệu Sùng làm sao huy hiếp cùng truy hỏi, hắn trước sau liền một câu nói như vậy, kín miệng cực kỳ. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, cuối cùng không có lại truy hỏi, bởi vì khi nghe đến Tiên Ma cổ chiến trường một khắc đó, hắn liền chuẩn bị đi tới. Chính mình đi đây, vẫn là về Tinh đan đảo đem vệ mặc, Diệp Tử cùng Giao Long vệ đều mang tới. Triệu Sùng mấy ngày nay vẫn đang suy tư vấn đề này, từ đầu đến cuối không có lấy chắc chủ ý. Mấy ngày nay xem ngươi mặt mày u uất, đang suy nghĩ gì đấy?" Song Vũ chân hỏi. "Không có gì, để ta đoán xem, có phải là muốn vào Tiên Ma Cổ chiến trường thử vận may?" Song Vũ chần nói. "Ừm." Triệu Sung gật gật đầu, "Làm sao ngươi biết? Mỗi cái nghe Tiên Ma Cổ chiến trường sự tình người, ai không muốn vào đi à? Như vậy đi, chỉ phải đáp ứng lại cho ta làm một năm, nhất quán năm cơm, ta liền mang ngươi đi vào." Song Vũ chần nói. "Chúng ta gặp đi vào." Triệu Sung nói. "Chính ngươi đi vào chính là chịu chết, Triệu Sung, ngươi đừng tưởng rằng có thể mang thủ hạ tiến vào cổ chiến trường." Tứ phương thành tiên ma cổ chiến trường nhưng là ở một không gian khác, cần đại trận chuyển tống. Sau khi đi vào, mỗi người đều sẽ xuất hiện ở không giống địa phương, mang nhiều hơn nữa thủ hạ đều không dùng, bởi vì ở nơi đó chỉ có thể dựa vào chính mình. Song Vũ Trấn nói. Ê, Triệu Sùng sừng sốt một chút, có điều một giây sau phản ứng lại, hỏi, nếu là như vậy, người mang ta đi vào còn chưa là như thế? Đó cũng không như thế, nhiều năm như vậy, tự nhiên có người phát minh ra ứng đối phương pháp, mà phát minh ra ứng đối phương pháp người chính là ta sư phụ. Song Vũ Trấn nói. Hả, vậy chẳng trách Đường Phong cùng Âu Dương Phỉ phỉ loại này con mắt trường ở trên đỉnh đầu người gặp xin mời người cùng nhau đi Triệu Sùng nói Triệu Sùng ngươi có ý gì cho rằng ta không sánh được Đường Phong những thiên tiêu này đúng hay không Song Vũ chân đột nhiên trở mặt tức giận quát không không không không phải Triệu Sùng lập tức quát tay áo một cái hắn không nghĩ đến bình thường cười vui vẻ Song Vũ chân cũng có phương diện như thế ta đúng là sư phụ dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên tới giả lôi hồn cảnh nhưng vậy thì thế nào ta tương lai tất sắp trở thành cựu huyền đại lục lợi hại nhất trận pháp sư Song Vũ chân nói đúng đúng đúng Triệu Sung lập tức nói, đồng thời nhìn Song Vũ Chân đầy mặt nước, không cam lòng lại quật cường vẻ mặt, trong lòng đột nhiên ý thức được, mỗi người đều có chính mình một tiền, xem ra cao cao tại thượng Song Vũ Chân, trong lòng cũng của nàng có một người mẫn cảm đau đớn địa phương. "Hử, đối với cái gì đúng, liền ngươi cũng xem thường ta." Song Vũ Chân nói, nàng là thật thương tâm thật tức rồi, giả lôi hồn cảnh trước sau là trong lòng đau, tuy rằng cùng Đường Phong mọi người xem ra xem bạn rất thân, nhưng nàng vô cùng mẫn cảm, có thể từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra đối với mình một loại nào đó xem thường, nếu nàng không phải thiên hạ tiên sinh đệ tử, đường phong bọn họ căn bản sẽ không cùng với nàng nói một câu nói, càng sẽ không trở thành bằng hữu. Ta không có. triệu sùng có như vậy trong nấy mắt, đột nhiên nhìn thấy song vũ chân nội tâm có như vậy một tia thương hương tiếc ngọc, liền hết sức nghiêm túc nói, ngươi muốn trở thành vượt qua đường phong những thiên tiêu này người sao? dĩ nhiên muốn, nhưng là làm sao có khả năng? bọn họ đều là tu luyện thiên tài. song vũ chân nói, ngươi nhưng là trận pháp thiên tài. triệu sùng nói, trận pháp lại không thể đấu pháp, chỉ có thể là phụ trợ, còn cần kẻ địch quá ngu, chủ động tiến vào sớm bố trí xong đại trận. song vũ chân túi đầu hủ rũ nói. Ai nói trận pháp không thể đấu pháp, một lời thành trận, một thức thành trận lời nói, không liền có thể lấy trong nháy mắt đem đối phương chí với trong đại trận của mình." Triệu Sùng nói, "Một lời thành trận, một thức thành trận. Ngươi đang nằm mơ à? Cửu Huyền Đại Lục căn bản cũng không có loại trận pháp này." Song Vũ trấn nói, "Nếu là có, ngươi luyện sao?" Triệu Sùng nhàn nhạt hỏi. Song Vũ trấn quay đầu nhìn Triệu Sùng, vốn là muốn nói đừng đùa, nhưng nhìn thấy đối phương mặt nghiêm túc, không khỏi nói một câu, "Nếu như có, kẻ ngu si mới không luyện." Chương 209, Thành Dao nghe nói thời kỳ thượng cổ thì có loại trận pháp này tu luyện thuật người dẫn ta đi tứ phương thành cổ chiến trường đi dạo vận khí ta luôn luôn rất tốt có thể liền có thể tìm tới loại tu luyện này phương pháp triệu sùng nói song vũ chân trận mắt kinh bị một cái nói ngươi muốn đi cứ việc nói thẳng tại sao phải quanh co lòng vòng còn cái kia cái gì trong nháy mắt thành trận phương pháp tu luyện thì thôi giúp buồn tiểu thư làm một năm cơm đồng ý lời nói ta liền dẫn ngươi đi triệu sùng suy nghĩ một chút cuối cùng gật gật đầu thành giao sau 7 ngày đường phong cùng âu dương phỉ, phỉ lại tới nữa rồi đồng thời còn dẫn theo một tên nam tử này nam tử mặc một bộ áo mãn bảo, một thân quý khí, có điều ở đường phong cùng Âu Dương Phỉ Phỉ trước mặt nhưng là một bộ một mực cung kính dáng vẻ. Tinh Vân Tông phía dưới không chế ba cái trung đẳng đế quốc, phân biệt là An Cốc Đế quốc, Ngàn Đế quốc, Anh cùng Linh Phong Đế quốc. Này nam tử chính là Linh Phong Đế quốc Thái tử Nguyên Quang Uy, tu vi lôi hồn cảnh. Vũ Trân làm gì mang cái rác rưởi đi? Âu Dương Phỉ Phỉ đang nghe song song Vũ Trân muốn dẫn Triệu Sùng cùng nhau đi Tiên Ma Cổ chiến trường lúc, một mặt kinh ngạc hỏi. Triệu Sùng cao mày lên, trong lòng có một luồng hỏa thiếu một chút không ngăn chặn, trong miệng nhỏ giọng nhất tới, không tức giận, không tức giận, cùng cái bị triều hư hại tử tức cái gì? Phỉ phỉ, ngươi không thể nói như vậy bằng hữu của ta, các ngươi đã không muốn mang Triệu xuống đi, vậy ta cũng không đi." Song Vũ Trân nói. Đường Phong vừa nghe Song Vũ Chân không đi, lập tức mở miệng nói, "Vũ Chân, Tứ Phương Thành Tiên Ma cổ chiến trường 10 năm mới mở một lần, không đi quá đáng tiếc." Song Vũ Chân bĩu môi không nói lời nào, một bộ tức giận giáng dấp. "Nếu ngươi muốn mang cá nhân đi, đương nhiên không thành vấn đề." Đường Phong làm ra nhượng bộ. Âu Dương Phỉ Phỉ nhưng là một mặt phiền muộn, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng đều bị Đường Phong dùng ánh mắt cho chặn lại trở lại. "Cho tới đi theo hai người phía sau nguyên quan ngôi trên mặt căn bản không hề có một chút vẻ mặt, không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Bởi vì có triệu sùng gia nhập, khiến cho song vũ chân cùng đường phong, Âu Dương phỉ phỉ trong lúc đó có một tia khúc mắc, vì lẽ đó ở đi thuyền đi đến đối biển thành thời điểm, bầu không khí có một tia một ngạt. Xin lỗi, triệu sùng đối với song vũ chân nhỏ giọng nói, chuyện không liên quan tới ngươi, trong lòng bọn họ vốn là xem thường ta, nếu như không phải sư phụ phát minh thất tinh bản, bọn họ căn bản là sẽ không mời ta gia nhập. Song vũ chân liếc mắt một cái xa xa đường phong ba người, nhỏ giọng nói, thất tinh bản là cái gì? triệu sùng nghi ngờ hỏi tiến vào tiên ma cổ chiến trường cần truyền tống, mỗi người bị truyền tống vị trí không giống nhau, nhưng nếu như có thất tinh bản, tiến vào cổ chiến trường sau, liền có thể biết đội hưu vị trí. song vũ chân đơn giản giới thiệu một chút, thì ra là như vậy, thiên hạ tiên sinh thật đây vớm. triệu xung nói, tiến vào cổ chiến trường sau, ta gặp trước tiên cùng ngươi liên hệ, sau đó chúng ta lại đi tìm ba người bọn họ. song vũ chân nói, được. triệu xung gật gật đầu, bất chi bất giác hắn cùng song vũ chân thật giống thành một nhóm. ở thuyền một đầu khác, lúc này cũng tiến hành một hồi nói chuyện. đường sư minh, làm gì đồng ý song vũ chân mang một cái rác rưởi ra nhập a? Âu Dương Phỉ phỉ một mặt tức giận nói: "Phỉ phỉ, chỉ có Song Vũ Chân có thất tinh bản, nếu như nàng không tham gia lời nói, chúng ta tiến vào cổ chiến trường sau khi gặp vô cùng bị động, dù sao lần này Vạn Ma tông mạch giao, Long tộc Ngao Hạo, Kỳ Lân công tử, Hỏa Phượng Ô Viêm, ba cổ đế quốc nhung Thiên đều sẽ đi, đơn đả độc đấu, người kia đều khó đối phó." Đường Phong nói: "Cho tới Triệu Sùng cái kia rác rồi mà, mỗi lần cổ chiến trường không phải muốn chết rất nhiều người, đến thời điểm tìm một cơ hội, để hắn vĩnh viễn ở lại bên trong là tốt rồi." Đường Sư Minh hóa ra là dự tính như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thật đáp ứng Song Vũ Chân." Âu Dương Phỉ, phỉ nợ nụ cười nói: Song vũ chân một cái dựa vào đan dược mạnh mẽ tăng lên giả lôi hồn cảnh, vĩnh viễn không thể tiến vào thượng tam cảnh phế nhân. Nếu nàng không phải thiên hà tiền sinh đệ tử, ta đều sẽ không nhìn thẳng nhìn một ánh mắt. Đường phong nói, nơi đó xem phỉ phỉ sư muội, thiên phú tuyệt hảo, là chân chính thiên tiêu. Sau đó tiến vào thượng tam cảnh ngay trong tầm tay. Khanh khách, Âu Dương phỉ phỉ nở nụ cười. Nguyên Quang ngôi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, biểu cảm trên gương mặt không có một tia biến hóa, còn trong lòng như thế nào? Chỉ có hắn tự biết mình. Ngày thứ hai, thuyền lái vào đối biển thành bến tàu. Đường phong, Âu Dương phỉ phỉ cùng Nguyên Quang ngôi ba người đổi ngồi long mã, long mã. Tốc độ là phổ thông mã năm lần, đồng thời sức chịu đựng còn mạnh hơn, đồn đại trong cơ thể có một tia chân long huyết mạch, còn thật giả không ai biết. Mỗi một thất long mã giá cả đều là giá trên trời, căn bản không thể dùng vàng bạc cân nhắc, mà là dùng nguyên thạch. Vũ Chân vốn là cho rằng chỉ có một mình ngươi, vì lẽ đó chúng ta chỉ chuẩn bị 4 con long mã, ngươi xem. Đường Phong trang ra vẻ khó khăn, đối biển thành là các ngươi Tinh Vân tông địa bàn, làm một thất long mã không khó lắm chứ? Song Vũ Chân nhìn chằm chằm Đường Phong nói, ta mới vừa đi phủ thành chủ hỏi, đối biển thành sẽ không có long mã. Đường Phong nói, nhưng là. Song Vũ Chân còn muốn nói điều gì? Triệu Sùng đột nhiên ngăn cản nàng, nói: Ta kỵ phổ thông mã là có thể, phổ thông mã tốc độ quá chậm. Song Vũ chân nói: Không có chuyện gì, ta gặp đổi tới. Triệu Sùng nói: Cuối cùng Triệu Sùng cưới một thất hãn huyết bảo mã, đáng tiếc loại này bình thường đáng giá ngàn vàng, hán huyết bảo mã ở long mã trước mặt chỉ là cái đệ đệ, rất nhanh liền bị bỏ lại đằng sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bốn con long mã biến mất ở phương xa. Ta đi, long mã thực sự là thứ tốt, phải nghĩ biện pháp làm một tớt. Triệu Sùng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm đường phong bốn người hoàn toàn biến mất sau, bên cạnh trong rừng tây chui ra một bóng người, công tử. Ngươi làm sao một mình xuất hiện lại đến Hải Thành? Đây là muốn đi nơi đó?" Tả Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ngươi ảnh lại đến Hải Thành phát hiện Triệu Sùng, Tả Phàm lập tức chạy tới, phát hiện quả nhiên là Triệu Sùng, liền ở đường phong mọi người đi xa sau khi, lập tức đi ra gặp lại. Các ngươi đi làm chuyện của chính mình, không cần phải để ý đến ta, đúng rồi, bổn công tử hành tung không thể nói cho vẻ mặt, biết không?" Triệu Sùng nói. "Công tử, ngươi làm sao có thể một người đi ra?" Vạn Nhất Tả Phàm một mặt làm khó dễ dáng dấp. "Cái gì vặn nhất? Đây là mệnh lệnh, về phía không sau chuyện, chạy bộ đi, về đối biển thành, chờ cùng ta." Triệu Sùng nói phải, tả phàm mang theo vẻ mặt nghi hoặc đi rồi. sau khi trở về, hắn nghĩ tới nghi lui, đêm đó liền khiến người ta đem tin tức truyền về tinh đan đạo. triệu sùng cười ngựa chạy thời gian một nén hương, đột nhiên phát hiện song vũ chân chính đang phía trước chờ hắn, còn đường phong, âu dương phỉ phỉ cùng nguyên quang ngôi ba người thì lại không thấy bóng dáng. vũ chân cô nương, chuyên môn ở chỗ này chờ buồn công tử. triệu sùng cười hỏi, nghĩ hay lắm, sợ ngươi là đường, lại bị cướp đường giết. song vũ chân trợn mắt kinh bị một cái nói, buồn công tử không có như vậy nhược. Triệu Sùng ăn ngay nói thật, nhưng Song Vũ Chân nhưng là bỉu môi, một cái hóa linh cảnh đối với dân chúng bình thường tới nói rất lợi hại, nhưng ở Trung Nguyên đại lục cất bước nhưng căn bản không đủ tư cách. Chương 210, Thiên tầm mạng. Triệu Sùng cũng không có giải thích cái gì, hắn chân nguyên đúng là hóa linh cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực chân chính đến cùng đến mức độ nào, chính mình cũng không làm rõ ràng được, mấy năm qua hắn có thể là phi thường khắc cốt luyện hóa bất hủ cốt, sức mạnh mỗi ngày đều lại tăng đại. Nguyện lực bởi vì thiên vũ người đế quốc khẩu tăng cường, mấy năm qua cũng là gia tăng rồi một đại tiết, thậm chí cũng đã bắt đầu phát sinh một loại nào đó biến hóa. Đường Phong bọn họ đây. Triệu Sùng rời đi đề tài sớm đi rồi, ta nói với bọn họ được rồi, ở tứ phương thành hội hợp. Song Vũ Trấn nói, tốt như vậy, buồn công tử đều có chút cảm động à? này, ngươi sẽ không thích trên buồn công tử chứ? Triệu sung nhìn chăm chăm Song Vũ Trấn nói, thiếu trang điểm, buồn cô nương chỉ là muốn ăn ngươi hâm thức ăn thôi. Song Vũ Trấn nói, ngươi xưa nói, nếu muốn để một người phụ nữ yêu thích ngươi, trước hết chăm sóc nàng vị. Triệu sung đàng hoàng chỉnh trọng nói, cái kia cổ nhân đã nói như vậy, ngươi thiếu nói vậy. Song Vũ Trấn mắt trợn trắng lên nói, hai người một bên cưỡi ngựa tiến lên, vừa nói cười, ngược lại cũng không có quạ Tứ Phương Thành thuộc về Tinh Vân Tông, ba cổ đế quốc, Hỏa Phương tộc, Thanh Long tộc tứ phương địa bàn giao tiếp địa phương, do bọn họ bốn phe thế lực cộng đồng không chế. Vì lẽ đó nhất định phải đi ngang qua Tinh Vân Tông khống chế vạn giảm danh giới mới có thể đến Tứ Phương Thành. Bởi vì Triệu Sùng Hàn huyết mã tốc độ không nhanh, hắn cùng Song Vũ Chân đi xe đạp cửu tiên, vẫn cứ không có đến Tứ Phương Thành. Còn có năm ngày chính là tiên ma cổ chiến trường mở ra thời gian, chúng ta muốn tăng nhanh điểm tốc độ." Song Vũ Chân nói. "Được." Triệu Sùng gật gật đầu. Hai người chính nói đây, đột nhiên phía trước một gốc cây ba người ôm đại thụ ẩm ầm ngã xuống, một tiếng, vừa vặn đem đường cho chặn lại rồi. Ô, triệu sùng cùng song vũ chân vội vàng kéo lại dây cương. Phân vặt. Một giây sau, từ núi rừng hai bên lao ra mấy chục tên lấy dao kiếm người, người cầm đầu dài đến xấu xí, ánh mắt âm lãnh nhìn chậm chậm triệu sùng cùng song vũ chân hai người. Đánh cướp. Mù con mắt chó của ngươi. Song vũ chân nổi giận, nàng mặc dù là giả lôi hồn cảnh, nhưng cũng không phải người bình thường dám chơi. Được. Xấu xí người nhìn song vũ chân một ánh mắt, trên mặt cũng không có sợ sệt vẻ mặt, trái lại lộ ra một tia cười gian. Lão tử đang cần cái áp trại phu nhân đây, dung mạo ngươi rất tuấn, cùng lão tử về sơn trại làm sao? Muốn chết. Song Vũ chân nổi giận, thân thể bay lên, hướng về đối phương công tới. Triệu Sùng cảm giác có điểm không đúng à? xấu xí nam tử nhập đạo cảnh tu vi, tại sao dám khiêu khích giả lôi hồn cảnh Song Vũ chân? An Hùng tâm báo đảm, mặc dù Song Vũ chân chủ tu chính là trận pháp, nhưng dù sao tu vi ở nơi đó, dựa vào chân nguyên liền có thể một trưởng đem đối phương đánh ngục. Sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Triệu Sùng nhìn chăm chăm xấu xí nam tử, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có cái gì dựa dẫm. Song Vũ chân là nén giận ra tay, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đến đối phương trước mắt, một trưởng làm lực đánh tới. Nếu như bị ban trúng. Sấu xí nam tử chắc chắn phải chết, mà ngay tại lúc này, tình huống đột biến, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Song Vũ chân cho trùng kín. Rầm! Song Vũ chân rơi trên mặt đất, càng dây dùi lưới lặc đến càng chặt. Cô nàng, đừng dây dùi, đây là thiên tàng mạng, đừng nói là ngươi, chính là chân chính lôi hồn cảnh võ giả có thể không tránh thoát. Sấu xí nam nói, ngươi biết ta là ai? Đem lưới lấy ra, nếu không, các ngươi đều phải chết. Song Vũ chân nhượng kêu lên, nàng đã mất đi chấn định cùng lý trí lúc này triệu sùng nhưng ý tứ sâu xa nhìn trầm trầm xấu xí nam mới vừa mới đối phương nói chân chính lôi hồn cảnh võ giả đều không tránh thoát là có ý gì lẽ nào hắn biết song vũ chân là giả lôi hồn cảnh võ giả xem ra chuyện này không đơn giản a nhưng là ai sẽ đối với thiên hà tiên sinh đệ tử ra tay triệu sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ lao tử quản ngươi là ai có điều quá tối hôm nay ngươi chính là lao tử áp trại phu nhân ha ha xấu xí nam đắc ý bắt đầu cười ha ha ta sư phụ là thiên hà tiên sinh ngươi dám chạm ta một tóc gái tất sẽ chết mà không có chỗ chôn song vũ chân la lớn cái gì thiên hà tiên sinh Lão tử không có biết." Sấu xí nam nói, "Lão đại, cái kia nam đi tới." Một tên tiểu lâu la nhìn thấy Triệu Sùng xuống ngựa đi tới, lập tức mở miệng nói rằng, "Sấu xí ngẩng đầu nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, nói, "Một cái hóa linh cảnh sơ kỳ rất rươi, nhị đừng ra, người này giao cho ngươi." "Yên tâm, đại ca." Một tên trắng hán cầm một cái quỷ đầu đao hướng về Triệu Sùng đến đón, một mặt hung hăng cùng xem thường vẻ mặt. Triệu Sùng bị Âu Dương Phỉ phỉ mắng rất rươi, hắn đều thiếu một chút nhịn không được, sợ nhỏ không nhẫn loạn đại miu, mới đưa nội tâm lửa giận cưỡng chế đi, bây giờ lại bị một tên nhập đạo cảnh sơn tặc mắng rất rươi, nội tâm lửa giận cũng lại ép không được này mắng ai rác rồi đây. Triệu Sùng từng bước từng bước hướng về xấu xí nam đi đến. Thao, ta đại ca không đếm xỉa tới ngươi, lão tử đưa ngươi ra đi. Tráng Hán rơi lên quỷ đầu đao một cái bước xa vọt tới Triệu Sùng trước mặt, nâng đao chém liền. Triệu Sùng liền không hề liếc mắt nhìn hắn một ánh mắt, cánh tay trái kim quang lóe lên, phịch một tiếng, cánh tay đánh vào bộ tới quỷ đầu đao trên, răng rác răng, răng rác, quỷ đầu đao trong nháy mắt cắt thành mảnh vỡ. A, Tráng Hán trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một giây sau, Triệu Sùng chìm eo lập tức, tay phải một quyền làm ngược đánh ra. ầm, Tráng Hán trong nháy mắt hai mắt đột xuất, tiếp theo phịch một tiếng cả người biến thành một đoàn mưa máu. T xấu xí nam cùng với thủ hạ của hắn trong nháy mắt đều trợn to hai mắt há to miệng một bộ thấy quỷ vẻ mặt một quyền đem người đánh chết không cái gì kỳ quái nhưng một quyền đem người đánh thành mưa máu bọn họ đời này đều chưa từng thấy đừng nói nhìn thấy liền nghe đều chưa từng nghe nói liền ngay cả bị trùn kín song vũ chân đều kinh ngạc đến ngây người chuyện này lệch cách lệch cách triệu xung quyền phải thượng lưu trắng hắt huyết từng bước từng bước hướng về xấu xí nam đi đến ngươi đừng tới đây đừng tới đây xấu xí nam từng bước từng bước hướng lùi về sau đi đồng thời thân thể không tự chủ được run rẩy Triệu Súng nhấc lên nằm đấm, làm ra công kích tư thế. Chết hô! Sấu xí Nam lập tức xoay người liền chạy, đồng thời la lớn. Phần phật! Mấy chục danh sơn tặc lập tức thành chim mương tán. Triệu Súng không có để ý tới những người tứ tán lâu la, ánh mắt hắn bên trong chỉ có Sấu xí Nam. Một giây sau, đột nhiên chân sau đại lực giẫm đạp một xuống mặt đất, phì một tiếng, lấy hắn chân làm trung tâm, chu vi mười trượng mặt đất trong nháy mắt chìm xuống một chừng rộng. Bèo! Bóng người của hắn biến mất rồi, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở Sấu xí Nam phía sau. Ẩm, quên phải đánh vào đối phương trên lưng, lại lần nữa xô ra một màn mưa máu. Dầm! mưa máu qua đi, chạy trốn bên trong xấu xí nam lập tức ngã trên mặt đất, nửa người dưới của hắn đã biến mất rồi. a tiếng kêu in thảm thiết từ hắn trong miệng phát ra. Triệu sùng đi tới xấu xí nam trước mặt, túi người ngồi sồn xuống, xuống, nhìn chăm chăm ánh mắt của đối phương nói, nói cho ta, ai để cho các ngươi làm? Thẩm Tiêu Thiên tàng mạng là ai cho các ngươi? a xấu xí vẫn cứ ở tiêu thảm thiết, không nói, ta sẽ đem hồn phách của ngươi rút ra, khiến muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Triệu sùng âm thanh vô cùng âm u, hắn đưa tay đặt ở đối với đầu vung trên, tùy theo xấu xí nam liền cảm giác linh hồn của chính mình bất ổn dường như muốn ly thể mà ra, không muốn, ta nói là thần điện sứ giả lúc ngân hà, xấu xí nam lớn tiếng reo lên. chương 211, trăm lo vô cớ, xấu xí nam cuối cùng vẫn là chết rồi. triệu súng đem song vũ chân từ thiên tam trong lưới giải cứu ra, đồng thời rất thản nhiên đem thiên tam mạng thu vào chiếc nhận chứa đổ của mình bên trong. lúc ngân hà là tứ phương thành sứ giả khẳng định là âu dương phỉ phỉ ở phía sau dở trò. song vũ chân một mặt phẫn nộ nói, ngươi cùng âu dương phỉ phỉ có cự án, nàng nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết. triệu súng hỏi, còn không phải là bởi vì ngươi? Song Vũ chân bay đầu trừng mắt triệu sùng nói, ta. Triệu sùng vẻ mặt nghi hoặc, mắt mớ gì đến ta? Âu Dương phỉ phỉ con tiện nhân kia, bởi vì là thần điện tiểu công chúa, vì lẽ đó từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều sùng như nàng. Nói một không hai, lần này nàng không muốn ngươi gia nhập, mà ta kiên quyết nhường ngươi gia nhập, đồng thời còn dùng thất tinh bản uy hiếp, nàng có thể không ghi hận mà. Song Vũ chân nói, liên bởi vì ngần ấy việc nhỏ, nàng liền muốn tính mạng của chúng ta. Triệu sùng trợn to hai mắt, ngươi cho rằng đây, ở con tiện nhân kia trong mắt, ngươi khát mệnh căn bản là không phải mệnh. Song Vũ chân vẫn hận nói. Triệu Sùng con mắt híp lại lên, hắn thành tiểu tiên vũ đế quốc hoàng đế, đối với sinh mệnh xưa nay đều tràn ngập kinh ý, đừng nói liền bởi vì ngần ấy sự, chỉ cần không đụng chạm hắn điểm mấu chốt, căn bản sẽ không muốn người tính mạng. Hắn lại lần nữa cảm nhận được, ở trung nguyên đại lục, thần điện, tinh vân tông chờ cao cao tại thượng môn phái, đối với người bình thường sinh mệnh coi thường. Chúng ta còn đi tứ phương thành sao?" Triệu Sùng hỏi. "Làm sao không đi? Ta muốn đi làm diện hỏi một chút Âu Dương Phỉ Phỉ con tiện nhân kia, người khác sợ nàng, ta cũng không sợ." Song Vũ trấn nói. "Ta có chút kiến nghị, người muốn nghe sao?" Triệu Sùng suy nghĩ một chút, một mặt nghiêm túc nhìn trầm trầm Song Vũ chân nói: Kiến nghị gì? Nói. Nếu như còn đi tứ phương thành tham gia tiên ma cổ chiến trường lời nói, chuyện vừa rồi một chữ không muốn để. Triệu Sùng nói: Tại sao? Dựa vào cái gì không để cập tới? Song Vũ chân hỏi. Bởi vì không có tác dụng. Âu Dương Phỉ Phỉ không thể thừa nhận, đồng thời hai người các ngươi trong lúc đó mâu thuẫn gặp thể hiện ra ngoài, không có lại về chuyện chỗ trống. Triệu Sùng nói: Nếu là không nói, Âu Dương Phỉ Phỉ chỉ có thể cảm thấy đến chúng ta số may, không sẽ nghĩ tới sau lưng nàng làm việc sự tình đã bại lộ. Ngươi nói có đạo lý, nhưng trong lòng ta khẩu khí này biệt khó chịu." Song Vũ trấn nói. Hạ giận rất dễ dàng, tiến vào tiên ma cổ chiến trường sau, hai người chúng ta trước tiên hội hợp, sau đó ngươi không nên để cho Đường Phong ba người tụ tập cùng nhau, không cho mỗi người bọn họ vị trí." Triệu Sùng nói. "Ngươi nói tiến vào tiên ma cổ chiến trường sau lại âm bọn họ." Song Vũ trấn nói. "Đúng, ngươi có thất tính bản, có nên thể biết vị trí của bọn họ, hai người chúng ta hội hợp sau nghĩ biện pháp lặng lẽ giết chết Âu Dương Phỉ Phỉ, thần không biết quỷ không hay, tiên ma cổ chiến trường mỗi lần không phải muốn chết không ít người." Triệu Sùng nói. "Bảy, biện pháp đúng là rất tốt." nhưng chỉ cần không đem vị trí cho bọn họ, bọn họ ngay lập tức sẽ biết là ta phá dối. Cứ như vậy, chúng ta liền đem Tinh Vân Tông cùng Thần Điện triệt để đắc tội rồi. Song Vũ Trân nói, vậy làm sao bây giờ? Triệu Súng nói, đem Đường Phong cùng Nguyên Quang Tế cũng giết. Một bách. Song Vũ Trân nói, Triệu Súng nháy một cái con mắt, suy nghĩ chốc lát, hắn cùng Song Vũ Trân hai người gộp lại có thể hay không đánh qua Âu Dương Phỉ Phỉ đều không nhất định gì. Như vậy đi, chờ tiến vào Tiên Ma Cổ Chiến Trường chúng ta đi một bước xem một bước. Được thôi. Song Vũ Trân cuối cùng gật gật đầu. Sau một ngày, hai người đến Tư Phương Thành Đi chưa được mấy bước đường phòng, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Nguyên Quang Tế ba người liền xuất hiện. "Vũ Chân, các ngươi làm sao mới đến?" Đường Phong nói. "Đường sư Minh, trên đường gặp phải một nhóm sơn tặc, chỉ hoãn một chút thời gian." Song Vũ Chân cười nói. "Sơn tặc? người không sao chứ?" Đường Phong kinh ngạc hỏi. "Không có chuyện gì, ta mặc dù là giả lôi hồn cảnh, đánh mấy tên sơn tặc vẫn là chút lòng thành." Song Vũ Trân nói. "Không có chuyện gì là tốt rồi." Đường Phong gật gật đầu, không đem sơn tặc để ở trong lòng, càng không hướng về phương diện khác nghĩ, chỉ có bên cạnh Âu Dương Phỉ Phỉ lộ ra một tia ánh mắt nghi hoặc có điều lóe lên một cái rồi biến mất trong lòng âm thầm nghĩ thiên tam mạng hoàn toàn có thể đối phó song vũ chân hẳn là cái kia đám ngu ngốc sơn tặc làm hỏng xem ra chỉ có chờ tiến vào tiên ma cổ chiến trường sau lại nghi cách triệu xung bắt đầu thời điểm còn sợ song vũ chân không nhịn được phẫn nộ bị đối phương nhìn ra kẽ hở hiện tại lại đột nhiên phát hiện người phụ nữ đều có trời sinh nói dối kỹ năng đặc biệt càng là nữ nhân xinh đẹp càng gặp lừa người song vũ chân chuyện trò vui vẻ cùng đường phong cùng âu dương phỉ phỉ trò chuyện khiến người ta căn bản không nhìn ra nội tâm của nàng phẫn nộ theo ở phía sau triệu sùng đưa tay gãi gãi đầu nói thầm một tiếng chính mình quả nhiên là buồn lo vô cớ nếu như ta là ngươi, chắc chắn sẽ không chuyến cái này nốt đủ. bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm, triệu sung quay đầu nhìn lại, phát hiện là đồng dạng đi ở phía sau nguyên quang tế. triệu xung cười cận, nói, chỉ là muốn đi vào được thêm kiến thức. mở mang hiểu biết đương nhiên được, nếu là mệnh không còn, trường nhiều hơn nữa kiến thức cũng vô dụng. nguyên quang tế nói, triệu sung nháy một cái con mắt, không biết đối phương là có ý gì. long tốt nhắc nhở chính mình, Đường công tử, Âu Dương Phỉ phỉ không đều là thiên kiêu mà, lại nói còn có vũ chân cô nương thất tinh bản, an toàn cũng không có vấn đề đi. ha ha, nguyên quang tế cười ha ha, không nói gì nữa. Đối phương đến cùng có ý gì? Thực sự là lòng tốt nhắc nhở chính mình. Triệu Sùng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Tứ Phương Thành Vân Lai Khách Sạn, tụ tập các đường cao thủ, Đường Phong cùng Âu Dương Phỉ Phỉ đi vào thời điểm, rất nhiều người đều đứng lên, đối với hành lễ. Đường Công Tử, Phỉ Phỉ Cô Dương. Cho tới xong vũ chân, tiếng tăm thì lại không có lớn như vậy, người khác cũng vẹn vẹn chỉ là khẽ gật đầu, xem như là cho trận cốc một điểm mặt mũi. Nguyên Quang Tế cũng có mấy người nhận thức, còn Hóa Linh cảnh Triệu Sùng trực tiếp bị người không nhìn. Vân Lai Khách Sạn lầu một cùng lầu 2 là phòng trà, lầu 3 cùng lầu 4 là phòng khách, đây là một căn năm tầng tòa nhà nhỏ. Tứ Phương thành kiến trúc cao nhất. Đường Phong tìm một tấm lầu hai bên cửa sổ bán, có điều chỉ có thể ngồi bốn người, liền hắn hướng về Triệu Súng liếc mắt nhìn nói, "Quang Ngươi, ngươi cùng Triệu huynh đệ một lần nữa tìm một chỗ ngồi đi." "Vâng, Đường công tử." Nguyên Quang đệ đối với Đường Phong một mực cung kính. Lầu hai bên trong góc còn có một cái bàn, hai người đi tới, vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy mọi người lại dồn dập đứng dậy, trong miệng xưng hô, "Ngao công tử, Bạch cô nương." Ngao Hạo cùng Bạch giao đến rồi. Triệu Súng nhìn Ngao Hạo một ánh mắt, nhớ tới Ngao quán, hai người luận võ sự tình đã sớm chuyển khắp Trung Nguyên đại lục cùng Tinh Vân Hải, cũng không biết Ngao quán thế nào rồi. Thanh Long Bộ tộc cũng thực sự là đủ tốt tử, rõ ràng là Ngao Quán thắng, dĩ nhiên tộc trưởng tự mình ra tay ngăn cản. Xem hiện tại Ngao Hạo dáng vẻ, đánh giá trở lại Cựu Long Nguyên Ngao Quán khẳng định không quá ngon an. Triệu Sùng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời đối với Thanh Long Bộ tộc cũng không coi trọng. Ngao Quán bởi vì tu luyện Long Chỉ biến, tương lai thành tựu khẳng định không thể đo lường, nhưng là dĩ nhiên không có chịu đến trong tộc có trọng, nhìn dáng dấp Ngao Hạo vẫn cứ là chủ yếu bồi dưỡng đối tượng. Chương 212 trăm Tính chi sức mạnh to lớn. Ngao Hạo cùng Bạch Giao nhìn thấy đường phong, Âu Dương phì phì đi tới, bên cạnh lập tức có người nhường ra một tấm bên cửa sổ bàn. Triệu Sung đối với bọn hắn những thiên kiêu này cũng không có hảo cảm gì, mỗi người đều một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, đồng thời đối với người bình thường sinh mệnh đặc biệt coi thường, này làm hắn vô cùng phẫn cảm. Mạng của các ngươi liền quý giá? Người bình thường mệnh chính là chuyện vật. Dựa vào cái gì? Này, Quan Nguyên huynh đệ, Hỏa Phượng Ô Viêm cùng bà cổ đế quốc Nhung thiên là hai vị kia. Triệu Sung nhỏ giọng hỏi. Nguyên Quang Tế cúi đầu uống trà, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đợi mấy giây mới mở miệng nói, bọn họ còn chưa tới. Ồ. Triệu Sung đáp một tiếng. Chính nói đây, lầu hai đám người lại lần nữa rối loạn lên. Ô Viêm, vinh, Nhung Tiên. Một tên một thân hồng y nam tử cùng một tên nam tử mặc áo đen đi vào, hai người trên mặt kiêu ngạo cùng Đường Phong mọi người không phân cao thấp, đối với cho người khác cung kính, chỉ là khẽ gật đầu, thậm chí căn bản không để ý tới, nhìn thấy Đường Phong, Âu Dương Phỉ Phỉ, Ngao Hạo, Bạch Giao bốn người, lập tức đi tới, bọn họ mới là đồng loại. Triệu Sùng chính đang lặng lẽ nhìn chằm chằm Ô Viêm cùng nung Thiên xem, một bên xem còn một bên nói thầm, Hỏa Phượng không nên là nữ sao? Hỏa Phượng nữ có năng có, nếu không Hỏa Phượng bộ tộc không phải sớm diện vong mà. Song Vũ chấn nói, nàng đi tới Triệu Dung bên người ngồi xuống. "Ồ, ngươi không cùng Đường Phong những thiên kiêu này cùng nhau, tới nơi này làm gì?" Triệu Sung nhìn nàng một cái hỏi, "Không hoan nên a?" Song Vũ Chân chừng một ánh mắt nói, "Không phải, bọn họ đều là thiên tiêu, ta một người bình thường hướng về người ta trước mặt tạm tạm cái gì?" Song Vũ Chân Chua sót nói, đánh giá lên lại là Âu Dương Phỉ Phỉ nói cái gì nói gở. Mục, không biết có đến hay không?" Triệu Sung nói, hắn đối với một cảm quan không sai, hai người còn có đội công tình nghĩa. Mới vừa nghe Bạch giao nói, mục sẽ không tới, đang lúc bê con đây, đồng thời đều đang chuyển, này một đời kỳ lần công tử khả năng muốn lực ép hắn thiên tiêu." Song Vũ Chân nói, "Mộc là một cái người tốt." Triệu nói, Ngươi cũng không thể bị một bề ngoài lừa dối, Kỳ Lân tộc có thể từ thượng cổ tiên ma đại chiến sống sót, không phải là đơn giản chủ tộc, mỗi một đời Kỳ Lân công tử càng là không đơn giản, mục, đừng xem mặt ngoài chất phác thành thật, nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì, không ai biết. Song Vũ Chân nói, "Hả, ta với hắn cũng không phải quá quen thuộc, chỉ là cảm giác một so với Đường Phong bọn họ càng hòa thuận." Triệu Dung nói. Song Vũ Chân không lên tiếng, bên cạnh Nguyên Quang Tế đột nhiên nói, đời trước Kỳ Lân công tử đã từng vì là một người phụ nữ tàn sát hơn trăm vạn người bình thường, hiền lành." Cái từ này cùng Kỳ Lân tộc không có quan hệ gì. Ấy Triệu Sùng sững sốt một chút, quay đầu hướng về mặt không hề cảm xúc Nguyên Quang Tế nhìn lại, đồng thời trong đầu hồi ức một hình tượng, xem ra Trung Nguyên Đại Lục Bách Tính bình thường thắng ngày cũng không dễ vượt qua. Bách Tính bình thường, ha ha, Nguyên Quang Tế cười ha ha nói, ngay cả ta cái này Linh Phong Quốc Thái Tử đều là chuyện bật, huấn hồ bọn họ. Quan Ngôi huynh lời ấy sai rồi, ngươi tu vi lôi hồn cảnh, làm sao có thể là chuyện vặt? Triệu Sùng nói, ta cái này lôi hồn cảnh là cắt lôi hồn cảnh, tuy rằng tu vi cùng đường phong bọn họ như thế, nhưng công pháp tu luyện chỉ có địa giai, trong cơ thể chân nguyên không đủ bọn họ những thiên tiêu này một nửa, đồng thời còn vô cùng hỗn tạp. Nguyên Quang Tế cười khổ nói, Ảch. Triệu sung sửng suốt một chút. Trung Nguyên Đại Lục, sở hữu thiên giai công pháp đều không chế ở Đại Tông môn, gia tộc lớn cùng Đại Đế quốc thủ bên trong, người khác mặc dù lại là tu luyện thiên tài, cũng chỉ có thể tu luyện địa giai công pháp, đồng thời vẫn là địa giai hạ phẩm. Song Vũ chân mở miệng giải thích, à. Triệu sung thở nhẹ một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Tu luyện thiên tài không phải nên chiêu thu vào Tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, như vậy Tông môn, gia tộc hoặc là Đế quốc mới có thể phát triển lớn mạnh sao? Tài nguyên tổng cộng liền nhiều như vậy, người ta Tông môn. Gia tộc cùng đế quốc hoàng thất người mình cũng có thiên tài, làm gì còn muốn đi bồi dưỡng người ngoài? Vạn nhất bồi dưỡng được đến trở thành kẻ địch, không phải là mình tìm phiền vấy cho mình sao?" Song Vũ chấn nói. Quá hẹp hỏi, chẳng trách hơn 1000 năm cựu huyền đại lục lại không ra quá chân chính nhập thánh cảnh." Triệu Sùng nói thầm một tiếng. Những này cùng một mình ngươi hóa linh cảnh tiểu võ giả có quan hệ gì? Lẽ nào chỉ bằng ngươi còn muốn thay đổi hiện trạng?" Song Vũ chấn nói. Triệu Sùng cười cợt không nói gì, có điều trong lòng nhưng là đúng sau đó làm chủ trung nguyên đại lục càng có lòng tin bị một ngạt hơn 1000 năm tầng dưới chót bách tính, thậm chí một ít hoàng thất quyền quý đều chịu đến nước hiếp, chỉ cần mình thả ra Bá Vương Đao pháp loại này đại sát khí, không ra 10 năm, Trung Nguyên đại lục đem khói lửa nổi lên bốn phía. Tại sao muốn chờ sau này? Hiện tại là có thể lặng lẽ đem Bá Vương Đao pháp chuyển vào Trung Nguyên đại lục, phủ cập đến mỗi một cái nông thôn. Triệu Sùng trong đầu đột nhiên bước lên như thế một ý nghĩ. Ngươi ảnh muốn tăng nhanh xâm nhập Trung Nguyên đại lục mỗi một chỗ, đồng thời còn muốn về Thiên Vũ Đế quốc chiêu thu một nhóm lớn tư tưởng vững vàng thư sinh, để bọn họ tiến vào Trung Nguyên đại lục, không chỉ truyền thụ Bá Vương Đao pháp, Đồng thời còn muốn đem Thiên Vũ Đế quốc lý niệm ở dân gian cùng tầng dưới chốt truyền bá. Triệu Sung càng nghĩ càng hưng phấn. "Này, nghĩ gì thế?" Vang lên bên tai Song Vũ chân âm thanh. "Hế? Không có gì." Triệu Sung phục hồi tinh thần lại. Buổi tối hôm đó, hắn hưng phấn không đi ngủ được, trước đây tổng cho rằng phải có thực lực mới có thể đi vào Trung Nguyên đại lục cùng đại tông môn, gia tộc lớn cùng đại đế quốc chính diện đó đánh, này cần cần rất nhiều thời gian, dù sao người ta gốc gác nhưng là có hơn 1000 năm tích lũy. Lúc này mới phát hiện mình muốn lợi rồi, hoàn toàn chính là lấy chính mình khuyết điểm đi đánh người ta sở trường. Thiên Vũ Đế quốc vươn mình mới mấy năm, trung nguyên đại lục những này tông môn, gia tộc cùng thủ đô đế quốc có hơn 1000 năm gốc gác, lấy cái gì theo người ta so với? Chính mình sở trường là cái gì? Triệu Sùng tự hỏi mình, đã có đáp án chính xác, vậy thì là quảng đại tầng dưới chốt bách tính, chiến tranh nhân dân. Để tầng dưới chốt bách tính tiếp thu thiên vũ đế quốc lý niệm, tu luyện bá vương đạo pháp, lấy trung nguyên đại lục bách tính số lượng, không ra 10 năm, tuyệt đối sẽ thiên tài lớp lớp, đại tông môn, gia tộc lớn cùng đại đế quốc thống trị đem bị quảng đại bạch tính vây quanh, cuối cùng tất nhiên sẽ bị chiến tranh nhân dân tiêu diệt. Nhiệt huyết sôi trào Triệu Sung, hắn không thể lập tức trở về đến tinh đan đạo sau đó bắt đầu an bài này vĩ đại kế hoạch hai ngày sau tiên ma kiểm cổ chiến trường mở ra chỉ tứ phương thành cái này vào miệng lôi vào liền có hơn ngàn người tiến vào triệu sùng cùng sau lưng song vũ chân từng bước từng bước hướng về một cánh cửa ánh sáng đi đến song vũ chân ở đi vào quan môn trước quay đầu liếc mắt nhìn hắn triệu sùng khẽ gật đầu nói một câu cố lên một giây sau song vũ chân đi vào quan môn biến mất eo triệu sùng hít sâu một hơi cũng cất bước đi vào quan môn một giây sau chỉ cảm thấy cảm thấy trời đất quay cuồng chính mình thân thể phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng không khỏi tiêu to lên a Không biết qua bao lâu, có thể một giây đồng hồ, có thể một phút, thậm chí thời gian dài hơn. Nói chung ở triệu sùng đầu nhanh ngất đi trước, dầm một tiếng, hắn thân thể xuất nằm ngoài một mảnh đất cắt trên. Phi phi, hắn vội vàng bỏ lên, phun ra trong miệng hạt cát, đồng thời cảnh giác hướng xung quanh nhìn lại, và mắt địa phương, toàn bộ đều là cát vàng, che kín bầu trời. Chỗ này thượng cổ tiên ma chiến trường, bởi vì không gian cùng thời gian và mèo, vì lẽ đó bao hàm rất nhiều khí hậu cùng điểm mạo. Sa mạc chính là triệu sùng lúc này vị trí địa phương. đâm lây, quanh năm tuyết rơi tuyết trấn còn có che kín sấm sét lôi chấn, một năm bốn mùa trời mưa vũ trấn chờ chút, đương nhiên cũng có bốn mùa như xuân địa phương. Xui xẻo lại bị ném vào sa mạc. Triệu Sùng phun ra trong miệng hà khắc, nhỏ giọng thầm thì nói, sau đó lấy ra một khối mảnh ngọc, đây là đi vào trước, song vũ chân cho hắn, dựa vào này mảnh ngọc song vũ chân liền có thể ở thất tinh trên khay tìm tới vị trí của hắn, đồng thời còn có thể thông qua mảnh ngọc chỉ dẫn phương hướng của hắn. Triệu Sùng đem một tia chân nguyên đưa vào trong mảnh ngọc, mảnh ngọc đột nhiên phát sinh một trận tia sáng, mấy giây sau khi tia sáng biến mất, trong tay mảnh ngọc trôi nổi lên, sau đó chỉ một phương hướng. Hơi huynh Triệu Sùng đem mảnh ngọc thu hồi, hướng về cái hướng kia đi đến. Hắn đem nguyện lực hình thành một vệ kim quang cái bọc tại thân thể ở ngoài, ngăn cản cùng phong cuốn lấy hạt cát đánh, từng bước từng bước hướng về xa xa đi đến. "Lão cổ, ngươi không phải nói buồn công tử là thiên mệnh chi từ sao? Tại sao ở trong sa mạc đi rồi lâu như vậy, vẫn cứ không kỳ ngộ gì?" Triệu Sùng nói. "Không nên gấp gáp, vận khí chuyện như vậy, gấp là vô dụng, chỉ có thể chậm rãi các loại." Cổ Tu Minh nói, "Này sa mạc hẳn là năm đó Tiên Ma Đại Chiến lúc, ma tộc sao biển hình thành." "Lão cổ, ma tộc đến cùng là cái gì?" Cửu Huyền Đại Lục không phải chỉ có loài người cùng yêu tộc sao? Triệu xuống hỏi, ma tộc là cái gì ta cũng không biết, có điều từng ở một quyển sách nhìn lên quá, theo người đến sau suy đoán thượng cổ ma tộc hẳn là từ trên trời giáng xuống, bọn họ khát máu thành tính, mắt thấy liền muốn hủy diệt cùng khống chế toàn bộ cựu Huyền Đại Lục, liền loài người cùng yêu tộc liên hợp lại, cùng ma tộc đến rồi một hồi đại quyết chiến, đem đổi ra trên đại lục này. Cổ Tu Minh nói, ở trận đại chiến kia bên trong, yêu tộc là chủ lực, đồng thời chịu đến tổn thất thật lớn, liền tiên ma yêu đại chiến sau khi, loài người chậm rãi cường thịnh lên, yêu tộc thì lại càng ngày càng yếu, ma tộc nhưng là tung tích không rõ. Có người suy đoán là bị triệt để tiêu diệt, có người thì lại suy đoán ma tộc tạm thời rút khỏi cựu Huyền Đại Lục, không chắc ngày đó còn có trở về. Triệu Sùng cùng Cổ Tu Minh trò chuyện đúng là cũng không thể nhạt, đi tới đi tới, đột nhiên mơ hồ ở bão cắt bên trong nghe được tranh đấu âm thanh. Ồ, xem ra có người cùng chính mình như thế bị ném tới trong sa mạc. Triệu Sùng trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nghe tiếng tìm kiếm. Rất nhanh hắn tìm được một cái đống cát, mặt sau đang có hai người đang đánh nhau. Ồ, tranh đấu bên trong một người hắn nhận thức, chính là Đường Phong gọi tới giúp đỡ Nguyên Quan Thế. Dĩ nhiên là hắn Nguyên Quang Tế trong tay một thanh kiếm, trên dưới tung bay, đè lên một tên Hoàng Bảo Nam Tử đánh. "Nguyên Quang Tế, ngươi chính là Tinh Vân Tông một con chó." Câm miệng. Mặt mũi kiếm càng sắc bén hơn. "Nghe nói ngươi mẫu hậu cho ngươi phụ Hoàng Bảo đỉnh đầu đại đại non xanh, ngươi là Tinh Vân Tông một cái nào đó trưởng lão con hoàng, cho nên mới có thể lên làm thái tử." Hoàng Bảo Nam Tử nói. "Ngươi muốn chết." Nguyên Quang Tế công kích lại gia tăng rồi một phần, nhưng là vẫn cứ không có lập tức đem Hoàng Bảo Nam Tử chém giết. Chuyện này người trong thiên hạ đều biết, chỉ có chính ngươi giả bộ hồ đồ thôi. "Nguyên Quang Tế, ta biết ngươi cùng Đường Phong bọn họ cùng nhau." các người có trận quốc thất tinh bản có thể tụ tập cùng nhau yêu cầu của ta rất đơn giản ngươi chỉ để ý đi theo hắn hội hợp ta gặp theo ở phía sau hoàng bào nam tử nói chương 213, lòng phản kháng mạnh cao đạt chính ngươi muốn chết đừng liên lụy chúng ta linh phong quốc nguyên quang thế quát xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh tinh vân tông người cưới ở các ngươi trên đầu đi vị ngươi lại vẫn nói là hương các ngươi linh phong quốc có còn hay không một điểm huyết tính mạnh cao đạt nói chúng ta linh phong quốc sự tỉnh không cần ngươi quan tâm ken ken ken hai người đôi công càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng nguy hiểm triệu xuống nằm đống cắt mặt sau Ngẫm một cái con mắt, từ hai người vừa nãy đối thoại bên trong, hắn đã cơ bản hiểu rõ mạnh Cao Đạt ý nghĩ, Quan Nguyên Minh cần cần giúp một tay không. Triệu Sùng đứng dậy hướng Nguyên Quang Tế cùng Mạnh Cao Đạt hai người đi rồi. Nghe được âm thanh, Nguyên Quang Tế cùng Mạnh Cao Đạt hai người vẻ mặt đều là sửng sợ, bọn họ nhưng là lôi hồn cảnh, tuy rằng không sánh được Đường Phong Chờ thiên Tiêu, nhưng tu vi ở nơi đó bệ, bất luận người nào xuất hiện ở một dạng bên trong phạm vi, đều ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Nhưng làm mãi đến tận Triệu Sùng từ đống cát mặt sau đi ra, hai người mới phát hiện, không kinh hãi thì trách. Có điều một giây sau, vẻ mặt của bọn họ đồng thời thả lỏng ra. Nguyên Quang Tế phát hiện là Triệu Sùng, một cái đối với mình căn bản không có uy hiếp tiểu nhân vật. Mạnh cao đạt nhưng là phát hiện Triệu Sùng tu vi mới hóa linh cảnh, đối với hắn loại này lôi hồn cảnh võ giả, giết chết một cái hóa linh cảnh cũng giống chết một con con kiến gần như. Quang Ngôi Minh, này ai vậy? Cần cần giúp một tay không? Triệu Sùng một mặt ngây ngốc vẻ mặt hỏi. Không cần, ngươi đi nhanh đi. Nguyên Quang Tế nói. Hả, được, đúng rồi, vũ chân cô nương đã phát ra phương hướng, ngươi thu đã tới chưa? Triệu Sùng cô ý nói như vậy. Đi mau. Nguyên Quang Tế cao mày lên. Ồ. Triệu Sùng một mặt ngơ ngác vẻ mặt cất bước chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Một giây sau, Mạnh Cao đạt thoát khỏi Nguyên Quan Văn, lắc mình ngăn cản Triệu Sùng, ngươi cùng đường phong bọn họ là đồng thời. Đúng vậy. Triệu Sùng gật gật đầu. Chuẩn bị với bọn hắn đi hội hợp. Mạnh Cao đạt tiếp tục hỏi. Đúng đấy. Triệu Sung lại một lần nữa gật đầu. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Mạnh Cao đạt bắt đầu cười ha hả. Mạnh Cao đạt, ngươi muốn làm gì? Nguyên Quan Tế cầm kiếm bay vọt lại đây. Nguyên Quan Tế, vừa nãy ta là muốn cầu cạnh ngươi, vì lẽ đó hạ thủ lưu tình, hiện tại có hắn, ngươi còn dám cản trở lời nói, đừng trách ta không khách khí. Các ngươi linh phong quốc muốn làm nô lệ, chúng ta ngàn nước anh cũng không muốn." Mạnh Cao Đạt một mặt nghiêm túc nói. Nguyên Quang Tế cao mày lên, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Cao Đạt nhìn mấy giây, lại hướng về Triệu Sùng liếc mắt nhìn, cuối cùng thở dài một tiếng, "Ai." Sau đó xoay người rời đi. Quang Nguyên Minh, Triệu Sùng trang làm ra một độ ngây ngốc dáng dấp hô một tiếng. Có điều Nguyên Quang Tế không quay đầu lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, rất nhanh biến mất ở mênh mông trong sa mạc. "Ngươi muốn không muốn xuống nữa?" Mạnh Cao Đạt nhìn chằm Triệu Sùng hỏi. "Muốn a." Triệu Sùng gật gật đầu, "Ngươi muốn cho ta làm cái gì?" "Cái gì cũng không cần làm." Chúng giờ cùng Đường Phong bọn họ hội hợp là có thể." Mạnh Cao đã nói. "Này đơn giản, ta vốn là muốn đi tìm bọn họ." Triệu Sùng nói. "Hơi huynh, hai người một trước một sau ra đi." "Này, ngươi tên gì?" Triệu Sùng hỏi. "Ngươi không cần biết. Ngươi theo ta là muốn đi tìm Đường Phong sao?" Triệu Sùng lại hỏi. "Phải. Tìm hắn làm gì?" Mạnh Cao đã không hề trả lời. "Gia nhập hắn tiểu đội sao?" Triệu Sùng dáng ngú hỏi. "Ngươi không cần biết, hảo hảo dẫn đường là được." Mạnh Cao đã nói. "Ồ." Triệu Sùng không có lại xoán suất vấn đề này, mà là bắt đầu dò hỏi đối phương ngàn nước anh cùng Linh Phong quốc tình huống. Đáng tiếc mạnh cao đạt vừa nhìn chính là quân quý đối với ngàn nước anh kinh thành sự tình đúng là rất rõ ràng còn bách tính bình thường sinh hoạt hắn vẹn vẹn chỉ nói một câu trước đây không có tinh vân tông bốc lột đụng tới năm được mùa bách tính còn có thể ăn khẩu cơm no hiện tại mặc dù là nhiều năm liên tục được mùa bách tính cũng phải bán con bà nữ triệu sung không hề nói gì trong lòng đã có thể đoán ra đại khái tình huống năm đó hắn nhưng là đem thiên vũ đế quốc kinh thành quanh thân thôn trang đều đi khắp cùng bách tính cùng ăn cùng ở đối với tầng dưới chốt bách tính hiểu rõ so với bất luận người nào đều nhiều hơn thiên vũ đế quốc cùng trung nguyên đại lục tuy rằng cách không gió hải cùng tinh vân hải Nhưng tầng dưới chót bách tính sinh hoạt trạng thái nên đều không khác mấy. Vài ngày sau, hai người đi ra sa mạc, có điều ngay ở sa mạc bên cạnh, gặp phải một hồi mười mấy người chấm giết. Triệu Sùng xa xa nhìn tới, mười mấy người đang tranh cướp một cái mặt nạ vàng, không biết từ nơi nào đám ra. Đi vòng qua. Mạnh Cao đã nói. Triệu Sùng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, "Này, ngươi không đi cướp mặt nạ vàng, bọn họ tu vi thật giống đều không ngươi cao." Ý tờ nói nhảm, "Đi mau." Mạnh Cao đạt thúc dục. Hắn cũng muốn cướp mặt nạ vàng, nhưng trong lòng còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Đi thì đi, không cái gì. Triệu Sùng Trang làm ra một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Có điều hai người vừa định tránh khỏi, đột nhiên phía trên bóng đen lóe lên, mặt nạ vàng từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Triệu Sùng trước người. Ế! Triệu Sùng sửng sốt một chút, có chút há hốc mồm. Cổ Tu Minh vẫn nói hắn là khí vận chi tử, tuy rằng hắn ngoài miệng cũng theo nói như vậy, nhưng nội tâm thực cũng không tin tưởng. Nhưng là thời khắc bây giờ, nhưng cũng có một tia hoang hốt, chẳng lẽ mình thật là có đại khí vận người? Một giây sau, hắn không lưng đem mặt nạ vàng kéo lên, mặt nạ vào tay, bắt đầu có một tia lạnh lẽo, lại không gì khác gì thường, cầm ở trong tay xem xét tỉ mỉ mặt nạ vàng, không nhìn ra có cái gì đặc thù công năng. đem mặt nạ ném, thứ này không phải ngươi có thể chia sẻ. Mạnh Cao đã nói. Triệu Sùng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, tùy theo trực tiếp đem mặt nạ vàng thu vào trong không gian giới chỉ. Ngươi. Mạnh Cao đặt một mặt tức giận, mới vừa muốn nói chuyện, vèo vèo vèo, vừa nãy đánh cho chết đi sống lại mười mấy người, đem hai người bọn họ vây lên, đem mặt nạ giao ra đây. Triệu Sùng hướng Mạnh Cao đặt phía sau trốn đi, đồng thời nhỏ giọng nói, nếu như ta chết rồi, ngươi khẳng định không tìm được đường phong bọn họ. Mạnh Cao Đạt trong lòng tức thật đấy, đáng tiếc hiện tại căn bản không có cơ hội thu thập Triệu Sùng, bởi vì sự công kích của đối phương đã đến. Lên Mạnh Cao Đạt trường kiếm trong tay múa ra một mảnh ánh kiếm, đem chính mình cùng Triệu Sùng bảo hộ ở bên trong. Các vị, ta chính là ngàn nước anh Mạnh Cao Đạt. Lão tử quản ngươi là ai? Đem mặt nạ lấy ra. Có người quát. Lấy ra. Mười mấy người này tuy rằng không có lôi hồn cảnh, nhưng đều là kim quang cảnh cùng quy nguyên cảnh, các loại bí thuật, các loại tuyệt chiêu hướng về Mạnh Cao Đạt trên người bắt chuyện, khiến Mạnh Cao Đạt trong thời gian ngắn không làm gì được bọn họ. Triệu Sùng trên mặt một bộ vẻ mặt sợ hãi. Phản Phất bị dọa sợ bình thường, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện, mỗi khi công kích tới gần thời điểm, hắn cũng có lặng lẽ rời đi né tránh mạnh cao đạt phía sau, khiến từ đầu đến cuối không có bị bắn trúng. Phốc phốc. Trong chiêu sau khi, mạnh cao đạt phía sau lưng đã trúng một đao, xem ra đầm điểm máu tươi, kỳ thực vết thương cũng không sâu, mà đối phương lại bị mạnh cao đạt liền giết bốn người. Không nữa lùi lời nói, đừng trách mạnh mỗ đại khai sát giới. Mạnh cao đạt quát. Bốn bộ thi thể ngã trên mặt đất chính là tốt nhất uy hiếp, liền có vài tên quy nguyên cảnh võ giả lặng lẽ lùi về sau, sau đó xoay người chạy mất, còn lại vài tên kim quang cảnh võ giả cuối cùng cũng đi rồi. Mạnh Cao Đạt, việc này không để yên. Bên trong có người hô một câu. Bọn người đi rồi sau khi, Mạnh Cao Đạt quay đầu hướng về Triệu sùng nhìn lại, đem mặt nạ vàng lấy ra. Dựa vào cái gì? Triệu sùng trợn mắt kinh bị một cái, lao tử bằng thực lực kiếm, tại sao phải cho ngươi? Mạnh Cao Đạt sau khi nghe, thiếu một chút một cái lao huyết phun ra ngoài, bằng thực lực kiếm. Người này đến cùng là thật khờ hay là giang ốc? Đừng động thủ a, ngươi không phải là muốn tìm đường phong sao? Ta giúp ngươi a." Triệu sùng nói. Mạnh Cao Đạt khẽ miệng co rúm mấy lần, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng không có lại muốn mặt nạ vàng, trong lòng nghĩ tìm được trước đường phong chuyện gì khác lại nói hơi huynh hai người tiếp tục ra đi triệu xung lấy ra mặt nạ vàng chơi một hồi thậm chí ở mạnh cao đạt ngay dưới mắt nhỏ vài giọt huyết ở trên mặt nạ nhưng là một điểm phản ứng đều không có nay phá mặt cụ ngoại trừ chỉ ít tiền ở ngoài bao dùng không có hắn lẩm bẩm một câu tiện tay lại lần nữa ném vào trong nhẫn chứa đồ mạnh cao đạt một mặt vẻ mặt nghiêm túc tiến lặng theo triệu xung đi tới lông mày của hắn chiếu thành một cái suy tự làm cho người ta một loại rất nặng nề ngột ngạt cảm giác này ngươi tìm đường phong đến cùng làm gì triệu Sùng hỏi lại lần nữa chuyện không liên quan tới ngươi Viết đến càng ít có thể ngươi còn có thể sống." Mạnh Cao đạt nói. "Ngược lại nhàn rồi không chuyện gì, nói nghe một chút chứ." Triệu Sùng nói. Mạnh Cao đạt câm miệng không nói. "Để ta đoán xem à, ở nơi như thế này, ngươi vội vã tìm đường phòng, 8 phần 10 không chuyện tốt, ngươi sẽ không muốn ám sát hắn chứ?" Triệu Sùng trang làm ra một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt hỏi. Mạnh Cao đạt liếc mắt nhìn hắn, nói, "Xem ngươi loại này hóa linh cảnh con kiến, tại sao muốn tiến vào nơi như thế này? Vũ Chân cô nương mang ta đi vào được thêm kiến thức, song Vũ Chân, trận cốc tiên hà tiền sinh đồ đệ, ta cùng với nàng quan hệ rất thân." Triệu Sùng nói chính là giao tình rất sâu ý tứ. Triệu Sùng giải thích. "Hả? Vậy nguyên nên cái gì đều đừng hỏi, đợi được các ngươi hội hợp địa phương, ta gặp cách ngươi xa một chút, đến thời điểm song vũ chân có thể hay không bảo vệ ngươi, liền xem chính ngươi tạo hóa." Mạnh Cao đã nói. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, không nói gì, hắn cảm giác Mạnh Cao đạt cũng không giống như xấu, nếu là đổi thành người khác, căn bản là sẽ không quan tâm hắn loại này hóa linh cảnh tiểu võ giả chết sống. "Này, Đường Phong bên người còn có Âu Dương Phỉ Phỉ, ngươi nếu là thật đi ám sát Đường Phong, 90% sẽ không thành công, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi tìm chết rồi." Triệu Sùng nói. Mạnh Cao Đạt nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, không nói gì. Lời của ta nói ngươi đã nghe chưa? Giữ lại núi xanh ở, không sợ không tuổi đốt. Chờ ngươi tu vi đến thượng tam cảnh lại báo thù cũng không muộn, hoặc là nhiều gọi mấy người trợ giúp. Triệu Sùng nói, Mạnh Cao Đạt liếc hắn một cái, nói, tất cả mọi người là ngươi loại ý nghĩ này, vì lẽ đó Tinh Vân Tông mới có thể vẫn được hiếp chúng ta. Lần này ta không muốn nhịn, mặc dù giết không được Đường phòng, cũng phải cho hắn biết ngàn nước anh là sẽ không khuất phục. Ngươi này không phải cho ngàn nước anh chuốc hoa sao? Ngươi không muốn sống, người khác còn muốn hòa ta. Triệu Sùng nháy một cái con mắt nói. Đến thời điểm mặc dù không thành công, ta cũng sẽ không để Đường Phong nhận ra là ai ám sát hắn. Mạnh Cao đạt ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, nhưng ngàn nước anh người đều sẽ biết ta làm bọn họ chuyện không dám làm. Chương 214, Chơi ý Long Đởr Atler. Mạnh Cao đạt hoàn toàn chính là một bộ hùng hồn chịu chết dáng vẻ, này khiến Triệu súng rất đau đầu, trong lòng vô cùng xoan xuýt, nếu là đối phương căn bản không để ý hắn loại này hóa linh cảnh con kiến nhỏ sinh mệnh, hắn còn có thể thản nhiên một điểm, trang làm ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, đem Mạnh Cao đạt mang đến Đường Phong trước mặt, giết không được Đường Phong cũng có thể cho đối phương một ngạt. Mạnh huynh, giữ lại núi xanh ở Không sợ không tuổi đốt, mệnh chỉ có một lần, vạn nhất ngươi hùng hồn mà chết trái lại không, kêu gọi người khác huyết tính, không phải quá thiệt thòi." Triệu Sùng nói. "Chuyện này chung quy phải có người đi làm, vậy thì từ ta Mạnh Cao đạt bắt đầu, ngươi không nên nói nữa, ta tâm ý đã quyết, tuyệt đối sẽ không dao động." Mạnh Cao hại nói. Triệu Sùng gãi gãi đầu, nói, "Chính diện đánh không lại, chúng ta có thể thay cái phương hướng công kích ta, không cần cứng đối cứng." Mạnh Cao đạt nhìn chằm chằm Triệu Sùng nhìn mấy giây, nói, "Ta biết ngươi lòng tốt, nhưng không nên nói nữa. Mạnh minh là ngàn đế quốc anh người nào?" Triệu Sùng thay đổi một cái đề tài. Phế thái tử Mạnh Cao đã hồi đáp, Mạnh Minh liền không muốn đoạt lại thuộc về mình tất cả. Triệu sung bắt đầu tìm được điểm của đối phương, dĩ nhiên muốn, nhưng làm sao đoạt? Tinh Vân Tông ở sau lưng điều khiển tất cả, Ngàn Đế Quốc Anh hoàn toàn chính là Tinh Vân Tông lệ thuộc. Mạnh Cao đã nói, Mạnh Minh nếu muốn đoạt lại mất đi tất cả, liền muốn sống sót, chỉ có sống sót mới có thể nhìn thấy hy vọng. Triệu sung khuyên. chúng ta ở trong bóng tối chờ đợi mấy trăm năm, lúc nào từng thấy hy vọng? Tất cả mọi người đều nhận mệnh. Mạnh Cao đã nói, lần này ta chính là muốn dùng chính mình máu tươi tỉnh lại Ngàn Đế Quốc Anh người để bọn họ có phản kháng Tinh Vân Tông dũng khí. Ngươi không muốn tiếp tục với ta? dọc theo đường đi, mặc kệ triệu sùng làm sao khuyên bảo, mạnh cao đạt trước sau không thay đổi lòng quyết muốn chết. sau ba ngày, triệu sùng lấy ra mảnh ngọc nhìn một hồi, sau đó hướng về phía trước cách đó không xa một mảnh rừng rậm đi đến. vừa đi vào rừng rậm, hắn liền có một loại bị dã thu tập trung cảm giác, liền thân thể lập tức không di chuyển, thầm nghĩ trong lòng, song vũ chân thông qua thất tinh bản chuyển cho mình chủ vị liền ở ngay đây à, lẽ nào nàng xảy ra vấn đề rồi? nghĩ đến bên trong, triệu sùng há mồm hô vài tiếng, vũ chân cô nương vũ chân cô Nương trong rừng rậm không có một tia đất lại, đồng thời hắn bị dã thu tập trung cảm giác càng ngày càng máy liệt khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Triệu Sùng thầm nghĩ trong lòng, một giây sau, xoay người liền chạy. dừng dầm nơi sâu xa, Hạo Ngao cùng Bạch Giao nhìn thấy Triệu Sùng xoay người liền chạy, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái con này con kiến nhỏ còn rất cảnh giác, sẽ không là phát hiện chúng ta chứ? Làm sao có khả năng? Một con hóa linh cảnh con kiến nhỏ làm sao có khả năng phát hiện chúng ta? Ngao Hạo lắc lắc đầu, cũng là Bạch Giao suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Ngao ca, có muốn hay không đem hắn giết? Không muốn ngày càng rắc rối, mục tiêu của chúng ta là đường phong cùng Âu Dương Vĩ Phỉ. Ngao Hạo nói. Ừm. Bạch Giao gật gật đầu. Song Vũ chân rất rối xẻo, tiến vào tiên ma cổ chiến trường sau, mới vừa cho Triệu Sủng cùng Đường Phong mọi người phát song phương hướng định vị, liền gặp phải Ngao Hạo cùng Bạch giao, liền nàng liền bị tóm lấy. Đại tông môn, gia tộc cùng đế quốc trong lúc đó có một cái quyết định, ở lúc bình thường, Đường Phong trở thiên kiêu luận bàn có thể, nhưng không thể gây tổn thương cho cùng tính mạng, một khi tổn thương đối phương tính mạng, đem gây lên đại tông môn trong lúc đó chiến tranh. Cũng không ai dám khẽ mở mang đại tông môn, đại đế quốc cùng đại gia tộc trong lúc đó chiến tranh, vì lẽ đó bình thường Đường Phong trở thiên ở mỗi cái trong đại lục tất bước, không có chút nào dùng vì chính mình an toàn lo lắng. Không ai thật sự dám đối với bọn họ hạ từ thủ, nhưng cùng lúc cũng có một cái quy định bất thành văn ở cổ chiến trường cùng bí cảnh bên trong. Nếu là có thiên tiêu tổn rơi xuống, không được tìm đối phương báo thủ. Vì lẽ đó ngao hạo cùng bạch giao đụng tới song vũ chân sau khi lập tức lấy hai đánh một đem đối phương tóm lấy, chuẩn bị đến cái ôm cây lợi thỏ đem đường phong chờ mọi người đánh tan. Tại đây trong rừng rậm mai phục rất lâu, vạn vạn không nghĩ đến cái thứ nhất đến chính là hóa linh cảnh triệu sùng. Triệu sùng chạy ra rừng rậm sau khi một hơi chạy năm dặm địa. Làm sao? vẫn cùng sau lưng triệu sùng ngoài một giọng mạnh cao đạt đột nhiên nhìn thấy triệu sùng từ trong rừng rậm chạy vội mà ra vẻ mặt nghi hoặc có điều hắn cuối cùng vẫn là không có tiến vào rừng rậm mà là xoay người hướng về triệu sùng đuổi theo hôn hẹn hôn hẹn triệu sùng thở hồn hận mạnh cao đạt đứng ở bên cạnh hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi làm sao trong rừng rậm xảy ra chuyện gì ta không biết triệu sùng nói không biết mạnh cao đạt một mặt hồ đồ vẻ mặt trợn to hai mắt dò hỏi ngươi không biết phát sinh cái gì tại sao phải chạy còn nhanh hơn tỏ trong rừng rậm quá yên tĩnh Ta đi vào liền cảm giác phạm phất bị manh thú cho tập trung, quá hù dọa. Triệu Sùng nói, Mạnh Cao đạt nháy một cái con mắt, nói, chính là nói ngươi cái gì cũng không thấy, liền bởi vì cảm giác trong lòng sợ sệt. Sau đó xoay người liền chạy. Đúng vậy. Triệu Sùng gật gật đầu. Ngươi. Song Vũ chân cho ta tọa độ ngay ở trong rừng rậm, ngươi không sợ lời nói, chính mình đi vào tìm. Triệu Sùng nói, có điều ta đánh giá trong rừng rậm người nên không phải đường phong. Nếu là đường phong mọi người lời nói, ta hô hai tiếng, đối phương nhất định sẽ lộ diện, mặc dù hắn không lộ diện, Song Vũ chân cũng sẽ đáp lại. Hiện thực tình huống là, không có ai đáp lại. Càng không có người hiện thân. Mạnh Cao Đạt vừa định nói, đi thì đi, nhưng nghe Triệu Súng phân tích, hắn do dự, mục tiêu của chính mình là Đường Phong, vạn nhất trong rừng rầm thật có người khác, cái chết của mình không phải không còn giá trị. Ngươi không phải muốn đi không? Còn đứng ở nơi này làm gì? Triệu Súng hô hấp đều đặn sau khi, quay đầu nhìn Mạnh Cao Đạt một ánh mắt nói, mục tiêu của ta là Đường Phong. Mạnh Cao Đạt nói. Triệu Súng nhếch môi, nói, ngươi vận khí đến rồi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Song Vũ chân hẳn là bị người đã khống chế, đối phương nếu mai phục tại trong rừng rậm, mục tiêu không cần nói cũng biết, ngươi là nói trong rừng rậm người? Mục tiêu của bọn họ cũng là được phòng. Mạnh Cao Đạt ánh mắt sáng lên hỏi, cũng có khả năng là Âu Dương Phỉ Phỉ. Bất kể là ai, đối với ngươi mà nói đều là chuyện tốt. Triệu Sùng nói. Mạnh Cao Đạt gật gật đầu. Có câu nói, bọn người bắt ve chim sẻ ở đằng sau, chúng ta chạy nữa xa một chút, tìm một chỗ ẩn đi, nhìn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Triệu Sùng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Này, nơi này cách rừng rậm có 5, 6 dặm đường, đã đủ xa. Mạnh Cao Đạt nói. Còn chưa an toàn, càng đi về phía trước đi. Triệu Sùng nói. Cuối cùng hai người bọn họ cách rừng rậm 10 dặm ở ngoài một chỗ sườn núi nơi che giấu lên. Triệu sung thưởng thức mặt nạ vàng, phương pháp gì đều dùng quá, cứ thế mà không nhìn ra một chút đầu mối, chớ nói chi là có cái gì thần kỳ địa phương. Lẽ nào thật sự là bởi vì nó chất liệu là hoàng kim, vì lẽ đó mười mấy người mới gặp tranh đoạt, không thể nào. Triệu sung chính tự lầm bầm đây, mạnh cao đạt trở về, hắn mỗi ngày đều muốn đi rừng dậm chu vi quan sát. Ngày hôm nay có thu hồi gì? Triệu sung đem mặt nạ vàng thu hồi đến, mở miệng dò hỏi. Ta hiện tại cơ bản có thể xác định, trong rừng dậm khẳng định mai phục người. Mạnh cao đã nói, điểm này ta xưa nay chưa từng hoài nghi. Triệu Xuân nói. Đồng thời ta còn có thể xác định, mai phục người là Thanh Long tộc ngao Hạo." Mạnh Cao đã nói. "Ồ, ngươi làm sao thấy được?" Triệu Sung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Ngày hôm nay không biết tại sao từ trong rừng rậm bước lên một tia long khí, thì ra là như vậy." Triệu Sung gật gật đầu, song vũ chân thế nào rồi? Mạnh Cao Đạt lắc lắc đầu. Ngày thứ hai, Mạnh Cao Đạt lại là sáng sớm liền rời đi, Triệu Sung ở hắn sau khi đi, lập tức tỉnh lại, nằm ở hoàn cảnh này bên trong, hắn cũng không dám ngủ sâu. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, xa xa truyền đến ở một tiếng nổ vang mặt đất theo bắt đầu run rẩy, triệu sùng lập tức chạy ra khỏi sân động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, món đồ gì nổ tung, không đúng vậy, thế giới này căn bản cũng không có thuốc nổ, không được, ta đến đi xem xem. làm triệu sùng chạy tới rừng rậm chu vi thời điểm, phát hiện rừng rậm phía trước xuất hiện một cái rộng mười trượng hố to, trong hầm nằm một cái máu thịt bê bết người, đặc biệt mặt đều thành hồ rán, căn bản không nhận ra là ai, có điều hắn cùng mạnh cao đạt đợi lâu như vậy, một ánh mắt liền nhận ra đối phương quần não. ta đi, cái này mạnh cao đạt đến cùng kích phát rồi món đồ gì, nổ ra lớn như vậy hố, triệu sùng trong lòng vô cùng giận mình hố to bên ngoài còn có ba người đường phong vô cùng chật vật máu me khắp người có điều cũng không chết hắn bị ngao hạo cùng bạch giao hai người vây nốt đường phong không nghĩ đến có nhiều người như vậy muốn muốn mạng của ngươi ngày hôm nay ngươi là chạy trời không khỏi nắng ngao hạo lạnh lạnh nhìn chằm chằm đường phong nói rằng vừa nay hắn cùng bạch giao trốn ở trong rừng rậm rất xa liền phát hiện đường phong bởi vì sợ đường phong có cảm ứng liền hai người liền đóng kín năm quan chính chờ đường phong tiến vào rừng rậm bọn họ liền đánh lén tuyệt đối không ngờ rằng nửa đường đột nhiên lao ra một vệt bóng đen không nói hai lời trường kiếm đâm thẳng đường phong trái tim một bộ liều mạng dáng vẻ. Ngao Hạo cùng Bạch Giao đang khiếp sợ sau khi cũng hết sức cao hứng. Dù sao có người sớm tiêu hao Đường Phong chân Nguyên, đối với bọn họ ám sát vô cùng mạnh mẽ. Đánh đánh, mạnh cao đã không xong rồi, mà một giây sau, chỉ nghe ở một tiếng, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên, không chỉ đem Đường Phong nổ bay ra ngoài, càng là đem Ngao Hạo cùng Bạch Giao hai người nổ bối rối. Ngao Hạo, Bạch Giao, các ngươi làm sao tập hợp cùng một khối? Đường Phong nhìn thấy Ngao Hạo cùng Bạch Giao sau khi vô cùng giận mình, dù sao Song Vũ chân có thất tinh bản, bọn họ mới có thể ở cổ chiến trường liên hệ, đồng thời biết hội hợp tọa độ. Tại đây nơi cổ chiến trường địa chỉ cũ không cũng chỉ có thất tinh bản có tác dụng hừ ngao hạo hừ lạnh một tiếng nói thiếu với hắn phí lời lần này là giết chết hắn thời cơ tốt nhất bạch giao nói sau đó liền đối với đường phong khởi sướng tấn công đường phong bị thương không nhẹ vừa chiến vừa lui làm ngao hạo cũng gia nhập thời điểm hắn lập tức trở nên ngàn cân treo sợi tóc bất cứ lúc nào đều có bị đánh chết khả năng hai người các ngươi muốn gây nên tông môn trong lúc đó chiến tranh sao đường phong quát đường phong ngươi không phải đã quên bí cảnh cùng cổ chiến trường quy tắc ngầm chứ ở đây muốn mạng của ngươi sau khi đi ra ngoài các ngươi tinh vân tông không dám thả một cái thí Ngao Hạo nói, trên tay công kích càng ngày càng mạnh. Phúc. Đường Phong bụng đã trúng một cước, trong ngáy mắt thổ huyết, hắn vốn là bị thương liền trùng, lại bị Ngao Hạo cùng Bạch giao hai tên thiên tiêu vây công, căn bản là không chống đỡ được. "Đường Phong, chịu chết đi." Ngao Hạo một mặt cu nhiệt. Đường Phong biết đánh tiếp nữa không thể không chết, liền xoay người liền chạy. "Chạy đi đâu?" Ngao Hạo cùng Bạch giao từng người triển khai khinh công tiến hành truy kích. Chương 215: Cứu người. Triệu súng nhìn thấy Đường Phong, Ngao Hạo cùng Bạch Giao ba người càng chạy càng xa, liền lập tức hướng về hố to chạy như bay, nhảy vào trong hố lớn sau khi Hắn túi người thử một hồi mạnh cao đạt nơi cổ động mạch lớn, lại vẫn yếu đốt nhảy lên. Ta đi, đều như vậy còn chưa ngỏm cụ tỏi, sức sống rất ngoan cường mà. Hắn suy nghĩ mấy giây, ôm lấy máu thịt bê bết mạnh cao đạt chạy ra hố to, hướng về rừng dậm mà đi. Song vũ chân khẳng định là bị ngao hạo cùng bạch giao cho đã khống chế, đến cùng là sống hay chết, phải đi xác định một hồi. Mấy phút sau, tại mật lâm thâm xử một cái trong hốc cây, tìm tới bị trói gô song vũ chân, nàng lúc này nằm ở trạng thái hôn mê. Song vũ chân, song vũ chân, triệu xung hướng về nàng mặt nhẹ nhàng vỗ hai lần, la lên, đáng tiếp căn bản không hề có một chút phản ứng thừa một hồi động mạnh lớn, còn sống sót liền triệu xuống một tay xách một cái, nhanh chóng rời đi rừng rộng, tìm một cái ngao hạo cùng bạch giao truy kích đường phong tương phương hướng ngược, đi vội vã. chỉ thấy toàn thân hắn tắm rửa ở màu vàng nguyện lực bên trong, khiến trải qua địa phương không có để lại bất kỳ khí tức gì cùng vết chân. đường phong càng chạy càng chậm, vết thương trên người quá nặng, mắt thấy liền muốn bị ngao hạo cùng bạch giao hai người đuổi theo. hắn biết, một khi bị đuổi theo, đối phương tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót rời đi cổ chiến trường. đáng chết! hắn nói thầm một tiếng, sau đó một mặt không muốn từ trên cổ trích hối tiếp theo cổ điện ngọc bụi, sau đó đem bôn nát một giây sau. Hắn thân thể bị ánh sáng cái bọc, làm ánh sáng tiêu tan sau, đường phong cũng theo biến mất không còn tăm hơi. rầm rầm, ở đường phong biến mất một giây sau, ngao hạo cùng bạch giao công kích tùy theo đến, trên đất lưu lại hai cái hố sâu, đáng tiếc tại chỗ đã không còn đường phong bóng người. đáng ghét, ngao hạo mang to. được rồi, tinh vân tông không phải là tiểu môn tiểu hộ, làm sao có khả năng không cho đường phong món đồ bảo mệnh, không gian chuyển tống ngập bội, đây chính là thượng cổ đồ vật, mỗi một khối đều có tiền cũng không thể mua được, lãng phí đối phương một khối, chúng ta cũng coi như là kiếm lời tiểu ma nữ bạch giao đúng là nghĩ thoáng ra, liền kém một chút liền có thể lưu lại đường phong. Ngao Hạo canh cánh trong lòng. Được rồi, mau trở về đi thôi. Đem hoàn cảnh chúng quanh khôi phục nguyên dạng. Âu Dương Phỉ Phỉ con tiện nhân kiên nên cũng mau tới. Bạch Giao nói. Âu Dương Phỉ Phỉ muốn sống. Ngao Hạo trong đôi mắt lộ ra một tia ánh bạc. Có thể. Bạch Giao trong lòng đối với Ngao Hạo có một tia khinh bỉ, có điều cũng không có biểu hiện ra. Dù sao hiện tại hai người nằm ở hợp tác trong lúc, nhưng là làm hai người bọn họ lúc trở lại, đột nhiên phát hiện trong hố lớn bộ kia thi thể huyết đục mơ hồ không gặp, đồng thời dấu ở cây trong động song vũ chân cũng không gặp. Là ai? Cho bổn thiếu gia đi ra. Ngao Hạo hét lớn đáng tiếc ngoại trừ hồi âm ở ngoài không có bất kỳ đắp lại. Bạch Giao nhưng là tìm kiếm khắp nơi manh mối nhưng là càng tìm trong lòng càng kỳ quái bởi vì hoàn toàn không có để lại một điểm hơi thở của người sống càng không có để lại một chỗ vết chân đối phương rất cẩn thận không có để lại bất kỳ manh mối là cao thủ nàng nói cao thủ hừ, bổn thiếu gia đối với nhân loại khí tức nhưng là vô cùng nhạy cảm ngao hạo âm u nói sau đó hắn bắt đầu dùng mũi trung quanh người người khí tức nhưng là bình thường vô cùng hữu dụng lần theo thuật lúc này lại mất linh hơi Bạch Giao mở miệng do hỏi thế nào ngao hạo chói chặt lông mày không nói gì. Bạch Giao trong lòng thầm mắng một câu người ngu ngốc, quên đi. Đối phương khẳng định là một cái ẩn nấp cao thủ, không nên uổng phí khí lực. Trước tiên đem rừng rậm trước hố to khôi phục nguyên dạng, có thể Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không biết tình huống của nơi này. Song Vũ chân đều bị cứu đi, Âu Dương Phỉ Phỉ làm sao trả khả năng tới nơi này? Ngao Hạo nói, làm sao không thể nào? Vạn Nhất cứu đi Song Vũ chân không phải Âu Dương Phỉ Phỉ đây. Bạch Giao hỏi ngược lại, chuyện này đánh cược một hồi chúng ta vật khí, đợi thêm một ngày, nếu như Âu Dương Phỉ Phỉ không xuất hiện, chúng ta lại triệt. Ngươi không phải vẫn đối với Âu Dương Phỉ Phỉ thèm nhỏ dài ba thước sao? Bạch Giao nói. Ngao Hạo cuối cùng gật gật đầu. Triệu Sùng xách xong Vũ Chân cùng Mạnh Cao đạt hai người đi ra ngoài hơn 100 dặm đường, này mới thở hồng hộc dừng lại, lúc này bọn họ nằm ở một mảnh tuyết trắng thế giới, giữa bầu trời không ngừng rơi xuống lông lông tuyết lớn. Xem tới nơi này hẳn là tuyết trấn. Triệu Sùng âm thầm suy nghĩ, thật vất vả tìm một chỗ tránh tuyết sơ ngay, ngọn núi này ngay là đảo tam giác hình, thật giống là bị người một kiếm cho chém ra đến tự, ngay diện phi thường bóng loáng. Mạnh Cao đạt mạch đập càng ngày càng yếu, Triệu Sùng không thể làm gì khác hơn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Một cái tay nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu của hắn huyễn bách hội, sau đó đem một luồng tinh khiết nguyện lực chậm rãi đưa vào trong cơ thể hắn. Nguyện lực là cái gì? Một loại rất huyền diệu tinh thần lực lượng, cũng là một luồng mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng. Triệu Sùng trước đây còn chưa phát hiện nguyện lực chữa trị thương thế tác dụng, lần này ở mạnh cao đạt trên người thí nghiệm, hắn phát hiện tinh khiết nguyện lực chính đang nhanh chóng chữa trị đối phương trong cơ thể tổn thương, đồng thời sức sống càng ngày càng mạnh. Sau nửa canh giờ, Triệu Sùng cảm giác được vô cùng suy yếu, liền buông lòng tay ra, mạnh cao đạt lần này là không chết được. Hắn nghỉ ngơi một hồi, lại sẽ một luồng nu hòa nguyện lực đưa vào đến song vũ chân trên người dẫn dắt trong cơ thể chân nguyên tuần hoàn một cái tiểu chu thiên, anh một tiếng, Song Vũ chân tỉnh lại. "Hế?" Nàng đầu tiên là một mặt hồ đồ vẻ mặt, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một mặt sợ sệt vẻ mặt. "Vũ chân cô nương, Vũ chân cô nương." Triệu Sùng nhẹ nhàng la lên nàng. Rốt cục Song Vũ chân phục hồi tinh thần lại, "Triệu Sùng là ngươi? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đến cùng phát sinh cái gì?" "Ngao Hạo cùng Bạch giao cái kia hai cái tiện nhân đây." "Ngao Hạo cùng Bạch giao. "Ta không thấy a." Triệu Sùng trang làm ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta đến rừng rầm thời điểm, tìm ngươi khắp nơi." Cuối cùng ở một cái trong hốc cây tìm tới hôn mê ngươi. Ngươi không thấy Ngao Hạo cùng Bạch Dao? Song Vũ Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Không a, nếu là đụng tới hai người bọn họ, ta còn có thể sống sao?" Triệu Súng nói. "Ngược lại cũng đúng là, xem ra ngươi vận khí tốt hơn, tiến vào rừng rậm thời điểm, hai người bọn họ hẳn là rời đi." Song Vũ Chân nói. "Vũ Chân cô nương, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Triệu Súng hỏi. Song Vũ Chân thở dài một tiếng, nói, "Ta quá xui xẻo rồi, mới vừa vừa xuống đất liền gặp phải Ngao Hạo cùng Bạch giao, hai người bọn họ dĩ nhiên có thể lạc cùng nhau, rất là kỳ quái." Nàng đem tao ngộ dạng giải một lần. Triệu Sung tùy theo cũng đem mình tiến vào cổ chiến trường sau tình huống nói một hồi, có điều chỉ là mang tính lựa chọn nói một phần. Người kia là ai? Song Vũ Chân đột nhiên phát hiện máu thịt bé bẹt mạnh cao đạn, không biết, hắn nằm ở trong rừng rậm, ta liền thuận lợi mang ra ngoài. Triệu Sung nói láo, thương thành như vậy còn có thể sống? Song Vũ Chân nói, sau đó đưa tay thử một hồi mạnh cao đạt động mạnh lớn, đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, người này thật mạnh sức sống. Triệu Sung trong lòng khẽ mỉm cười, trên mặt vẫn cứ một bộ mê man thêm chất phát vẻ mặt mấy ngày kế tiếp, bọn họ vẫn ở lại chỗ này tránh gió bên dưới vách núi một bên, còn có hay không phải nhắc nhở đường phong mọi người cẩn thận ngao hạo cùng bạch giao mai phục, hai người đều không nhắc tới, lựa chọn mất chi nhớ. triệu xuống ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời bay xuống lông lông tuyết lớn, nói, thực sự là thần kỳ, nơi này dĩ nhiên có thể vĩnh viễn tuyết rơi. ta nghe sư phụ nói, chỗ này cổ chiến trường tuyết trấn là do một tên thượng cổ tuyết thần dòng máu tạo thành, thời kỳ thượng cổ tu sĩ có thể mang chính mình thân thể tu thành một thế giới, tu sĩ kia dòng máu chính là tuyết thế giới. song vũ Chấn nói đem chính mình thân thể tu thành một thế giới. Mấy ngàn năm trước vạn hoa đại lục một tên thánh giả không phải làm đã tới chưa? Triệu Sùng nói, ta nghe sư phụ nói quá, cũng là bởi vì hắn kém một chút đổi tới cổ tu sĩ như thế đem chính mình thân thể tu thành một thế giới, đột phá thánh giả cảnh cấm kỵ, cho nên mới phải bị thần điện liên hợp các đại tông môn, đế quốc cùng gia tộc vây công, toàn bộ cửu huyền đại lục thánh giả hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Song Vũ Trân nói, tại sao? Triệu Sùng một mặt không rõ hỏi, bởi vì một khi hắn đột phá, như vậy toàn bộ cửu huyền đại lục đều sẽ thần phục ở dưới chân của hắn, những người đại tông môn. Đại đế quốc cùng mọi người tộc đương nhiên sẽ không cảm tâm, thân điện đầu mối, bọn họ tự nhiên nhất hô bá ứng. Song Vũ chân nói, nếu là năm đó tên kia thánh giả không chết lời nói, ngày hôm nay chúng ta hệ thống tu luyện có lẽ sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, mặc dù không thể khôi phục lại thời kỳ thượng cổ, nên cũng sẽ có tiến bộ rất lớn, đáng tiếc. Ồ. Triệu sung đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì, có điều trong lòng đối với cái kia bất hủ cốt càng ngày càng trọng thị, thầm nghĩ trong lòng, nếu là có một ngày, chính mình triệt để luyện hóa bất hủ cốt, có thể hay không có cơ hội đem chính mình thân thể tu thành thế giới đây. Này, thật vất vả tiến vào tới một lần, không thể chỉ như thế ngồi. Hắn trong thời gian ngắn tỉnh không được, nếu đi đến tuyết trấn, phân công nhau thử tìm một hồi, vạn nhất tìm tới tên kia thượng cổ tu sĩ dòng máu, chúng ta liền phát ra. Song Vũ chân nói, được. Triệu Sùng gật gật đầu, hai người phân công nhau tìm kiếm, đi ở tuyết thật dày bên trong. Triệu Sùng trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn, nếu thật sự như vậy dễ dàng tìm, nhiều năm như vậy, sớm đã bị người khác tìm tới. Liên làm Song Vũ chân không nhìn thấy hắn thời điểm, liền tìm một một chỗ tránh gió, từ trong chiếc nhẫn lấy ra áo khoác khoác lên người, nửa nằm ở tuyết bên trong ngủ, da dẻ bên ngoài kim quang nhàn nhạt. nhạt. Kim cương hộ thể, mặc dù ở tuyết bên trong cũng có thể ngủ được vô cùng an ổn. Này, ngươi vận khí vẫn rất tốt, thật không tìm. Vạn nhất tìm tới đây. Trong đầu vang lên cổ tu minh nghiêm thanh. Lão cổ, đừng ngâm ý, bổn công tử là số may, nhưng cũng không thể thật đến tùy tiện một tìm liền có thể tìm tới người ta thượng cổ tu sĩ dòng máu chứ. Vẫn là không hưởng khí lực kia. Triệu Sùng nói, ta khoảng thời gian này vẫn đang nghiên cứu trong tay ngươi mặt nạ vàng, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Cổ tu minh nói, cái gì khả năng? Triệu Sùng hứng hờ hỏi. Vô tộc? Hế? Triệu Sùng sửng sốt một chút. Thượng cổ đại chiến, tham chiến không chỉ có riêng là nhân ma yêu, còn có vu tộc, cái kia mặt nạ vàng rất giống thiên vu mặt nạ. Cổ Tu Minh nói, thiên vu, ta nhớ rằng la nguyệt thảo nguyên thì có vu tộc. Triệu Sùng nghĩ đến vạn vu tông. hư. Cổ Tu Minh xem thường hư lạnh một tiếng, vạn hoa đại lục la nguyệt thảo nguyên vạn vu tông đổi tới cổ thiên vu tộc không có một tia quan hệ. Thượng cổ thiên vu tộc nhưng là có thể ở trong mơ giết người, vạn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp, đồng thời thiên vu tộc cùng kỳ lân tộc như thế, mỗi ngàn năm mới phái một tên thiên vu sứ giả xuất thế tu hành. Chương 216 băng tuyết chi Tri tâm. Triệu Sùng lấy ra mặt nạ vàng, nói. Lão cổ, các loại biện pháp ta đều dùng qua, mặc dù thật là cái gì thượng cổ thiên vu tộc đồ vật cũng không biết làm sao sử dụng à. 7. Nếu là mặt nạ, ngươi mang theo thử xem. Cổ tu minh nói. Sớm mang quá, không bất kỳ phản ứng nào. Triệu sùng nói. Mang đi ngủ thử xem. Mang đi ngủ. Triệu sùng nháy một cái con mắt nói, có thể được sao? Thử xem chứ, ngược lại không tổn thất gì. Cổ tu minh nói. Sẽ không xuất hiện cái gì chuyện đáng sợ chứ. Triệu sùng có chút lo lắng. Bất cứ chuyện gì đều muốn mạo một điểm nguy hiểm. Thiên Vu tộc bọn họ tu luyện chính là một loại sức mạnh thần bí, căn cứ ghi chép lợi hại nhất chính là Nguyên Dụ Thuật cùng trong nọng thuật giết người. Cổ Tu Minh nói. Triệu Súng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn mang theo mặt nạ vàng, một lần nữa đem áo khoác cuốn chặt, nhắm mắt lại nằm ở trong tuyết. Bởi vì có kim cương hộ thể, phần lớn hàn khí bị che ở bên ngoài, vì lẽ đó hắn rất nhanh ngủ. Trong nọng Triệu Súng phát hiện mình đứng lên, trước mắt băng tuyết thế giới đã thay đổi dáng vẻ, biến thành màu xám, cái gì đều là bụi mờ mịt dáng vẻ. Có điều ở thế giới màu xám bên trong còn chen lẫn tia máu màu đỏ. Ồ. Những này tơ máu là món đồ gì? Triệu Sung dọc theo một cái tơ máu truy tìm lại đi, đi thẳng đến trấn nhỏ trung tâm, vạn ngàn tơ máu đều tập trung ở đây, sau đó hướng về lòng đất kéo dài mà đi. Rầm, rầm. Hắn cảm giác được mặt đất phảng phất đang run dậy, thật giống gặp hô hấp tự. Đúng. Đang muốn tìm tòi hư từ đây, đột nhiên cảm giác trên mặt một trận băng lạnh, một giây sau lập tức mở mắt ra, từ trong động tỉnh lại. Làm Triệu Sung mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy Song Vũ chân phẫn đổ mặt, người dĩ nhiên ngủ ở chỗ này, ta còn lẩn độn chạy khắp toàn bộ thôn trấn. Triệu Sung đứng lên, cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn có một tia mê man. Vừa nãy giấc mộng kia thực sự quá chân thực. "Này, cái mặt nạ này là món đồ gì?" Song Vũ Chân nói. Triệu Sùng không có giải thích, lập tức đem mặt nạ vàng cất đi, sau đó hướng về trung tâm trấn đi đến, hắn muốn đi nghiệm chứng một hồi vừa nãy chuyện trong mộng. "Này, nói chuyện với ngươi đây, ngươi đi làm gì?" Song Vũ Chân đuổi tới. "Ta thật giống tìm tới cái kia hai giọt huyết." Triệu Sùng nói. "Hế? Ở nơi nào?" Song Vũ Chân trợn to hai mắt hỏi. Triệu Sùng không nói gì, tiếp tục dựa theo trong mộng đường từng bước từng bước mà đi, khoảng chừng thời gian một nén hương đi tới tuyết trấn trung tâm. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay đặt tại trên mặt tuyết, đáng tiếc cũng không có cảm giác được xem trong ngộng như thế nhảy lên thanh. Giả thân giả quỷ, ngươi đến cùng đang làm gì thế? Song Vũ Chân hỏi. Cái kia hai giọt máu liền ở dưới lòng đất. Triệu Sùng nói. Làm sao ngươi biết? Song Vũ Chân một mặt không tin tưởng, không thể nào. Không tin quên đi. Triệu Sùng nói, sau đó từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái xẻng bắt đầu đào lên. Vừa bắt đầu Song Vũ Chân căn bản không tin tưởng, nhưng khi Triệu Sùng đào xuống hơn 10 mét thời điểm, đại địa thật giống đột nhiên quý nhúc nhích một chút. Xảy ra chuyện gì? Động đất? Nàng ngột mặt giật mình hỏi. Triệu Sùng vẫn cứ ở đi xuống đảo, toàn bộ tuyết trận bí mật liền ở phía dưới. Song Vũ chân trợn to hai mắt, nàng vừa nãy chân chân thực thực cảm giác được mặt đất lay động, lẽ nào Triệu Sùng thật tìm đúng địa phương? Hơi khinh, nàng cầm sẻn nhảy vào trong hầm, nói: Ta giúp ngươi. Không cần. Triệu Sùng nói: Ta giúp ngươi đào đến nhanh, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ người đến. Vạn nhất bị người khác phát hiện, làm sao bây giờ? Song Vũ chân nói: Giúp đỡ đào có thể, nhưng giải thích trước, đào ra thứ tốt không thể theo ta cướp. Triệu Sùng nói: Nhìn ngươi nói, hai ta người một khối đào tôi đương nhiên một người một nửa. Song Vũ chân nói. Ngừng ngừng ngừng, đi đến, không cần ngươi rút. Triệu Sùng nói. "Hẹp hỏi, quá hẹp hỏi, ta hẹp hỏi liền không thiếu ngươi." Triệu Sùng nói. "Được, không muốn ngươi, ngược lại vật kia đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn." Song Vũ Chân nói, nàng là chủ tu trận pháp, hai giọt băng tuyết máu vẫn đúng là đối với nàng không cái gì quá to lớn tác dụng. Sau đó một quãng thời gian, Triệu Sùng cùng Song Vũ Chân thay phiên đả móc, đồng thời Song Vũ Chân còn dùng trận pháp cố định hố sâu bốn phía vết tường, phòng ngừa sụp đổ. Đào được lòng đất 200m thời điểm, xuất hiện một cái mạch nước ngầm, nước sông lạnh lẽo, liều lĩnh từng tia ý lạnh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào vào lòng đất hạ, rất nhanh ở đáy sông phát hiện một cái đỏ như máu trái tim, chính đang ngảy nhót. Đây là? Song Vũ chân trợn to hai mắt, nên chính là thượng cổ tên kia tuyết nữ dòng máu, một giọt hình thành tạ tâm phòng, một giọt hình thành hưu trái tim. Triệu Sùng nói, quả tim này đem mạch nước ngầm nước đánh tới mặt đất, do đó hình thành quần quần không ngừng hoa tuyết. Đây chính là bảo bối a? Song Vũ chấn nói. Đồng thời Triệu Sùng trong đầu cổ tu minh cũng phát sinh cảm khái, bà bối, tuyệt đối bà bối, ai luyện hóa này hai giọt máu, liền có thể nắm giữ băng tuyết lực lượng. Triệu Sung đầu tiên nghĩ đến Diệp Tử. Diệp Tử băng thế giới đã lần đầu gặp gỡ mô hình, nếu như có thể luyện hóa này hai giọt máu, tuyệt đối có cơ hội hình thành chính mình chân chính băng tuyết thế giới. Hơi huynh, hắn hướng về biển ảo ra trái tim từng bước từng bước mà đi đi. Cẩn thận. Song Vũ chân hô một tiếng, nàng âm thanh mới vừa hô xong, chỉ thấy Triệu Sùng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cái băng, rất nhanh thành một cái hãi sẽ án. Có điều một giây sau, chỉ nghe phịch một tiếng, bên ngoài cơ thể tầng băng vỡ vụt, bên trong phát sinh chói mắt kim quang. Triệu Sùng tiếp tục hướng về đáy sông trái tim mới đi, hắn bên ngoài thân ở ngoài phát sinh kim quang nhàn nhạt, hộ thể kim thân toàn lực vận chuyển. Chuyện này Song Vũ Chân có chút há hốc mồm, nàng ở cách trái tim ngoài trăm bước liền không dám đi lên trước nữa, nhưng là Triệu Sùng một cái nho nhỏ hóa linh cảnh võ giả dĩ nhiên đã tiến vào trái tim 10 mét bên trong. Trên người hắn kim quang là cái gì? Lẽ nào là một cái bảo vật? Song Vũ Chân âm thầm suy nghĩ, xem ra hắn cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lúc này Triệu Sùng, thực áp lực cũng tương đối lớn, mặc dù có kim thân hộ thể, đang đến gần trái tim 3 mét bên trong thời điểm, hắn cũng cảm giác được thấu xương hàn lạnh, thậm chí phảng phất linh hồn đều sẽ bị đóng băng. Hàm răng đang run rẩy, mặt ngoài thân thể không ngừng hình thành băng, lại không ngừng bị kim quang đập vỡ tan. Hắn nguyện lực đang không ngừng bị tiêu hao mất. Rốt cuộc hắn tiến vào trái tim một mét bên trong, sau đó đưa tay chụp vào biến ảo trái tim. ầm! ở đụng tới trái tim một khắc đó, hắn cảm giác mình phảng phất đã bị đông cứng chết rồi. Một luồng mạnh mẽ ý chí đối với linh hồn tiến hành xung kích, Phổ đội chúng sinh. Triệu sùng hét lớn một tiếng, thân thể ánh vàng rực rực, hắn nguyện lực trong nháy mắt bị hút sạch. Một giây, có thể là một phút, nói chung vào thời khắc ấy, triệu sùng toàn thân tắm rửa ở kim quang bên trong, dường như phật đà hạ phàm bình thường. Làm kim quang tiêu tan sau khi, đáy sông trái tim biến mất rồi, biến thành triệu sùng trong tay hai giọt máu. Hai giọt máu bị nguyện lực cái bọc, tùy theo bị cất vào trong bình ngọc, một giây sau, bình ngọc lập tức bao trùm một tầng băng xương. Triệu Sùng lập tức dùng nguyện lực bao vây lấy bình ngọc, đồng thời bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, rốt cục đem băng xương chế trụ. Chương 217, phát hiện tung tích. Triệu Sùng cùng Song Vũ Chân mặt đất, lập tức đem bỏ ra nửa tháng đào đến hố sâu cho điền lên, bởi vì tuyết trấn đã không lại có tuyết rơi, dùng không được mấy ngày, cái này băng tuyết thế giới liền sẽ biến mất, một khi biến mất, người khác sẽ lập tức biết tuyết trấn bạo bối bị tìm tới. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Chôn Song khanh sau khi, Song Vũ Chân nói, "Ừm." Triệu Sùng gật gật đầu, lập tức tránh gió vách núi một bên, ôm lấy vẫn cứ hôn mê bất tỉnh Mạnh Cao Đạt, sau đó hướng về Song Vũ Chân đưa tay phải ra. "Hế? Có ý gì?" Song Vũ Chân một mặt mê man hỏi, "Ta có một loại năng lực, có thể chặn người khác theo dõi." Triệu Sùng nói, "Đưa tay cho ta, lời nói như vậy, không ai sẽ phát hiện chúng ta rời đi phương hướng." Song Vũ Chân nháy một cái con mắt, nói, "Ngươi sẽ không gạt ta chứ?" "Song Vũ Chân, ta đem ngươi cùng người này từ ngao hạo cùng Bạch Dao trong tay hai người cứu ra, bọn họ tại sao không thể đuổi tới, chính ngươi nghĩ?" Triệu Sùng nói, "Tin ngươi một lần." Song Vũ Chân đưa tay tới Triệu Sùng lập tức nắm chặt, sau đó dùng nguyện lực đem ba người thân thể cái bọc, cất bước hướng về xa xa chạy đi, rất nhanh thân ảnh của ba người biến mất không còn tăm hơi. Triệu Sùng nắm xong Vũ Chân tay nhỏ không cái gì cảm giác, hắn dù sao cũng là Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế, người phụ nữ bên cạnh không biết, nhưng Song Vũ Chân lại là lần đầu tiên bị nam nhân dắt tay, mới vừa tiếp xúc thời điểm, nàng cả người run rẩy một hồi, sau đó chạy trốn bên trong, nàng mặt trước sau nằm ở đỏ bừng bừng trạng thái, tim đập cũng so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Vì lý do an toàn, Triệu một hơi đi ra ngoài hơn 100 dặm, này mới dừng lại. Bung tay ra sau khi Song Vũ Chân rất nhanh khôi phục bình thường, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Triệu Sùng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Có bí mật gì? Tại sao rõ ràng là một cái hóa linh cảnh tiểu võ giả, nhưng có như thế sức mạnh thần kỳ? Tên của ta gọi Triệu Sùng, Tây Hải võ giả, những này ngươi nên đều biết." Triệu Sùng đàng hoàng trịnh trọng nói. "Trên người màu vàng sức mạnh là cái gì?" Song Vũ Chân hỏi tới. "Nói cho ngươi cũng không sao, nguyên lực, nghe nói qua sao?" Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, hắn cùng Song Vũ Chân hiện tại cũng coi như là bạn cùng chung hoàn nạn, sinh tử chi giao. "Ngươi là đệ tử cửa phật?" không đúng vậy, trung nguyên đại lục phật môn thật giống cũng không có ai tu luyện thành nguyệt lực, nghe nói phương pháp tu luyện đã sớm thất truyền. song vũ chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nếu như ta nói mình là tây hải long vương trong ngỗng đệ tử, người tin sao? triệu sùng nói, Tin ngươi cái quỷ. song vũ chân trợn mắt kinh bị một cái, khắc khắc. hai người đang nói chuyện đây, nửa tháng hôn mê bất tỉnh mạnh cao đạt đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó mở mắt ra, hắn nhìn thấy triệu sùng, ánh mắt có một tia mê man, âm thầm không rõ chính mình không phải nên đã chết rồi sao? người rốt cục tỉnh rồi. triệu sùng nói, ta không chết. Mạnh Cao Đạt dùng thanh âm yếu ớt hỏi, không chết, ta cứu ngươi. Triệu Súng nói, có điều ngươi khả năng hủy dung. Đối với hủy dung chuyện này, Mạnh Cao Đạt không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đối với tại sao mình không chết tương đối yếu kỳ, ta tại sao không chết? Đây là chuyện không thể nào. Lao Tử cứu ngươi, hảo hảo sống sót, sau đó đừng làm chuyện ngu ngốc. Triệu Súng nói, một mình ngươi nho nhỏ hóa linh cảnh võ giả cứu ta. Mạnh Cao Đạt một mặt không tin tưởng. Triệu Súng gãi gãi đầu, nói, yêu có tin hay không? Song Vũ chân nhìn Mạnh Cao Đạt một ánh mắt, nói, ngươi thực sự là hắn cứu, ta cũng là hắn cứu bên ngoài trăm dặm tuyết chấn chính đang tan vỡ một bóng người đột nhiên xuất hiện ở xung quanh ồ là ai tìm tới tuyết chấn bảo vật nhung thiên một mặt giật mình tự nói một giây sau lập tức bắt đầu tra xét nhưng là tra tới tra lui không hề có một chút manh mối toàn bộ tuyết chấn đã đang đổ nát che lấp rất nhiều thứ nhung thiên bắt đầu mở rộng tìm kiếm phạm vi nếu như có người mang theo bảo vật rời đi nhất định sẽ ở xung quanh lưu lại dấu vết nhưng là tra tới tra lui hắn cứ thế mà không có tìm được một chút dấu vết cũng không có tìm được người khí tức không thể khẳng định nơi đó xảy ra vấn đề hắn cao mày trong lòng âm thầm suy nghĩ mấy ngày kế tiếp Hỏa Phượng ô viêm, Long Tộc Nao Hạo, Tiểu ma Nữ Bạch Giao, Thần Điện Âu Dương Phỉ Phỉ mọi người lần lượt xuất hiện ở Tuyết Trấn, đáng tiếc chờ bọn hắn đến thời điểm Tuyết Trấn hầu như đã không còn tồn tại nữa, căn bản không tìm được một điểm manh mối. Lúc này Triệu Sùng, Song Vũ chân cùng Mạnh Cao đạt ba người đã đi đến Vũ Trấn, Triệu Sùng mang mặt nạ vàng diễn lại cho cũ, nhưng là lần này hắn liền ngủ bảy ngày, một giấc mơ cũng không có làm. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn chằm chằm mặt nạ vàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Này, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Đi đến Vũ Trấn không tìm bảo bối, người mỗi ngày ngủ, lần này mơ tới bảo bối ở nơi nào sao? Song Vũ chân đi tới. Triệu Sùng mặt nạ vàng tắt đi, nói: "Đi thôi, Tứ Hải Châu khả năng theo ta vô duyên. Vũ chân đồn đại là do Tứ Hải Châu hình thành, Tứ Hải Châu có thể chứa đựng nước bốn biển, là một cái hàng đầu bảo vật. Còn đi lôi vực sao?" Song Vũ chân hỏi. "Đi." Sau năm ngày, Triệu Sùng chờ ba người lại đi tới Lôi vực, đáng tiếc mặt nạ vàng lại một lần nữa mất đi hiệu lực. "Lão cổ, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra?" Triệu Sùng hỏi. Cổ Tu Minh cũng không biết, chỉ có thể suy đoán nói, có thể hay không mặt nạ có cái gì năng lượng bị tiêu hao mất, có thể là sức mạnh nào. Không biết. Cổ Tu Minh nói, mạnh cao đạt thương đã gần như là rồi, này nhờ có triệu xung mỹ lực, vì là cung cấp sức sống mãnh liệt cùng chữa trị năng lực. Đi rồi, tìm một chỗ cho Âu Dương Phỉ Phỉ dưới cái bộ, xem có thể hay không đem nàng đã lừa gạt đến. Triệu Xung nói, cho tới bảo vật mà, đã cùng bản vương vô duyên. Âu Dương Phỉ Phỉ tiện nhân này còn ở bên trong chiến trường cổ, cách chúng ta còn rất gần. Song Vũ Trân lấy ra thất tinh bản nói, Triệu Minh, Vũ Trân cô nương, hai người các ngươi đi cho đi, ta muốn tiến vào lôi vực luyện thể. Mạnh Cao đã nói, lôi vực luyện thể. Song Vũ chân kinh ngạc nói, mấy ngàn năm qua. Lôi vực luyện thể người không có 1000 cũng có 800, chỉ có hai người thành công, ngươi chuyện này căn bản là là muốn chết. Ta vốn là một cái người chết." Mạnh Cao Đạt mặt không hề cảm xúc nói, "Quên đi, chúng ta đi, Triệu Sùng, ngươi thì không nên cứu hán. Song Vũ trấn nói. Triệu Sùng nhún núi bay, nhìn Mạnh Cao Đạt một ánh mắt, có thể cảm giác được đối phương kiên định quyết tâm, liền tiến lên vô vô bờ vai của hắn nói, "Nếu như có thể sống sót đi ra ngoài, đi Tây Hải tìm ta uống rượu." Triệu huynh nhân cứu mạng, Mạnh Mô không dám quên. Mạnh Cao Đạt nói, "Thời huynh" Triệu Sùng cùng Song Vũ chân rời đi lôi vực, mà mạnh cao đạt nhưng là việc nghĩa chẳng từ nan đi vào, thân thể trong nháy mắt bị ba đạo thiên lôi đánh trúng. Hai cái canh giờ sau khi, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng hòa Phượng Ô Viêm xuất hiện ở lôi vực bên cạnh. Có người tiến vào lôi vực, lại vẫn không chết. Âu Viêm nói: "Sớm một là cái chết, mặc kệ hắn, ồ. Ta tầm bảo bảo ở đây phát hiện Song Vũ chân con tiện nhân kia dấu vết." Âu Dương Phỉ Phỉ lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong nuôi một con tiên bảo bảo, lúc này đột nhiên có phản ứng. Thiên tằm trên mạng có một loại vô sắc vô vị bột phấn, nàng rượng đến cái con này tiên bảo bảo có thể phát hiện. Chương 218 mắm nhau. Một chỗ bờ sông sườn núi nhỏ trên, Song Vũ Chân Chính đang bố trí điên đảo ngũ hành đại trận. Triệu Sung cầm Thất Tinh Bàn ngồi ở bên cạnh, khẽ nhíu mày, Âu Dương Phỉ Phỉ có phải là phát hiện chúng ta, thật giống đang hướng bên này di động. Thật sao? Song Vũ Chân đi tới, tiếp nhận Thất Tinh Bàn nhìn mấy lần, lông mày của nàng cũng cao lên đến, xác thực ở hướng về chúng ta bên này di động. Từ Tuyết trấn lúc rời đi, cũng không có người lần theo chúng ta, nơi đó ra vấn đề đây. Triệu Sung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhắc tới. Từ Thất Tinh Bàn nhìn lên, Âu Dương Phỉ Phỉ tiện nhân này chính hướng chúng ta mà đến, thật giống có người cho nàng dẫn đường bình thường. Song Vũ Trân nhìn chầm chầm thất tinh bà nói. Điên đảo ngũ hành đại trận thế nào rồi? Triệu Súng hỏi. Còn kém một chút xíu là tốt rồi. Song Vũ Trân nói. Người mau chóng, chúng ta liền ở ngay đây gặp gỡ Âu Dương Phỉ Phỉ. Triệu Súng nói. Được. Song Vũ Trân xoay người tiếp tục bố trí điên đảo ngũ hành đại trận. Hơn 100 dặm ở ngoài Âu Dương Phỉ Phỉ, lúc này chính căn cứ thiên tầm bảo bảo chỉ dẫn, nhanh chóng chạy trốn, phía sau còn theo phượng tộc ô viêm. Hai nàng làm sao tụ lại cùng nhau? Còn muốn từ Âu Dương Phỉ Phỉ bị Ngao Hạo cùng Bạch Giao phục kích nói tới, lúc đó Âu Dương Phỉ Phỉ căn cứ ước định đi đến rừng rậm hội hợp, trên tay nàng mang một cái lục lạc, mới vừa bước vào rừng rậm liền không ngừng vận động, một giây sau Âu Dương Phỉ Phỉ xoay người liền chạy, Ngao Hạo cùng Bạch Giao lập tức đuổi theo, đang truy kích bên trong đụng tới Âu Viêm, Viêm Phượng cùng Thanh Long là kẻ thù, liền Âu Viêm không nói hai lời liền ngăn lại Ngao Hạo, Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không chạy, trực tiếp cùng Bạch Giao bắt đầu đại chiến, một cái là thần điện tiểu công chúa, một cái là vạn ma tông ma nữ, thực lực tương đương, đánh cho bất phân cao thấp, đấu mấy trăm chiêu, hai bên đều biết đến, không thể giết chết đối phương liền liền đồng thời lui, Ngao Hạo cùng Ô Viêm bên kia đánh cho càng lâu, mãi đến tận hai người sức cùng lực kiệt mới ngừng tay. Bốn người từng người chịu một điểm vết thương nhỏ, cũng không lo lắng, đồng thời cũng biết thời khắc bây giờ không thể phân ra thắng bại, liền liền lui. Tại đây sau khi, Ô Viêm liền cùng Âu Dương Phỉ Phỉ lâm thời tổ một cái hai người đội. Người xác định Song Vũ Chân ở phương hướng này, chạy mấy trăm dặm, vẫn cứ không có phát hiện thân ảnh của đối phương, Ô Viêm có chút nghi hoặc. Thiên Tầm Bảo Bảo sẽ không người. Âu Dương Phỉ Phỉ vô cùng khẳng định. Song Vũ Chân là trận cốc thiên hà tiên sinh đồ đệ, nếu như dễ nàng. Âu Viêm một bộ muốn nói lại thôi giáng dấp, từ nội tâm mà nói, hắn cũng không muốn đối phó xong Vũ Chân, trận pháp chi đạo nói không chuẩn lúc nào liền sẽ dùng lên người ta thiên hà thiên sinh. Ở đây, Song Vũ Chân chết rồi, ai biết là chúng ta giết. Yên tâm, chỉ cần tìm được nàng, không cần ngươi động thủ, ta tự mình kết quả nàng, một cái giả lôi hồn cảnh còn thật sự coi chính mình có thể cùng chúng ta những Thiên tiêu này đánh đồng với nhau." Âu Dương Phỉ phỉ ngạo khí nói. Âu Viêm không nói cái gì nữa, tiếp tục theo Âu Dương Phỉ phỉ chạy về phía trước đi. Bờ sông nhỏ trên sườn núi, Triệu Sùng cầm thất tinh bản hộ, 50 dặm, nàng tốc độ tiến lên rất nhanh. Đến cùng nơi đó xảy ra vấn đề. Đại trận lập tức liền được rồi." Song Vũ Chân nói. Triệu Sùng đứng dậy đứng ở sườn núi trên cao nhất, hướng về xa xa nhìn tới, 50 dặm cũng chính là 25 km, lấy Âu dương phỉ phí tốc độ, một nén hương thời gian đánh giá liền đến. Nàng có thể hay không ở trên người chúng ta dở cho gì?" Hơi khinh, Triệu Sùng nói. Từ tiến vào tứ phương thành sau, chúng ta thật giống đều chưa có tiếp xúc qua nàng a." Song Vũ Chân nói. "Vậy thì kỳ quái, lấy đối phương cái tốc độ này, tuyệt đối là 100% xác định hai người chúng ta vị trí, mới gặp như vậy có tốc." Triệu Sùng nói. "Đại trận được rồi." Song Vũ chân đem cuối cùng một cái trận kỳ trôn tiến vào núi pha bên trong, ngồi thẳng lên nói: bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, có này điên đảo ngũ hành đại trận, đừng nói một cái Âu Dương Phỉ Phỉ, chính là hơn nữa Đường Phong, ta cũng không sợ. Đường Phong trọng tương chạy, có hay không bị Ngao Hạo cùng bạch giao giết chết, ta không biết, nhưng khẳng định không thể cùng với Âu Dương Phỉ Phỉ. Triệu Súng nói: nếu như chỉ có bản thân nàng, càng thêm dễ đối phó. Song Vũ chân nói: vạn nhất nàng không tiến vào đại trận làm sao bây giờ? Triệu Súng hỏi: nàng không tiến bảo, chúng ta cũng không đi ra ngoài, xem ai có thể háo quá ai. Song Vũ chân nói: Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh phía trên đường chân trời xuất hiện hai cái cấp tốc chạy trốn bóng người. Âu Dương Phỉ phỉ đến rồi. Triệu Sùng đứng lên, hướng về phương xa mơ hồ bóng người nhìn tới. Hỏa Phượng Ô Viêm làm sao cùng ngươi làm cùng nhau? Song Vũ Chân khẽ nhướn mày lên. Triệu Sùng quay đầu nhìn nàng một cái, nói, không phải mới vừa nói đường phong đến cũng không sợ sao? Hiện tại đến rồi một cái ô hỏa đối phó không được sao? Đại trận này đến cùng có được hay không? Nếu như không được, chúng ta hiện tại nhanh chân liền chạy. Không thành vấn đề. Song Vũ chân hít sâu một hơi nói, nàng thực cũng là lần thứ nhất dùng cái này điên đảo ngũ hành đại trận đối địch. Mặc dù đối với trận pháp có lòng tin, nhưng đối mặt dù sao cũng là Trung Nguyên Đại Lục đứng đầu nhất vài tên thiên tiêu. Rất nhanh Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Âu Viêm lướt qua sông nhỏ, đi đến sườn núi phía dưới. Âu Viêm muốn đi đến, lại bị Âu Dương Phỉ Phỉ ngăn cản. Nàng vòng tay trên lục lạc đang nhẹ nhàng vận động. Ở trong rừng rậm chính là cái này báo động trước lục lạc cứu nàng một mạng. Làm sao? Âu Viêm hỏi. Cái này trên sườn núi nên bị Song Vũ chân nhân này bày xuống đại trận. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, ngươi mới là nhân, cả nhà ngươi đều là nhân. Trên sơn núi Song Vũ Chân nghe Âu Dương Phỉ Phỉ mắng nàng là tiện nhân, lập tức phản mắng, đồng thời cùng với Triệu Sùng Lâu cũng học một chút Triệu thị ngôn ngữ. "Tiện nhân, dám nhục mẫu thân ta, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh." Âu Dương Phỉ Phỉ giận dữ nói, mẹ của nàng Âu Dương Như tính là thần điện điện chủ. "Âu Dương Phỉ Phỉ, ngươi cái con hoang, muốn đem lão nương chém thành muôn mảnh, ngươi tới a?" Song Vũ Chân mắng to. Triệu Sùng có điểm sửng sở, bình thường văn điểm đạm tính một cái tiểu cô nương, mắng lên người đến làm sao có hướng về đàn bà ngang ngược phát triển xu thế. "Song Vũ Chân, ta muốn diệt các ngươi trợ gốc Âu Dương Phỉ Phỉ trong nháy mắt tức giận đến hai mắt đỏ như máu, cả người đều run rẩy lên. Ngươi liền lão nương đều diệt không được, còn muốn diệt chúng ta trợn cốc cũng không đi tiểu soi gương, phi. Song Vũ chân phản mắng. Này, nhìn nàng tức giận như vậy, lẽ nào thật sự là con hoang? Triệu Sùng vô cùng bắt quái hỏi. Song Vũ chân trợn mắt kinh bỉ một cái, nói, ngược lại không ai biết cha nàng là ai. Ồ. Sau đó chính là giữa hai người mắng nhau, đừng xem Song Vũ chân điềm đạm, Âu Dương Phỉ Phỉ xem ra mạnh mẽ, nhưng nàng cứ thế mà mắng có điều Song Vũ chân bị tức đến mấy lần muốn lên, nhưng ở thời khắc cuối cùng đều đem chân lại giục trở về. Ta sẽ không trên ngươi làm." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. Song Vũ Chân có chút nội trí, cái này tiểu tiện nhân còn rất khôn khéo, như thế mắng nàng đều không ra đây. Các nàng làm sao biết trên sơn núi có trận pháp? Triệu Sùng vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, đồng thời cũng đang suy tư, đối phương làm sao mà biết hắn cùng Song Vũ Chân ở đây? Cái kia thiên tiêu trên người không hai cái thời kỳ thượng cổ món đồ bảo mệnh, đánh giá Âu Dương Phỉ Phỉ có một cái báo động trước đồ cổ. Song Vũ Trân nói. Chương 219, làm hắn. Sườn núi trên đỉnh, Triệu Sùng cùng Song Vũ Chân trò chuyện, sườn núi phía dưới, trời đến khát nước Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Âu Viêm Chính đang thương nghị đối sách. Ô Viêm, giúp ta sông một lần trận. Âu Dương Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ cô nương, biết rõ trên sườn núi bị bày xuống đại trận, tại sao còn cứng hơn sông? Âu Viêm không muốn mạo hiểm. Song Vũ chân chính là một cái giả lôi hồn cảnh rất rưỡi, nàng bố chi đại trận nhiều nhất cũng là đến lôi hồn cảnh đến đỉnh. Hai người chúng ta hợp lực khẳng định có thể phá tan, còn bên người nàng người đàn ông kia, thử, hóa linh cảnh rắc rưỡi thôi. Âu Dương Phỉ Phỉ phân tích nói. Âu Viêm cảm thấy đến Âu Dương Phỉ Phỉ phân tích không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn cứ không muốn mạo hiểm. Chúng ta suy nghĩ thêm biện pháp khác. Âu Dương Phỉ Phỉ lông mày đại hẹp tao lên đến. Nàng biết mình cùng Âu Viêm quan hệ cũng không quen, đối phương lần trước hỗ trợ hoàn toàn là bởi vì hỏa phượng cùng thanh long trong lúc đó thế cứu. Suy nghĩ chút lát, nàng nói: Chúng ta thần điện có một bản viêm hỏa chân kinh, đối với các ngươi hỏa phượng bộ tộc khẳng định có trợ giúp. Nếu là lần này ngươi giúp ta, rời đi cổ chiến trường sau khi ta có thể đem này bản viêm hỏa chân kinh Mượn ngươi quan sát một cái canh giờ. Âu Viêm nghe được tên viêm hỏa chân kinh, trong lòng quý núc ních một chút, hắn đối với này nguồn gốc kinh lực có nghe thấy, nghe nói trước đây này kinh thuộc về bọn họ hỏa phượng bộ tộc chỉ tuy nhiên năm đó thần điện quá mạnh mẽ, cứ thế mà đem chân kinh cho đoạn. Lời ấy thật chứ? Ô Viêm nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ hỏi: "Từng?" Âu Dương Phỉ Phỉ gật gật đầu. "Thành giao." Ô Viêm nói, một giây sau, cũng không có rông giải, thân trong nháy mắt bước cháy lên, một bước bay vọt lên núi pha. Trên sườn núi vốn là nhàn nhã triệu sùng cùng Song Vũ Chân, đột nhiên nhìn thấy đối phương sống trận, không nhịn được hơi sốt sáng. "Có thể được sao?" Triệu Sùng nhìn chằm chằm xung trận Ô Viêm, đối với bên cạnh Song Vũ Chân dò hỏi: "Xem ta khống chế đại trận đánh chết bọn họ." Song Vũ Chân lấy ra trận bàn bắt đầu điều khiển điên đảo ngũ hành đại trận. Veo veo veo. Ô viêm mới vừa tiến vào sườn núi điên đảo ngũ hành đại trận, lập tức liền bị mấy trăm điệu mũi tên nước cho vây quanh, bốn phương tám hướng hướng hắn phong tới hỏa quyền. Chỉ thấy Ô viêm trong nháy mắt đánh ra mấy trăm ký hỏa quyền, đem tấn công tới mấy trăm điều mũi tên nước cho đánh nát. Lở đất. Song vũ chân thở nhẹ một tiếng. Ô viêm dưới chân lập tức hình thành một cái xoay tròn xa hoa, đem một cái chân lõm vào, hắn lập tức hướng giữa không trung bay đi, nhưng là thân thể mới vừa nhảy lên, phía trên một tấm tấm vóng lớn màu xanh lục cháo hạ xuống. Độc mạng. Trên sườn núi Song vũ chân hô. Triệu Sùng là lần thứ nhất nhìn thấy trận pháp đối địch, cảm giác vô cùng mới mẻ. Độc mạng đem ô viêm cháo hạ xuống, mà lúc này ô viêm thân thể biến thành ngọn lửa hừng hực, mấy giây sau, ầm một tiếng, độc mạng liền biến thành cho bụi. Đối phương lại một lần nữa nhảy lên. Trấn áp. Song Vũ Chân trận bàn biến đổi, ô viêm trên đỉnh đầu xuất hiện một ngọn núi nhỏ, lang không đè xuống. Ầm. Song Vũ Chân lợi dụng đại trận cùng ô viêm đánh đến kịch liệt, Ô Dương Phỉ Phỉ mượn cơ hội này tiến vào đại trận, bởi vì Song Vũ Chân cũng chưa hề đem tinh lực chủ yếu dùng ở nàng bên này, cho nên nàng tốc độ tiến lên rất nhanh, rất nhanh rời núi đỉnh dốc chỉ có 20 trượng khoảng cách. Triệu Súng nhìn nhân cơ hội công tới Âu Dương Phỉ Phỉ Quay đầu nói với Song Vũ chân, nàng muốn lên đến, đến rồi, ít ít ít nàng à? Đây chỉ là giản dị điên đảo ngũ hành đại trận, ô viêm quá lợi hại chống được phần lớn uy lực, ta không còn dư lực đi đối phó Âu Dương Vĩ Vĩ. Song Vũ chân trong đôi mắt mang theo một chút hoàng hốt, Này cái gì phá trận pháp? Chân chính trận pháp không phải có thể hấp thu sức mạnh đất trời để bản thân sử dụng, chỉ cần đối phương không đánh tan được giá trị cực hạn, đại trận sẽ vinh viên vận hành xuống sao? Triệu Sùng nói, thời kỳ thượng cổ đại trận đúng là như vậy, hiện tại sớm thất truyền, chúng ta trận cấp học trận pháp đều là giản dị trận pháp, dùng nguyên thạch kéo, vì lẽ đó uy lực có hạn. Song Vũ chân nói, nếu không ngươi chạy đi, ta giúp ngươi ngăn cản Âu Dương Phỉ Phỉ mấy phút. Mục tiêu của nàng là ta, hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Bản vương há lại là tham sống sợ chết đồ, lại nói, lần trước thật vất vả đem ngươi cứu ra, lần này lại nhường ngươi chết ở chỗ này, không phải quá thiệt thòi? Triệu Sùng nói, cái này Âu Viêm rất lợi hại, đại trận khả năng đều khốn không được hắn bao lâu, chỉ cần Âu Dương Phỉ Phỉ công tới, hai người chúng ta đều không đường sống. Song Vũ chân nói, Triệu Sùng hoạt động một chút thân thể, nói, bản vương tốt xấu cũng là Tây Hải Chi Vương, có đại khí vận người, ngươi phân ra một phần 10 đại trận sức mạnh đến cuốn lấy Âu Dương Phỉ Phỉ ta sẽ đi gặp nàng. Triệu Sùng, ngươi đừng chịu chết. Song Vũ Trân nói. Triệu Sùng quay đầu hướng về Song Vũ Trân nhìn lại. này, chờ xem thử người. ngươi, trở về. Song Vũ Trân nhìn thấy Triệu Sùng hướng về Âu Dương Phỉ Phỉ đi đến, mạnh mẽ giậm một cái chân, cán răng một cái đem đại trận một phần ba sức mạnh na đến Âu Dương Phỉ Phỉ bên kia. Một giây sau, ầm một tiếng, Âu Viêm liền bị ngăn chặn hắn núi lớn bắn tròn nát. Triệu Sùng đi tới cách Âu Dương Phỉ Phỉ hai trượng ở ngoài địa phương đứng lại. Lúc này Âu Dương Phỉ Phỉ chính né tránh một tấm từ trên trời giáng xuống núi lửa, mới vừa né tránh, trên đất liền xuất hiện gai đất, không chung còn có muối tưới nước ầm ầm. Nàng đem gai đất cùng mũi tên nước đều đánh nát, một cái trốn núp trong bóng tối thanh đằng quấn lấy mắt cá chân nàng, tuy rằng chỉ dùng 2 giây thời gian, thanh đằng liền bị nàng dùng chân nguyên đánh gãy, nhưng điều này cũng vì là Triệu sùng cung cấp một cái tuyệt hảo thời cơ công kích. Triệu sùng không có tác dụng bất kỳ hoa hòe hoa sói động tác, chân đạp mặt đất, một quyền hướng về Âu Dương Phỉ Phỉ đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đến Âu Dương Phỉ Phỉ trước mặt, mà lúc này Âu Dương Phỉ Phỉ mới vừa đập vỡ tan quấn quanh thanh đằng. Rắc ngay. Nàng nhìn thấy là Triệu sùng, hét lớn một tiếng, biểu cảm trên gương mặt vô cùng phẫn nộ, phảng phất bị Triệu đến sỉ nhục tự một trưởng quan gia dựa theo ý nghĩ của nàng, một trưởng này đủ để muốn triệu sùng mệnh. nhưng là một giây sau, vẻ mặt của nàng sửng sốt, trường lực tạo thành chân khí trong nháy mắt bị triệu sùng quyền phong cho từng tấp từng tấp đập vỡ tan, quyền trưởng tương giao thời điểm, triệu sùng chỉnh cánh tay trong nháy mắt vỡ thành bột mịn tình huống chưa từng xuất hiện. ngược lại cảm giác cánh tay nơi truyền đến một luồng không cách nào chống cự ma lực. một giây sau, nàng lập tức triệt trường lui nhanh, bay ngược ra ngoài. Âu Dương phỉ phỉ tới nhanh, rơi xuống đến dưới sườn núi tốc độ cũng nhanh. nàng đứng vững sau khi, cảm giác trong cơ thể chân nguyên ở di động, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nhìn chòng chọc vào triệu sùng. Phàng Phất muốn đem đối phương nhìn thấu, nàng không hiểu tại sao một cái chỉ có hóa linh cảnh người có thể phát sinh như vậy sức mạnh khổng lồ. Lôi hồn cảnh thật có giống hay không trước đây lợi hại như vậy. Triệu Súng nhìn quả đấm của chính mình tự lẩm bẩm, hắn mấy năm qua nhưng là mỗi ngày đều hoa lượng lớn thời gian luyện hóa bất hữu cốt, ngày hôm nay xem ra hiệu quả không sai, không phải xem lần trước, cùng vệ mặc cùng diệp tử đồng thời đối phó độc giao long, trái lại bị đối phương đánh cho thổ huyết. Một giây sau, hắn đột nhiên nhìn thấy ô Viêm công tới, liền lập tức quay đầu đối với sườn núi trên đỉnh Song Vũ chân nói, làm hắn à. Song Vũ Chân này mới phản ứng được, vừa nãy nàng cũng bị Triệu Sủng cú đấm kia cho chấn kinh rồi, Hóa Linh cảnh dĩ nhiên đánh ra loại kia uy lực quyền pháp, triệt để lật đổ nàng nhược. Rầm rầm rầm. Không có Âu Dương Phỉ Phỉ quấy rối, Song Vũ Chân tập trung đại trận toàn bộ sức mạnh bắt đầu trấn áp Âu Viêm, đem triệt để ngăn cản ở 30 trượng ở ngoài. Chương 220, không cần sợ. Âu Viêm bị điên đảo ngũ hành trận cho trấn áp, trong thời gian ngắn chạy trốn không được, Song Vũ Chân nhìn thấy Triệu Sùng lợi hại như vậy, liền hét lớn một tiếng bay thẳng đến Âu Dương Phỉ Phỉ nhào tới, "Triệu Sùng, chúng ta giết chết tiện nhân này." Âu Dương Phỉ Phỉ lúc này đã triệt để ngẩn ngơ, nàng không nghĩ ra rõ ràng triệu sùng chỉ có hóa linh cảnh, tại sao có thể đẩy lùi nàng? ầm ầm, ra, song vũ chân cùng âu dương phỉ phỉ đấu mấy hiệp, liền bị đánh cho thổ huyết cũng bay trở về. triệu sùng phát cái gì lăng, hỗ trợ a? nàng tra sát một hồi khỏe mía huyết, hét lớn một tiếng, lại lần nữa nhào tới. triệu sùng nháy một cái con mắt, thầm nghĩ trong lòng, bình thường văn điểm đạm tĩnh cô đường, làm sao bắt đầu chém giết hung manh như vậy? một giây sau, hắn lập tức hướng về âu dương phỉ phỉ áp sát, sợ song vũ chân lại lần nữa chịu thiệt. Triệu Sùng cũng sẽ không cái gì hoa hoẹ hoa sói công kích, liền như vậy thẳng tắp một quyền đánh ra. Có điều một quyền này của hắn đánh cho vừa đúng. Âu Dương Phỉ Phỉ phòng thủ dưới song vũ chân công kích, chuẩn bị một trường trọng thương đối phương. Đáng tiếc nên tiếp nàng một trường này chính là Triệu Sùng nắm đấm. Ẩm. Âu Dương Phỉ Phỉ bay ngược ra ngoài, không thể, đây rốt cuộc là tại sao? Trên mặt nàng lộ ra khiếp sợ thêm vẻ mặt mê mang. Hét to. Song vũ chân vừa nhìn Triệu Sùng chiếm thượng phong, lập tức nghiêng người mà lên, cho bay ngược Âu Dương Phỉ Phỉ đắp một bước. Âu Dương Phỉ Phỉ thổ huyết, sau khi rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất. Tiện nhân, ngươi dám giết ta? thần điện tất đem các ngươi trận quốc san thành bình điện nàng ngẩng đầu nhìn trầm trầm áp sát song vũ chân nói nơi này là cổ chiến trường mỗi lần mở ra thời điểm chết mấy người vô cùng bình thường trước đây thiên tiêu cũng không phải là không có chết quá hừ song vũ chân nói Âu Dương Phỉ Phỉ mới vừa cùng triệu xung đụng nhau một quyền toàn thân chân nguyên đều bị đánh cho tán loạn vì lẽ đó tùy theo bị song vũ chân đá trúng cái kia một cước làm cho nàng thương rất nặng nhìn áp sát song vũ chân nàng xoay người liền chạy tiện nhân lần này coi như ngươi số may lần sau ta nhất định nhường ngươi chết muốn chạy không cửa song vũ chân gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt dùng điên đảo ngũ hành trận ngăn cản chạy trốn Âu Dương Vĩ Phỉ, Tăng Thấp sử dụng nguyên thạch khởi động trận pháp quyết điểm hiện lộ ra, điên đảo ngũ hành trận sức mạnh toàn bộ dùng để chặn lại Âu Dương Vĩ Phỉ. Âu Viêm bên kia trong nháy mắt thoát ly cảnh khổ khó. Triệu Sùng, ngươi ngăn cản Âu Viêm, ta đến giết chết Âu Dương Vĩ Phỉ tiện nhân này. Song Vũ chân leo lên, nàng đối với Âu Dương Vĩ Phỉ sát thực sản sinh sát tâm, từ bị cái kia hỏa sơn đường sau khi, hai người cựu liền không giải được. Âu Dương Phỉ bị trọng thương, Song Vũ chân còn có trận pháp lực lượng trợ giúp, hẳn là chắc thắng, liền Triệu Sùng liền xoay người hướng về Âu Viêm nhìn lại, này, huynh đệ. Thương lượng với ngươi cái sự, nữ nhân chuyện, chúng ta có thể hay không không đúng tay." Tô Viêm không nói gì, có điều vẻ mặt thật giống có một chút ý động. "Tô Viêm, có còn muốn hay không xem Viêm Hỏa chân kinh, giúp ta đem cái kia hóa linh cảnh giác rửa rưởi chết." Âu Dương Phỉ phỉ hét lớn một tiếng. Tô Viêm nghe được câu Dương Phỉ phỉ âm thanh, trên mặt do dự vẻ mặt biến mất rồi, bóng người loáng một cái, đến triệu súng trước mặt. "Hỏa nha!" Một cái hỏa quyền hướng về triệu súng đánh tới. Triệu súng đồng dạng một quyền đỡ ra, phình một tiếng, hai người đồng thời hướng lùi về sau mấy bước, một luồng mảnh liệt ngọn lửa khí tức tiến vào triệu súng thân thể làm hắn vô cùng khó chịu, cũng còn tốt nguyện lực ở trong người vận quay một vòng, cảm giác nóng rực lập tức biến mất rồi. Ô Viêm cũng không dễ chịu, hắn cảm giác Triệu Sùng tuy rằng bình thường một quyền, nhưng cũng có một luồng to lớn quái lực, cánh tay của hắn trong nháy mắt đã tê dần. Vừa nãy nhường ngươi đừng động thủ, lệnh muốn động thủ, thật cảm giác mình rất nhu bức à, đến đến đến, lại cùng bản Vương Liệu mấy quyền. Triệu Sùng nói. Vừa nãy cùng Ô Viêm liều mạng một quyền, hắn đột nhiên càng thêm có lòng tin, những thiên kiêu này cũng là như vậy, chẳng có gì lê gớm, chính mình cũng không giống như nhược bọn họ có lúc tự tin đúng là đánh ra đến, ở không cùng Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Âu Viêm giao thủ trước, Triệu Sùng là trong lòng một điểm để đều không có. Hiện tại nhưng là hoàn toàn khác nhau, một bộ hoàn toàn tự tin dám dấp. Hừ, ngươi cảm thấy phải dựa vào một luồng man lực đã nghi thắng ta. Nam mơ. Âu Viêm gầm nhẹ một tiếng, một giây sau, hắn toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, phía sau còn ra hiện một con hỏa phượng huyết ảnh. Ta đi, đây là muốn ra đại chưa a? Triệu Sùng trong lòng nói thầm một tiếng. Phượng vũ cửu thiên. Âu Viêm hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một chỉ hỏa phượng hướng về Triệu Sùng đánh tới. Triệu Sùng hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng. Chỉ thấy trên người hắn ánh vàng rừng rực, hộ thể kim thân toàn lực vận chuyển, đồng thời toàn thân sức mạnh tập trung vào quyền phải, trong nháy mắt đánh ra. Ẩm. Kim quang cùng ngọn lửa đụng vào nhau. Một giây sau, triệu sùng cùng ô viêm đều hướng sau bay ngược mà đi. rầm, rầm, Song song ngã xuống đất. Triệu sùng toàn thân ra rẻ đỏ chót, phản phất cháy tự, mặc dù có hộ thể kim thân bảo vệ, hỏa chân nguyên vẫn cứ tiến vào trong cơ thể hắn. Ô viêm cũng không tốt lắm được. Vừa nãy Triệu Sùng Cú đấm kia, tuy rằng bình thường, nhưng cũng không phải xem nhìn từ bề ngoài như vậy là mãnh lực, mà là sức mạnh bên trong phảng phất có một luồng ý chí tồn tại, đồng thời luồng ý chí này để linh hồn của hắn ở khẽ run, có như vậy trong náy mắt, thiếu một chút công phá hắn phòng ngự, khiến lòng vẫn còn sợ hãi. Triệu Sùng thân thể màu đỏ dần dần trở thành nhạt, hắn há mồm phun ra một cái khói đen, nhìn chằm chằm vài Trục Trượng ở ngoài Ô Viêm nói, "Này chính là các ngươi Hỏa Phượng tộc công kích mạnh nhất sao?" Trở lại, Ô Viêm mặt trầm trầm, vừa định lại lần nữa phát động tấn công, đột nhiên giữa bầu trời xuất hiện một cái trống vòng xoáy. Xong Vũ Chân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Âu Dương Phỉ Phỉ âm thanh ở giữa không trung vang lên, sau đó nàng thân thể bị hút vào không gian trong nước xoáy. Ồ, xảy ra chuyện gì? Triệu Sùng hướng về Song Vũ Chân nhìn tới. Tiện nhân này trên người có truyền tống ngọc bội, vừa nãy liền kém một chút, liền có thể đưa nàng vĩnh viên ở lại chỗ này. Song Vũ Chân tức bực dậm chân. Âu Viêm nhìn thấy Âu Dương Phỉ Phỉ đi rồi, lập tức bay người nhảy xuống sườn núi, rất nhanh bóng người liền biến mất ở phương xa. Làm sao không cần điên đảo ngũ hành trận nuốt lại Âu Viêm? Triệu Sùng hỏi. Không cần thiết, đã cùng Âu Dương Phỉ Phỉ không để ý mặt mũi, đắc tội nữa Hỏa Phượng bộ tộc, chúng ta trận cốc cũng chịu không được a. Song Vũ chân nói: "Ai?" Triệu Sung thở dài một tiếng nói, người sau khi rời khỏi đây có thiên hà tiên sinh cháo. ta làm sao bây giờ? Đáp tội thần điện sợ là ở Tây Hải không sống được nữa. "Triệu Sung, ngươi cũng có thể cùng Âu Viêm một mình đấu, còn sợ gì thần điện? Thần điện hiện tại ở bên ngoài một bên cất bước người cũng chính là Lôi hồn cảnh, thượng tam cảnh người chỉ có Âu Dương Như Tĩnh, phó điện chủ Phạm Minh đặt là cái giả phá hư, hai người bọn họ mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu sự, căn bản sẽ không để ý tới nho nhỏ Tây Hải, Âu Dương phỉ phỉ mặc dù gọi giúp đỡ, tu vi nhiều nhất cũng chính là Lôi hồn cảnh." Song Vũ trấn nói: "Lôi hồn cảnh a." "Đúng vậy." Bên cạnh ngươi không phải có hai con lôi hồn cảnh hạ yêu sao? Sợ cái gì? Song Vũ Chân nói. Nói như vậy, bản vương vẫn đúng là không cần sợ thần điện. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác mình xác thực không cần quá sợ sệt thần điện. Biết điều, không muốn triệt để đắc tội thần điện, bọn họ điện chủ cùng phó điện chủ bình thường sẽ không xuất thủ, người khác lời nói, nên không làm gì được ngươi, đúng rồi, một mình ngươi nho nhỏ hóa linh cảnh, tại sao lợi hại như vậy? Song Vũ Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Chương 221, không học quên đi. Đối mặt Song Vũ Chân truy hỏi, Triệu đã đúng, cuối cùng rộng ra đề tài Xem ra ngươi là một cái có cố xử người." Song Vũ Chân nhìn chằm chằm Triệu Sùng nói, "Ta rất đơn thuần." Triệu Sùng cười khúc khích nói, "Lừa gạt quỷ đây." Song Vũ Chân trợn mắt kinh bị một cái, "Đúng rồi, ta ở đây phát hiện một bản ký thư, đối với các ngươi trận cốc sẽ cực kỳ hữu dụng." Triệu Sùng giang rộng ra đề tài, "Cái gì ký thư, ngươi ở đâu phát hiện?" Song Vũ Chân một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dốc. Triệu Sùng đem hệ thống thôi diễn cái kêu bản trận pháp thư lấy ra, đưa cho Song Vũ Chân. Song Vũ Chân tiếp nhận nhìn một hồi, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trợn to hai mắt, há to miệng, nhìn chằm chằm Triệu Sùng nửa phút không nói nên lời. Này, chuyện này, nếu như ngươi có thể luyện thành lời nói, sau đó hoàn toàn không cần sợ hãi Đường Phong bọn họ, thậm chí còn còn cao hơn bọn họ trên một bậc." Triệu Sùng nói. "Đây là có thật không?" Sau khi kinh ngạc xong Vũ Chân một mặt không tin hỏi, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện trận pháp thư trang giấy chính là phổ thông trang giấy, bút tích cũng rất mới, thấy thế nào đều không giống thật sự. "Đương nhiên." Triệu Sùng lời thề son sắt nói, "Ở cổ chiến trường tìm tới thượng cổ trận pháp kỳ thư." Song Vũ Chân hỏi lại lần nữa, "Ừm." Triệu Sùng rất khẳng định gật gật đầu. "Triệu Sùng, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao?" Thượng cổ đồ vật đến hiện tại mấy và năm, như thế Tân chỉ sao? Lại nói thượng cổ văn tự cũng không phải loại này văn tự." Song Vũ Chân tức giận nói, "Đây là ta sao chép, chân chính trận pháp kỳ thư là viết ở mai rùa trên." Triệu Sùng nói, "Mai rùa đây, ta đụng vào liền biến thành cho bụi." Triệu Sùng hồi đáp, "Này, ngươi có học hay không? Không học quên đi, trả lại ta, lòng tốt xem là lòng lang giả thú, loại này kỳ thư, bắt được bên ngoài đi." Thượng Tam cảnh người đều muốn tranh đoạn, ngươi còn đang chất vấn sự chân thật của nó. Triệu xung muốn đem thư bật lại, nhưng bị Song Vũ Chân né tránh, sau đó lập tức nhét vào chính mình trong vòng tay chứa đồ. Trả lại ta." Triệu Sùng đưa tay nói, "Đừng hẹp hỏi như vậy mà." Song Vũ Chân trợn mắt khinh bỉ nói, "Ngươi không phải nói không học sao? Ta học, ta học." Song Vũ Chân nói, "Xuất. Ngươi hiện đang muốn học, ta còn chưa muốn cho, đưa ta." Triệu Sùng nói, "Triệu Sùng, ngươi có phải đàn ông hay không? Cho người ta đổ vật làm sao trả có thể phải đi về?" Song Vũ Chân bĩu môi nói, nàng vừa nãy vẻn vẹn nhìn này nải trận pháp kỳ thư một tờ, đã chấn kinh tột đỉnh, có thể trong nháy mắt thành trận, đồng thời vẫn là mượn sức mạnh đất trời cũng không phải dùng nguyên thạch, nếu là thật luyện thành rồi, Đường Phong những Thiên, tiêu này ở trước mặt nàng cũng phải bái phục chịu thua. Cho ngươi cũng được, nhưng ta có ích lợi gì?" Triệu Sùng trong lòng cười thầm, nhìn chằm chằm Song Vũ Chân nói, "Này bản trận pháp thư ở lại hắn nơi này chẳng có tác dụng gì có, hắn học được, quá khó khăn, vốn là coi chính mình ở trận pháp chi đạo có chút thiên phú, tùy theo bị quyển sách này đã kích mất đi tự tin." "Ngươi muốn cái gì cho tốt?" Song Vũ Chân yếu yếu hỏi. "Ta truyền ngươi trận pháp chi đạo, sau đó chính là sư phụ ngươi." Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, "Ta từ chối, ta sư phụ là Thiên Hà tiên sinh." Song Vũ Chân cự tuyệt nói. Đây chính là thượng cổ kỳ thư. Triệu Sùng cường điệu nói, nếu như ngươi để ta bái sư lời nói, thư trả lại ngươi. Song Vũ chân ngoài miệng nói còn, nhưng căn bản không đem thư lấy ra. Được rồi, được rồi, không bái sư, như vậy, ngươi gọi tiếng ca ca, cái kia thư liền quy ngươi. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, ca. Song Vũ chân điệu điệu kêu một tiếng, ca khà, khà. Triệu Sùng cười hì hì, em gái, lại cho ca cười một cái. Không nghĩ đến Song Vũ chân một giây sau liền thay đổi mặt, trực tiếp trợn mắt kinh bỉ một cái, đừng quấy giày ta. Nàng ngồi xếp bằng ở trên sườn núi, chăm chú đọc nổi lên trận pháp kỳ thư. Triệu Sung buồn bực ngắn ngẩm trong miệng cắn một cọng cỏ nằm ở trên sườn núi tám nắng. Tuệ Giác lão hòa thượng tiến vào Hồng Thánh Hải, nơi này vô cùng hỗn loạn, tiên sinh gặp phải mười mấy lần công kích đều bị hắn đuổi rồi, đối phương tu vi không cao. Trải qua nửa tháng hỏi thăm, hắn mới nhìn thấy Hồng Thánh Hải chi vương, Kim Hổ. Tuệ Giác lão hòa thượng giải thích lý do đến. Để lão tử dẫn người đi Tây Hải, ngươi có thể ra bao nhiêu nguyên thạch? Kim Hổ hỏi. Một vạn đồng. Tuệ Giác lão hòa thượng nói. Lão ngấp lư, xưa đuổi xin cơm đây. Kim Hổ giận dữ nói. Tuệ Giác lão hòa thượng thân thể run rẩy một hồi, mạnh mẽ để cho mình trấn định lại, nói Cái kia xin mời đại vương nói số lượng, 10 vạn khối nguyên thạch. Kim Hổ nói, tuệ giác lao hỏa thượng cao mày lên, trên người hắn không có nhiều như vậy nguyên thạch, đại vương, lão nạp trên người chỉ dẫn theo 3 vạn khối nguyên thạch, ngươi xem như vậy có được hay không? Chỉ cần ngươi có thể đem triệu súng diệt, còn lại 7 vạn đồng nguyên thạch, lao nạp nhất định đủ số dâng. Không nguyên thạch, thứ không phục hồi. Kim Hổ khiến người ta đem tuệ giác lao hỏa thượng cho đội ra ngoài, đúng là không có cấp hắn nguyên thạch, xem như là còn có một chút tín dụng. Hắn nghĩ đến một đêm, ngày thứ hai lại đi tìm Kim Hổ. người lão hỏa thượng này, dây dưa nữa xuống, liền đem mạng giả ở lại chỗ này đi. Kim Hổ mặt lạnh nói: Kim Hổ Đại Vương, lão nạp trên người tuy rằng cũng không đủ nguyên thạch, nhưng có thể dâng bản tự chấn tự tuyệt học. Địa giai Thượng phẩm đại lực kim cương kinh. Tuệ Giác Lão Hòa thượng vì đối phó triệu sùng, triệt để không thèm đến sửa. Nghe được Địa giai Thượng phẩm công pháp, Kim Hổ cũng có chút động lòng. Hắn ở Hồng Thánh Hải sương vương sương bá, ngoại trừ thiếu nguyên thạch ở ngoài, thiếu nhất chính là tu luyện công pháp. Đặc biệt cấp cao công pháp, chính hắn tu luyện cũng chỉ là một bản Địa Gai Trung phẩm công pháp thôi. Công pháp đem ra. Suy nghĩ mấy giây, Kim Hổ đưa tay nói: Kim Hổ Đại Vương, người ứng rồi. Tuệ Giác Lão thượng hỏi: Ta trước tiên cần phải nghiệp hàng. Kim Hổ nói: "Chuyện này, không được thì thôi." Kim Hổ trên mặt lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Kim Hổ Đại Vương là vang dội hắn tử, lão nạp vậy thì đưa cho ngươi. Tuệ Giác lao hỏa thượng đem đại lực kim cương kinh lấy ra, đưa cho Kim Hổ. Kim Hổ cơ bản phiên một lần, đúng là một bản địa giai thượng phẩm công pháp, liền gật gật đầu, nói một chút người muốn giết chết người tình huống. Người này gọi Triệu Sùng, tu vi chỉ có hóa linh cảnh. 7. Ẩm, ngươi đang tiêu khiển bản vương. Kim Hổ nghe được Triệu Sùng chỉ có hóa linh cảnh, giận dữ vô bản. Nghe lão nạp nói xong, người này tuy rằng chỉ có hóa linh cảnh nhưng bên người nhưng có hai tên lôi hồn cảnh hải yêu tuệ giác lao hỏa thượng đem triệu sùng tình huống tỉ mỉ nói một lần sau khi nghe xong kim hổ lộ ra vẻ mặt trầm tư hai tên lôi hồn cảnh hải yêu có thể khó đối phó yêu chỉ có ở lôi hồn cảnh cường nhân tộc một đường hai tên lôi hồn cảnh hải yêu có thể khó đối phó kim hổ nói kim hổ đại vương hải yêu không thể rời đi tây hải chúng ta có thể thiết kế đem triệu sùng dẫn tới tinh vân hải đến thời điểm đem đánh chết tuệ giác lao hỏa thượng nói này ngược lại là có thể bất quá nếu như đem người dẫn ra chính ngươi nghĩ biện pháp chúng ta chỉ để ý giết người kim hổ nói tạ kim hổ đại vương Vệ Giác Lão Hòa Thượng không người nói, đồng thời khẽ miệng lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Chương 222 Ngao Hạo sợ. Một tháng cổ chiến trường hành trình kết thúc, Triệu Sùng thu được một mặt mặt nạ vàng cùng hai giọt băng tuyết máu, xem như là thu hoạch khá dồi dào. Song Vũ chân được rồi Triệu Sùng cho nàng thượng cổ trận pháp thư, hoàn toàn đã là như mê như say. Hai người tiết nối duy nhất chính là không đem Âu Dương Phỉ Phỉ ở lại bên trong. Từ đường Hầm vận chuyển trở lại tứ phương thành, Triệu Sùng liền cảm giác được một luồng sát khí, ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy Âu Dương Phỉ Phỉ cái kia hung tàn ánh mắt, xong xuôi bị nữ nhân này ghi hận lên. Triệu Sùng nói thầm một tiếng. Sau đó dùng tay chọc chọc rơi vào trong trận pháp song vũ chân. "Làm gì?" Song Vũ Chân lườm hắn một cái. Triệu Súng hướng về xa xa Âu Dương Phỉ Phỉ lại nhảy miệng, "Âu Dương Phỉ Phỉ xem ra đẳng đẳng sắc khí. "Sợ năng a, ngươi thêm vào ta lại không phải làm có điều còn tiện nhân kia." Song Vũ Chân quay đầu cùng đối phương lẫn nhau trừng mắt, một bộ khiêu khích rằng, dốc, thật giống đang nói, tiện nhân, ngươi nhìn cái gì?" Triệu Súng nhìn thấy xa xa Âu Dương Phỉ Phỉ vẻ mặt âm trầm hù dọa, không khỏi vỗ một cái cái chán. "Nữ nhân này a, làm lên cản đều không ngăn được, này Thảo Hán không ăn con mắt thiệt hỏi, Âu Dương Phỉ Phỉ Nếu biết chúng ta thực lực, lại sớm đi ra nhiều ngày như vậy, khẳng định đã sớm chuẩn bị kỹ càng. vạn nhất mai phụ ba, bốn cái lôi hồn cảnh cao thủ vây công chúng ta làm sao bây giờ. 7. Người nói làm sao bây giờ? Song Vũ Chân nói, chúng ta đã cùng con tiện nhân kia kết liếu tử thủ, lại nói, mặc dù không có cổ chiến trường sự tình, buồn cô nương cũng không tha được nàng. Gọi sư phụ ngươi lại đây. Triệu Sùng nói. Gọi ta sư phụ đến. Hừm đồng thời để sư phụ ngươi đem thần điện điện chủ Âu Dương Như Tĩnh gọi tới, để bọn họ đem sự tình cho bãi bình. Thiên Hà Tiên sinh không phải chính đang phá giải Tiên Sơn ở ngoài trận pháp sao? Âu Dương Như Tĩnh nên cho mấy phần mặt mũi. Triệu Sùng nói. chuyện này, Song Vũ Trân có một chút do dự, ta không cùng Âu Dương Phỉ Phỉ tranh nhất thời trưởng ngắn, chờ ngươi luyện thành rồi này, bản thượng cổ trận pháp, giết nàng không phải cùng giết con gà gần như. Triệu Sùng nói. cũng là, liền theo lời ngươi nói làm, chúng ta tạm thời ở ở tứ phương thành, ta lập tức liên hệ sư phụ để hắn lại đây. Song Vũ Trân nói. Ừm. Triệu Sùng gật gật đầu đêm đó bọn họ sống đến Vân Lai khách sạn ở tứ phương thành không cho phép nhúc ních vũ đây là mấy phe thế lực cướp định cẩn thận vì lẽ đó mặc dù là Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không dám cái phản dù sao hiện tại thần điện không giống như kiểu trước đây lợi hại thùng thùng khách quan ngươi muốn rượu đến rồi đêm đó Triệu Sùng đang chuẩn bị nghỉ ngơi chứ bên ngoài truyền đến Tiểu Nhị tiếng gõ cửa rượu Triệu Sùng sững sốt một chút nói đưa sai rồi ta không muốn rượu không sai ngươi mở cửa dưới Tiểu Nhị nói Triệu Sùng nháy một cái con mắt sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mở cửa đồng thời bắp thịt toàn thân căng thẳng. Xem một con gặp phải nguy hiểm mấy hổ. Có điều khi hắn nhìn thấy bên ngoài tiểu nhị thời điểm, bắp thịt trong nháy mắt lỏng lẻo hạ xuống, Tạ Phàm, tại sao là ngươi? Công tử, tứ phương thành liên tiếp ba cổ đế quốc, Hỏa phương tộc, Thanh Long tộc cùng Tình Vân tông, nơi này tuyệt đối là thiên nhiên tình báo đô thị, chúng ta nguyện ảnh quyết định đem Trung Nguyên Đại Lục phân bộ thiết lập ở đây. Tạ Phàm đơn giản giải thích một hồi. Ừm. Triệu Sung gật gật đầu, nguyện ảnh vẫn do vệ mặc quản lý, hắn chẳng muốn bận tâm, muốn như vậy đến tìm ta có chuyện gì? Đối biển thành bên kia mới vừa tin tức truyền đến. Tạ Phàm đem một phong tin giao cho Triệu sùng Triệu Sung tiếp nhận tin mở ra xem lên, tùy theo cao mày. "Công tử, Vân Lai like khách sạn, ta sẽ nghĩ biện pháp mua xuống đến, tạm thời chúng ta ở tứ phương thành điểm dừng chân là cái này địa chỉ." Tạ Phàm đem một tờ giấy đưa cho Triệu Sùng. Triệu Sùng liếc mắt nhìn, sau đó đem tờ giấy thiêu đốt ném vào chậu than. "Công tử cần đáp lời sao?" Tạ Phàm hỏi. "Nói cho vệ mặc cùng Hứa Lương, để bọn họ án binh bất động, đồng thời các ngươi nguyện ảnh lập tức điều điều tra rõ ràng lai lịch của những người này." Triệu Sùng nói, đồng thời đem tin đưa cho Tạ Phàm. Tạ Phàm liếc mắt nhìn, nói, "Phải." Sau đó lùi ra. Trong thư nói Âm Dương các ở Diệp Tử cùng Giao Long vệ dưới sự giúp đỡ, rất thuận lợi đã khống chế Tinh Vân Hải, nhưng ở nửa tháng trước, Tinh Vân Hải đột nhiên xuất hiện một đám cá nhân, lúc đó Diệp Tử cùng Giao Long vệ từ lâu tinh đã đảo, Âm Dương các gặp vận rủi, cơ hồ bị diệt môn, Cam Thủy Lam bị trọng thương, mang theo hơn 10 người đệ tử trốn vào Tây Hải, nhờ có đám người kia đổi tới Tây Hải không dám thâm nhập, mới lượm một cái mạng nhỏ. Trải qua điều tra, đối phương chỉ có một tên Lôi Hồn cảnh võ giả, Kim Quang cảnh cũng không ít, về mặt chuẩn bị dẫn người đi diệt bọn hắn, Hứa Lương không đồng ý, liền hai người liền viết tin cho Triệu Sùng, để Triệu Sùng mau trở về làm quyết định. Tuệ giác lao hỏa thượng đây là chưa từ bỏ ý định à? Dĩ nhiên dẫn ngoại lai thế lực tiến vào Tinh Vân Hải, nguồn thế lực này sẽ là phương diện nào người đâu? Tinh Vân Tông, thần điện đây vẫn là thế lực khác. Triệu Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mấy ngày kế tiếp, Song Vũ chân hầu như không bước chân ra khỏi cửa. Nàng đối với thượng cổ trận pháp chi thư đã triệt để si mê. Triệu Sùng đi phòng nàng thăm một lần, phát hiện vốn là điểm đạm đẹp đẽ một cái tiểu cô nương, lúc này đã kinh biến đến mức rối bù. Cha chà, điên rồi, triệt để điên rồi. Triệu Sùng nhắc tới một câu, gian phòng của mình có thể Song Vũ chân có thể luyện thành. Âu Dương Phỉ Phỉ vốn là đều mai phục được rồi, chỉ cần Song Vũ chân cùng triệu sùng rời đi tứ phương thành, liền muốn hai người bọn họ mặn nhỏ, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương từ cổ chiến trường sau khi đi ra và ở Vân Lai khách sạn cứ thế mà không bước chân ra khỏi cửa. Đáng ghét, liền không tin các ngươi có thể ở chính giữa một bên chờ cả đời. Âu Dương Phỉ Phỉ mặt âm trầm thẩm nói, tứ phương thành mấy ngày nay rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang bàn luận đường phong cùng ngao hạo trận chiến đó. Đường phong bị âm vạn không được kỳ sớm rời đi cổ chiến trường, chờ ngao hạo cùng bạch giao sau khi đi ra, hắn chính thức cướp chiến ngao hạo. Ngao hạo vốn là ngạo khí. Tự nhiên không thể lùi bước, tại chỗ ứng chiến, trận chiến này, hai người đánh cho long trời lở đất, các gia tuyệt học, cuối cùng Đường Phong Liệu mạng bị thương chém xuống ngao hạo cánh tay trái, tùy theo ngao hạo chạy mất, dép đem long tộc mặt mất hết. Từ đó hắn bị Từ Thiên kiêu bảng trên xóa tên. Cựu Long Nguyên Ngao Hạo, lúc này chính quỷ gối tộc trưởng trước mặt. Tộc trưởng, Đường Phong dở cho lừa bịp, hắn. Cầm miệng, thanh long bộ tộc mặt cũng làm cho ngươi mất hết, nếu dám ứng chiến, tại sao cuối cùng muốn chạy trốn? Ngao Hạo quỳ trên mặt đất không nói lời nào, bởi vì hắn không muốn chết. Ngươi có biết hay không, nay một chạy sẽ vinh viễn mất đi tiến vào thượng tam cảnh cơ hội. Thanh Long tộc trưởng đau lòng nói: Hắn ở Ngao Hạo trên người bỏ ra rất nhiều tâm huyết, tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng sẽ là kết quả như thế này. Tộc trưởng, lẽ nào ta bị Đường Phong đánh chết liền có thể đi vào thượng tam cảnh? Ngao Hạo nói: Thứ huống trưởng, xem ra ngươi vẫn là không nghi rõ ràng, chính mình đi Hắc Phong ngay, lúc nào nghĩ rõ ràng, trở ra. Thanh Long tộc trưởng quát. Ngao Hạo không dám nữa nói chuyện, đứng dậy túi đầu hướng Hắc Phong nhai đi đến. Chương 223, có dám theo ta một trận chiến? Hắc Phong nhai. Ngao quán chịu được Hắc Phong ăn mòn, mỗi ngày khắc khổ tập luyện long chỉ biến, trong cơ thể huyết mạch càng ngày càng tuần. Sức mạnh huyết thống kích phát càng ngày càng nhiều, thậm chí hắn cảm giác, chỉ cần huyết thống độ tinh khiết đạt đến một cái nào đó trình độ, là có thể kích thích ra trong huyết mạch truyền thừa. Ngày này, hắn chính luyện đây, đột nhiên nghe được vận động, liền lập tức thu rồi công, nửa phút sau, Ngao Hạo túi đầu đi vào hát Phong Ngai. Nhìn thấy là Ngao Hạo, Ngao Quán trong lòng một trận lửa giận, đột nhiên phát hiện đối phương cánh tay trái không còn, vai băng bó địa phương còn thấm huyết, không khỏi mở miệng chảo phung nói: "Ngao Hạo ngươi cũng có ngày hôm nay, lại bị người chém cánh tay trái, chà chà, trời xanh có mắt a." Rắc người muốn chết. Ngao Hạo tức Ngao Quán quát: "Một giây sau, Hắn đột nhiên cảm giác trước mắt bóng người loáng một cái, tiếp theo phịch một tiếng, hắn thân thể bay ngược ra ngoài, tầng tầng va ở phía sau trên vách đá, phù một tiếng, phun ra huyết. Lần trước không có tộc trưởng ra tay, người đã chết rồi. Một cái từ nhỏ bị trong tộc dùng tài nguyên mạnh mẽ chất lên thành đống rất rưởi còn thật sự coi chính mình là tu luyện thiên tài. Phi, ngao quán kinh thường nói, nếu không là ở hất phong ngay, hắn hiện tại nhất định sẽ muốn ngao hạ mệnh. Cút khỏi cái hang đá này, nếu không, lão tử đem trên người ngươi xương một tấc một tấc đánh gãy. Ngao quan quát, ngươi dám? Hừ, đoạn mất một cánh tay rất Lão tử chỉ cần không đem ngươi đánh chết, tộc trưởng thì sẽ không trừng phạt ta. Dù sao ta cũng là thanh long tộc, đồng thời đã là thanh long tộc thế hệ tuổi trẻ cao thủ lợi hại nhất. Ngao có nói. Ngao Hạo trên mặt xanh một hồi hồng một trận. Hắn biết rõ cường giả vi tôn đạo lý. Lần trước tộc trưởng không có phạt nặng Ngao Quán cũng là bởi vì tiến vào lôi hồn cảnh. Lần này hắn xem như là phế bỏ, trong tộc có thể thay thế vị trí hắn chỉ có Ngao Quán. Còn chưa cút. Ngao Quán giống lên một tiếng. Hừ. Ngao Hạo chỉ cảm thấy hừ lạnh một tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn. Sau đó tay phải che ngực, đi từ từ ra hất phong nhai to lớn nhất đá. Một lần nữa tìm đi một lần ngao quán xa một chút hang đá trôi vào. Ngao quán tính tọa ở trong hang đá, tuy rằng đánh đuổi ngao hạo, đồng thời còn đã thương đối phương, nhưng vẫn cứ tức giận bất bình. Hoa Tước, ngươi biết không? Ngao hạo tên khốn kiếp kia bị người chém một cánh tay, đã không phải là đối thủ của ta, mặc dù hắn không có bị thương, cũng không còn là ta đối thủ, đáng tiếc tộc trưởng vẫn cứ che chở hắn, liền bởi vì hắn là chủ mạnh người, có điều ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ đem hắn đầu nhắc tới ngươi trước bộ phận, để cái này phát điên ác ma chịu đến nên có trừng phạt. Ngao quán tự lẩm bẩm. Nghĩ gì thế, đột nhiên phía sau vang lên tộc trưởng âm thanh. Ngao Quán lập tức đứng lên, hành lễ nói: Tộc trưởng, ở Hắc Phong Nhai đã có một quãng thời gian, cũng biết sai. Tộc trưởng hỏi: Biết sai rồi. Ngao Quán ngoan ngoan nói: Hắn cũng không muốn vẫn bị giam ở Hắc Phong Nhai. Sai ở nơi nào? Tộc trưởng hỏi. Trong tộc mâu thuẫn không nên nháo đến bên ngoài đi, không thể cho nhân tạo thành thanh long bộ tộc không đoàn kết tân tượng. Ngao có nói, hắn lại không ngu ngốc, lâu như vậy rồi, đã sớm nghĩ kỹ nếu là tộc trưởng đến lời nói, nên làm sao trả lời? Hừm, không sai, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này là tốt rồi, đi theo ta. Tộc trưởng nói: Phải. Ngao Quán trong lòng mừng thầm xem ra ngày hôm nay chính mình có thể đi ra ngoài. Hơi Quyên, Ngao Quán theo tộc trưởng rời đi hất phong nhai đi đến thanh long tộc phòng khách. Ngao Hạo tiên giác rời này, cùng Tinh Vân Tông Đường Phong lớp chiến, không chỉ bị chém một cánh tay, cuối cùng còn chạy chối chết. Hiện tại thành toàn bộ Trung Nguyên đại lục chuyện cười. Tộc trưởng nói, Ngao Quán không nói gì, trong lòng nhưng âm thầm mừng rỡ, hóa ra là bị Đường Phong cho chém tới cánh tay, chém đến tốt. hắn xem như là xong xuôi, đã bị bách hiệu sinh tử thiên tiêu bảng trên xóa tên, cũng làm cho thanh long bộ tộc bị sỉ nhục. Tộc trưởng nói, tộc trưởng có dặn dò gì, cháu ngoại nhất định đem hết toàn lực. Quán nói. Được, ta muốn cầu ngươi đi khiêu chiến Đường Phong, đem Thanh Long bộ tộc vinh dự tìm trở về, ngươi có thể có lòng tin." Tộc trưởng hỏi. "Có." Ngao Quán Như chặt đinh chém sắt đáp lại nói, đây là cơ hội của hắn, huống chi hắn bị giam ở Hắc Phong nhai khoảng thời gian này, mất ăn mất ngủ tu luyện long chỉ biến, cảm giác thực lực tăng trưởng một đoạn dài. "Được, chỉ cần ngươi đánh thắng Đường Phong, không, chỉ cần có thể đánh ngang, sau đó Thanh Long bộ tộc tiên kiêu chính là ngươi." Tộc trưởng cam kết. "Phải." Ngao Quán đáp. Sau một nén hương, hắn rời đi Cửu long Nguyên, hướng về tứ phương thành đi vội vã. Tứ Phương thành, Thiên Hà tiên sinh đã đến. Hắn đem Âu Dương Như Tĩnh cùng Tinh Vân Tông Hồ Dương Đức cũng gọi đến rồi. Song Vũ Trân cùng Triệu Sùng đứng ở Thiên Hà Tiên Sinh phía sau. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Đường Phong đứng ở Âu Dương Như Tĩnh cùng Hồ Dương Đức phía sau. Vũ Trân là lão hủ đệ tử cuối cùng, không biết Âu Dương Điện Chủ có hay không có thể bán lão hủ một cái mặt. Thiên Hà Tiên Sinh nói, tư thái thả đến mức rất thấp. Âu Dương Như Tĩnh chừng con gái Âu Dương Phỉ Phỉ một ánh mắt, sau đó đối với Thiên Hà Tiên Sinh lộ ra vẻ mỉm cười nói, đều là hiểu lầm, việc này liền như vậy đình chỉ, đã nghe chưa? Phỉ Phỉ, Âu Dương Phỉ Phỉ môi, trong lòng vô cùng không tình nguyện, có điều cuối cùng lên tiếng nói, biết rồi mẫu thân vũ chân tính tình của nguyên nên mại cọ sát lập tức cùng vi sư về trận cốc trong vòng 3 năm không cho rời đi trận cốc nửa bước thiên hà tiên sinh chừng mắt song vũ chân nói song vũ chân được rồi thượng cổ trận pháp thư chính đang si mê trạng thái địa quần hẳn không thể tìm cái thanh tĩnh chỗ tu luyện đối với về trận cốc cầu cũng không được liền lập tức gật gật đầu có điều một giây sau nàng cảm giác triệu sủng ở quanh nàng quần áo liền lập tức tâm linh thần hội nói sư phụ ta về trận cốc không thành vấn đề nhưng ta cùng âu dương phỉ phỉ sự tình không có quan hệ gì với triệu sủng chính là một cái hóa linh cảnh tiểu võ giả không cho làm khó dễ hắn khắc khắc. Thiên Hà Tiên sinh ho khan một tiếng, mạnh mẽ chừng song vũ chân một ánh mắt, sau đó xoay người nở nụ cười hướng Âu Dương Như Tĩnh nhìn lại. Âu Dương Điện Chủ ngươi xem, chúng ta Thần Điện đương nhiên sẽ không cùng một tên Hóa Linh Cảnh Tiểu võ giả không qua được. Phỉ Phỉ tùy hướng chút, ta sẽ đem nàng mang về Thần Điện hảo hảo quản giáo. Âu Dương Như Tĩnh nói, mẫu thân, ta không trở lại. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, lại nói, cái kia gọi triệu xuống rất rưỡi, căn bản không giống hắn bề ngoài xem ra như vậy, chỉ là một cái Hóa Linh Cảnh Tiểu võ giả, ở bên trong chiến trường cổ, hắn nhưng là một quyền đem ta cho đẩy lùi, Viêm với hắn giao thủ đều không chiếm được tiền nghi. Nghe được câu Dương Phỉ Phỉ nói như vậy, Âu Dương Như tính cùng Hồ Dương Đức ánh mắt bá một hồi, chăm chú vào Triệu Sủng trên người, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu tự. Mấy giây sau khi, hai người thu hồi ánh mắt, bởi vì Triệu Sủng chân nguyên chính là Hóa Linh cảnh sơ kỳ. Được rồi, Phỉ Phỉ, vi nương từ nhỏ đem ngươi chiều hư, còn học được nói dối." Âu Dương Như Tĩnh nói, sau đó không đợi Âu Dương Phỉ Phỉ lại giải thích, liền đem mang đi. Hồ Dương Đức đối với Thiên Hà Tiên Sinh chấp tay, nói, "Thiên Hà Tiên Sinh, tiên sơn xung quanh trận pháp, tuẩn sinh tăng nhanh tốc độ, đừng làm cho những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tâm tình." "Ta hiểu rồi." Thiên Hà Tiên Sinh gật gật đầu. Một giây sau, Hồ Dương Đức muốn mang Đường Phong rời đi, đột nhiên giữa không trung truyền ra một tiếng rồng gầm "Đường Phong, ngươi dám chém ta Thanh Long bộ tộc Ngao Hạ một tay, có dám theo ta đánh một trận?" Chương 224, thống nhất ý kiến. Đường Phong thân thể lên tới giữa không trung, nhìn thấy tên điều chưa biết ngao quán, "Ngươi là?" "Thanh Long tộc Ngao quán, ngươi chém Ngao hạo một tay, có dám theo ta đánh một trận." Ngao quán quát, "Có gì không dám?" Đường Phong cười khinh bị nói, chỉ hy vọng ngươi không muốn cùng Ngao hạo như thế, ký rồi sinh tử công văn, cuối cùng nhưng không biết xấu hổ chạy mất, chỉ sợ chạy chính là ngươi." Ngao nói, Hai người lẫn nhau khiêu chiến đổi một hồi, sau đó ký xuống luận võ công văn, bên trong viết rõ sinh tử chớ luận, thời gian thì lại định ở sau 3 ngày. Triệu sùng ở theo Thiên Hà Tiên Sinh trước khi rời đi, lặng lẽ cùng Ngao Quán gặp mặt một lần. "Công tử." Ngao Quán quỳ một chân trên đất. Triệu sùng đưa tay đem hắn phủ lên, "Lần trước cùng Ngao Hạo luận võ sau khi, vẫn không có tin tức, đi đâu?" "Ta bị tộc trưởng mang về trong tộc." Sau đó nhốt vào hát phong nhai hối lỗi. Ngao Quán đem sự tình đơn giản nói một hồi. "Lần này tại sao hướng về Đường Phong chiến?" Triệu Sung hỏi. Ngao Hạo bị chém một cánh tay, xem như là xong xuôi, tộc trưởng nói rồi chỉ cần chiến thắng đường phong, sau đó ta chính là thanh long tộc tiên tiêu. ngao còn nói, không sai, hảo hảo đánh, có thể giết chết đường phong tốt nhất, không đánh chết cũng làm tàn hán. triệu sùng nói, công tử yên tâm, mấy năm qua, ta mỗi ngày khổ tu long chỉ biến, thực lực mỗi ngày đều đang gia tăng. ngao còn nói, triệu sùng cùng ngao quán đàm luận xong sau khi, liền theo thiên hà tiên sinh rời đi tứ phương thành. thiên hà tiên sinh mặc dù là giả phá hư cảnh, nhưng cũng có thể thời gian giải phi hành, đồng thời hắn dùng trận pháp kiến tạo một chiếc phi thuyền nhỏ, trước mặt thế máy bay gần như. triệu sùng ngồi ở phía trên, xoang vũ chân lộ ra một chút xấu hổ vẻ mặt, nói, Ta đem thượng cổ trận pháp thư cho sư phụ xem qua. Ngươi, Triệu Sùng trong lòng một trận phiền muộn, có điều rất nhanh sẽ đã thấy ra, ngược lại cũng không hy vọng Song Vũ Chân có thể bảo mật. Triệu công tử đừng nóng giận, ngươi có thể đem sách này cho Vũ Chân chính là chúng ta trận cốc căn nhân, lão hủ sẽ không lại để người thứ ba biết sách này tồn tại, sau đó công tử có việc, thông báo một tiếng, trận cốc tuyệt đối hỗ trợ. Thiên Hà Tiên Sinh nói, ân nhân không dám làm, Thiên Hà Tiên Sinh quá khen, nói đến sự tình, vẫn đúng là có một việc muốn thỉnh giáo một chút Thiên Hà Tiên Sinh. Triệu Sùng nói, mời nói, Thiên Hà Tiên Sinh khoảng thời gian này nên vẫn ở Tinh Vân Hải chứ? Ừm. Tinh Vân Hải đột nhiên đến rồi một luồng ngoại lai thế lực, không biết Thiên Hà Tiên Sinh có thể rõ ràng. Triệu Sùng hỏi. Nghe nói qua, Thiên Hà Tiên Sinh gật gật đầu, cũng biết lai lịch của bọn họ. Triệu Sùng rõ hỏi. Hồng Thánh Hải Kim Hổ, lão hủ trước đây cũng là gặp qua một lần, Tuệ Giác dẫn hắn đến Tiên Sơn đi qua một lần. Thiên Hà Tiên Sinh nói. Cái này Kim Hổ là làm gì? Tự gọi Hồng Thánh Hải Chi Vương, thủ hạ tám tiên kim quang cảnh cao thủ, ở Hồng Thánh Hải cái tiêm mảnh việc không ai quản lý khu vực làm sang làm vậy, bởi vì từ không trêu chọc thế lực lớn, đúng là cũng không ai đi quản hắn. Thiên Hà Tiên Sinh đem tự mình biết tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, Triệu Sùng biểu thị cảm tạ. Phi thuyền chạy rất nhanh, đêm đó liền đến trận cốc, Thiên Hà Tiên Sinh cùng Song Vũ Chân xin mời Triệu Sùng vào cốc trụ một ngày, ngày mai theo phi thuyền một khối về Tinh Vân Hải. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi. Ăn cơm tối xong, Triệu Sùng nói ra một yêu cầu, muốn đi trận cốc tàng thư các nhìn, Thiên Hà Tiên Sinh không có từ chối, tự mình dẫn hắn đi tới, đồng thời còn nói hắn có thể ở chính giữa một bên đợi đến ngày mai rời đi. Cảm tạ. Triệu Sùng vô cùng cảm tạ, liền ở chính giữa một bên đợi một buổi tối, đem tổng cộng 3 tầng tàng thư toàn bộ ghi vào đến hệ thống bên trong. Vẹn vẹn một đêm, Hệ thống trận pháp dự trữ liền đạt đến trung nguyên đại lục cao nhất, đón lấy chính là thôi diễn cùng cải tiến. Việc này không đổi, từ từ đi. Ngày thứ hai, hắn theo thiên hà tiên sinh phi thuyền hướng về tinh vân hải bay đi. Có đến đây đến tinh vân hải sau khi, phi thuyền cũng không có ngừng. Thiên hà tiên sinh trực tiếp đem hắn đưa đến tinh đăng đảo. Ở hắn cảm tạ bên trong, thiên hà tiên sinh mở ra phi thuyền rời đi. Công tử, công tử, hứa lương cùng vệ mặc không mình hành lễ. Công tử, ngươi nên vì âm dương các làm chủ a. Cam thủy lam dĩ nhiên trực tiếp ôm triệu xung bắp đuổi vừa khóc lại gọi. Cam các chủ mau mau xin đứng lên. Triệu sùng đem cam thủy lam phủ lên. Âu Dương các cữu nhất định phải báo. Hươi Khuynh, mọi người trở lại phòng nghị sự, Triệu Sùng để Hứa Lương cùng Vệ Mặc đem tình huống Tỷ Mị nói một lần. Sau khi nghe xong, Triệu Sùng suy nghĩ chốc lát nói, "Hứa Lương, ngươi có cái gì kế sách?" "Công tử, nên trước tiên thăm dò Tinh Vân Tông cùng Thần Điện thái độ, ra quyết định sau." Hứa Lương nói, hắn tương đối bảo thủ. Tinh Vân Tông cùng Thần Điện tình huống không phải như vậy dễ dàng làm rõ, ta cho rằng, Tuệ Giác dẫn vào ngoại lai thế lực tiến vào Tinh Vân Hải, Tinh Vân Tông đều thờ ơ không động lòng, chúng ta lấy văn vụ phái danh nghĩa giết về Tinh Vân Hải, không sẽ khiến cho thế lực khác nghi kỵ." Vệ Mặc nói, Chúng ta nếu là đem lấy kim hổ cầm đầu này có ngoại lai thế lực thanh trừ, liền hoàn toàn bại lộ chúng ta thực lực, chuyện này đối với công tử giấu rốt ẩn nhận phương châm đi ngược lại." Hứa Lương nói. Hai người tranh luận không ngừng, Quy Thiên Tuế cùng Ô Bà Bà tùy theo cũng gia nhập thảo luận, một lát sau Diệp Tử, Thiên Ngưu, cắt Cận Sơn ba người bắt đầu phát biểu chính mình ý kiến, đến cuối cùng hướng Đóa, Lý Tiểu Đậu hai người cũng gia nhập đi vào. Triệu Sùng không nói gì, để bọn họ tiến hành rồi đầy đủ thảo luận cùng cái vã. Khi thấy hai phe mùi thuốc súng có chút nùng thời điểm, hắn lên tiếng nói: "Được rồi, ý kiến của các ngươi bọn công tử đều biết." Âm thanh hạ xuống phong nghị sự yên tĩnh lại tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm triệu sùng sửa lại đại gia một cái quan điểm không muốn đem thần điện cùng tinh vân tông nhìn ra cao cao không thể với tới từ các ngươi vừa nãy thảo luận bổn công tử cảm giác các ngươi đem bọn họ nhất đến quá cao thần điện cùng tinh vân tông không có mấy cái thượng tam cảnh võ giả đồng thời những này thượng tam cảnh võ giả dễ dàng sẽ không xuất thủ xử lý xem tinh vân hải loại này không lọt mắt xanh việc nhỏ bọn họ cũng không chỗ chống lý chuyện như vậy triệu sùng nói hứa lương vậy mặc bọn người hai mặt nhìn nhau vì lẽ đó bổn công tử quyết định tự mình dẫn giao long vệ lấy vân vụ phái danh nghĩa đi đến tinh vân hải. Tiêu diệt kim hổ cái đám này ngoại lai thế lực, đồng thời triệt để đem Tinh Vân Hải thu vào quận hạt, cùng Tây Hải núi liền một mảnh, còn Tuệ Giác lao đốc lư, nhất định phải bắt sống, tiến hành công thẩm. Triệu Sung đứng dậy lớn tiếng nói: "Tuân mệnh." Mọi người quỳ một chân trên đất lớn tiếng đáp: "Công tử Vi Vũ." Thiên Như cái này hai hàng đột nhiên hô một câu, sau đó tất cả mọi người đều đi theo gọi: "Công tử Vi Vũ." Hắn mấy ngày nay bị lao bà cho huyên náo không được, Triệu Sung đồng ý xuất binh, đêm nay trở lại không cần được lao bà khí, vì lẽ đó đặc biệt hài lòng. Mở hội xong sau, tất cả mọi người đi làm, Triệu Sung đem Diệp Tử gọi vào bên người, Diệp Tử Bồi ca đi một chút. Phải. Diệp Tử quy củ nói, ca, Tuyết Giao trị dâu khoảng thời gian này mỗi ngày đi cạnh biển. Triệu sung gật gật đầu. Diệp Tử ý tứ hắn rõ ràng. Ngươi tu vi thế nào rồi? Triệu sung hỏi. Tiến Bảo lôi hồn cảnh thiếu một chút, ta không có sư phụ như vậy coi nhẹ sinh tử, vì lẽ đó tổng kém như vậy một điểm. Diệp Tử cúi đầu. Diệp Tử vô dụng. Không cần tự trách, ai không sợ chết ta? Chớ cùng vậy mặc tên biến thái kia khá là, buồn công tử cũng sợ chết. Triệu nói. Sau đó đem hai giọt băng tuyết máu đưa cho Diệp Tử. Đây là. Chương 225 gặp gỡ Ôn Vũ Đảo. Băng tuyết máu, nơi này một bên ẩn chứa một cái băng tuyết thế giới, ngươi nếu như có thể đem dung hợp, đừng nói lôi hồn cảnh, chính là thượng tam cảnh cũng có khả năng. Triệu sùng nói, quý trọng như vậy, ta. Triệu sùng không giống nhau, không chờ Diệp tử nói xong, trực tiếp nhét vào trong tay nàng, ngươi là âm hàn thân thể, lại tự ngộ ra một chiêu băng thế giới, có này hai giọt băng tuyết máu, ngươi băng thế giới đem như hổ thêm cánh, nhận lấy, cùng ca còn khách khí làm gì. Cảm tạ ca. Diệp tử nói, đúng rồi, có hay không yêu thích tiểu tử? vốn là cho rằng ngươi cùng Thiết Ngưu cái kia hai hàng có thể thành dù sao cái kia hai hàng từ nhỏ đối với ngươi liền khăng khăng một mực Triệu Sùng gió hỏi Diệp Tử mặt đột nhiên biến hỏng túi đầu nói ta coi Thiết Ngưu là ca ca còn có tạm thời không muốn thi lựa chuyện như vậy trai lớn dự vợ gái lớn gả chồng có cái gì thèm thùng Triệu Sùng nói ca ta đi tu luyện Diệp Tử hốt hoảng mà chạy ngày thứ hai Triệu Sùng xuất lĩnh giao long vệ hướng về Tinh Vân Hải mà đi uy thế thuế cô Bà Bà cùng Tây Hải vệ chờ yêu vệ ở lại Tây Hải thủ nhà dù sao chúng nó nếu là tiến vào Tinh Vân Hải đối với thần điện cùng tinh vân tông đem càng thêm quan tâm. Đặc biệt trước đây có ước hẹn, lôi hồn cảnh hải yêu không thể rời đi tây hải. Á quang đảo, tuệ giác lao hỏa thượng một lần nữa thành tinh vân hải minh chủ. Chỉ có điều bởi vì mấy năm qua giàn vật, tinh vân hải liên minh thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Đồng thời á quang đảo phồn hoa trình độ cũng giảm xuống rất nhiều. Minh chủ, kim hổ một tên thủ hạ mới vừa bên đường đoạt hai tên nữ nhân, trên đảo càng ngày càng người tâm hoảng hoàng. Một tên kim quang tự đệ tử nói, tuệ giác lao hòa thượng các mày không nói gì. Minh chủ còn tiếp tục như vậy, tinh vân hải liền triệt để xong xuôi. Chúng ta kim quang tự uy vọng cũng xong xuôi đệ tử nói ta biết rồi ngươi đi xuống trước đi tuệ giác lao hỏa thượng nói ai đệ tử thở dài một tiếng xoay người rời đi tuệ giác lao hỏa thượng trong lòng cũng cổ có câu nói mời thần thì dễ tiến thần thì khó lại nói vẫn không có dụ giết triệu sùng hắn cũng không thể để cho kim hổ rời đi à làm sao đem triệu sùng dụ dỗ ra tây hải đây hắn âm thầm suy nghĩ nói giữa lúc tuệ giác lao hỏa thượng chăm chú suy nghĩ thời điểm xế chiều hôm đó liền truyền đến một cái phân chấn tin tức minh chủ theo ở tây hải biên giới thám tử mới vừa báo cáo triệu sùng mang người hướng tinh vân hải đến, đến rồi đồng thời còn phát biểu một cái chiến đấu hịch văn đệ tử đem sao chép hịch văn đưa cho tuệ giác lao hòa thượng tuệ giác lao hòa thượng liếc mắt nhìn hịch văn liền đem ném đi rồi một mặt hưng phấn hịch văn trên lịch số hắn 13 điều tội lớn bên trong to lớn nhất một cái chính là dẫn ngoại lai thế lực vào tinh vân hải để tinh vân hải hỗn loạn không thể tả bách tính sống không bằng chết vân vân thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lệch đến sông tuệ giác lao hòa thượng nhỏ giọng thầm thì một câu sau đó hét lớn một tiếng lập tức đi xin mời kim hổ đại vương vâng minh chủ thời quỳnh kim hổ say nước gấp đi đến á quang đảo phòng nghị sự lao hòa thượng nghĩ đến kế hoạch, không nội, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. hắn nói, khoảng thời gian này trải qua phi thường thoải mái, không giống ở Hồng Thanh Hải, bởi vì là hỗn loạn khu vực, có rất ít bách tính bình thường, nữ nhân càng ít, mà Á Quang đảo trên cũng có nhiều vô cùng đẹp đẽ đàn bà, cũng mà còn có thanh lâu cùng tử quán. 7. Kim Hổ Đại Vương, Triệu Sùng rời đi Tây Hải, chính mang người hướng về Tinh Vân Hải mà tới. Tuệ Giác Lão Hòa Thượng nói, ồ, hắn chăn sống, Kim Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, hắn còn mang theo một nhóm binh sĩ, đây là phát hịch văn. Tuệ Giác Lão Hòa Thượng đem chiến đấu hịch văn đưa cho Kim Hổ. Kim Hổ liếc mắt nhìn, giận dữ nói: Một cái nho nhỏ hóa linh cảnh võ giả, cho rằng có mấy người lại vẫn nghĩ đến tiêu diệt Lão Tử. Lão Tử hiện tại liền dẫn người đi làm thủy hãn. bọn họ đêm nay liền sẽ tiến vào Tinh Vân Hải Vực, dựa theo thuyền tốc độ, ngày mai buổi sáng nên liền sẽ xuất hiện tại đây mảnh thủy vực. Tuệ Giác Lão hỏa Thượng lấy ra bản đồ chỉ vào nói: Kim Hổ Đại Vương có thể đêm nay đến sớm ôn vũ đảo mai phục. Lão hỏa Thượng, ta có thể giúp ngươi đem triệu súng giết chết, nhưng chúng ta trước đây bàn luận điều kiện muốn đổi cải Kim Hổ một mặt vô lại nói: Tuệ Giác Lão Hoa Thượng cao mày lên, ngươi còn có yêu cầu gì? Sau đó huynh đệ chúng ta gặp thường xuyên đến nơi này tiêu khiển không cho hướng về thần điện cùng tinh vân tông báo cáo nếu không liều mạng bị thần điện cùng tinh vân tông truy sát ta cũng biết trên người kim Hồ nói bọn họ đều là đạo phạm cũng không dám quá làm cản thành giao tuệ giác lao hỏa thượng cuối cùng gật gật đầu mặt trời lặn triệu sung để đội tàu ngừng ở một tòa trên hoang đảo nghỉ ngơi hắn chính ngăn cả nướng hướng đóa mang theo hắc tử bước nhanh đi tới tuy rằng quy thiên thuế cùng ô bà bà không thể tiến vào tinh vân hải nhưng hắc tử chờ tháng tử đã sớm lặng lẽ tiến vào tinh vân hải mỗi ngày giám thị tình huống của nơi này đồng thời phụ trách hướng về tây hải lan truyền tình báo Chúng nó trốn trong biển, lại không công kích nhân loại, vì lẽ đó căn bản không có bị phát hiện. Tây Hải Vương. Hắc Tử Quỷ một chân trên đất nói, "Lên, có tình huống thế nào?" Triệu Súng hỏi. "Kim hổ dẫn người suốt đêm rời đi Á Quang Đảo, chúng ta phán đoán, nơi bọn họ cần đến là Ôn Vũ Đảo." Hắc Tử đem tình huống cùng phân tích của bọn họ đều đưa tới. "Hừ, có người theo bọn họ đội tàu sao?" "Có." Hắc Tử nói. "Được, có tình huống mới lập tức báo cáo." Triệu Súng nói. "Phải." Hắc Tử thông đáp, sau đó rời đi. Triệu Súng đem tình báo đưa cho Vệ Mặc, sau đó lại khiến người ta đem bản đồ đem ra nhìn mấy lần, nói, xem ra đối phương muốn ôn vũ đảo đánh chúng ta mai phục à? Công tử chúng ta làm sao bây giờ? Vệ Mặc hỏi. Làm sao bây giờ? Trực tiếp nghiền ép lên đi. Kim Hổ giao cho ngươi, hắn năm tên Kim Quang Cảnh võ giả, Diệp Tử đối với một tên, buồn công tử đối phó một tên, còn lại ba tên, các Cận Sơn, Thiên U, các ngươi mang theo hương đoá, Lý Tiểu Đậu cùng Nhạn Phi ba tổ tiểu đội ngăn cản bọn họ. Triệu Sùng bố trí nhiệm vụ. Kim Hổ cũng chưa hề đem tất cả mọi người mang tới, để lại hai tên Kim Quang Cảnh thủ hạ trông coi xào huyệt. Vâng, công tử. Vệ Mặc mọi người đáp. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Sùng mọi người ăn cơm, lên thuyền hướng về Ôn Vũ Đảo chạy tới. Khoảng trừng buổi trưa, liền rất xa nhìn thấy Ôn Vũ Đảo. Trên đảo Kim Hổ mấy người cũng nhìn thấy Triệu Sùng đội tàu. Đại Vương, các ngươi tới. Lên thuyền, chặn đứng bọn họ. Kim Hổ nói: Đại Vương, bọn họ thật giống hướng về Ôn Vũ Đảo đến rồi. Thủ hạ nói: Ồ, nhanh đưa thuyền giấu kỹ, chúng ta liền ở trên đảo giải quyết bọn họ, để bọn họ một người chạy không được. Kim Hổ nói: Vâng, Đại Vương. Triệu Sùng đội tàu tới gần Ôn Vũ Đảo thời điểm, không có phát hiện một bóng người, thuyền cũng không có thấy, có điều hắn, Vệ Mặc, Diệp Tử. Cắt cận sơn, thiết như bọn người có một loại nguy hiểm đến cảm giác. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đối với phía sau giao long vệ nháy mắt. Hơi Quyên, thuyền ngưng ở cạnh biển, Triệu Sùng mang người lên bờ. Vừa mới lên ngạn, từ bên bờ một tảng đá lớn mặt sau lao ra hơn trăm người, dẫn đầu một gã đại hán, chính một mặt đắc ý nhìn chậm chậm Triệu Sùng, ha ha. Quả nhiên là một cái hóa linh cảnh rất rưởi, tuệ giác cái tia lao ngốc lư không nói dối. Muốn chết. Triệu Sùng còn không nói chuyện, vệ mặc âm lanh âm thanh đã lên, bóng người một cái, hướng về kim hổ cơ qua. Kim hổ cũng không yếu thế, bay lên giữa không trung, cùng vệ mặc chém giết lên. Triệu Sùng rút kiếm ra, trợn mắt, hét lớn một tiếng, "Theo chấm giết a, giết chết đám côn kia!" Hắn dùng chấm cái này danh hiệu. "Giết a." Giao Long vệ gầm rú hướng đá tảng phóng đi. Chương 226, càng đánh càng hoảng. Một tên kim quang kính nam tử, tay nắm một thanh hình dạng kiếm, hướng về Triệu Sùng đâm tới, tốc độ tương đương nhanh chóng. Cái này hóa linh cảnh tiểu giác rồi mạnh, ta muốn. Triệu Sùng cảm giác ánh mắt hoa lên, ánh kiếm đã đến trước mắt, thân thể hắn lập tức tránh ra một tia kiếm quang, kim cương hộ thể vận chuyển tới cực hạn, đồng thời thân thể hướng lùi về sau một bước, kiếm trong tay sử dụng một chiêu đại kinh hồn bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh vì lẽ đó mặc dù là làm xong những này phản ứng triệu sùng cũng có chút lo lắng thế nhưng một giây sau theo dữ liệu va chạm chưa từng xuất hiện Ồ, xảy ra chuyện gì triệu sùng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực chỉ thấy trước mặt hắn không gian đột nhiên một trận vật mèo tiếp theo một cái nhỏ gầy bóng người rơi một mặt đại thuẫn xuất hiện ở trước mặt đang hình rắn kiếm đánh vào màu đen đại thuận mặt trên hướng đóa thân thể lay động một chút khỏe miệng lộ ra một tia máu tươi nhưng vẻ mặt của nàng nhưng tương đương không sợ cùng kiên định hướng đó triệu sùng kêu lên sợ hãi hướng hướng sau quay đầu chị liếc mắt nhìn nói hoàng thượng Ngươi không sao chứ? Ngươi bị thương. Ta không có chuyện gì." Hướng đó nói, lên keng. Hai người nói chuyện, Bùi Dũng cùng Hạo Tinh Hỏa đã chạy tới, đem hình rắn kiếm ngăn cản. Triệu sùng trong lòng có một tia hốt thẹn, ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía hình rắn kiếm thời điểm, trong đôi mắt buốc lên lửa giận, hạn chế lại bóng người của hắn, chấm muốn làm thịt hắn. "Phải." Bùi Dũng cùng Hạo Tinh Hỏa đáp, "Ta đến." Hướng đó đột nhiên hô một tiếng, thuận kích. Nàng giơ màu đen đại thuận hướng hình rắn kiếm đánh tới, đồng thời không gian xung quanh vang lên tiếng long ngong. Ẩm. Hình rắn kiếm đỡ này một thuẫn, nhưng rõ ràng nhanh như tia chớp bóng người xuất hiện một tia dừng lại, phản phất không gian có vô hình xúc tu đem cố định lại. Chết. Triệu Sùng thời cơ tóm đến rất chuẩn, toàn lực một quyền đến đối phương ngực. Lúc này hình rắn kiếm trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, bởi vì hắn thân thể bị không gian một tia vặn bẹo cho cố định lại. Tuy rằng chỉ có trong máy mắt, nhưng Triệu Sùng cùng hướng đó phối hợp căn bản không cho hắn tránh thoát thời cơ. Triệu Sùng quyền đến, hắn thân thể mới khôi phục bình thường, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, trong tay hình rắn kiếm hành tre ở trước ngực, ha <cười> ha. Hóa linh cảnh giác rủi muốn thương tổn Lão Tử. Ẩm. Hắn lời còn chưa nói hết liên nhìn thấy chính mình hình rắn kiếm nhất quyền bị triệu sùng cho đánh nát, sau đó nắm đấm đánh vào ngực của hắn, ngực trong nháy mắt áo hãm, trong miệng phốc ra nội tạng cho cạn. rầm hình rắn kiếm sau khi rơi xuống đất, thân thể co giật mấy lần, liền không nhúc nhích, chết rồi hai con mắt còn mở to, chết không nhắm mắt, vĩnh viễn không biết tại sao triệu sùng hóa linh cảnh có thể một quyền muốn hắn mệnh. giữa không trung vệ mặc cùng kim hổ đánh cho khó phân thắng bại, kim hổ thực lực sát thực lợi hại, có điều hắn mang đến năm tên kim quang cảnh thủ hạ cùng hơn trăm tên tiểu lâu la, lúc này lại bị giết đến kêu cha gọi mẹ. triệu sùng cùng hướng đoán tiểu tổ phối hợp mới vừa đem hình rắn kiếm giết. Diệp Tử bên kia cũng kết thúc chiến đấu, một cái kim quang cảnh nữ nhân bị đông cứng thành tượng băng, tùy theo bị Diệp Tử một cước đem tượng băng đán nát, thành đầy đất mảnh vỡ. Ba người còn lại, Thiết Nưu cùng một cái nắm ván cửa bữa lớn cháng hán ở Liều Mạng, hai cái vạn cân hoa qua truy Vũ Uy thế hùng hực, ken ken ken, hai người cứng đối cứng, tuy rằng Thiết Nưu thấp một cái tu vi, nhưng ở phương diện lực lượng dĩ nhiên không có rơi vào hạ phòng, trong thời gian ngắn còn thua không được. Cát Cận Sơn cùng một tên khiến quỷ chảo nam tử đang chém giết lẫn nhau, hai người lấy mọ đánh nhanh, đều là Liều Mạng đấu pháp, trên người đã đổ máu, cũng có thể trên đỉnh một hồi. Lý Tiểu Đậu cùng Nhạn Phi hai nhóm đang theo tên cuối cùng Kim Quang Cảnh nam tử ở đọ sức, mặc dù coi như hung hiểm, nhưng hai nhóm phối hợp hiểu ngầm, cứ thế mà cuốn quít lấy đối phương không thể đi cứu viện người khác. Còn lại hơn 100 tiểu lâu la bắt đầu còn rất hoành, gào gào kêu hướng về sông lên, trong nháy mắt bị dao long vệ làm thịt hơn 50 người, hiện tại đã bắt đầu ở ôn vũ đảo chung quanh chạy trốn thoát thân. Hướng Đóa, không có sao chứ? Triệu Súng hỏi. Hoàng thượng, ta không có chuyện gì. Dẫn người đi trợ giúp Lý Tiểu Đậu bọn họ. Triệu Súng nói. Phải. Hướng lập tức mang theo đuổi dũng cùng Hạo Tinh Hoa đi tới Lý Tiểu Đậu cùng Nhạn Phi bên kia. Triệu sùng thì lại hướng về Thiết Nưu phương hướng chạy đi. Đang, Thiết Nưu lại cùng đối phương liều mạng một cái, hai người đều thối lui ba bước, dĩ nhiên là thế lực năng nhau. Tốt tử, không sai, trở lại. Thiết Nưu xoay vòng hai cái qua qua truy lại lần nữa nghiêng người mà trên. Đối diện nắm đũa tráng hãn lúc này phi thường phiền muộn, rõ ràng chính mình tu vi so với đối phương mạnh, thế nhưng đánh tới đến cứ thế mà không làm gì được Thiết Nưu, càng đánh trong lòng càng sợ. Thiết Nưu đưa ý cùng Man Nưu thể đem giữa bọn họ tu vi chênh lệch giảm đến rất nhỏ mức độ. Lenken. Hai người đều là lực lượng hình, lại lần nữa nghẹn hợp lại. Thiết Nưu đột nhiên nhìn thấy Triệu sùng đến rồi, liền lập tức lôi kéo cổ Hãng Hồ, "Hoàng thượng, người đi giúp tiểu cát tử, ta với hắn vui đùa một chút." "Hế?" Triệu sùng sừng sốt một chút, thầm mắng một câu hai hàng, sau đó xoay người muốn đi giúp các cận sơn, lại phát hiện Diệp Tử đã đang giúp đỡ, liền hắn lập tức gia nhập đến hướng đó, Lý Tiểu Đậu cùng Nhạn Phi ba người vòng chiến. Chiến đấu rất sắp kết thúc rồi, Kim Hổ mang đến năm tên kim quang cảnh võ giả cùng hơn 100 tên tiểu lâu la, lúc này ngoại trừ cùng Thiết Nưu vẫn cứ đang chém giết lẫn nhau giữa phụ tráng hắn ở ngoài, người khác toàn bộ biến thành thi thể. Giữa không trung Kim Hổ cùng vệ mặc trên người đều dẫn theo thường, vệ mặc vẫn cứ mặt tâm chậm, công kích càng ngày càng ác liệt, thậm chí còn có rất nhiều lấy vết thương nhỏ đổi đối phương trọng thương đầu pháp. Kim Hổ nhưng là càng đánh càng hoảng sợ, càng đánh càng sợ sệt, không phải nói một cái hóa linh cảnh tiểu giác rời sao? Không phải nói lôi hồn cảnh quy thiên tuế cùng ô bà bà không thể rời đi tây hải sao? Không phải nói tiểu giác rời bên người không có cao thủ sao? Tại sao? Đây là tại sao? Nhìn thủ hạ của chính mình toàn bộ bị dứt sạch, nội tâm của hắn vô cùng phát điên. Diệp Tử bay lên giữa không trung, lặng lặng đứng ở vệ mặt cùng Kim Hổ bên ngoài vòng chiến. Nàng tuy rằng không có ra tay, nhưng cho Kim Hổ rất lớn áp lực trong lòng, bởi vì Diệp Tử vị trí vừa vặn ngăn chặn hắn đường lui. Triệu Súng nhìn mấy lần giữa không trung chém giết, có Diệp Tử ở, vệ mặt không nuốt nổi thì tỏi, liền liền yên lòng, hướng về Thiết nhu cùng Diệu Tráng Hán đi đến. Bốn nhu, đùa hắn a, cắt cận sân hồ. Giao Long vệ đều ở vây xem Thiết nhu cùng Diệu Tráng Hán thực lực so đấu. Tiểu Cát Tử, người cấm miệng. Thiết Ngưu một bên cùng Diệu Tráng Hán chém giết, một bên quát. Triệu Súng đi tới thời điểm, Giao Long vệ rất tự nhiên nhường ra một con đường. Hoàng thượng. Có không có thương vong?" Triệu súng hỏi. Bẩm Hoàng thượng, mới vừa thống kê, không một người tử vong, bảy người bị thương nhẹ." Cắt Cận Sơn không còn đầu Thiết Nhu, lập tức chạy đến Triệu súng trước mặt báo cáo. "Ừm." Triệu súng gật gật đầu, biểu thị rất hài lòng, "Ngươi thế nào?" Cắt Cận Sơn lúc này máu me khắp người. "Ta không có chuyện gì, đều là bị thương ngoài da, không thương tổn được gân cốt, càng không thương tổn được nội phủ." Cắt Cận Sơn nói. Triệu súng lại lần nữa gật đầu, sau đó hướng Thiết Nhu giống lên một tiếng, "Lại cho ta 3 phút, kết thúc không được, Cận Sơn, ngươi đi hỗ trợ." "Vâng, Hoàng thượng." Cắt Cận Sơn đáp. Sung Phong thời điểm Triệu Sùng đổi giọng gọi chấm, liền lúc này tất cả mọi người đều cũng theo sửa lại miệng. Chương 227, biết điều. Thiết Như cuối cùng được sự giúp đỡ của Cát Cận Sơn, đem dịu Tráng Hán Đầu cho bớ bạo. Cũng không lâu lắm, Vệ Mặc cùng Kim Hổ chiến đấu cũng kết thúc, Kim Hổ bị Vệ Mặc dùng dao đem cái bụng cắt ra, ruột đều rơi mất đi ra, hắn muốn chạy, tùy theo bị diệp tử một cái băng thế giới cho chặn lại rồi đứng đi, cuối cùng bị đánh hôn mê bất tỉnh. Vệ Mặc vết thương trên người không ít, nghiêm trọng nhất chính là vai trái bị xuyên thủng một cái lỗ máu, chính đang chảy máu. Hoàng thượng, nô tài vô năng. Vệ Mặc gối Triệu Sùng trước mặt nói. Giao Long Vệ vốn là đều ở lẫn nhau nói quát chính mình vừa nay giết bao nhiêu người, đột nhiên nhìn thấy Vệ Mặc tự gọi vô năng, trong nháy mắt toàn bộ Ôn Vũ Đạo đều yên tĩnh lại. Một giây sau, phân phật một tiếng, tất cả mọi người đều quỳ xuống, chúng thần vô năng. Triệu Súng mạnh mẽ chừng Vệ Mặc một ánh mắt, nói, lên, Kim Hổ người ta là lâu năm lôi hồn cảnh, ngươi cuối cùng có thể đem đánh thành trọng thương, đã rất lợi hại, sau đó nên phải nỗ lực là được, không muốn luôn tự gọi vô năng, ngươi tiểu vệ tử vô năng, khiến người khác sống thế nào? Nô tài sai rồi. Vệ Mặc đứng lên, lập tức quét tước chiến trường, áp Kim Hổ chúng ta đi Á Quang Đạo gặp gỡ Thuệ Giác Láo Lư. Triệu Sùng nói. Phải. Vậy mặt lập tức sắp xếp người quét tức chiến trường. Diệp tử đi tới triệu Sùng trước mặt, ca. Hả. Triệu Sùng quay đầu nhìn nàng một cái. Ta trước tiên đi Á Quang Đảo, phòng ngừa tuệ giác chạy trốn. Diệp tử nói. Được, cẩn thận một chút, theo lao ngốc lư là được, có tình huống thế nào lập tức để hắc tử đến báo cáo. Triệu Sùng nói. Ừm. Diệp tử gật gật đầu, sau đó rời đi. Á Quang Đảo. Tuệ giác lao hỏa thượng chính đang liên minh trong đại sảnh đi tới đi lui, chờ đợi ôn vũ đảo tình huống mới nhất. Mãi đến tận trời tối, một tên đệ tử mới vội vội vàng vàng đi vào phòng khách. Minh chủ, Ôn Vũ đảo một trận chiến làm sao? Tuệ giác lao hòa thượng hết sức kích động cầm lấy tên đệ tử này cánh tay hỏi. Minh chủ, tham tử của chúng ta không dám tới gần, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, nhìn không rõ lắm. Bớt dài dòng, nói điểm chính. Tuệ giác lao hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng. Kim hổ bị người từ giữa không trung đánh rơi. Lúc xế chiều, triệu sùng đội tàu rời đi Ôn Vũ đảo. đệ tử nói, người là nói. Tuệ giác lao hòa thượng vẻ mặt như cha mẹ chết, nắm lấy đệ tử cánh tay tay không khỏi ra tăng sức mạnh. Minh chủ. Kim hổ khả năng song xuôi, tên đệ tử này đau đến nghe răng khỏe miệng. Suy nghĩ mấy giây sau, Tuệ Giác lão hòa thượng nói, "Bị thuyền, chúng ta lập tức rời đi." "Phải." Đệ tử lập tức xoay người chạy ra phòng khách, phát hiện cánh tay đã bầm tím lên. Trong miệng hắn nhỏ giọng nhắc tới cái gì hướng về bến tàu đi đến, vì là Tuệ Giác lão hòa thượng chuẩn bị nguyên thạch thuyền, nhưng là còn chưa đi đến bến tàu, đột nhiên nghe thấy được một tia hương vị, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một tên khí chất xuất trần cô gái mặc áo trắng đi chân trần đứng trước mặt của hắn. "Ngươi?" Hắn chỉ nói một cái ngươi tự, một giây sau mắt tối sầm lại, liền không có tri giác. Liên minh trong đại sảnh Tuệ Giác lao hòa thượng tao mày, đã chờ tên đệ tử kia không trở lại, hữu chờ vẫn chưa trở lại, liền quyết định không chờ nữa, hắn rất sợ, lần này Triệu Sùng đánh cho là Vân Vũ phái danh nghĩa, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuệ Giác lao hòa thượng bước nhanh đi ra chấm minh phòng khách, chuẩn bị trực tiếp đi bến tàu tìm thuyền rời đi Á Quang đảo, còn sau đó làm sao bây giờ? Đi một bước xem một bước đi, quá mức đi Tinh Vân tông cùng thần điện khắp tố. Tuệ Giác thiền sư, vội vội vàng vàng đây là muốn đi làm gì? Đột nhiên một bóng người chặn ở trước mặt của hắn, là một tên đi chân trần cô gái xinh đẹp. Là ngươi? Tuệ Giác nhận thức Diệp Tử, Lôi Hoàng một hồi liền đến. Thiền sư vẫn là ở lại chỗ này chờ hắn đi." Diệp Tử Nhàn nhạt nói. "Hừ." Tuệ Giác Lao Hỏa thượng không nói nhảm, trực tiếp ra tay. "Băng thế giới." Diệp Tử cũng không có toàn lực chém giết, trực tiếp dùng băng thế giới ngăn cản đối phương. "Ầm ầm." Tuệ Giác Lao Hỏa thượng điên cuồng tấn công một phút, đánh nát một cái băng thế giới, bên ngoài lại một cái băng thế giới, quần quật không ngừng, liên miên không dứt, vô cùng khiến người ta tuyệt vọng. Tuệ Giác Lao Hỏa thượng thám tử không dám lên Ôn Vũ đảo, chờ Triệu Sùng mang theo thuyền lúc rời đi, hắn mới cơ bản làm rõ tình huống, liền lập tức trở về bảo tin tham thử tốc độ nhanh không được triệu sùng đội tàu bao nhiêu vì lẽ đó diệp tử cùng tuệ giác lao hòa thượng đang đánh nhau thời điểm đội tàu đã xuất hiện ở á quang đảo trên mặt biển minh chủ không tốt triệu sùng đội tàu lên bờ một tên đệ tử chạy vào trụ sở liên minh một bên chạy một bên hô to sau khi đi vào phát hiện tuệ giác đang cùng một tên một cô gái xinh đẹp chém giết tuệ giác không có để ý tới tên này báo tin đệ tử mà là gia tăng đối với diệp tử công kích lúc này diệp tử nhưng là một mặt tung dung nói tuệ giác thiền sư người chạy không được không muốn khi người quá đáng một cái nho nhỏ hóa linh cảnh muốn khống chế tây hải cùng tinh vân hải điện cùng tinh vân tông là sẽ không cho phép tuệ giác lao hòa thượng quát vậy cũng không cần tuệ giác tiền sư bận tâm diệp tử mặt không hề cảm xúc nói phản phất ra sao sự tình đều ảnh hưởng không được tâm tình của nàng nàng dáng dấp này để tuệ giác lao hòa thượng vô cùng phát điên rất nhanh triệu súng mang theo chiêu cắt cận sơn cùng giao long vệ đi đến liên minh phòng khách phát hiện tuệ giác lao hòa thượng đang bị diệp tử không ngừng dùng băng thế giới của lấy ầm Vệ mặt bóng người loáng một cái xuất hiện ở tuệ giác lao hòa thượng phía sau một trưởng đem đánh cho thổ huyết ngã xuống đất sau đó đem lôi kéo đến triệu súng trước mặt tuệ giác lao ngốc lư Ngươi lại dám dẫn kim hổ loại này đạo phạm tiến vào Tinh Vân Hải vực, cũng biết tội. Triệu Sùng trước tiên chiếm lĩnh đạo đức điểm cao nhất, cái này gọi là xuất sư có tiếng. Phi. Tuyệt giác phun một ngụm máu nước bọt, "Triệu Sùng, ngươi là một cái lòng mông dạ thú hạng người, lão nạp đã sớm biết, đáng tiếc không có ngay lập tức đưa người bắt." Triệu Sùng liếc hắn một cái, nói với Vệ Mặc, "Đem hắn đầu lưới cắt, cầm giờ đi, tu vi hủy bỏ, ngày mai ở Á Quang đảo chợ phiên công khai thẩm phán." "Đúng rồi, đem hứa lương viết đến lão ngốc lưu mười mấy điều tội lớn đều theo ra đi." "Phải." Vệ Mặc đáp. Triệu Sùng không có lại lý Tuyệt Giác, đi vào liên minh phòng khách. Phía sau truyền đến tuệ giác tiếng mắng chửi, tùy theo biến thành kêu thảm thiết cùng a a âm thanh. Buổi tối hôm đó, tuệ giác tội trạng gián đầy toàn bộ Á Quan đảo. Nghe nói không? Tuệ giác thiền sư bị Vân Vũ phái Triệu Sùng cho bắt được. Triệu Sùng là ai? Cái kia ở Tây Hải giả thần giả quỷ lừa gạt đám kia kẻ ngu si hải yêu Tây Hải vương a. Hóa ra là hắn, hắn trước đây là Vân Vũ phái người. Hừ, bị tuệ giác thiền sư lấy liên minh lực lượng đánh ra tinh Vân Hải. Người trên đảo nghị luận sôi nổi. Triệu Sùng ngồi ở liên minh trong đại sảnh chính nhìn một phần bách hiệu sinh làm được tin vắn Đường Phong cùng Ngao Quán đã so với song xuôi, Ngao Quán trọng thương Đường Phong, thắng được trận luận võ này, thành công tiến vào Thiên kiêu hàng ngũ. Ngao Quán thành Thiên kiêu, ở Thanh Long tộc địa vị cũng sẽ tăng lên, quyền lên tiếng cũng đem càng lúc càng lớn. Nếu là có một ngày hắn bị định vì Thanh Long tộc tương lai tộc trưởng ứng cử viên, không xa tương lai, Thanh Long tộc chính là chính mình to lớn nhất tận giấu ngoại viện. Triệu sung ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn cùng Ngao Quán trong lúc đó quan hệ, không có mấy người biết. Hoàng thượng có hay không đem Tây Hải cùng Tinh Vân Hải chính thức nhét vào Thiên Vũ Đế quốc, chúng ta sau đó có hay không không giấu giếm nữa thân phận. Vệ Mặc đột nhiên mở miệng hỏi, ế. Triệu Sung phục hồi tinh thần lại, nói: "Chờ ngươi lúc nào tiến vào thượng tam cảnh lại công khai đi, sau đó còn cứ gọi ta công tử." Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định biết điều một điểm, Tây Hải cùng Tinh Vân Hải có thể sáp nhập, nhưng thân phận của hắn vẫn không thể bại lộ. Chương 228: Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Á quang đảo phồn hoa nhất trên đường cái đứng lên một cái làm bằng gỗ đài cao, mặt trên quỳ hai người, một người là Tuệ Giác, một người là Kim Hổ. Bốn phía bu đầy người, một nửa là Tinh Vân Hải bắt tính, một nửa là mỗi cái môn phái người, còn có một phần nhỏ trung nguyên đại lục thương khách. Triệu Sung tự mình tuyên đọc Tuệ Giác cùng Kim Hổ mười mấy điều tội ác. Tinh Vân Hải là Tinh Vân Hải nhân dân Tinh Vân Hải, chúng ta ở đây sinh sôi sinh lợi mấy ngàn năm, xảy ra vấn đề, tự chúng ta người trong lúc đó có thể giải quyết, nhưng Tuệ Giác lão ngốc lư nhưng đưa tới một nhóm tội ác tẩy trời đạo phạm, gieo vạ chúng ta Tinh Vân Hải, phồn hoa Á Quang đảo bị bọn họ gieo vạ thành hình dáng gì. Triệu Súng nói nơi này dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, ai được quá những này ngoại lai giặc cướp ham hại, ta còn có ta, Về mặt đã sớm sắp xếp mấy người đánh phối hợp, những người này hô lớn đánh chết Kim Hổ, đánh chết Tuệ Giác, sau đó đem một ít hột gà thối ném tới Tuệ Giác cùng Kim Hổ trên người, mọi người có một cái theo chúng trong lòng. Hơn nữa Kim Hổ bọn họ khoảng thời gian này sắp thực đem á quang đảo gieo vạ quá lợi hại, liền dần dần trên đảo Bách tính liền theo têu to lên, đồng thời có người nhặt lên tảng đá hướng về Tuệ Dặc cùng Kim Hổ trên người bước. Bảy, giết chết bọn hắn. Giết chết bọn hắn. Cuối cùng diễn biến thành tất cả mọi người tại chỗ cũng bắt đầu kêu to giết Tuệ Dặc cùng Kim Hổ. Triệu Sùng xem lửa hậu gần đủ rồi, quay về vệ mặc khẽ gật đầu, một giây sau, phốc phốc hai tiếng, Tuệ Dặc cùng Kim Hổ hai cái đầu người bị bổ xuống. Hai cái đầu người vì là Triệu Sùng thắng được không ít dân tâm, trở lại liên minh phòng khách sau khi, Triệu Sùng nhíu như mày. Công tử, làm sao Vệ Mặc hỏi, Tinh Vân Hải hơn 100 cái đảo, nhân khẩu cũng có hơn 30 vạn, những này cũng là con dân a, sớm muộn muốn nhập vào Thiên Vũ Đế Quốc, Tây Hải cũng đã bắt đầu rồi giáo hóa, Tinh Vân Hải bên này cũng nhất định phải tiến hành, nhưng là không ai a. Triệu Sùng nói, công tử, nếu không lại phái người trở về một chuyến. Vệ Mặc nói, hoặc là để Tiểu Bát đi một chuyến, cho Quý Minh truyền phong tin, hắn hiện tại vẫn cư ở Côn Lôn bồi tiếp Chỉ Hàn Vân. Triệu Sùng suy nghĩ chốc lát, nói, phái người trở về một chuyến đi, không thể chỉ phái đại học ủy tọa gì ổ học sinh lại đây, cũng phải phái vài tên quan chức lại đây. Cùng ngày hắn liền viết một phong cho Lâm Hào tin gọi tới hướng đoá tiểu tổ, đem tin giao cho đối phương, đem tin tự mình giao cho lâm tướng, sau đó các ngươi đi một chuyến côn lôn, nhìn quý minh tình huống, hắn cái này giao long vệ đội trưởng, không thể trước sau chờ ở trên núi côn lôn. Vâng, công tử. Hướng đoá đáp. Đêm đó hướng đoá, Đùi dũng cùng Nô Tinh hỏa ba người liền rời khỏi Á Quan đảo, trước về một chuyến Tinh Đan đảo, gọi tới Tiểu Bát cho bọn họ kéo thuyền, sau đó mới tiến vào không gió hải. Tiểu Bát căn bản không muốn kéo thuyền, nhưng đây là Triệu Sùng mệnh lệnh, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Hiện tại Triệu Sùng ở Tây Hải uy vọng tương đương cao, ngoại trừ Hải yêu Tám Biến tác dụng ở ngoài. Còn có các nơi thành lập hơn 100 hải yêu học viện đối với chúng nó tiến hành tẩy não. Lần trước mang về 100 tên đại học yểm tự gì học sinh tốt nghiệp, đều là xuất thân miêu hồng, đồng thời còn chứng kiến Thiên Vũ Đế quốc tử dân chúng lầm than đến hiện tại bách tính giàu có an khang quá trình, vì lẽ đó ở bên trong tâm đối với Triệu Sùng đó là cuồng nhiệt sùng bái, đi đến Tây Hải giáo hóa hải yêu chính là Thiên Vũ Đế quốc khai cương quách thổ, chính là hoàng đế Triệu Sùng hiệu lực, mỗi người đều là đem hết toàn lực. Đương nhiên hiệu quả cũng là hiện ra, hải yêu môn dần dần nhận thức Thiên Vũ quốc văn tự, học tập Thiên Vũ quốc văn hóa, nhỏ yếu hải yêu còn chịu đến Triệu Sùng che chở. Học tập đến Hải Yêu tảm biến, loại này bất chi bất giác giáo hóa cùng chân thực lợi ích thực tế đồng thời tiến hành, 95% Hải Yêu đều thành Triệu Sùng người hâm mộ cùng người theo đuổi. Hơn nữa Triệu Sùng cho mình bị đặt Tây Hải Long Vương đồ đệ, trên người còn có chân chính kim long máu chờ chút, Tây Hải Vương đã thâm nhập Hải Yêu nội tâm. Hiện tại đừng nói quy Nguyên cảnh tiểu bác, chính là kim quang cảnh Hải Yêu, cũng không dám vi phạm Triệu Sùng mệnh lệnh. Triệu Sùng lấy vân vụ phái danh nghĩa giết tuyệt giác cùng kim hổ, đồng thời đã khống chế toàn bộ Tinh Vân Hải tin tức, Tinh Vân Tông cùng thần điện rất nhanh đều biết. Bất quá bọn hắn đều chưa từng có hỏi, cũng không có thời gian hỏi đến, Hồng Tùng Sơn xuất hiện tất thải hạ quang xuất hiện một cái bí cảnh, sở hữu thế lực cao thủ đều tụ tập ở Hồng Tùng Sơn, căn bản không rảnh bờ ân ở tầm tinh vân hải loại chuyện nhỏ này. Gần nhất khoảng thời gian này, mỗi một quãng thời gian đều sẽ xuất hiện một ít thần bí địa phương. Xem tinh vân hải tiên sơn, hiện tại lại tăng thêm Hồng Tùng Sơn thất thải Hà Quang. duy nhất đối với chuyện này coi trọng chính là tinh vân tông nội môn trưởng lão Tử Vịnh, hắn thiếu một chút bị thần điện phó điện chủ Phạm Minh Đạt giết chết, đồng thời bạn cũ Hạ Xuyên còn chết rồi, chính mình lại đến Hải Thành Dưỡng nữ nhân cũng chết, hắn làm sao có thể cam tâm? Vì lẽ đó tuy rằng bị mệnh lệnh trở lại muôn phái, vẫn cứ trong bóng tối điều tra chuyện này. cha tôi tra lui vẫn đúng là để hắn tra được một điểm manh mối, hắn trước tiên từ phùng bá cùng Trịnh Hi chết tra được Thu Bạch, lại từ Thu Bạch tra được cách xa ở ba cổ đế quốc Thu gia, khi hắn tra được Thu gia thời điểm, Diêu Đài đã đem Thu gia cứu, Thu Bạch tộc nhân trở lại Thu gia trang. Liền Diêu Đài liền bị Từ Vịnh cho nhìn chằm chằm, chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ có căn cứ người nhà họ Thu Miêu tả vẽ ra đến chân dung, còn Diêu Đài ở nơi đó, căn bản không biết, nhưng Tinh Vân Tông dù sao cũng là quái vật khổng lồ, Từ Vịnh lại là nội môn trưởng lão, quyền lực rất lớn, hắn đem Diêu Đài chân dung phát đến mỗi cái thành thị Tinh Vân Tông trong cửa hàng, rất nhanh có tin tức Kim Kiếm Thành ở vào ba cổ đế quốc cùng Tinh Vân Tông sự khống chế an quốc quốc chỗ giao giới là do ba cổ đế quốc khống chế một cái biên cảnh thành nhỏ chỉ an không tốt lắm có điều vãng lai like hai nước thương nhân không ít ba tháng trước diêu đài ở một nơi này bàn nhà tiếp theo quán trà vì thế còn cùng địa phương cố định hộ trải qua mấy chiếc cho Kim Kiếm Thành huyện Thái ra đưa quá không ít thứ tốt lúc này mới đứng vững chân Tinh Vân Tông một tên đệ tử ngoại môn đi ngang qua Kim Kiếm Thành thời điểm vừa lúc ở diêu đài trong quán trà uống trà trực tiếp bị đối phương nhận ra được sau đó báo cáo cho Từ Vịnh tối hôm đó. Diêu Đài đang luyện công, đột nhiên một trận hãi hùng tiếp viễn, liền lập tức đình chỉ luyện công, bay người lên nóc nhà, dấu ở chỗ tối, nín thở liễm tức. Mấy giây sau, khoảng chừng 500m ở ngoài, một bóng người đạp không mà tới, lôi hồn cảnh. Diêu Đài trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ mình bại lộ? Không nên a, ba cổ đế quốc không thể có người nhận biết mình, nơi đó xảy ra vấn đề. Hắn suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, nhưng hiện tại không phải suy nghĩ thời điểm, một giây sau, hắn lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Lôi điều thể, hắn trước đây chỉ học bà biến từ khi theo triệu súng sau đem chân long cựu biến học đủ vì lẽ đó lôi điệu thể khai phá càng ngày càng thành thục càng ngày càng lợi hại béo hắn xem một đạo trong bầu trời đêm kia chớp biến mất ở phương xa từ vịnh sửng sốt một chút lập tức toàn lực truy đuổi nhưng là cứ thế mà không đội kịp tuy rằng hắn là lôi hồn cảnh mà diêu đài mới là quy nguyên cảnh trên lệch hai cái cảnh giới, nhưng ở trên tốc độ hắn cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào người này đến cùng là ai tại sao tốc độ nhanh như vậy hắn là thượng cổ lôi điệu thân thể đến cùng là cái nào thế lực lớn bồi dưỡng được đến nhân tài muốn ở kim kiếm thành loại này bên cảnh thành nhỏ mở một nhà con trà Từ vịnh trong lòng tràn ngập nghi vấn, phía trước Liều Mạng chạy trốn Diêu đài cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Chương 229, truy kích. Đối phương là ai? Tại sao truy chính mình? Thì tại sao biết mình ở Kim Kiếm thành loại này hẻo lánh biên cảnh thành nhỏ? Diêu đài cũng tràn ngập nghi hoặc. Hắn không dám đi tạ phạm phụ trách tứ phương thành, cũng không dám về trang Hưng Bình quản lý đối biệt thành, còn hắn nguyệt ảnh phụ trách thành trì, hắn căn bản không biết, vì lẽ đó đang bị đuổi vài ngày sau, không thể làm gì khác hơn là một đầu đâm vào Tinh Vân Hải. Sau đó ở A Quang đảo, hắn biến mất không thấy hình bóng. Diêu Đài ở Á Quang Đảo chờ thời gian dài nhất, nơi này mấy cái bí mật phòng an toàn, hắn đều hiểu rõ, tuy rằng không biết hiện tại do nguyện ảnh ai quản lý nơi này, thời khắc nguy cơ, chỉ có thể tạm thời ở nhờ. Đuổi Diêu Đài 7 ngày từ vịnh, phát hiện ở Á Quang Đảo không tìm được đối phương, cao mày lên, hướng về trên đảo Liên Minh phòng khách liếc mắt nhìn, không khỏi hoài nghi, đối phương vì sao lại tiến vào Á Quang Đảo? Tại sao tiến vào Á Quang Đảo sau khi đột nhiên biến mất rồi, khẳng định có người tiếp ứng cùng ẩn dấu. Triệu xuống mấy ngày nay rất bận, trước tiên tìm thủy vân quan tiến hành động viên, lại tìm thương hải phái hoàng doãn, để phát triển khiếm tốn, không muốn công khai cùng chính mình quan hệ. Mới vừa hết bận, Cam Thủy Lam đến rồi, nàng còn muốn làm mình chủ khôi phục Âm Dương Cát, mà Triệu Sùng đã chuẩn bị đem Tinh Vân Hải nhét vào chính mình quản lý, Hướng Đoá tiểu tổ đã về Thiên Vũ Đế Quốc muốn người, làm sao có khả năng lại đem Âm Dương Cát nâng lên vị? 7. Nữ nhân à, thực sự là rất khó chơi, Cam Thủy Lam mỗi ngày tìm Triệu Sùng, làm không được mình chủ liền muốn các loại chỗ tốt, hận không thể đem Tinh Vân Hải mấy chỗ nguyên thạch đại khoáng đều thu vào chính mình trong túi. Triệu Sùng cũng thiếu nguyên thạch a, Tây Hải cái gì cũng tốt, chính là không có nguyên thạch khoáng, vì lẽ đó Tinh Vân Tông mấy chỗ nguyên thạch khoáng, hắn trước sau không há mồm. Ngày này Cam Thủy Lam lại đang triệu sùng trước mặt gào khóc, đột nhiên vệ mặc nhỏ giọng nói: "Công tử, có người đến, đến rồi." Triệu Sùng ngẩng đầu hướng về cổng lớn nhìn lại, khoảng chừng mười mấy giây sau, Từ Vịnh cất bước đi vào. Lôi hồn cảnh. Triệu Sùng sững sốt một chút, đối phương lai lịch gì? Từ Vịnh, Tinh Vân tông nội môn trưởng lão. Vệ mặc nhỏ giọng nói, ngươi ảnh họa quá Từ Vịnh chân dung, hắn nhìn thấy. Nhìn thấy chính mình đi vào, Triệu Sùng cũng không có đứng dậy thoái vị, Từ Vịnh có một tia khó chịu, Vên vào hung hăng nói: "Ngươi gọi Triệu sùng. chính là tại hạ, không biết vị tiên sinh này là." Triệu vừa nãy trong lòng nẽ qua vô số ý nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định không thể chính diện cùng Tinh Vân Tông làm lộn tung lên, bởi vì Từ Vịnh mặc vào, đơn qua một cái nho bảo, vì lẽ đó hắn sưng hô tiên sinh. Từ Vịnh, Tinh Vân Tông nội môn trưởng lão. Từ Vịnh tiêu ngạo nói, "Từ trưởng lão, đại giá quang lâm chúng ta Tinh Vân Hải, không biết có chuyện gì chúng ta có thể ra sức." Triệu Sùng hạ thấp tư thái nói. Từ Vịnh không nói gì, mà là đi thẳng tới chủ vị, đặt mông ngồi xuống, mới vừa cái ghế này trên còn ngồi Triệu Sùng. Vệ mặc trong mắt lóe ra một tia hờ quang, có điều lập tức bị Triệu Sùng dùng ánh mắt cho ngăn lại. Khả năng là vệ mặc sát khí gây nên Từ Vịnh cảm giác lập tức hướng hắn liếc mắt nhìn, cũng còn tốt vệ mặc che chắn chính mình chân nguyên loạn sóng, chỉ có quy nguyên cảnh tu vi, liền từ vĩnh chỉ là liếc mắt một cái, liền đối với mất đi hứng thú. nho nhỏ quy nguyên cảnh căn bản vào không được pháp nhãn của hắn. nghe nói ngươi giết tuệ giác thiền sư, từ vĩnh hỏi. vâng, triệu xung gật gật đầu. ngươi là vân vũ phái người. phải, triệu sung lại lần nữa gật đầu. các ngươi tinh vân hải sự tình, bình thường chúng ta tinh vân tông sẽ không can thiệp, có điều ta cùng tuệ giác thiền sư có duyên gặp mặt một lần. từ vĩnh nói. xin hỏi từ trưởng lão, lần này đến đây tinh vân hải chính là tuệ giác báo thủ. Vẫn là Tinh Vân Tông chuẩn bị nhúng tay Tinh Vân Hại sự tình. Triệu Sùng hỏi: "Lớn mật, một mình ngươi nho nhỏ hóa linh cảnh dám như thế cùng ta nói chuyện, có tin ta hay không một trường vỗ trên ngươi?" Từ Vĩnh Quát, ở ta trước mặt, ngươi không có tư cách nói chuyện, càng không có vấn đề tư cách." Triệu Sùng cao mày lên, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Từ Vĩnh là đến vì là tuệ giác lao ngốc lư bảo thủ, nếu là lời nói như vậy, chỉ có thể đem hắn vĩnh viên ở lại chỗ này. Nghĩ đến bên trong, hắn lặng lẽ cho vệ mặc mắt. Vệ mặc đã sớm muốn động thủ, ở trong mắt hắn, trời đất bao la Triệu Sùng to lớn nhất, Từ Vĩnh dám như thế nói chuyện với Triệu Sùng, đã bị phán tử hình. Từ Vịnh đối với Triệu Sùng mấy người cũng không có để ở trong mắt, cũng không có phát hiện hắn cùng vệ mặt dị thường, mà là lấy ra Diêu Đài chân dung, nói, "Lập tức phái người đem người này tìm ra. Đây là người nào?" Triệu Sùng một ánh mắt liền nhận ra Diêu Đài, cố ý do hỏi, "Ngươi không cần biết hắn là ai, người này tiến vào Á Quang Đạo sau khi liền biến mất, nếu là buổi tối ngươi còn không tìm được người này, như vậy cái này Tinh Vân Minh chủ liền đừng làm nữa, xuống cùng Tuệ Giác Thiền sư một khối làm bạn đi." Từ Vịnh phách lối nói. "Vâng, ta lập tức đi tìm." Triệu Sùng cầm Diêu Đài chân dung lui ra liên minh phòng khách, đi xa sau khi, nhỏ giọng nói với vẻ mặt lập tức phái người đi tìm đến Diêu Đài, hỏi rõ ràng tình huống. "Phải. Vệ mặc gật đầu, bước nhanh rời đi. Một phút sau khi, hắn xuất hiện ở một chỗ nguyệt ảnh bí mật phòng an toàn bên trong, nhìn chằm chằm Diêu Đài. "Bái kiến tổng quản." Diêu Đài nhìn thấy là Vệ mặc, quỳ một chân trên đất hành lễ. "Xảy ra chuyện gì? Từ Vịnh tại sao truy ngươi?" Vệ mặc hỏi, đồng thời đem vừa nãy Từ Vịnh sự tình nói một lần. "Từ Vịnh?" Diêu Đài sững sốt một chút, hắn là Tinh Vân Tông trưởng lão. "Đúng, bọn họ tại sao truy ngươi?" Vệ Mạc hỏi lần nữa. "Ta cũng không quá rõ ràng." Diêu Đài đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. Cuối cùng nói, ta vừa nãy vẫn đang phân tích. Nếu là nơi đó gặp sự cố lời nói, khẳng định là thu bạch sự. Vệ Mặc gật gật đầu, xem ra từ Vịnh Hẳn là lần theo đến thu bạch tổng nhân. Tổng quản, ta lập tức đi, không cho công tử gây sự. Diêu Đài nói, người đi nơi nào? Về Thiên Vũ Đế Quốc. Cái kia không phải phụ lòng công tử nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Vệ Mặc chứng Diêu Đài một ánh mắt nói, Diêu Đài túi đầu. Như vậy đi, người ở chỗ này chờ, ta trở lại cùng công tử báo cáo, xem công tử nói thế nào. Vệ Mặc nói, vâng, tổng quản. Rất nhanh, Vệ Mặc trở về. Công tử nên vẫn là thu bạch sự tình. Vệ Mặc đem sự tình cùng suy đoán tỉ mỹ nói một lần. Dù giết Phùng Bá cùng Trịnh Phong vẫn là lưu lại mầm họa à, cái này Từ vịnh bất tử, chuyện này hắn Vĩnh viễn gặp cắn không tha. Triệu Sùng cao mày nói, nô tài hiện tại liền đi kiếm chết hắn. Vệ Mặc nói, Triệu Sùng khoát tay háo một cái, hiện tại ta vẫn chưa thể cùng Tinh Vân Tông trở mặt. Như vậy, ngươi lập tức nguyện ảnh liên hệ ở tứ phương thành Na Hạo. Vâng. Vệ Mặc đáp, còn có ta liền không gặp Diêu Đài, miễn cho để Từ Vĩnh phát hiện manh mối gì, ngươi nói cho hắn. Triệu Sùng ở Vệ Mặc bên thay thì thầm chốc lát. hơi huynh Vệ Mặc rời đi. Đối lại hắn sau khi trở lại, Triệu Sùng mang theo hắn đi gặp Từ Vịnh. Từ trưởng lão, người tìm tới. Triệu Sùng cung kính nói, "Ở nơi đó." Từ Vịnh đứng lên, "Thanh lâu, dẫn đường." Từ vị quát, "Phải." Chương 230, núi Nhị Long. Triệu Sùng mang theo Từ Vịnh vừa tới Thanh lâu, một bóng người từ lầu hai cửa sổ nhảy ra, biến mất trong màn đêm mịt mùng. "Từ trưởng lão?" Triệu Sùng chỉ hô một tiếng Từ trưởng lão, liền nhìn thấy Từ Vịnh đuổi tới, sau đó cũng biến mất không còn tâm hơi. Hắn quay đầu nhìn Vệ Mặc một ánh mắt, hỏi, "Đều an bài xong sao?" "Ừm." Vệ Mặc gật gật đầu. Này, hai người các ngươi nói cái gì đó? Có phải là cho họ từ trưởng lao khiến cho ám chiêu?" Cam Thủy Lan âm thanh vang lên. Triệu súng Long mày trong nháy mắt hẹp cao lên đến, cảm giác sọ não đau, Nguyên Thạch Khoáng là không thể cho người, buồn công tử chính là một bần ông, không phải kẻ giàu sổi. "Ta lần này đến không phải muốn Nguyên Thạch Khoáng." Cam Thủy Lam nói. "Vậy tại sao?" Triệu súng nghi ngờ hỏi. "Giao Long vệ tiểu tử mỗi người vô cùng tinh tráng, đám dương các hiện tại chỉ còn hơn 20 danh nữa tu, tuyệt giác lao ngốc lưu quá ác, ngươi xem muốn không trợ giúp ta điểm đệ tử?" Cam Thủy Lam thăm dò nói rằng. "Các ngươi hắn Âm Dương các nữ đệ tử muốn gả vào Giao Long vệ?" hoan nghênh, muốn cho giao long vệ người ở rể, cửa đều không có." Triệu Súng nói. "Cái gì ở rể, chính là chuyển sang nơi khác vì là công tử hiệu lực tôi." Cam Thủy Lam nói. "Không được là không được." Triệu Súng mang theo vệ mặc xoay người rời đi. "Công tử, đừng đi a, lại thương lượng một chút." Cam Thủy Lam xem cái thuốc cao bôi trên da cho tự đuổi theo. Diêu Đài đem tốc độ phát huy đến cực hạn, lôi điệu thể vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, từ vịnh tuy rằng cao hắn hai cái cảnh giới, nhưng là cứ thế mà không đuổi kịp. Năm đó tu vi càng thấp hơn thời điểm, vệ mặc đều không bắt được hắn, có thể thấy được lôi điệu thể đáng sợ địa phương. Từ Vĩnh càng đuổi càng tức giận. Rõ ràng đối với mới vừa rồi là một cái quy nguyên cảnh võ giả, chính mình đường đường lôi hồn cảnh, dĩ nhiên cứ thế mà không đổi kịp. Đồng thời hắn còn phát hiện, Diêu đại rời đi Á Quang đảo sau khi Trung Nguyên đại lục kỳ quái mới vừa từ Trung Nguyên đại lục trốn vào Tinh Vận Hải, tại sao ở Á Quang đảo đợi đường này, liền lại từ Tinh Vận Hải trong triều Nguyên Đại lục trốn? Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, hai người một trước một sau đổi 3 ngày ba đêm, thêm vào phía trước 7 ngày 7 đêm đã mệt đến không muốn không muốn, đều đến thân thể cùng tinh thần cực hạn. Lôi hồn cảnh dù sao không phải thượng tam cảnh, vẫn không có thoát ly người phạm chủ. Phía trước là núi nhị long. Diêu Đài nhìn thấy núi Nhị Long thời điểm, ánh mắt sáng lên, một đầu đâm vào núi Nhị Long trung gian hẻm núi. Từ Vịnh không hề nghĩ ngợi liền đi vào theo, núi Nhị Long nói đến cũng thuộc về Tinh Vân tông phạm vi thế lực. Hắn mới vừa vào hẻm núi, liền nghe được một trận long hao, tiếp theo một vệt bóng đen xuất hiện ở bên trái. Không được, có mai phục. Từ Vịnh trong nháy mắt toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên, hắn có thể cảm giác được, người đánh lén nên cùng Thanh Long tộc có quan hệ, đồng thời tu vi cũng không ở bên dưới. Ầm ầm ầm. Không kịp nghĩ nhiều, lấy mau đánh nhanh, Từ Vịnh cùng đối phương đấu ba chiều, bởi vì hắn 10 ngày 10 đêm không ngủ. Đồng thời bởi vì truy đuổi Diêu Đài chân nguyên tiêu hao rất lớn, hơn nữa đánh lén, vì lẽ đó cuối cùng một chiêu trực tiếp bị Ngao Quán bắn cho bay. Vèo. Ẩm. Từ vịnh phía sau lưng và ở bên cạnh trên vách đá, vách đá vỡ vụn, hắn cũng miệng phun máu tươi. Ngươi là? Phốc. Ngao Quán không có lại cho Từ Vịnh cơ hội nói chuyện, một cái phi long chảo cắm vào đối phương ngực, đem một viên nhảy lên trái tim trong nháy mắt bốc nát. Từ Vịnh trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt, hắn không biết tại sao Thanh Long tộc Ngao Quán gặp Mai Phục tại nơi này, thì tại sao muốn giết hắn. Mấy tức sau khi, đầu của hắn tụi dưới, khí tuyệt mà chết, thân thể cũng thuận theo rơi vào rồi trong khe núi đa tạ diêu đài xuất hiện ở ngao quán bên cạnh không cần cảm ơn ta đều là triệu công tử dặn dò nhớ kỹ ngươi chưa từng thấy ta ngao có nói rõ ràng diêu đài gật đầu đáp sau đó xoay người rời đi kim tiếm thành là không thể quay về vệ mặc để hắn trước tiên đi tứ phương thành tìm tả phạm nghỉ ngơi mấy ngày sau đó sẽ bàn bạc kỹ càng từ vịnh ở lại tinh vân tông trường mệnh đèn đột nhiên giật tắt quản lý trường mệnh đèn đệ tử lập tức hướng lên trên báo cáo đáng tiếc trưởng môn hồ dương đức không ở tông môn sau 3 ngày hắn mới nhận được tin tức bắt đầu sắp xếp toàn lực truy tìm từ vịnh tam tích nhưng là không quá một cái canh giờ Thanh Long tộc đột nhiên thả ra tin tức, Từ Vịnh ở núi nhị long cùng Ngao Quán nổ ra cai vã, hai người động thủ Từ Vịnh bị Ngao Quán giết chết. Lúc này Ngao Quán đã trở lại Cựu Long Nguyên, chính bị Gối tộc trưởng trước mặt. Khốn nạn, tại sao muốn thừa nhận là chính mình giết chết, còn đem tin tức lan ra đi? Tộc trưởng quát, bởi vì Ngao Quán ở sau khi trở về, trước hết để cho người đem tin tức tản đi đi ra ngoài, mới tìm đến hắn. Tinh Vân Tông sớm muộn có thể tra được, không bằng thoải mái thừa nhận, Từ Vịnh tài nghệ không bằng người, không thể trách ta. Ngao còn nói, nếu như vậy, tại sao ba ngày trước không nói? Ta lại không phải người ngu, ba ngày trước nói sợ không về được cựu long nguyên ngao quán nhỏ giọng thầm thì nói khốn nạn tộc trưởng ngao thánh thiên cảm giác đầu bị tức đến đầu cút cho ta đến hất phong nhai đi phải ngao quán suất đứng dậy hướng hất phong nhai đi đến mặt không hề cảm xúc hết thể đều ở hắn tính toán bên trong ở đánh lén từ trước liền làm tốt về hất phong nhai diện bích hối lôi chuẩn bị mới vừa vừa đi vào hất phong nhai liền nghe được ngao hảo tiếng gào ghét a gào xem điên rồi tự ngao hảo từ nhỏ đến lớn đều là thiên kiêu, ở trong tộc ngoại trừ tộc trưởng cùng đại trưởng lao ở ngoài hắn ai cũng xem thường trong chớp mắt từ trên trời rớt rơi xuống đất dưới bị giam tiến vào hát phong nai đồng thời còn ném mất cánh tay trái liền cầu lao tổ vì là cơ hội sống lại đều không có một ngày hai ngày vẫn được sau một quãng thời gian tinh thần của hắn thật đến xảy ra vấn đề ta là Thiên Tiêu ta là Thanh Long tộc tương lai tộc trưởng thả ta đi ra ngoài Ngao Hạo gào thét Ngao Quan chụp chụp lỗ tai trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt đi vào hát phong ngay to lớn nhất một chỗ sơ động vốn là muốn bình thản luyện tập Long chi biến bị Ngao Hạo gào khóc thảm thiết khiến cho buồn bực mất tập trung liền hắn đứng dậy đi tới giam giữ Ngao Hạo địa phương. Hắn nhìn thấy Ngao Hạo lại bị quan ở một cái lồng sắt bên trong. Ngao Hạo, không nghĩ đến ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngao Quán ngươi chớ đắc ý, chỉ bằng tiên phú của ngươi muốn tiến vào Thiên Tiêu hàng ngũ, đợi sau đi. Ngao Hạo nhìn thấy tiến vào là Ngao Quán, ý thức đột nhiên tỉnh táo rất nhiều. Ngao Hạo, ngươi còn không biết đi, ở ngươi bị giam tiến vào Hát Phong Nhai một ngày kia, Tộc trưởng liền đem ta thả ra, sau đó ta đi tới Tứ Phương Thành, đánh bại Đường Phong, đồng thời còn giết chết Tinh Vân Tông nội môn trưởng Lão Tử Vịnh, Bách Hiệu Sinh đã chính thức đưa ngươi từ Thiên Tiêu bảng loại bỏ, đổi tên của ta. Ngao có nói, không không không, Ngao Hạo liều mạng đánh lồng sắt. Xem một con phát rồ ra thú, hiện tại ta cần tu luyện, câm miệng cho lão tử." Ngao Quán lệnh lệnh nói, sau đó bóng người loạng một cái, đến lồng sắt bên cạnh, một quyền đánh vào phát rồ ngao hạo huyệt thái dương trên, ngao hạo gào thét âm thanh im bặt đi, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, toàn bộ hắc phong ngai rốt cục yên tĩnh. Tộc trưởng, Ngao Quán đem ngao hạo đánh ngất, sau đó liền tu luyện đi tới, không có bất kỳ khác thường. Một tên thanh long tộc trưởng quỳ trên mặt đất đối với Ngao Thánh Thiên báo cáo. Hừng, tiếp tục giám thị hắc phong ngai, không thể để cho Ngao Quán đem ngao hạo giết chết." Ngao Thánh Thiên nói. "Vâng, tộc trưởng." Chương 231: Đàm phán điểm mấu chốt. Thinh Vân Tông, Hồ Dương Đức mặt tâm trầm. Trường môn, Thanh Long tộc quá kiêu ngạo, việc này nhất định phải để bọn họ có một cái nói chuyện." "Đúng, Đường Phong cùng Ngao Quán Luyện Võ, chúng ta không lời nào để nói, thế nhưng từ vịnh cái chết, nhất định phải có một câu trả lời. Nhất định phải để Thanh Long tộc có một câu trả lời, nếu không, chúng ta không tiếc một trận chiến." Có người reo lên. "Được rồi." Hồ Dương Đức gầm nhẹ một tiếng, nói, "Ta đem tự thân đi Cửu La Nguyên, để Ngao Thánh Thiên cho một câu trả lời, các ngươi từng người làm tốt từng người sự tình." "Vâng, trưởng môn." Mọi người sau khi rời đi, Hồ Dương Đức con mắt vi hiếp lại, vốn là bởi vì Đông Tiến vào sự tình cùng Thanh Long tộc thì có ma sát, lần này không nghĩ đến Thanh Long tộc dám trực tiếp giết chết Từ Vịnh, lôi hồn cảnh đối với bất kỳ môn phái nào, gia tộc cùng thủ đô đế quốc là chủ cột vươn vàng. lẽ nào Ngao Thánh Thiên liền không sợ bước lên cùng Tinh Vân Tông toàn bộ đại chiến? Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, bởi vì chuyện này quá mức kỳ quái, Đông Tiến vào ma sát thời điểm, hai phe mặc dù như thế nào đi nữa kêu gào, cũng không có dám xuống tay với lôi hồn cảnh, xung đột trước sau không chế ở nhất định phạm vi. Còn có Từ Vịnh là lâu năm lôi hồn cảnh, lại bị Ngao Quán cho giết, có chút khó mà tin nổi, mặc dù không địch lại, chạy mất không khó lắm à? chúng chi núi nhị long lại ở tinh vân tông phạm vi quan hạt bên trong sau một ngày hồ dương đức xuất hiện ở cựu long nguyên ngao thánh thiên nở nụ cười đem nên tiến vào phòng khách có điều hồ dương đức trước sau mà tâm trưởng ngao tộc trưởng hồ mẫu hôm nay tới chính là muốn một câu trả lời hợp lý hồ dương đức lạnh lạnh nói cũng không nói nhảm hồ trưởng môn uống trà đây là cựu long nguyên danh trà mùi thơm 100 năm mới ra mới cân ngao thánh thiên một mặt ý cười nói hắn cũng không muốn gây nên thanh long tộc cùng tinh vân tông toàn bộ xung đột vì lẽ đó lần này đối với hồ dương đức đặc biệt khách khí ta không uống trà hồ dương đức lạnh lạnh nói khắc khắc bị bắt mặt mũi, ngao thánh tiên ho khan hai tiếng, nói, hồ trưởng môn, việc này phát sinh sau khi ta đã ngay lập tức đem ngao quán cho nhốt vào hát phòng này, có điều từ hắn nơi đó biết được, việc này hoàn toàn là quý phái từ vịnh quá mức càng rỡ, ngao quán mới gặp mất đi đem đánh chết. ngao thánh tiên đem ngao quán biên soạn một cái cô sự nói một lần, cuối cùng nói, ngươi xem, từ vịnh dĩ nhiên mắng chúng ta thiên không tiêu là rất rưởi chỉ xứng cho hắn sách giải tử, thay đổi ngươi ta cũng sẽ tức giận a, ra tay không thể tránh được. hồ dương đức trong lòng tức thật đấy, hiện tại từ vịnh chết rồi, ngược lại đối phương muốn nói cái gì đều là không có chứng cứ nếu như đây chính là ngao tộc trưởng cho chúng ta tinh vân tông bàn giao cái kia hồ mẫu hiện tại liền đi hồ dương đức đứng lên hồ trưởng môn đừng nóng đội, ngồi một chút ngao thánh tiên lập tức mở miệng nói không biết hồ trưởng môn muốn một cái ra sao lời giải thích một mạng đến một mạng hồ dương đức nói không thể ngao thánh tiên thái độ rất cường ngạnh Đổi thành trước đây ngao quán hắn có thể sẽ đồng ý hiện tại mà ngao hạo xem như là phế bỏ thanh long tộc thế hệ tuổi trẻ chỉ có thể dựa vào ngao quán vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo vệ mặc dù vì thế cùng tinh vân tông phát sinh toàn bộ đại chiến cũng sẽ không tiếc vậy thì là không đến nói chuyện Hồ Dương Đức nhìn chằm chằm Ngao Thánh Thiên nói, nếu như ngươi là loại yêu cầu này, không đến làm luận, mời về. Có cái gì chiêu, chúng ta thanh long tộc tiếp theo. Ngao Thánh Thiên như chặt đinh chém sắt nói, để Hồ Dương Đức rời đi, hắn nhưng không có lập tức rời đi, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Thánh Thiên, đồng thời Ngao Thánh Thiên ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Hồ Dương Đức. Hai người bốn mắt đối diện, không ai nhường ai, đây là tinh thần mức độ tranh đấu. Lùi một bước, Hồng Tùng Sơn bí cảnh ta muốn các ngươi thanh long tộc phân đến số lượng. Đối diện mấy phút sau, Hồ Dương Đức nói ra lần này tới mục đích thực sự. Thành Giao, Ngao Thánh Tiên không có suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng rồi. Hắn thực đã sớm nghĩ đến, Tinh Vân Tông rất khả năng dùng Hồng Tùng Sơn mới vừa phát hiện bí cảnh nói sự. Thôi huynh, Hồ Dương Đức rời đi cựu Long Nguyên, hắn biết mình đối với việc này tuy rằng không có chịu thiệt, nhưng trên khí thế thua, liền trở lại tông môn sau khi lặng lẽ truyền đạt một cái mật lệnh, bất luận người nào nhìn thấy ngao Quán, như có cơ hội, có thể giết chết không cần lù lờ tội. Thần điện. Phó điện chủ Phạm Minh Đạt, hắn tự mình điều tra từ vịnh tử vong trước sau sự tình, cuối cùng bắt được Diêu Đài chân dung. Từ vịnh truy người này, khả năng cùng Phùng Bá cùng Trịnh Phong chết có quan hệ, nhưng là có quan hệ gì đây? Hắn suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Lẽ nào Phùng Bá không phải tử vịnh rất chết? Không thể à, người này nhìn thấy Tử vịnh liền chạy, do đó suy đoán không thể là Phùng Bá cùng Trịnh Phong đối thủ a. Tử vịnh thì tại sao sẽ bị Thanh Long tộc Ngao Quán đánh chết? Là bất ngờ đây. Vẫn là Ngao Quán cố ý mai phục tại núi Nhị Long đánh lên đây. Phạm Minh Đạt trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi hoặc. Thấu đáo, cao mày nghĩ gì thế? Âu Dương Như Tĩnh đi tới. Điện chủ. Phạm Minh Đạt lập tức đứng dậy hành lễ. Ngồi đi, Tạ điện chủ. Vừa nãy xem ngươi nhíu chằm mày, nghĩ gì thế? Âu Dương Như Tĩnh hỏi. Phạm Minh Đạt đem chân dung đưa cho Âu Dương Như Tĩnh. Sau đó đem mình điều tra đến sự tình đơn giản nói một lần. Ngươi còn đang điều tra Phùng Bá Cùng chỉnh Phong vụ án? Âu Dương Như tính hỏi. Từng. Phạm Minh đạt gật gật đầu. Đông quân Đường bị hai người bọn họ khiến cho bẩn thỉu xấu xa, ta đã sớm muốn thay đổi người, vẫn không có tìm được cơ hội, Hạ Xuyên bị ngươi giết, lần này từ vịnh bị Thanh Long tộc làm thịt rồi, Phùng Bá Cùng chỉnh Phong kiểu xem như là gián tiếp báo, sau đó đừng tiếp tục tra xét. Âu Dương Như tính không để ý chút nào nói. Điện chủ, vạn nhất Phùng Bá Cùng Trịnh Phong không phải từ vịnh giết trước đây. Phạm Minh đã nói, không phải từ vịnh là ai? Âu Dương Như tính hỏi là người này đây, Phạm Minh Đạt chỉ chỉ diêu đài chân dung, hoặc là người này thế lực phía sau. Ngoại trừ chúng ta thần điện, ở Trung Nguyên Đại Lục phía đông, chỉ có Tinh Vân Tông, Vạn Ma Tông, Ba Cổ Đế Quốc, Thanh Long Tộc cùng Hỏa Phu Tộc, ngươi nhận vì người nọ là thế lực kia người. Âu Dương Như tính hỏi, chuyện này, chuyện này đừng tiếp tục điều tra, hiện tại lửa giận thiêu đốt ở Tinh Vân Tông cùng Thanh Long Tộc trong lúc đó, chúng ta không muốn sẽ đem lửa giận dẫn, dẫn tới trên người mình. Âu Dương Như tính nói, nhưng là, không cái gì nhưng là, Tấu đáo, ngươi phải nhớ kỹ, thần điện thực lực không lớn bằng lúc trước, mặc dù thật cha ra món đồ gì, chúng ta có thể thế nào lôi hồn cảnh chúng ta so với thế lực khác đều nhiều hơn, nhưng thượng tam cảnh đã lạc hậu rất nhiều thế lực. Âu Dương Như Tịnh ý tứ sâu xa nói, nàng không muốn Phạm Minh đặt dây dưa nữa phùng bá cùng Trịnh Phong sự tình, bởi vì dám giết cùng có thể giết chết phùng bá cùng Trịnh Phong lợi, khẳng định là Tinh Vân Tông, Vạn Ma Tông trở ngũ đại thế lực, tra được ai trên đầu đều sẽ biến thành củ khoai nóng bỏng tay. Lúc đó Phạm Minh đặt giết Hạ Xuyên, đã xem như là tốt nhất kết cục, vừa giữ gìn mặt mũi, lại có giới bậc tháng, hiện tại Từ Vịnh cũng chết, còn cha cái gì cha cha được chỉ có thể làm khó dễ chính bọn hắn. Phải, Phạm Minh đáp, nhưng là trong lòng nhưng nghĩ tiếp tục điều tra được. Nhìn Diêu Đài sau lưng đến cùng là phương nào thế lực, mặc dù không báo thủ, sau đó cũng phải nhiều phòng bị. Chương 232, ta nhất định phải trở lại. Diêu Đài ở tứ phương thành đợi nửa tháng, thu được triệu sủng truyền đến một quyển sách nhỏ, mặt trên viết một môn lợi dụng bắt thịt thay đổi diện mạo công pháp. Công pháp đơn giản dễ học, nhưng lại xảo đoạn thiên công, Diêu Đài chỉ dùng 3 ngày liền học được, hắn đẹp trai mặt biến thành một cái trường 40 tuổi trên mặt không hề có một chút đặc sắc đại thuốc. Tả đầu, ngươi nói công tử tại sao cái gì kỳ diệu công pháp đều có, còn huyền diệu như vậy? Diêu Đài đứng ở gương đồng trước chiếu đến chiếu đi nói, hắn đều có chút không biết mình. Công tử sự tình thiếu hỏi thăm. Tạ Phàm Lường hắn một cái nói, "Sau đó cẩn trọng một chút, nhiệm vụ của ngươi vẫn là kim kiếm thành." "Rõ ràng." Diêu Đại đáp. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, chuyện bất chắc. Tạ Phàm lập tức đi mở cửa ra, một tên lạc quay hàm hồ hán tử mang theo ba tên tướng mạo phổ thông nam tử đi vào. Bốn người hướng về Tạ Phàm hành lễ, nhỏ giọng trò chuyện một hồi, dâu quai nón mang theo ba người đàn ông rời đi. "Tạ đầu, bọn họ người nào a?" Diêu Đại từ phía sau đi ra hỏi. "Ngươi ảnh quy củ đã quên, không nên hỏi đừng hỏi." Tạ Phàm lườm hắn một cái. "Hả? Bọn họ là hắn tuyến trên người chứ?" vừa nãy không cẩn thận nghe được các ngươi nói lá dâu thành, cái kia không phải đã vượt qua ba cổ đế quốc địa bàn sao? Diêu đại hỏi, công tử muốn làm gì? sẽ không muốn nhất thống trung nguyên đại lục chứ? bảy người cho rằng đây chúng ta vượt sơn vượt biển đi tới nơi này, lẽ nào vẹn vẹn vì đối phó thần điện? tổng quản đã lôi hồn cảnh, thật vì đối phó thần điện, có hắn toa chấn, chỉ cần thần điện chính phó điện chủ cùng đại trưởng lao không tự thân đi vạn hoa đại lục, người khác đi đều hưởng phí. Tào Phong nói cũng là, không phải vậy công tử sẽ không liền hại yêu đều thu. Diêu đại nói những này đều không đúng ngươi bận tâm sự, mau mau lăn về kim kiếm thành, lại làm đập phá trực tiếp về Thiên Vũ Đế Quốc, đừng đi ra mất mặt. Tả phàm đem Diêu Đài đổi ra ngoài. Hướng Đoá, Bùi Dung cùng Hạo Tinh Hỏa ba người ngồi ở trên thuyền, tiểu bắt ra sức lôi kéo, tốc độ rất nhanh, một đường theo gió vượt sóng. Hướng Đoá ngồi ở trên bong thuyền sắt chính mình màu đen đại thuyền, Bùi Dung ở cầm lái, Lô Tinh Hỏa từ khoang thuyền đi đến bong tàu, ngồi vào hướng Đoá bên cạnh. Hướng Đoá liếc mắt nhìn, không nói gì, đối với Ngô Tinh Hỏa ái mộ, trong lòng nàng rất rõ ràng, nhưng vẹn vẹn làm đối phương là sinh tử huynh đệ. Hướng Đoá. Hạo Tinh Hỏa lần này không gọi hướng Đoá đầu, sửa lại xưng hô. "Ế?" Hướng Đoá vẫn cứ cẩn thận sát màu đen đại thuyền, không có quay đầu. Ngươi có phải là yêu thích công tử?" Nô Tinh Hỏa đột nhiên hỏi. Hướng Đoá gần đen vẫn tay run rẩy một hồi, không nói gì, khoảng chừng nội tâm bình tĩnh mười mấy giây sau khi, mới mở miệng nói: "Tinh Hỏa, tâm ý của ngươi ta biết, nhưng chúng ta chỉ có thể là cả đời sinh tử đội hữu, không thể thay đổi sao?" Nô Tinh Hỏa cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ. "Tinh Hỏa, Nhiếp vấn Đội tiểu lệ thường xuyên đến tìm ngươi, ta nhìn nàng rất tốt." Hướng Đoá nói. "Hướng Đoá, khổ như thế chứ? Đó là một con đường không có lối về, rất khả năng không có hy vọng, công tử." Nô Tinh Hỏa lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn thấy Hướng Đoá quay đầu. Ánh mắt trở nên có một kia ác liệt, liền mặt sau lời nói liền thu về. Ai? Cuối cùng thở dài một tiếng, khoan thuyền. Ở vùng lái này thấy cảnh này bùi dũng, không khỏi lắc lắc đầu. Côn Lôn Sơn. Xuất. Quý Minh vẫn buổi tiếp chỉ Hàn Vân. Khoảng thời gian này trải qua cũng là rất thích ý, nhưng sau một quãng thời gian, Quý Minh liền có chút muốn Tây Hải, nhưng là lúc này chỉ Hàn Vân đã đối với hắn sản sinh cảm tình, thậm chí hai người còn đột phá cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Hàn Vân, ta đến trở lại công tử bên người. Quý Minh nói, các ngươi công tử tạm thời chỉ có thể vây ở Tây Hải, trừ phi có người có thể đột phá đến thượng tam cảnh, nếu không. Hắn căn bản không có tư cách tham dự Thiên Hạ Chiến Cướp." Chị Hàn Vân nói. "Ế?" Quý Minh sững sốt một chút, một bộ vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ ra chỉ Hàn Vân làm sao có thể biết công tử ý nghĩ. "Đừng kinh hãi như vậy tiểu quái, chúng ta thần điện càng ngày càng suy yếu, đối với cựu Huyền Đại Lục không chế càng ngày càng lực bất tòng tâm, có thể sau một khắc liền sẽ vỡ bản, muộn nhất trong vòng 30 năm nhất định sẽ tan vỡ, vì lẽ đó chỉ cần có chút thực lực gia tộc, môn phái cùng đế quốc, hiện tại cũng đang cướp đoạt tài nguyên, đón lấy 100 năm, rất khả năng chính là Cửu Huyền Đại Lục tối loạn thời đại." Tri Hàn Vân nói vừa mới bắt đầu ta còn cũng không rõ ràng các ngươi công tử dự định nhưng đi đến thiên vũ đế quốc sau khi ta có ngốc cũng biết ta cũng là quý minh lúng túng cười cười hàn vân mặc dù là nói như vậy nhưng ta là giao long vệ đội trưởng nhất định phải trở lại ngươi đi chỗ đó ta cũng đi chỗ đó Chị hàn vân nói không được ngươi nhất định phải ở lại chỗ này ngăn cản thần điện quý minh nói Chị hàn vân có một tia tức giận quý minh gãi gãi đầu nói hàn vân không có công tử sẽ không có ta quý minh ngày hôm nay năm đó ta đều nhanh chết đói lời này ngươi đều nói rồi mấy chục lần lỗ đều nghe ra cái kén Tri Hàn Vân ngắt lời hắn. Quý Minh nháy một cái con mắt, nói: "Hàn Vân, ngươi không phải muốn học Chân Long Cựu Biến sao? Nhìn chính mình có hay không thể chất đặc thủ, ta trở lại vừa vặn giúp ngươi hỏi một chút, không có công tử nhà ta, Chân Long Cựu Biến căn bản không thể chuyển cho ngươi. Ta cùng đi với ngươi." Tri Hàn Vân nói: "Nàng mới vừa thưởng thức tình yêu, làm sao có khả năng cùng Quý Minh ra "Chuyện này, thần điện đem ta đi đẩy tới đây, một năm nửa năm sẽ không liên hệ, yên tâm đi." Tri Hàn Vân nói. Hai người chính nói đây, đột nhiên ngoài núi truyền tới một âm thanh, "Quý đội trưởng." "Ồ, thật giống là hướng đó âm thanh." Quý Minh nói, ta ra ngoài xem xem, là nữ nhân đi, ta cùng ngươi một khối. Chị Hàn Vân bước nhanh đổi theo, lam nàng nhìn thấy Hướng đoá thời điểm, yên tâm, bởi vì Hướng đoá xem ra xem cái thu các lao ra, một điểm nữ nhân vị không có. Hướng đoá thật là ngươi, ngươi làm sao đến rồi? Quý Minh một mặt kinh hỉ, công tử đưa cho ngươi tin, để ta tự tay cho ngươi. Hướng đoá đưa cho một phong tin đến Quý Minh trước mặt, Quý Minh tiếp nhận tin, vội vàng mở ra, nhìn kỹ lên, sau khi xem xong, quay đầu nói với Chỉ Hàn Vân công tử đã bắt Tinh Vân Hải, nhân thủ khan hiếm, ta cái này giao Long Vệ đội trưởng nhất định phải lập tức trở lại. Ta cùng ngươi một khối trở lại. Chị Hàn Vân lại lần nữa nói rằng, quý Minh một mặt làm có dễ. Hướng đoá liết hai người một ánh mắt, nói, sau 10 ngày, chúng ta gặp từ dương thành bến tàu đi thuyền rời đi. Nói xong xoay người rời đi, quá mấy giây, từ đằng xa lại chuyển tới một câu nói, quý đội trưởng, nếu như cái này đội trưởng ngươi không muốn làm, ta hướng đoá tình nguyện ra sức. Ngươi thủ hạ một cái tiểu tổ trưởng lớn lối như vậy. Chị Hàn Vân nói, nàng gọi hướng đoá, thiết như cái kia hai hàng hiện tại cũng cao hơn liếc nhìn nàng một cái tìm thấy pháp tắc không gian người châu bò, đồng thời đem bất tử thuần luyện được đăng phong tạo cực, thật muốn thả ra đánh, ta tỷ lệ thắng cũng chỉ có 5 phần mới giữa. Quý Minh nói, như thế yêu, tìm thấy pháp tắc không gian lực lượng. Chi Hàn Vân trợn to hai mắt, Quý Minh gật gật đầu, Giao Long vệ bên trong loại người châu bò này nhiều sao? Chi Hàn Vân hỏi, không ít, bọn họ đều là từ hơn trăm triệu người bên trong tuyển ra tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, biến thái bên trong biến thái, thiên tài trong thiên tài, Thiên Vũ Đế quốc là cái gì dạng? Ngươi cũng nhìn thấy, toàn dân tập võ, đồng thời luyện được đều là tiên giai công pháp, cấp độ nghịch thiên chân long tiểu biến, nhân khẩu một năm một năm tăng nhanh. Hàng năm hiện ra thiên tài không tính toán. Quý Minh một mặt ngạo nghễ nói: "Nếu để cho các ngươi đầy đủ trường thời gian phát triển, thật có khả năng nhất thống cửu huyền đại lục." Tri Hàn Vân nói: "Không phải khả năng, là nhất định, công tử chúng ta lòng Dạ Hải nạp Bách Xuyên, nhất định là thiên hạ chi chủ." Quý Minh như chặt đinh chém sắt nói: "Chương 233, nhắc lại chiến tướng." Hồng Tùng Sơn bí cảnh, Âu Dương Như Tĩnh, Hồ Dương Đức mọi người rốt cuộc tìm được tiến vào đường núi liền từng người mang theo đệ tử chặn bảo. Trong bí cảnh có rất nhiều không gian mạnh vỡ tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng đồng thời cũng có rất nhiều hiếm quý luyện đan linh thảo. Thời kỳ thượng cổ, Đan dược rất thâm thịnh, hiện tại cơ bản đã thất truyền. Có điều gần nhất mấy trăm năm đan dược cũng đang dần dần khôi phục, bởi vì có người tìm tới rất nhiều thượng cổ phương pháp luyện đan cùng thượng cổ đan thư. Ngoại trừ mấy trăm hơn một nghìn năm linh thảo, bọn họ còn ở trong bí cảnh phát hiện một châu nguyên thạch khoáng, thậm chí có người phát hiện một khối vô sắc tinh khiết cực phẩm nguyên thạch, bên trong dâng trào tinh khiết nguyên khí, phản phất đã phát sinh một loại nào đó biến hóa. Khối này cực phẩm nguyên thạch vừa ra, thần điện Âu Dương Như Tĩnh, Tinh Vận Tông Hồ Dương Nước, Thanh Long Tộc Ngao Thánh Thiên mọi người liền bắt đầu cướp giật. Cướp cướp, Âu Dương Như Tĩnh cao mày lên, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Tinh Vận Tông cùng Thanh Long Tộc là liên minh, vạn ma tông. Cổ Phượng tộc cùng ba cổ đế quốc trong lúc đó có nhất định hiểu ngầm, bọn họ đều trước đem mục tiêu chăm chú vào thần điện trên người, dẫn đến thần điện người tiến vào nhanh chóng giảm thiểu. "Hồ Trường Môn, các ngươi đây là ý gì? Tập trung đánh chúng ta thần điện người." Âu Dương Như tính giận dữ nói, nàng cùng Hồ Dương đức quan hệ không tệ. "Âu Dương điện chủ, chúng ta đi vào trước nói xong rồi, nắm nhiều nắm thiếu đều dựa vào bản lãnh của chính mình, về phần tại sao đều tấn công thần điện người, ta liền không biết, khả năng thần điện đệ tử cấp đến quá hung. Con tưởng rằng là mấy trăm năm trước thần điện." Hồ Dương đức quái gở nói. Âu Dương Như tính tức giận đến mũi đều sai lệnh, có điều cuối cùng không nói gì nữa, mà là ở giữa không trung hét lớn một tiếng. Thần điện đệ tử nghe lệnh, lập tức theo ta rút khỏi bí cảnh. Thần điện đệ tử rất biến khó hiểu, có điều phần lớn người vẫn là theo Âu Dương Như tinh rời đi Hồng Tùng Sơn bí cảnh, số ít người lén lút ở lại bên trong muốn sờ ngư, cuối cùng đều bị giết chết. Hồng Tùng Sơn bí cảnh đại chiến truyền tới triệu sùng trong hai đã là nửa tháng sau. Hồng Tùng Sơn có ngàn năm linh thảo cùng cực phẩm nguyên thạch. triệu hỏi 7 Ngụy ảnh tin tức truyền đến, đồng thời còn nói, Tinh Tông, Thanh Long Tộc, Vạn Ma Tông. Cổ Phượng tộc cùng ba cổ đế quốc đầu tiên là liên hợp cản đi rồi thần điện người. Sau đó Tinh Vân Tông cùng Thanh Long tộc, ba cổ đế quốc ba nhà liên minh cùng Vạn Ma Tông cùng Cổ Phượng tộc tiến hành rồi một trận đại chiến. Vậy mặt nói, ai thắng? Vạn Ma Tông cùng Cổ Phượng tộc một chút thiệt nhỏ, các cầm vừa thành một thành tài nguyên, còn lại 8 phần mười tài nguyên bị Tinh Vân Tông, Thanh Long tộc cùng ba cổ đế quốc cho chia cắt. Còn bọn họ ba nhà là làm sao phân? ảnh không có hỏi thăm được tình huống cụ thể. Vậy mặt nói, Linh Thảo, tự phẩm nguyên thạch, thỉnh thoảng xuất hiện các loại bí cảnh. Cha cha, xem ra cửu huyền đại lục thật đến biến thiên thời điểm. Triệu Súng nói. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả như cũ, hướng đó mang về người đều an bài xong xuôi chứ? Triệu súng hỏi. Toàn bộ sắp xếp đến Tinh Vân Hải mỗi cái hòn đảo, bắt đầu làm học chuyển thụ chúng ta Thiên Vũ Đế quốc văn hóa, bồi dưỡng bọn họ yêu nước trung quân tư tưởng, còn võ công chuyển thụ còn cần chờ một chút. Vệ mặc hồi đáp. Hừ, một bước một cái vết chân, Tây Hải cùng Tinh Vân Hải chân chính quy thuận sau khi, lại hướng về Trung Nguyên đại lục phát triển, tiểu vệ tử, ngươi cùng Diệp tử muốn nỗ lực, chỉ Hàn Vân nói không sai, đón lấy 100 năm khả năng là đại tranh thế gian, nếu là không, có thượng tam cảnh cao thủ chúng ta thiên vũ đế quốc liền không còn gấp đoạt thiên hạ tư cách triệu sùng nói dừng vệ mặc tùy một chân trên đất nói xin mời công tử yên tâm nô tài nhất định mau chóng tiến vào thượng tam cảnh triệu sùng đem vệ mặc phù lên ta biết tu luyện không thể gấp nhưng ngươi là thiên tài năm đó dựa vào một bản hàn băng kình đều có thể trở thành là đại tông sư thiên tài thượng tam cảnh chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi nô tài vệ mặc mới vừa muốn nói chuyện hứa lương đẩy cửa đi vào hắn lời ra đến khoẹt miệng lại vừa cứng nuốt trở vào công tử nghe nói hồng tùng sơn bí cảnh ra ngàn năm linh thảo cùng cực phẩm nguyên thạch hứa lương hỏi đúng ta đang cùng vệ mặt đang nói chuyện này. Triệu Súng nói, công tử, gần nhất Trung Nguyên Đại Lục bí cảnh liên tiếp xuất hiện, đồng thời thần điện vào lần này Hồng Tùng Sơn bí cảnh bị hắn ngũ đại thế lực hợp lực đổi ra ngoài, không mò đến một điểm chỗ tốt, còn chết không ít đệ tử. Điều này giải thích thần điện thống trị càng ngày càng không xong, rồi cách tan vỡ thời gian không hơn nhiều, đón lấy mấy chục năm thậm chí mấy năm bách tướng là đại tranh thế gian. Hứa Lương nói, bọn họ đối với trạng thái biến hóa vô cùng nhạy cảm, ta cũng là cho là như vậy. Triệu nói, vì lẽ đó vừa nãy để vệ mặc mấy năm tiếp theo không muốn phân tâm, chuyên tâm tu luyện, nếu như có thể tiến vào thượng tam cảnh chúng ta thì có tranh giành thiên hạ tư cách công tử vệ tổng quản có thể đi vào thượng tam cảnh đương nhiên tốt nhất nhưng còn có một chuyện khác đồng dạng phi thường trọng yếu hứa lương một mặt nghiêm túc nói chuyện gì triệu sùng có chút nghi hoặc chiến tướng hứa lương hồi đáp chúng ta giao long vệ mỗi người dung manh thiện chiến mỗi người đều là thiên tài nhưng hiện tại tam tài trận không thể phát huy ra toàn bộ của bọn họ thực lực căn bản không hình thành được hợp lực một khi đánh tới đến chỉ có thể các tiểu tổ vì là chiến mất đi chỉ huy cùng chiến trận uy lực chiến tướng Vi Thiên Tuế nói thời kỳ thượng cổ đúng là có chiến tướng bồi dưỡng phương pháp, thật giống là thông qua một loại sức mạnh huyền diệu cùng mỗi tên lính tâm linh tương thông. Đồng thời chính mình có mạnh phi thường chiến thuật tố dưỡng cùng nhạy cảm sức quan sát, còn muốn đối với các loại trận pháp rõ như lòng bàn tay. Nói chung nghe tới liền tương đương phức tạp, bồi dưỡng một tên chiến tướng độ khó cùng bồi dưỡng một tên thượng tam cảnh võ giả gần như. Triệu Sùng nói: Công tử, chúng ta có Thiên Vũ Đế quốc làm hậu thuẫn, nhập đạo, quy nguyên, kim quang cảnh người gặp trở nên càng ngày càng nhiều, thậm chí lôi hồn cảnh người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như có thể đem những người này toàn thể thực lực phát huy được, mặc dù không có thượng tam cảnh. Chúng ta cũng có tư cách tranh giành thiên hạ." Hứa Lương nói. "Đạo lý là như vậy, nhưng là chiến tướng làm sao bồi dưỡng?" Triệu Sùng hỏi. Hứa Lương một mặt nghiêm túc nói, "Công tử, hiện tại bí cảnh liên tiếp xuất hiện, nói không chắc thì có thượng cổ bồi dưỡng chiến tướng phương pháp, thiên đạo luân hồi, nếu ngàn năm linh thảo, cổ phương pháp luyện đan cùng linh thạch cực phẩm đều đi ra, chiến tướng bồi dưỡng phương pháp có thể cũng sắp rồi." Triệu Sùng suy nghĩ một chút, Hứa Lương lời nói cũng không phải không có đạo lý, những bí cảnh vẫn bị thế lực lớn nắm giữ, mỗi một lần đều là phá hư cảnh trưởng môn hoặc là tộc trưởng tự mình dẫn đội. "Công tử, Tinh Vân Hải Tiên Sơn bí cảnh có thể vẫn không có phá giải, chúng ta có thể hay không muốn nghĩ biện pháp trước tiên vào xem xem, gần sơn ban công trước tiên đến nguyệt." Hứa Lương nói. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, đột nhiên nghĩ đến chính mình ở trận cốc tàng thư các đợi 3 ngày 3 đêm, đem bên trong sở hữu trận pháp thư tịch đều ghi vào hệ thống, hiện tại hệ thống đối với trận pháp hiểu rõ so với trước mạnh rất nhiều, có thể thật có khả năng phá giải Tiên Sơn bí cảnh xung quanh trận pháp. Buồn công tử đối với hắn trận cốc có ân, Thiên Hà Tiên sinh gặp cho mấy phần mặt mũi, ta hiện tại liền đi Tiên Sơn bí cảnh muốn nghĩ biện pháp." Triệu Sùng nói. Vệ Mặc muốn cùng, nhưng bị tự tuyệt, cố gắng tu luyện Ta mang hướng đó tiểu tổ đến liền được rồi. Hướng đó tiểu tổ đã từ Thiên Vũ Đế quốc trở về, đồng thời Quý Minh mang theo chỉ Hàn Vân cũng quay về rồi, bọn họ còn mang về 300 tên đại học yểm tở gì ô ưu tú học sinh tốt nghiệp. Chương 234, Năng lượng môn. Triệu Sùng tại sao yêu thích mang hướng đó tiểu tổ? Bởi vì giao long vệ mười mấy tiểu tổ, hướng đó tiểu tổ mạnh nhất, hướng đó là tìm thấy pháp tắc không gian người, nô tinh hỏa luyện thành rồi bá vương đao đại chiêu, huyết nhiễm vạn lý giang sơn, toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc, tập luyện bá vương đao pháp người lấy ngàn vạn kế, chỉ có hắn luyện thành rồi lại chiêu, không phải nói Ngô Tinh Hỏa thiên phú kỳ cao, mà là hắn đầy đủ chuyên tâm. Người khác cơ sở là tập luyện Bá Vương Đao pháp nữa. Đường đều luyện tập hắn công pháp, chỉ có hắn một lòng một dạ tôi luyện Bá Vương Đao pháp, đem luyện đến cực hạn. Bùi Dũng nhìn phổ thông, nhưng tâm tư nhanh nhẹn, phản ứng cấp tốc, kia chấp thương cũng là đang phong tạo cực. Thiên Hà tiên sinh nhìn xuất hiện Triệu Sùng, ở bề ngoài không có bất kỳ biểu lộ gì, trong lòng nhưng có một chút kỳ quái, không biết đối phương tới làm gì. Thiên Hà tiên sinh, ta ở trận pháp phương diện có chút trình độ, muốn đến giúp đỡ. Triệu Sùng nói. được, nơi này chính cần cần nhân thủ. Thiên Hà tiên sinh gật gật đầu. Triệu Sùng cho song Vũ Chân thượng cổ trận pháp thư, tuyệt đối là nghịch thiên công pháp, hắn gần nhất cũng là vẫn đang tu luyện, mặc kệ là hắn vẫn là song vũ chân tu luyện thành công, trận cốc đều sẽ trong nháy mắt tiến vào cựu hiện đại lục hàng đầu thế lực. Triệu Sùng bắt đầu hỗ trợ, bắt đầu mấy ngày đàng hoàng, bởi vì rất nhiều thế lực lớn thám tử đều đang nhìn chằm chằm tiên sơn bí cảnh, đối với đột nhiên xuất hiện Triệu Sùng, bọn họ đều rất quan tâm. Vài ngày sau, những tham tử này nhìn thấy Triệu Sùng đàng hoàng làm việc, liền sự chú ý dành cho hắn liền thiếu. Triệu Sùng này mới có cơ hội, lặng lẽ đưa tay đặt ở tiên sơn tầng ngoài trận pháp cháo trên, để hệ thống tiến hành phân tích cùng phá giải. Lần trước hắn đến thời điểm, hệ thống đưa ra nhắc nhở là chính mình trận pháp đẳng cấp quá thấp, không cách nào phá giải. Lần này, hắn đưa tay đặt ở trận pháp cháo trên 5 phút đồng hồ, hệ thống vẫn cứ không có đáp lại, có điều nhưng là cấp tốc giải toán. Ngoan hệ thống, nhất định phải thành công, quan thời gian trước chúng ta nhưng là đem trận cốc tàng thư các sở hữu trận pháp thư đều hấp thu. Triệu Sùng trong miệng nhỏ giọng nhắc tới, "Ken, khoảng trừng thời gian nửa nén hương, hệ thống xuất hiện một hàng chữ, Thái ất đồ thần đại trận, khó giải. Ngươi muội, đổ cả chơi đây." Thời gian giải như vậy phân tích, liền biết cái đại trận tên a. Triệu Sùng trong lòng một trận phát điên. Hệ thống lại xuất hiện một hàng chữ, có điều trận này thời gian xa xưa, uy lực giảm xuống nghiêm trọng. Ngươi nói chuyện thở mạnh a. Triệu Sùng không còn gì để nói, đến cùng làm sao phá giải, ta mới có thể lặng lẽ đi vào, không cho bất luận người nào biết. Hệ thống cho thấy một cái phức tạp trận văn đồ. Này món đồ gì? Triệu Sùng hỏi, làm sao phức tạp như vậy? Trận văn khắc họa với nguyên thạch trên, cần 108 viên. Hệ thống xuất hiện lần nữa một hàng chữ, còn có một cái đồ hình, chỉ thấy 108 viên nguyên thạch tạo thành một cái cửa, trận văn loay sáng, sau đó sẽ không có sau đó. Liền như vậy. Hệ thống không phản ứng. Như thế phức tạp trận văn điêu khắc đến nguyên thạch trên, lão tử lại không tính hiền vi. Triệu Sung tức giận đến muốn tu tóc. Hệ thống còn không phản ứng. Người ta xuyên việt giả hệ thống mỗi người nhu ít, muốn cái gì cho cái gì, ngươi này phá hệ thống chính là đến khi ca. Triệu Sung phiền muốn nói, phiền muộn quy phiền muộn, đã có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt làm. Hắn cùng Thiên Hà tiên sinh nói muốn làm nửa ngày, sau đó học tập nửa ngày, Thiên Hà tiên sinh rất thoải mái đáp ứng rồi. Những ngày kế tiếp, Triệu Sung xem nhập ma bình thường, buổi sáng hỗ trợ, buổi chiều cùng buổi tối liền hết sức chăm chú ở nguyên thạch trên điêu khắc trận văn. Bắt đầu nhìn thấy hắn ở nguyên thạch trên có khắc chợt văn, thiên hà tiên sinh còn có một chút kỳ quái, có điều cũng không có hỏi nhiều, sau đó không cảm thấy kinh ngạc, liền cũng không còn quan tâm Triệu Sùng. Đùng, một khối nguyên thạch báo hỏng. Đùng, hai khối nguyên thạch báo hỏng. Một tháng, Triệu Sùng khắc hỏng rồi hơn vạn khối nguyên thạch, khiến trên người hắn nguyên thạch trong nháy mắt thấy đấy. Hướng đo về Á Quang đảo lại cầm một vạn đồng nguyên thạch trở về, đồng thời còn dẫn theo một câu nói, "Công tử, vệ tổng còn nói, nguyên thạch khoáng sản lượng cũng không nhiều." Triệu Sùng gật gật đầu. Bọn họ chiếm cứ Kim Quang tự cái kia mấy chỗ khoáng thạch đảo, một năm sản lượng thêm một khối cũng là 20000 đến 3 vạn khối khoảng trường, trái phải, giao long vệ cùng tây hải vệ đều muốn tiêu hao, dù sao đến nhập đạo cảnh sau khi, nếu là không có nguyên thạch phụ trợ, tu luyện lên sẽ cực kỳ chậm chậm, huống chi tây hải cùng Tinh Vân Hải Nguyên khí mỏng manh, chỉ so với Vạn Hoa Đại Lục khá một chút mà thôi, chân chính tu luyện phúc địa ở Diệp Nguyên Đại Lục. Thần điện chiếm cứ Đan Ba Sơn, Tinh Vân Tông chiếm cứ Vân Tinh Hồ đều là tu luyện thánh địa, nguyên khí mức độ đậm đặc chí ít là Tinh Vân Hải gấp 10 lần. Triệu súng muốn đem dao Long vệ đều bổ dưỡng đến quy nguyên cảnh cùng Kim Quang cảnh, thậm chí lôi hồn cảnh, nhất định phải tập trung vào lượng lớn nguyên thạch, lấy Tinh Vân Hải nguyên thạch khối lượng cơ thể cơ bản không thể thỏa mãn, cái này cũng là hạn chế bọn họ phát triển một cái trọng yếu phương diện. Hơi Khuynh, hắn vứt bỏ tạm niệm, lấy ra một khối nguyên thạch, bắt đầu chăm chú khắc hòa lên. Một vạn lần thất bại, để Triệu súng đối với ở nguyên thạch trên điều khắc phức tạp trận văn đã có nhất định tâm đắc, thực cũng không có gì khó khăn, chỉ cần thông thạo là được. Đùng. Một khối nguyên thạch lại trong nháy mắt vỡ vụn. Đùng. Lại nát một khối. Lần này nát đến 8.600 khối thời điểm, Triệu sùng rốt cục thành công một khối, điều khác xong trong nháy mắt, trong tay Nguyên Thạch thiểm sáng lên một cái, rất nhanh khôi phục nguyên dạng, cũng không có gây nên người khác chú ý, có điều triệu sùng nhưng bởi vì quá mức chăm chú, dừng lại sau khi, thân thể trong nháy mắt buốc lên lượng lớn mồ hôi, đồng thời cảm giác trước mắt biến thành màu đen, nghỉ ngơi nửa cái canh giờ, mới khôi phục như cũ. Hắn thưởng thức trong tay Nguyên Thạch, trong cảm giác một bên ẩn chứa một luồng sức mạnh to lớn, còn cần 107 khối, cố lên. Hắn ở trong lòng cho mình tiếp sức. Sau đó đem khắc xong trận văn nguyên thạch, cẩn thận từng ly từng tí một khắc vào chiếc nhẫn chứa đồ của mình, sau đó lấy ra một khối tân, túi đầu chuyên tâm khắc hóa lên. Có khối thứ nhất thành công, Triệu Sùng đột nhiên xem khai khiếu bình thường. Mấy ngày kế tiếp, trên căn bản khắc 5 khối liền có thể thành công một khối, tổng cộng dùng không tới 9.200 khối nguyên thạch, 108 khối trận thạch đều điêu khắc xong rồi. Bầu trời này buổi trưa, hắn xong xuôi thiên hà tiên sinh bản giao sự tình, buổi chiều mang theo hướng đoán mọi người đi câu cá, ngay ở tiên sơn bí cảnh phụ cận. Triệu Sung nhìn thấy chu vi không ai, liền để Bùi Dung đóng vai hắn, mà chính hắn thì lại lặng lẽ rơi xuống nước, từ trong biển hướng về tiên sơn bí cảnh Lạn. Khi đi tới tiên sơn bí cảnh bên cạnh thời điểm, phát hiện quả nhiên hải lý cũng có trận pháp cháo đem nước biển ngăn cách ở bên ngoài một bên. Triệu Sung cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra 108 khối trận pháp thạch, từng khối từng khối dựa theo hệ thống nhắc nhở đặt tại trận pháp cháo trên, đến lúc cuối cùng một khối trận pháp thạch đè lên thời điểm, ánh sáng lóe lên, ở trước mặt hắn xuất hiện một nguồn năng lượng môn. Sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Nhìn năng lượng môn, hắn có chút do dự. Một giây sau, gợi ý của hệ thống Mở ra thời gian chỉ có 10 giây. Ta đi. Triệu Sùng không dám do dự nữa, cắn nhắm mắt cất bước đi vào. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình nằm ở tiên dưới chân núi, mặc dù là chân núi, cũng là một mảnh tiên ý rậm rạp. Hấp. Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm giác mình hóa linh sơ kỳ tu vi đột phá, dĩ nhiên đến hóa linh trung kỳ. Ồ, nơi này nguyên khí quá nồng nặng. Triệu Sùng trong lòng vui vẻ, nếu để cho giao long vệ đều ở nơi này tu luyện là tốt rồi, vừa bất đi nguyên thạch, đồng thời tốc độ tu luyện còn nhanh hơn. Chương 235: Lăng Tiêu bảo điện. Triệu Sùng đứng ở tiên phía dưới ngọn núi cũng không biết bên ngoài người có thể không thể nhìn thấy hắn, ngược lại hiện tại quản không được nhiều như vậy, nhấc chân hướng về thềm đá thê đi đến. Bên ngoài chính đang bận biểu thiên hà tiên sinh, cảm giác tiên sơn thật giống nhúc nhích một chút, có điều nhìn kỹ lại, lại như trước kia không khác biệt gì, liền không có lại suy nghĩ nhiều, tiếp tục túi đầu khắc họa trận văn. Triệu súng hấp nồng nặc nguyên khí, chắp tay sau lưng, thưởng thức tiên sơn mỹ cảnh, từng bước từng bước hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến, rất thích. Ý. Cho tới nguy hiểm. Hắn không phải không nghĩ, nhưng mặc dù có nguy hiểm cũng muốn lên núi nhìn, đã đến rồi thì nên ở lại, lại nói cảnh sắc thực sự quá đẹp, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Mới vừa đi tới giữa sơn núi, liền đụng tới một mảnh mây trắng, đưa tay là có thể chạm tới. Triệu Sung đưa tay sờ soạn một hồi, phản phất mây trắng toàn bộ là nguyên khí tạo thành, lại nồng nặng một điểm, đem biến thành nguyên khí mưa rơi dưới. Đang muốn đây, mấy đám mây trắng dung hợp lại cùng nhau, quả nhiên dưới nổi lên một trận nguyên khí vũ. "Ta đi, thiệt rồi, thiệt rồi." Ở dưới chân núi lời nói, hiện tại có thể lấy ra sở hữu bình ngọc đem nguyên dịch thu thập lên, như thế tinh khiết nguyên dịch sợ là cùng cực phẩm nguyên thạch không kém bao nhiêu đâu. Triệu ở trong lòng âm thầm hối hận. Sơn rất cao, giữa sơn núi liền đã ở đám mây mặt trên. Suy nghĩ một chút, Triệu Sùng tiếp tục hướng về trên đi, thang đá hai bên, kỳ hoa dị thảo, hắn đều không có để ý tới, chuẩn bị trước tiên lên núi đỉnh nhìn, bởi vì ở bên ngoài một bên thời điểm, lúc gần lúc hiện nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi có một căn cung điện. Nếu là trong cung điện không có thứ gì, quá mức xuống núi thời điểm, đem nhìn thấy tất cả kỳ hoa dị thảo cho hái cũng không muộn. Rất nhanh, Triệu Sùng đi đến trên đỉnh ngọn núi, trước mắt cung điện rất cao, có ít nhất 5 trượng, vàng son lộng lẫy, tỏa ra từng trận kim quang, mặt trên một khối bảng hiệu, viết bốn chữ lớn, Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện. Triệu Sùng trợn to hai mắt, hắn nhưng là xem qua Tây Du Ký mười mấy lần người. Từ 7, 8 tuổi vẫn nhìn thấy 27, 28 tuổi, đối với Lăng Tiêu Bảo Điện quá quen thuộc, liền này bảng hiệu còn bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh nát đây. Bên trong sẽ không ở Ngọc Hoàng Đại Đế chứ? Hắn nháy một cái con mắt, chẳng lẽ mình là xuyên việt đến Tây Du ký thế giới? Cũng không đúng vậy, Tây Du ký là đại đường a. Bởi vì Lăng Tiêu Bảo Điện bốn chữ lớn, Triệu Sùng cứ thế mà đợi thời gian một chén trà không dám vào đi. Này, Thái Bạch Kim Tinh có ở đó không? Hơi Quỳnh, hắn hướng về điện bên trong hô một tiếng, không có đáp lại. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, còn không đáp lại. Chỉ Quốc Thiên Vương, Tăng trưởng Thiên Vương, quản mục Thiên Vương Đả Văn Thiên Vương vẫn cứ không có đáp lại. Cự Linh Thần, Tam thái tử, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể ở chính giữa một bên, tiểu dân đến từ Đông thổ Hoa Hạ. Đại điện lặng lẽ, không có một tia động tĩnh. Triệu Sùng đưa tay gãi gãi đầu, cuối cùng cắn răng một cái, cất bước hướng về đại điện đi đến, đều đến, đến rồi, không thể bởi vì lang tiêu bảo điện bốn chữ không dám vào đi thôi. Khi hắn đi vào đại điện thời điểm, mới phát hiện toàn bộ đại điện là do đúc bằng vàng ròng, chẳng trách xem ra sáng lên lấp lánh. Thật con mẹ nó có tiền a. Triệu Sùng thiếu một chút rất mất mặt nằm nhọe trước điện trên cây cột cắn một cái, kiểm nghiệm một hồi là chân kim hay là giả kim. Mấy giây sau khi hắn đi vào đại điện, phát hiện bên trong càng thêm trắng lệ, hoàn toàn cùng như tiên cảnh. Trên mặt đất hiện lên sương mù, hít sâu một hơi, phát hiện nơi này nguyên khí nồng độ so với bên ngoài cao chí ít 5 lần trở lên. Ngay chính giữa có một cái đài cao, trên đài cao bày đặt một cái kim ghế tựa, mặt trên ngồi một tên mặc áo bào trắng người đàn ông trung niên. Trước đài cao một bên là một cái nhân công sông nhỏ, ảo ảo ảo, chảy nước. Bên trong cảnh nhưng mà còn có màu đỏ cá chép. Nhân công sông nhỏ trên là ngọc tiểu, làm triệu sung ngẩng đầu nhìn đến áo bào trắng người đàn ông trung niên thời điểm, sợ hết hồn, đối phương không phải bộ xương, cũng không phải cương thi. Da dẻ phảng phất có có giãn, con mắt tràn ngập linh tính, trên người một điểm tử khí đều không có. Lẽ nào là người sống? Trong lòng hắn nói thầm một tiếng, một giây sau lập tức không mình hành lễ, bái kiến thần tiên. Không có đáp lại. Triệu Sung lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lập tức lại thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn phát hiện áo bào trắng người đàn ông trung niên đang xem hắn. Lão cổ, đối phương là người là tiên, vẫn là quỷ. Triệu Sung đối với trong đầu cổ tu minh dò hỏi. Đáng tiếc lúc này cổ tu minh căn bản không có đáp lại, mơ hồ cảm giác đối phương ở run lẩy bẩy. Lão cổ, người sợ cái gì? Ngay cả nói chuyện cũng không dám. Triệu Sùng hỏi, Cổ Tu Minh vẫn cứ không dám lên tiếng. Mười và năm, rốt cục có người đi vào rồi. Đột nhiên một cái tang thương âm thanh vang lên. Triệu Sùng lại lần nữa ngẩng đầu, xác định âm thanh là từ áo bào trắng người đàn ông trung niên trong miệng phát sinh. Mẹ nó, quả nhiên là người sống, song xuôi, biết mình hái điểm kỳ hoa dị thảo, sẽ đem trong nhận chứa đồ bình ngọc chứa đầy nguyên dịch liền triệt được rồi, hiện tại sợ là liền mạng nhỏ có thể giữ được hay không cũng không biết, Cổ Tu Minh tên khốn kiếp kia sợ đến liên thanh cũng không dám ra, có thể thấy đối phương là thực lực ra sao. Triệu trong lòng một trận hoa lương. Người là người nào? Lý Tính Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Hoàng Đại Đế thì là người nào?" Áo bào trắng người đàn ông trung niên hỏi. "Hoàn Hồn tiên, ta tên Triệu Sùng, chính là Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế, còn Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Hoàng Đại Đế mọi người, nhưng là chúng ta Thiên Vũ quốc thần tiên trong truyền thuyết." Triệu Sùng hồi đáp, ăn ngay nói thật. Người linh căn rất kém cỏi, nhưng trên người nhưng có một luồng Phật quang, nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là cùng Phật hữu duyên người, đồng thời xương cốt bên trong còn ẩn chứa một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, quan trọng nhất một điểm, ta ở trên người ngươi nhìn thấy hai cái linh hồn cái bóng, nhưng là lại không giống như là đó xác, thú vị, thật biết điều." Áo bào trắng người đàn ông trung niên nói. Triệu Sùng trên trán thấy mồ hôi, đi đến thế giới này sau khi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấu hắn. Nhưng trước mắt áo bào trắng nam tử dĩ nhiên đem nhìn một cái thông suốt, liền đoạt xác chuyện như vậy người ta đều biết. Thực nghiêm chỉnh mà nói, áo bào trắng nam tử nói không sai, không phải đoạt xác, bởi vì Triệu Sùng đến thời điểm, một cái khác Triệu Sùng mới vừa tắt thở. Về phần tại sao có Phật quang, đó là nguyên lực, nhưng Triệu Sùng nội tâm nhưng căn bản đối với Phật môn không cái gì cảm giác. Xương cốt bên trong sức mạnh hủy thiên di địa, đó là bất hủ cốt. Xem ra ngươi không phải người bình thường, cũng đúng, người bình thường căn bản không thể đi tới nơi này. Áo bảo trắng người đàn ông trung niên tự đủ. Lúc này Triệu Sùng túi đầu, cũng giống như Cổ Tu Minh, không dám lên tiếng, đối phương hoàn toàn chính là vượt qua hiện thực tồn tại, chỉ một ánh mắt liền đem người nhìn thấu, làm sao chơi? Căn bản không có cách nào chơi. Mười và năm, bảo vệ này phá sơn, rốt cục có người đến đến rồi, vậy này sơn liền cho ngươi đi, ta cũng nên trở lại bản tôn bên người." Áo bảo trắng người đàn ông trung niên nói. "Hế?" Triệu Sùng ngẩng đầu một lệnh mặt kinh ngạc, phá sơn cho mình là có ý gì? Hắn thầm nghĩ trong lòng, có thể là căn bản không dám hỏi a. Tiếp theo, một vệ kim quan bay tới, Triệu Sùng theo bản năng tiếp được. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa mini núi nhỏ, không phải vàng không phải một không phải ngọc, không biết làm bằng vật liệu gì, nhưng điêu khắc trông rất sống động. Luyện hóa đó, này phá sơn chính là ngươi, ngươi sau đó chính là Thái ất tên khốn kia thủ sơn nhân. Áo bào trắng người đàn ông trung niên nói: "Làm sao luyện hóa?" Triệu Sùng không nhịn được hỏi. Áo bào trắng người đàn ông trung niên liếc mắt một cái, nói: "Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, đúng rồi, thủ sơn nhân chức trách là trừ người ra, không thể để cho bất luận người nào lên núi." Thái ất tên khốn kia rất kiêu kiện, nếu là ngươi không bảo vệ tốt lời nói, hạ chàng gặp rất bi thảm. "Hế?" Chân núi đây. Triệu hỏi: Đáng tiếc áo bảo trắng người đàn ông trung niên cũng không trả lời, trực tiếp nhẹ nhàng đi, biến mất không thấy hình bóng. Alo, Thần Tiên. Triệu Sùng hô. Ngoại trừ đại điện hồi âm, căn bản không còn người đàn ông trung niên bóng người. Này lăng tiêu bảo điện liền là của ta rồi. Triệu Sùng có chút không dám tin tưởng, chó ngáp phải rồi, vẫn là rơi vào trong bẫy dập. Đương nhiên là chó ngáp phải rồi. Cổ Tu Minh rốt cục dám nói chuyện. Chương 236, Hồng Nhi. Triệu Sùng ngơ ngác đứng ở trong đại điện, cảm giác cũng giống như nằm mơ, chẳng lẽ mình thực sự là khí vận chi tử? Không phải vậy này giải thích thế nào? vốn là cho rằng gặp phải thần tiên không biết chính mình là chết hay sống nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương đem tiên sơn trực tiếp giao cho mình sau đó liền biến mất này vội vàng đem trong tay tiền sơn luyện hóa trong đầu vang lên lão cổ âm thanh làm sao luyện hóa triệu sùng nháy một cái con mắt xem trong tay mini tiên sơn trước tiên nhỏ máu thử xem cổ tu minh nói đây chính là thần tiên độ vật có thể đơn giản như vậy triệu sùng nói đương nhiên không gặp đơn giản như vậy đột nhiên một cái thanh âm của tiểu cô nương ở trong đại điện vang lên bảy ai Triệu Sung bị thanh âm của tiểu cô nương sợ hết hồn, một mặt căng thẳng vẻ mặt. "Là ta, Hồng Nhi." Một cái cá chép nhỏ từ đại điện nhân công sông nhỏ bên trong nhảy ra ngoài, miệng nói tiếng người. "Chuyện này." Triệu Sung trong nháy mắt trợn to hai mắt, cũng còn tốt hắn đã gặp hải yêu, tuy rằng giật mình, nhưng cũng không có quá mức thất sắc, "Ngươi là yêu quái. Ngươi mới là yêu quái, ta là Tiên Sơn chi linh, Hồng Nhi." Cá chép nhỏ trợn mắt kinh bị một cái nói. Triệu Sung gật gật đầu, hắn nhưng là xem qua rất nhiều mạng lưới tu tiên tiểu thuyết nam nhân, rất tự nhiên liền rõ ràng cá chép nhỏ thân phận. Vừa nãy vị Tiên thần tiên đại thúc đem ngọn tiên sơn này đưa cho ta, cũng không đúng, hắn nguyên văn là để ta giúp đỡ trông coi, luyện hóa phương pháp ngươi hẳn phải biết chứ." Triệu Dung nhìn chằm chằm cá chép nhỏ hỏi. "Ta đương nhiên biết rồi." Cá chép nhỏ nói. "Cái kia nói cho ta đi." Triệu Dung một mặt chờ mong vẻ mặt. "Nói cho ngươi, đối với ta có ích lợi gì?" Cá chép nhỏ hỏi. Triệu Dung nháy một cái con mắt, nhìn trước mắt cá chép nhỏ, nàng âm thanh rất ngọt nớt, xem vài tuổi đứa bé, liền mở miệng nói, "Ngươi định ở bên trong đại điện này đã lâu chứ? Xưa nay chưa từng xem bên ngoài phong cảnh chứ?" Cá chép nhỏ bĩu môi không lên tiếng nếu như ta đem tiên sơn luyện hóa, liền mang ngươi ra ngoài chơi, bên ngoài không chỉ có chơi vui, còn có ăn ngon. Triệu Sùng nói rồi rất nhiều món ăn tên, cá chép nhỏ dần dần chạy ra ngủ nước. người giữ lời nói, đương nhiên. Triệu Sùng lập tức gật gật đầu. luyện hóa tiên sơn rất dễ dàng, ngươi chỉ cần, cá chép nhỏ là tiên sơn chi linh, nó nhận rồi Triệu Sùng luyện hóa tiên sơn trở nên cực dễ dàng. Triệu Sùng bỏ ra một dọa tinh huyết, căn cứ cá chép nhỏ yêu cầu khắc họa một cái phức tạp đồ án, sau đó cái này đồ án khắc ở cá chép nhỏ trên đầu. một giây sau, hắn liền cảm giác được rõ rệt chính mình cùng tiên sơn đã nối liền một thể đi, mau dẫn ta đi ra ngoài. Cá chép nhỏ nói. Sau đó một đầu đâm vào triệu sùng trong tay cái kia mini tiên sơn bên trong. triệu sùng thử nói rồi một cái thu tự. Sau đó trước mắt ánh sáng lóe lên, to lớn tiên sơn bí cảnh trong nháy mắt thu vào trong tay hắn mini bên trong ngọn núi nhỏ. Sau đó mini núi nhỏ hóa thành một đạo ánh sao tiến vào hắn tử phụ. ta đi, quá thần kỳ. triệu sùng sững sốt một chút. sau đó lập tức lặn trở về trên thuyền nhỏ, giả ra đang câu cá dáng vẻ. khi hắn thời điểm, tiên sơn bí cảnh chu vi đã vây đẩy tới rồi người. bởi vì tiên sơn đột nhiên biến mất rồi. Triệu Sùng kinh ngạc đi tới Thiên Hà Tiên Sinh bên người, hỏi một câu, "Thiên Hà Tiên Sinh, Tiên Sơn bí cảnh đây?" Thiên Hà Tiên Sinh lắc lắc đầu, nói, "Không biết, hai cái canh giờ trước, đột nhiên biến mất rồi." "Biến mất rồi?" Triệu Sùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Ừm." Thiên Hà Tiên Sinh gật gật hình đầu, sau đó bị Âu Dương Như tính mọi người gọi đi rồi. Tiên Sơn bí cảnh biến mất, đem Trung Nguyên đại lục phía đông mấy thế lực lớn trưởng môn đều đưa tới, nhìn bọn họ nghị luận sôi nổi dáng vẻ, Triệu Sùng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thiên Hà Tiên Sinh bị gọi sau khi đi, vẫn chưa có trở về, Triệu Sùng không muốn chờ đợi ở đây, liền mang theo hướng đó ba người lái thuyền rời đi không nên quấy rầy ta. Triệu Sùng đi vào khoang thuyền trước đối với Hướng đó ba người nói rằng: vâng, công tử. tiến vào khoang thuyền. Triệu Sùng lập tức quan sát bên trong bản thân tử phủ ngọn núi nhỏ kia. này, tên lừa đảo, thả ta đi ra ngoài. cá chép nhỏ nhượng tiêu lên. thả ngươi đi ra ngoài có thể, nhưng tiên sơn sự tình không thể tiết lộ cho người khác. Triệu Sùng nói: được. cá chép nhỏ gật gật đầu. còn có, ngọn tiên sơn này có ích lợi gì? ngoại trừ làm bằng vàng bên ngoài cung điện, có còn hay không hắn bả bối? Triệu Sùng hỏi. cái này gọi là năm diệp tiên sơn, không chỉ chân khí phi thường nồng nặng. Còn ẩn chứa thiên địa chân lý cùng đại đạo thần vận, phi thường dễ dàng khiến người ta lĩnh ngộ đại địa chí lý, đạo của tự nhiên, càng là tỉnh ngộ tuyệt hảo khu vực. Cá chép nhỏ giới thiệu một trận, nói chung một câu nói, Nam Diệp Tiên Sơn là tu luyện thánh địa, bởi vì ẩn chứa thiên địa thần vận đặc biệt dễ dàng tỉnh ngộ. Sau khi nghe xong, Triệu Sùng gãi gãi đầu, cảm giác thật giống đối với mình chính là vô bổ, chính mình một không muốn khổ sở tu luyện, hai cũng không có tỉnh ngộ thiên phú, đúng là đối với vẻ mặt cùng Diệp Tử chờ thiên tài là động thiên phúc địa. Những này ta đều biết, Nam Diệp Tiên Sơn còn có bảo bối gì không? Triệu Sùng hỏi. Cá chép nhỏ nháy một cái con mắt nói: Như vậy tu luyện thánh địa, ngươi tại sao một điểm không kích động đây? Triệu sung nói, không lấy vật thích, không lấy kỳ bi, quả nhiên không phải người bình thường. Hai câu này Hồng Nhi cảm giác rất có thâm ý. Cá Chép nhỏ nói, Triệu sung cười cợt, thầm nghĩ trong lòng, ca thực đang tin tưởng, bởi vì Nam Diệp Tiên Sơn đối với ca vô dụng, hắn bảo bối lời nói, để ta ngấp lại, đúng rồi, đại điện mặt sau có một cái phòng, Thái Ưt tiên khốn kia ở chính giữa một bên chờ quá ba và năm, ngươi có thể đi nhìn. Cá Chép nhỏ nói, Triệu sung lập tức đem chính mình ý thức tiến vào bên trong ngọn Tiên Sơn, nhanh chóng đi vào đại điện, hướng về mặt sau đi đến. Quả nhiên ở đài cao mặt sau có một cái phòng. Áo bào trắng nam tử cùng cá chép nhỏ đều nhắc tới Thái ất, đối phương khẳng định là thần tiên. Thần tiên ở qua 3 vạn năm địa phương, khẳng định có bảo bối. Triệu Sùng trong lòng âm thầm kích động. đẩy cửa đi vào. Triệu Sùng sửng sốt, bên trong vô cùng đơn sơ, ngoại trừ một cái bồ đoàn ở ngoài, chỉ có một cái sách nhỏ quỹ, mặt trên bày đặt mười vài cuốn sách. Bồ đoàn hẳn là bảo bối chứ. Triệu Sùng nhỏ giọng nhắc tới, túi người đem bồ đoàn lên, phát hiện chính là một cái phổ thông bồ đoàn. Một giây sau, hắn ngẩng đầu hướng về bên cạnh sách nhỏ quý nhìn lại, nơi này thư nên đều là lịch thiên công pháp chứ. Âm Dương Song Tu Thuận, mẹ nó, đây là vật gì? Còn mang tranh minh họa, sáng ngủ lão tử mắt chó, giá sách trên mười vài cuốn sách toàn bộ là liên quan với làm sao Song Tu Thư tịch. Triệu Sùng mang theo phê phản ánh mắt sau khi xem xong, thở dài một tiếng, thừa nhận cá chép nhỏ từng nói, Thái ất đúng là một tên con tiếp. Tìm tới bảo bối gì sao? Ngoài cửa vang lên cá chép nhỏ âm thanh, Triệu Sùng lập tức đi ra ngoài, đóng cửa lại, phòng ngừa cá chép nhỏ đi vào, bởi vì hắn cảm giác cá chép nhỏ hẳn là một người nữ sinh. Vạn vừa nhìn thấy thứ này, quá không tốt, bên trong không lưu lại cái gì thứ hữu dụng. Triệu Sùng đóng cửa lại. Thái ất chính là một tên khốn tiếp, hiện tại có thể mang ta ra ngoài chơi chứ?" Cá chép nhỏ hỏi. "Có thể, ngươi nhất định phải không thể nói liên quan với Tiên Sơn bất cứ chuyện gì." Triệu Sùng lại lần nữa dặn dò. "Biết rồi, thật dung dài. Cá chép nhỏ thúc dụ. Sau đó Triệu Sùng tâm ý hơi động, từ trạng thái nhập định tỉnh lại, đồng thời đem cá chép nhỏ từ trong tử phủ mang ra ngoài. Chương 237: Tràn ngập nguy cơ. "Đây là cái gì? Này lại là cái gì? Đây là biển rộng sao? Ta trước đây chỉ nghe Thái ớt tên khốn kia đã nói." Cá chép nhỏ thấy cái gì đều mới mẻ, không ngừng dò hỏi Triệu Sùng. Triệu Sùng kiên nhẫn tính tình cho nó giải đáp, hướng đóa ba người cũng nhìn thấy cá chép nhỏ. Triệu Sùng không có giải thích, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Thuyền đến Á Quang Đảo thời điểm, cá chép nhỏ mệt mỏi, đã Tiên Sơn đi ngủ đi tới. Vệ mà cùng Hứa Lương đến bến tàu nên tiếp Triệu Sùng. Công tử, có thể có thu hoạch. Hứa Lương do hỏi, Triệu Sùng lắc lắc đầu, nói, Tiên Sơn bí cảnh đột nhiên biến mất rồi. A, Hứa Lương sửng sốt một chút, Tiên Sơn bí cảnh đột nhiên biến mất, tin tức vẫn không có truyền tới Á Quang Đảo. Triệu Sùng đơn giản nói một hồi, nói, sau đó tìm cơ hội đi. Nếu là thật có chiến tướng huấn luyện bí pháp, sớm muộn cũng sẽ chuyển đến. Hứa Lương gật gật đầu. Khoảng thời gian này, Thinh Vân Hải thế nào?" Triệu Sùng hỏi. "Tất cả vận chuyển bình thường, chỉ có điều thần điện phái sứ giả lại đây, yêu cầu chúng ta hàng năm hướng về bọn họ nộp lên 3 vạn khối nguyên thạch." Hứa Lương nói. "Dựa vào cái gì?" Triệu Sùng nháy một cái con mắt. "Khả năng cùng công tử ở Tứ Phương thành chiến trường thượng cổ cùng Âu Dương Phỉ Phỉ kết thủ có quan hệ." Hứa Lương nói. "Cái này Âu Dương Phỉ Phỉ cũng thật là trừng mắt tất báo à. ở đi Tứ Phương thành trước, nàng liền phái người ám sát ta cùng Song Vũ Chân, tiến vào cổ chiến trường sau, nàng lại muốn tự mình diệt trừ chúng ta, không nghĩ đến bị thiệt thòi, sau khi đi ra trả đúc, Triệu Sùng cao mày lên, công tử, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu. Thần điện mặc dù đối với toàn bộ cửu huyền đại lục không chế đã lực bất đồng tâm, đứng bên bờ vực tan vỡ, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn con nữa, chúng ta nên tạm thời tránh mũi nhọn. Hứa Lương nói, Triệu Sùng không gật đầu, cũng không có lắc đầu, suy nghĩ chốc lát, quay đầu hướng Hứa Lương nhìn lại, Tinh Vận Hải hàng năm có thể sản bao nhiêu nguyên thạch? Kim Quang tự lưu lại mấy châu nguyên thạch khoáng, hàng năm gộp lại cũng là hơn hai vạn thối. Hứa Lương hồi đáp, vậy như thế nào tạm thời tránh mũi nhọn? Triệu Sùng theo dõi hắn hỏi, cho nguyên thạch, Hứa Lương không hề trả lời, cúi đầu, thần vô năng được rồi, triệu sùng giúp đỡ một cái hứa lương, không để hắn quỳ xuống, xảo phụ còn khó hơn vì là không một đấu gột nên hồ đây. vệ mặc, để nguyện ảnh điều tra thần điện dưới chướng nguyên thạch khoáng phân bố tình huống. triệu sùng bay đầu đối với vệ mặc phân phó nói, phải. vệ mặc đáp, công tử, ngươi đây là? hứa lương ngẩng đầu hướng triệu sùng nhìn lại. hứa lương, chúng ta phải nghĩ một biện pháp tăng lên thần điện tan vỡ tốc độ, nó hiện tại đứng bên bờ vực tan vỡ, vậy thì nghĩ biện pháp đẩy nó một cái. triệu sùng nói, công tử có ý kiến gì? hứa lương hỏi, có một cái cơ bản dòng suy nghĩ, ngươi giúp đỡ hoàn thiện một hồi. Triệu Sùng đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, hứa lương lộ ra vẻ mặt trầm tư. Buổi tối hôm đó, Triệu Sùng đem vẻ mặt cùng Diệp Tử gọi vào gian phòng của mình. Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết Triệu Sùng đêm hôm khuya quát gọi bọn họ quá tới làm gì. Diệp Tử, băng tuyết máu luyện hóa làm sao? Triệu Sùng hỏi. Băng tuyết máu bác đại tinh thần, phong phú toàn diện, Diệp Tử chưa tìm hiểu thấu đáo. Diệp Tử túi lầu đáp, không cần phải gấp gáp, từ từ đi. Triệu Sùng nói, lần này gọi hai người các ngươi đến, là có một cái phi thường trọng yếu cùng chuyện cơ mật, việc này không phải chuyện nhỏ, ra ta miệng, tiến vào các ngươi hai, không thể lại để người thứ tư biết. Vệ Mặc cùng Diệp Tử vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tiên Sơn bí cảnh không phải đột nhiên biến mất mà là bị bổn công tử thu rồi. Triệu Sùng nhỏ giọng nói. A, Vệ Mặc cùng Diệp Tử đều lộ ra vẻ rất mình. Nguyên nhân các ngươi không cần biết, có một chút. Tiên Sơn trong bí cảnh một bên chân khí vô cùng nồng nặc, dùng để tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, đồng thời còn ẩn chứa thiên địa trí lý, đại đạo thần vận ở chính giữa một bên tu luyện hết sức dễ dàng tình ngộ. Triệu Sùng nói. Thật sao? Diệp Tử một mặt kinh hỉ, Vệ Mặc cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Ta chuẩn bị để hai người các ngươi tiến vào Thiên Sơn tu luyện, có điều chỉ có thể ở dưới chân núi tu luyện không được bước vào tiền sơn nửa bước có thể rõ ràng triệu sùng nói Ừm. vệ mặc cùng diệp tử gật gật đầu diệp tử đã sớm tiến vào lôi hồn cảnh vâng ca vệ mặc thật dễ cảm ngộ đại đạo thần vận vâng công tử một giây sau triệu sùng đem vệ mặc cùng diệp tử thu vào bên trong ngọn tiên sơn hai người mới vừa gia nhập tiên sơn lập tức bị bên trong nồng nặc chân khí cho chấn kinh rồi mặc dù là dưới chân núi đều so với tinh vân hải chân khí mức độ đậm đặc cao không chỉ gấp 10 lần đồng thời từng trận đại đạo thần vận từ trên đỉnh ngọn núi truyền xuống vệ mặc rất nhanh tiến vào tình ngộ hắn muốn là ngộ tính liên cao Diệp Tử Ước Cao nhìn sư phụ vệ mặt một ánh mắt, sau đó bắt đầu chăm chú tu luyện. Triệu sùng chuẩn bị nằm xuống đi ngủ, thế nhưng trong tử phủ cổ tu minh nhưng nháo vật lên, "Triệu sùng, chúng ta thương lượng chuyện này, có thể hay không đem ta cũng ném vào bên trong ngọn tiên sơn?" "Lão cổ, ngươi liền thành thật đợi đi, không cùng ngươi muốn tiền thuê nhà là tốt lắm rồi, đừng nghịch đẳng." Triệu sùng ngáp một cái nói, "Ở bên trong ngọn tiên sơn mỗi ngày tắm rửa thiên đạo thần vận, có thể ta cũng có thể tiến vào thượng tắm cảnh, chỉ cần đi vào thượng tắm cảnh, ta cổ tu minh xin thể vì ngươi hiệu lực 300 năm." Cổ tu minh nói, "Ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi, dài dòng nữa." Đừng trách buồn công tử không khách khí. Triệu Súng nói, đối với Cổ Tu Minh lời nói, hắn có thể không tin tưởng, nếu không phải là mình lợi hại, sớm đã bị đối phương cho đoạ xác. Hiệu lực 500 năm. Câm miệng. Vệ mặc cùng Diệp Tử mất tích cũng không có gây nên bất luận rung động gì, Hứa Lương đem Tinh Vân Hải cùng Tây Hải thống trị hết sức tốt, Tây Hải 100 tên đại học yếm trợ gì ổ học sinh tốt nghiệp, Tinh Vân Hải 300 tên đại học yếm trợ gì ổ học sinh tốt nghiệp, còn có bộ khoái học viện tốt nghiệp bộ khoái, Tây Hải cùng Tinh Vân Hải đang cùng thiên Vũ Đế quốc chế độ đối đứng dây. Nghỉ ngơi vài ngày sau, Triệu Súng mang theo Thi Tuyết Giao cùng Hương Đóa tiểu tổ, trang phục thành người bình thường bắt đầu một cái hải đảo một cái hải đảo tự mình thăm viếng hắn chuẩn bị đi khắp Tinh Vân Hải cùng Tây Hải mỗi cái đảo nhỏ thu thập mới nhất một đường tư liệu Phạm Dục Tinh Vân Hải nếu là không giao ba vạn khối nguyên thạch ngươi giúp ta đi diện bọn hắn núi Đan Hà Âu Dương Phỉ Phỉ tìm tới Phạm Minh đã nói Phỉ Phỉ làm gì không phải cùng Tinh Vân Hải không qua được bọn họ thuộc về không quan trọng gì khu vực biên giới không thích hợp lãng phí quá nhiều tinh lực Phạm Minh đã nói Phạm Dục lần trước ở cổ chiến trường họ triệu tên khốn kia liên hợp trận cốc song vũ chân con tiện nhân kia muốn giết ta Âu Dương Phỉ Phỉ nói Phỉ Phỉ chuyện này điện chủ đã nói với ta nàng chỉ sợ ngươi làm mờ, cố ý căn dặn ta không muốn đi gây sự với Tinh Vân Hải. Phạm Minh đã nói, Phạm Thúc, được rồi, chúng ta Thần Điện đã tràn ngập nguy cơ. Lần trước Hồng Tùng Sơn bí cảnh chúng ta bị thiệt lớn, không nghĩ đến Tinh Vân Tông, Thanh Long Tộc, Hỏa Phu Tộc, Vạn Ma Tông cùng ba Cổ Đế Quốc gặp liên hợp lại đối phó chúng ta Thần Điện. Điện Chủ vì giảm thiểu tổn thất không thể làm gì khác hơn là dẫn người lui ra bí cảnh, tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì chuyện lần này, hiện tại mỗi cái đại lục đều xuất hiện các loại liên minh, bọn họ đều ở xa lánh cùng chèn ép chúng ta Thần Điện chi nhánh. Phạm Minh đã nói. Hắn gần nhất bởi vì chuyện như vậy đã bận bịu đến sức đầu mẹ chán. Âu Dương Phỉ Phỉ nháy một cái con mắt, Phạm Thúc, ngươi là nói chúng ta Thần Điện muốn không khống chế được Cựu Huyền Đại Lục? Hừm, đã thủng trăm ngàn lỗ, không thể lại xảy ra vấn đề rồi. Nếu là tái xuất một chút việc, Thần Điện rất khả năng bị hợp nhau tấn công, trong nháy mắt tan vỡ. Phạm Minh đạt một mặt ưu sầu nói, chuyện này. Âu Dương Phỉ Phỉ khiếp sợ vô cùng, trước đây nàng căn bản không quan tâm những việc này, ở trong lòng của nàng vẫn cho là Thần Điện là Cựu Huyền Đại Lục chi Vương, mặc dù có điểm suy nhược, nhưng vẫn cứ là vương giả, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đã suy nhược đến mức độ như vậy. Phạm Thúc, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Thơ Quỳnh, Âu Dương Phỉ Phỉ hỏi. Phạm Minh quá nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ, đối phương cũng là lôi hồn cảnh, cũng thật sự có một việc cần cần nhân thủ. Phỉ Phỉ, ngươi đi một chuyến dược gốc, mua một ngàn viên bách thương đan, đón lây chém giết gặp biến nhiều, chúng ta muốn chuẩn bị thêm điểm thuốc chữa thương. Chương 238, mạnh mẽ trình hợp. Triệu Sùng trang phục thành người bình thường, ở Tinh Vân Hải một cái hải đảo một cái hải đảo điều tra, cùng ngư dân trò chuyện, càng xem cao mày càng lợi hại. Làm sao? Thi Tuyết Giao dò hỏi, mấy ngày vẫn không cao hứng. Tinh Vân Hải bách tính tuy rằng có thể không chết đói, nhưng chịu đến tông môn nghiền ép quá lợi hại. Triệu Súng nói, bọn họ không chỉ phải nuôi tông môn người, hay là bọn hắn miễn phí lao lực cùng có nô. Tông môn cũng phải sinh tồn A. Thì Tuyết Giao nói, hiện tại ở Thiên Vũ Đế Quốc, bởi vì ngươi chính sách cùng mở ra dân trí, tăng cao bách tính địa vị, môn phái đều sắp không chịu được nổi. Vậy thì quy thuận triều đình chứ, đại học ỉm tọ gì ô đều cho các ngươi giữ lại vị trí đây, đem các phái tuyệt học lấy ra, sau đó một khối thảo luận, cộng đồng tiến bộ, đây mới là chính đạo. Triệu Súng nói, lý tưởng là được, nhưng mỗi người đều có chính mình tư lợi, bắt tay vào làm rất khó. Thi Tuyết Giao nói, môn phái sớm muộn muốn tiêu trừ, liền từ Tinh Vân Hải bắt đầu đi. Triệu Sùng nói, đi, chúng ta về Á Quang Đạo. Hai ngày sau, Triệu Sùng trở lại Á Quang Đạo, sau đó phát ra một đạo lệnh triệu tập Tinh Vân Hải ba đại môn phái cùng bốn cái bang phái nhỏ trưởng môn, trong vòng ba ngày nhất định phải đến Á Quang Đạo. Trước hết tới rồi chính là Cam Thủy Lam, nàng vốn còn muốn đi tìm Triệu Sùng yếu điểm chỗ tốt, lại bị đồ đệ trích cúc cho quăng đi đến trong phòng. Đồ nhi làm sao? Cam Thủy Lam hỏi. Sư phụ, ngươi vừa nãy là không phải muốn đi tìm Triệu công tử thân thiết nơi? Cúc hỏi. Thừng, làm sao? chúng ta âm dương các tổn thất thật thảm a." Cam Thủy Lam nói. "Sư phụ, người biết lần này Triệu công tử Triệu Tập Sở Hữu trưởng môn đến Á Quang đảo làm gì?" Cúc nói, "Làm gì?" Cam Thủy Lam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Thủ tiêu Tinh Vân Hải Sở Hữu tông môn, để Tinh Vân Hải từ tông môn quản hạt tiến vào đế quốc quản hạt." Cúc nói, "Chuyện này, ta không đồng ý." Cam Thủy Lam đứng lên, một mặt tức giận. "Xuyệt. Sư phụ ngươi nhỏ giọng một chút, thiết Như vốn là không cho ta nói, nhưng ta chỉ sợ ngươi tính khí không khống chế được, lại nhạ sẻ ra vấn đề rồi." Cúc một mặt cẩn thận nói, "Làm sao?" Không đồng ý lời nói Họ Triệu còn muốn giết người." Cam Thủy Lam gieo lên. Cúc gật gật đầu, Thiết như bọn họ giao Long vệ đã chiếm được mệnh lệnh, lần này môn phái kia không đồng ý lời nói, trưởng môn là đừng muốn trở về, môn phái cũng đem bị diệt. "Hắn dám?" "Sư phụ, Triệu công tử không phải là cái gì người bình thường a, Tây Hải Hải yêu bây giờ đối với hắn nhưng là như thiên lôi sai đầu đánh đó, vô cùng sùng bái, Tinh Vân Hải nếu là thủ tiêu môn phái, đem trên đảo bách Tính từ tông phái nô dịch bên trong giải cứu ra, đồng thời để bọn họ có tiến thân con đường lợi nói, không tốn thời gian dài, toàn bộ Tinh Vân Hải Bạch Tính đều sắp trở thành Triệu công tử người ủng hộ." Cúp nói. Cam Thủy Lam gấp đến độ đi tới đi lui, nói, lẽ nào liền không có biện pháp khác? Có, biện pháp gì? Cam Thủy Lam quay đầu nhìn Cúc hỏi, gánh vác Giao Long Vệ công kích, Cúc nói, Giao Long Vệ đều là một ít biến thái, phần lớn người đều có thể chất đặc thù, tất cả mọi người đều sẽ ý niệm công kích. Vi sư tuy rằng kim quan cảnh, nhưng có tự mình biết mình, thật đánh tới đến đều không nhất định đánh qua Thiết Ngưu cái kia hai hàng. Cam Thủy Lam nói, vì lẽ đó sư phụ vẫn là nhận mệnh đi. Thiết Ngưu nói rồi, mục tiêu của bọn họ là ngôi sao cùng biển rộng. Cúc nói, ngôi sao cùng biển rộng là có ý gì? Cam Thủy Lam vẻ mặt nghi hoặc. Chính là nói, Triệu công tử gia tâm không chỉ có riêng chỉ là Tây Hải cùng Tinh Vân Hải." Cúc nói, "Ngươi là nói Triệu Sùng mục tiêu là Trung Nguyên đại lục?" Cam Thủy Lam kinh ngạc nói. Cúc gật gật đầu. Á Quang Đạo Liên Minh phòng khách, Triệu Sùng ngồi ở chính giữa chủ vị, bên trái đứng Quý Minh, bên phải đứng thất Sáo Linh Lung Tâm Tinh nhi, Thiết Nhu cùng các cận sơn phân biệt mang theo giao long vệ Mai Phục tại phòng khách trước sau. Cam Thủy Lam, Hoàng Doãn, trí Hành Sư Thái chờ bảy người phân ngồi ở hai bên trên đế, trên mặt mỗi người đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, không biết Triệu Sùng tại sao đem bốn cái bang phái nhỏ trưởng môn cũng gọi lại đây. Chỉ có Cam Thủy Lam, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà không hề cảm xúc, trong lòng nhưng tính toán đồ đệ cúc lời nói, thật sự muốn cái thứ nhất hưởng ứng triệu sùng. nàng âm thầm suy tư, khắc khắc. triệu sùng ho khan một tiếng, đem tất cả mọi người mục tiêu dẫn tới trên người mình, sau đó mở miệng nói: các vị trưởng môn, ngày hôm nay bản minh chủ đem các ngươi đều triệu tập đến á quang đảo, là có một việc với các ngươi thương lượng. nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, sở hữu trưởng môn đều hai mặt nhìn nhau. quang thời gian trước, bản minh chủ giả dạng làm người bình thường thăm viếng hơn 30 mươi hòn đảo, phát hiện mặt trên bách tính sinh hoạt rất khổ, tuy rằng không chết đói, nhưng cũng ăn không đủ no, mỗi người khô gầy như quẹo tuổi. Triệu Sùng đem trên đảo bách tính sinh hoạt nói một lần, sở hữu trưởng môn đều hai mặt nhìn nhau, không biết hắn có ý gì. Nhìn cuộc sống của bọn họ, bản minh chủ vô cùng tự trách, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, rất triệu tập các vị trưởng môn lại đây nghị nghị. Triệu Sùng nói: kính xin triệu minh chủ nói rõ. Chí hành sư thái mở miệng hỏi: rất đơn giản, bắt đầu từ hôm nay, Tinh Vân Hải thủ tiêu sở hữu môn phái, cải gọi Tinh Vân quận. Triệu Sùng nói: hắn tiếng nói vừa ra, ngoại trừ Cam Thủy Lam ở ngoài, hắn sáu người toàn bộ hoàn toàn biến sắc. Xin hỏi triệu minh chủ, đây là ý gì? Chí hành sư thái hỏi: bảy mặt chưa y tứ, thủ tiêu sở hữu môn phái, tinh vân hải nhét vào quận huyện quản chế, thái thu cùng huyện lệnh do buồn công tử nhận lệnh. triệu Sùng nói trong đại sảnh xuất hiện chốc lát tiến tĩnh trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ suy tư. xin hỏi triệu minh chủ chúng ta những hình môn phái này làm sao sắp xếp? sa giúp một chút chủ lưu nghĩa hỏi ba cái đường con đường thứ nhất thông qua sát hoạch lời nói có thể trở thành bộ khoái, con đường thứ hai trở thành quản trị lương dân, con đường thứ ba rời đi tinh vân hải triệu xung nhàn nhạt nói chúng ta sa giúp hán tử đều tự do con rồi không quen bị người khác quản lưu nghĩa lớn tiếng reo lên vậy thì rời đi tinh vân hải bản minh chủ sẽ không làm khó các ngươi triệu sùng nói chúng ta ở tinh vân hải sinh hoạt mấy đời dựa vào cái gì rời đi lưu nghĩa đứng lên hướng về cam thủy lam hoàng doãn trợ trưởng môn nhìn lại các vị trưởng môn các ngươi là có ý gì đúng rồi ta còn quên nói con đường thứ tư cái kia nhất định phải chết triệu sùng mở miệng nói hắn tiếng nói vừa ra quý minh bóng người liền di chuyển trong nháy mắt đến lưu nghĩa trước mặt keng keng keng ba tiếng nhẹ vang lên quý minh bóng người lại lần nữa trở lại triệu sùng bên người lưu nghĩa đứng trong đại sảnh nơi ngực trái xuất hiện một cái lỗ máu chính đang ra ngoài huyết ngươi hắn chỉ nói một cái ngươi tự, sau đó thân thể co quắp ngã trên mặt đất, chết rồi. Thất Nghiêu, Triệu Sùng giống lên một tiếng. Thiết Nghiêu lập tức chạy vào, bái kiến Minh Chủ, dẫn người đi diện Sa rút. Triệu Sùng nói, phải. Thiết Nghiêu đứng dậy rời đi, không có một chút do dự. chờ sau khi hắn rời đi, Triệu Sùng ánh mắt ở Cam Thủy làm đám người trên mặt sẽ qua, mấy người các ngươi có ý gì? đều nói một chút đi. tuyển con đường kia. Triệu Sùng, Tinh Vân Hải vẫn luôn được Tinh Vân Tông cùng thân Điện quản hạt, ngươi hỏi qua ý kiến của bọn họ sao? Chí Hành Sư Thái nói, Triệu Sùng khẽ mỉm cười, nói, bắt đầu từ bây giờ. Tinh Vân Hải không hề bị bọn họ còn hạn. Chí Hành Sư Thái, các ngươi Thủy Vân Quan tuyển con đường kia. Chí Hành Sư Thái cao mày nói, ta nếu là nói muốn mang theo Thủy Vân Quan rời đi Tinh Vân Hải, triệu Minh Chủ có bằng lòng hay không cho đi? Bản Minh Chủ giữ lời nói, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày, nhất định phải rời đi Tinh Vân Hải, nếu không thì đừng trách triệu mộ không khách khí. Cảm tạ. Chí Hành Sư Thái nói, sau đó xoay người rời đi phòng khách. Mấy phút sau khi, hắn ba cái môn phái nhỏ trưởng môn cũng chọn rời đi, rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn giữ lại Cam Thủy Lam cùng Hoàng Doãn hai người. Hoàng Doãn nhỏ khống chế trong tay triệu sùng, liền hắn lập tức đứng dậy quỳ trên mặt đất nói. Hoàng toàn đồng ý thủ tiêu thương hải phái, nghe theo Minh chủ điều khiển. Hừ, rất tốt." Triệu Sùng gật gật đầu, sau đó hướng Cam Thủy Lam nhìn lại, "Cam trưởng môn đây." Cam Thủy Lam trong lòng 100 không tình nguyện, bất quá nghĩ đến đồ đệ cúc lời nói, liền đứng dậy quỳ xuống, nói, "Chúng ta âm dương các đồng ý đi theo Triệu Minh chủ." "Được, đều đứng lên đi." Triệu Sùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chương 239: trung quanh bị từ chối. Tinh Vân Hải Bách tính phát hiện nô dịch bọn họ môn phái không có, trên đảo dựng lên công sở cùng lớp học, bắt đầu thời điểm Đối với công sở người bọn họ cũng không tín nhiệm, có điều sau một quãng thời gian, bọn họ liền cảm giác được công sở người rất công chính, cũng không ước hiếp bọn họ, đối với khó khăn gia đình trả lại phát lương, trên đảo có bộ khoái tuần tra, trở nên an toàn. Bình thường nương nhờ vào môn phái những người du côn lưu manh, toàn bộ bị tóm lấy, sau đó bị thuyền lôi đi đi nguyên thạch khoáng cải tạo lao động. Lớp học miễn phí thu đứa nhỏ, giáo biết chữ đọc sách, đồng thời mấy năm sau khi, chỉ cần cuộc thi thông qua là có thể tiến vào đại học ỉm tọ gì ồ đại học ỉm tọ gì ồ tốt nghiệp sau khi liền có thể làm quan đại học ỉm tọ gì ồ ở nơi đó bọn họ không biết nhưng bọn họ phát hiện trên đảo quan chức đều là đại học ỉm tọ gì ồ tốt nghiệp không có nô dịch cùng áp bức có thể ăn no đồng thời hài tử còn có buôn đầu liền tinh vân hải bách tính chậm rãi đều tán đồng rồi triệu sùng thống trị công tử tinh vân hải bách tính đối với học võ nhiệt tình rất cao từ mỗi cái đảo công sở phản ứng tới tình huống xem đều muốn học võ hứa lương nói với triệu sùng tinh vân hải cách trung nguyên đại lục quá gần rồi tạm thời trước tiên đừng truyền bá vương đạo pháp. Như vậy đi, chỉ truyền một chiêu đao pháp để bọn họ trước tiên đánh đánh cơ sở, tâm pháp cũng đừng truyền. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói: Vâng. Hứa Lương đáp: Công tử, vận chuyển lương thực sự tình nhất định phải lập tức khởi động. Tinh vân Hải ngư dân hoàn toàn là nhìn bầu trời ăn cơm, trên đảo tài nguyên cũng không phải quá nhiều. Việc này tìm Quy Thiên Thúy, để nó phái mời tên Quy Nguyên Cảnh Hải yêu, mỗi tháng qua lại hai chuyến, đem Thiên Vũ Đế quốc lương trở tới đây. Triệu Sùng nói: Phải. Hứa Lương xoay người rời đi. Hắn mới vừa đi không bao lâu, Tinh Nhi đi vào, hành lễ nói: Công tử, chuyện gì? Triệu Sùng hỏi. Nguyệt Ảnh mới vừa truyền đến tin tức, thân điện cách ở Trung Nguyên Đại Lục phía đông ba cái nguyên thạch khoáng đều tìm tới, đây là vị trí. Tinh Nhi đem một bộ bản đồ đưa cho Triệu Sùng. Vệ mặc bế quan tu luyện khoảng thời gian này, đều là nàng ở thu dọn Nguyệt Ảnh mỗi ngày báo cáo đến tình báo. Triệu Sùng nhìn một chút, cách Cửu Long Nguyên gần nhất một chỗ nguyên thạch khoáng ở một cái gọi Quỷ Cốc địa phương, năm sản lượng ở 50 vạn khối trở lên. Quỷ Cốc nơi này có chút ý nghĩa, bên ngoài trăm giảm chính là ba cổ đế quốc biên cảnh một chấm nhỏ. Thú vị. Triệu Sùng nhỏ giọng nói rằng, sau đó ngẩng đầu hướng Tinh Nhi nhìn lại, để Nguyệt Ảnh nghĩ biện pháp cùng Thanh Long tộc Ngao Quán liên lạc với, nói cho Ngao Quán để hắn nghĩ biện pháp đến một chuyến tinh vân hải. phải. tinh nhi đáp. Chí hành sư thái mang theo thủy vân quan đi đến đối biển thành, thế nhưng là bị cấm chỉ vào thành, cuối cùng hết cách rồi, nàng đem đệ tử sắp xếp ở ngoài thành, một thân một mình tiến vào thành. đầu tiên là đi tới trong thành thần điện sứ giả nơi, thần điện sứ giả nghe nàng kể ra, nói một câu, đây là các ngươi tinh vân hải sự. sau đó liền đem hắn đánh đuổi. Chí hành sư thái chưa từ bỏ ý định, lại đi tới phủ thành chủ, đáng tiếc người ta căn bản không làm cho nàng đi vào. một cái kim quan cảnh, ở tinh vân hải toán rất lợi hại, nhưng ở tinh vân tông cùng thần điện trong mắt nhưng là rất phổ thông cũng không có người phản ứng chí hành sư thái. Tuy rằng không ai phản ứng, nhưng Tinh Vân Hải chuyện đã xảy ra, thân điện sứ giả cùng đối biển thành thành chủ đều hướng lên trên tiến hành rồi báo cáo. Thân điện phó điện chủ Tô Minh đạt nhận được tin tức sau khi, khẽ những mày lên, tự làm bẩm, cái này Triệu Sùng muốn làm gì? Tinh Vân Hải thuộc về Tinh Vân Tông phía sau, bình thường trò đùa trẻ con không ai để ý tới, nếu thật muốn phát triển trở thành một thế lực lời nói, Tinh Vân Tông sẽ lập tức ra tay tiêu diệt. Quên đi, mặc kệ hắn, để hắn tự sinh tự diệt đi, ngược lại có Tinh Vân Tông ra tay. Tinh Vân Tông nhận được tin tức người là đời mới nội môn trưởng Lao Triển Hoành Bá hắn nhìn thấy lâm hải thành chủ hạ kinh thư tín trên mặt lộ ra ánh mắt nghi hoặc đây là họ triệu muốn làm gì nghe nói hắn tự gọi có thượng cổ kim long huyết mạch đầu tiên là thống trị tây hải hải yêu hiện tại lại sẽ tinh vân hải nhét vào hắn quản hạt dạ tâm không nhỏ a liên truyền hành bá lập tức đi gặp trưởng môn hồ dương đức đem sự tình đơn giản nói một hồi trưởng môn đối phương lưu đồ không nhỏ nên đem bóp chết ở trong trứng nước truyền hành bá đề nghị tây hải có quy thiên tuế cùng ô bà bà hai cái lao quái vật chúng nó đều quy thuận cái này triệu sùng nếu thật sự muốn tiêu diệt chúng ta tinh vân tông tổn thương có thể sẽ không nhỏ trừ phi điều động thượng tam cảnh võ giả Hồ Dương Đức nói, chuyện này, Hoàng Bá, Thần Điện khống chế càng ngày càng lực bất thông tâm, hiện tại cửu huyền đại lục sở hưu bang phái đều đang đợi thứ khổng lồ này sụp đổ. Sau đó thật sông lên mạnh mẽ cắn một cái, đồng thời năm gần đây bí cảnh cũng là tầng tầng lớp lớp, môn phái sức chiến đấu đã hoàn toàn không đủ dùng. Vào lúc này nếu là vì tiêu diệt cái này triệu sùng tử thương vài tên lôi hồn cảnh võ giả, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hồ Dương Đức nói, nhưng là trưởng môn, cái này triệu sùng tuyệt đối là một cái người gia tâm. Triển hành Bá nói, hoành Bá yên tâm, Tinh Vân Hải ngay ở chúng ta phía sau nếu thật sự gặp sự cố, bổn trưởng môn tự mình đi diệt hắn, sau đó không muốn ở loại chuyện nhỏ này trên lãng phí tinh lực. hồ dương đốt nói, vâng, trưởng môn. triền hoành bá một mặt phiền muộn rời đi. cựu long nguyên, ngao quán đã từ hắc phong nhai phóng ra, hưởng thụ nhiều nhất tài nguyên. tộc trưởng ngao thánh tiên hiện đang toàn lực đối với hắn tiến hành bổ dưỡng. ngao quán, huyết mạch của ngươi càng ngày càng thuần, nhưng là có bí pháp gì? ngao thánh tiên do hỏi. ngao quán trong lòng hơi hồi hộp một chút, ở bề ngoài mạnh mẽ giả ra một mặt bình tĩnh vẻ mặt, nói, hồi tộc trưởng đều là tập luyện trong tộc công pháp, cũng không bí thuật. dừng. Um. Ngao Thánh Thiên gật gật đầu, cũng không có hỏi lại cái gì. Có điều ngao quán nhưng trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, sau đó tuyệt đối không thể sẽ ở trong tộc luyện tập Long Chỉ Biến, nếu là bị tộc trưởng học đi, không chỉ trái với hắn cùng Triệu xuống ngước định, thậm chí còn gặp mang đến cho hắn họa sát thân, bởi vì hắn dù sao cũng là bảng chi con cháu, ngao thánh thiên một khi có Long Chỉ Biến, 100% gặp đổi dưỡng bảng chi con cháu. Từ ngao thánh thiên nơi đó sau khi đi ra, trong lòng hắn có chút buồn, liền liền rời khỏi Cửu Long Nguyên, muốn tìm một chỗ giải sầu. Hắn mới vừa đi ra, liền phát hiện phải vượt qua con đường một chỗ ẩn nấp góc vẽ một cái tam giác phù hiệu. Đây là hắn cùng Triệu xuống nước định khẩn cấp phương thức liên lạc. Triệu minh là người sao?" Ngao Quán nhỏ giọng hô. Tạ Phàm từ một thân cây sau lắc mình đi ra. "Ngươi là?" Ngao Quán nhìn Tạ Phàm, thân thể có một tia đề phòng. "Công tử muốn gặp ngươi một mặt, có việc trọng yếu, xin mời lập tức đi đến Tinh Vân Hải." Tạ Phàm nói, nói xong liền rời khỏi. Lần này căn hệ trọng đại, hay bởi vì là đến Cửu Long Nguyên, dị thường nguy hiểm, vì lẽ đó Tạ Phàm mới sẽ đích thân đến đây. Ngao Quán suy nghĩ một chút, bay người mà đi, hướng về Tinh Vân Hải bay đi, một đường bay bay ngừng, ngừng sau 4 ngày mới đến Tinh Vân Hải. Hắn lặn xuống nước, tốc độ so với giữa không trung phi hành còn nhanh hơn. Tối hôm đó, hắn đi đến Á Quan Đảo, vừa mới lên đảo, Triệu Sùng liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ở Ngao Quán tiến vào Tinh Vân Hải thời điểm, liền nằm ở cá chuối tộc giám thị bên trong. "Triệu huynh, như thế gấp Triệu ta đến đây có chuyện gì?" Ngao Quán hỏi. "Đi." phía trước nói. Triệu Sùng đem Ngao Quán mang đến một chỗ hẻo lánh sân, giúp cho hắn một chén trà. "Chuyện lần này có chút nguy hiểm, có điều nếu như làm thành, đối với các ngươi Thanh Long tộc có lợi ích cực kỳ lớn." Triệu Sùng nói. "Hế? Chuyện gì?" Ngao Quán hỏi. "Ngươi có biết quỷ cốc?" Triệu Sùng hỏi: "Hừ, thân điện một chỗ nguyên thạch khoáng, nghe nói năm sản 50 vạn khối trở lên." Ngao Quán nói: "Hắn trước đây ở bên ngoài một bên đi bộ mười mấy năm, chuyên môn phụ trách Thanh Long tộc bên ngoài sự vụ, đối với nguyên thạch khoáng phân bố vô cùng rõ ràng." Chương 240: Ngũ đại thế lực chạm mặt. Ngao Quán nghe xong Triệu Sùng kế hoạch sau khi, trên mặt lộ ra một chút do dự vẻ mặt. Lần trước Triệu Sùng để hắn đánh lén từ vị ngược lại không là việc khó gì, nhưng chuyện lần này nhưng có một chút khó khăn, vì lẽ đó trong lòng một trận bồ trộn. "Làm sao?" Hạ Triệu Sùng hỏi: "Công tử, việc này không phải không chuyện nhỏ." thần điện tuy rằng không chế cửu huyền đại lục đã lực bất tòng tâm nhưng đó chỉ là hàng đầu sức chiến đấu thiếu hụt lôi hồn cảnh võ giả loại này trụ cột vững vàng bất kỳ môn phái nào hoặc là gia tộc đều không thể cùng thần điện so với ngao có nói hồng tùng sơn bí cảnh sự tình ngươi biết chưa triệu sùng nói ừm. ngao quán gật gật đầu thần điện hiện tại chính là một tòa sắp sụp xuống đại điện chỉ cần có người nhẹ nhàng đợi một cái thì sẽ sụp đổ đến thời điểm toàn bộ cửu huyền đại lục đem hỗn loạn tương mừng đến thời điểm chính là tốt nhất thời đại người có khả năng lên người yếu dưới thần điện mất lộc thiên hạ cộng số đuổi triệu sùng nói nhưng là Không có nhưng là, việc này sẽ không cho các ngươi Thanh Long tộc mang đi tai nạn, làm tốt, các ngươi Thanh Long tộc đem cướp chiếm tiên cơ, đồng thời ngươi ở trong tộc địa vị cũng đem càng thêm bền chắc." Triệu Sung nói. Ngao Quán suy nghĩ luôn mãi, nói, "Ta về tộc bên trong thử xem đi." Triệu Sung gật gật đầu, nói, "Nếu là các ngươi tộc trưởng không đồng ý, ngươi có thể đi tứ phương thành tìm Tạ phạm, đến thời điểm ta đem phái giao Long vệ phối hợp ngươi bắt quỷ cốc nguyên thạch khoáng." "Được." Ngao Quán đáp, sau đó mang theo một mặt thấp rời đi. Rất nhanh, Ngao Quán trở lại cựu long Nguyên, sau đó nhắm mắt đi tìm tộc trưởng Ngao Thánh Thiên. Có việc Ngao Thánh Tiên đối với Ngao Quán có chút lạnh, bởi vì rõ ràng có người hướng về hắn báo cáo Ngao Quán ở Hắc Phong nhai luyện tập một loại thần bí công pháp. "Tộc trưởng, ta muốn cùng ngươi thảo luận một hồi thiên hạ đại thế." Ngao Quán nói. "Thiên hạ đại thế? Ngươi có cái gì kiến giải?" Ngao Thánh Tiên hỏi. "Từ khi Hồng Tùng Sơn bí cảnh thần điện bị trục xuất sau khi, hiện tại cửu huyền đại lục tất cả mọi người đều ở phản kháng thần điện thống trị." Ngao Quán nói. "Này ta biết." Ngao Thánh xem thường nói. "Tộc trưởng, ngươi cho rằng thần điện còn có thể duy trì thời gian bao lâu?" Ngao Quán hỏi. "7." Khó nói, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Ngao Thánh Thiên hồi đáp: Sai, ta cho rằng Thần Điện đã đến tan vỡ biên giới, hiện tại chỉ cần có người nhẹ nhàng đẩy nó một hồi, nó đem lập tức sụp đổ. Đến thời điểm chính là Cựu Huyền Đại Lục tốt nhất thời đại, cũng chính là hỗn loạn nhất thời đại. Thần Điện mất lộc, anh hùng thiên hạ cộng xua đuổi. Tộc trưởng, ngươi không phải vẫn muốn để Thanh Long tộc khôi phục thượng cổ lúc địa vị sao? Ngao Quán như chặt đinh chém sắt nói: Đây là Triệu Sùng đối với hắn bàn giao, muốn muốn thuyết phục người khác trước, trước hết chính mình tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, tuyệt đối không thể dùng giọng điệu không chắc chắn. Ngươi phân tích không sai, Thần Điện nếu là ngã, Cựu Huyền Đại Lục đem lập tức lọt lên đối với chúng ta thanh long tộc đúng là cơ hội nhưng đối với hắn thế lực lớn cũng là cơ hội ngao thánh tiên nói tộc trưởng vì lẽ đó chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường thậm chí có thể làm đem thần điện đưa vào phần mộ người số 1. ngao Quán nói làm sao một cái tiên hạ thủ vi cường ngao thánh tiên dò hỏi ngao quán lấy ra một tờ bản đồ sau đó dùng tay chỉ vào quỷ cốc phương hướng tộc trưởng quỷ cốc cách chúng ta cửu long nguyên không xa nghe nói trước đây thuộc về chúng ta thanh long tộc sở hữu khai thác đến hiện tại hàng năm cũng có 50 vạn khối nguyên thạch trở lên nơi này trông coi chỉ có hơn 30 người một tên lôi hồn cảnh hai tên kim quan cảnh hắn đều là nhập đạo cùng quy nguyên cảnh bắt quỷ cốc nguyên thạch khoáng cũng không phải khó vạn nhất thần điện liều lĩnh phản công đây ngao thánh tiên hỏi tộc trưởng chúng ta có thể tới cái nhiều điểm nợ hoa ngao có nói có ý gì hiện tại sở hữu thế lực đều đang đợi thần điện tan vỡ nhưng muốn chính nó tan vỡ trong thời gian ngắn khẳng định không được chúng ta có thể liên hệ tinh vân tông ba cổ đế quốc nhóm thế lực một khối hành động chỉ cần trung nguyên đại lục phía đông khói lửa nổi lên một phía hắn thế lực của đại lục khẳng định cũng sẽ theo một khối xuống tay với thần điện đến vào lúc ấy thần điện đem mệt mỏi ứng phó triệt để tan vỡ ngao có nói ngao thánh tiên không nói gì suy nghĩ chốc lát, sau đó đối với phất phất tay, để ngao quán rời đi trước. sau khi rời đi, ngao quán gãi gãi đầu, thầm nghị trong lòng, cũng không cho cái lời chắc chắn, xem ra chỉ có thể chờ đợi đợi, không được lời nói, lại đi tứ phương thành tìm tạ phạm. núi đan hà, thần điện toàn bộ. Âu Dương Phỉ Phỉ chính thở phì phò dùng chân đá một mảnh hoa dại phạm đại mỹ ẻn không giúp đỡ, bản thân nàng đi tinh vân hải cũng vô dụng, căn bản không thể giết đến triệu sùng, vì việc này đã không cao hứng chừng mấy ngày. Âu Dương như tỉnh một thân hụi phải trở lại núi đan hà, đúng dịp thấy ở đá hoa giải Âu Dương Phỉ Phỉ, liền liền đi tới, Phỉ Phỉ. Làm sao một người một mình sinh hận rồi? Mẫu thân, lần trước cổ chiến trường ta bị một cái rác rưởi bắt nạt, tìm Phạm Thúc thúc hỗ trợ, hắn từ chối, còn nói một đại thông đạo lý, ta đáng ghét nhất người quảng giáo." Âu Dương Phỉ Phỉ bĩu môi nói, "Người trong miệng rác rưởi có phải là Triệu Sung a? Hắn nếu là rác rưởi, tại sao ở cổ chiến trường còn không đánh lại người ta?" Âu Dương Như tính hỏi. "Bởi vì có Song Vũ chân con tiện nhân kia hỗ trợ." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. "Được rồi, Vũ Chân là thiên hà tiên sinh ái đồ, còn có các ngươi ở cổ chiến trường sự tình, ta, Hồ trưởng môn cùng thiên hà tiên sinh đã nói xong rồi." Ngươi lại đi gây sự với Triệu Dung, không phải để mẫu thân không mặt mũi sao?" Âu Dương Như Tinh nói. "Nhưng là ta liền nuốt không trôi khẩu khí này." Âu Dương Phỉ Phỉ giậm chân nói, "Phỉ Phỉ, ngươi đã lớn rồi, không thể lại tiểu hài tử tính khí." Âu Dương Như Tinh ý tứ sâu xa nói, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lông mày lộ ra một tia ưu sầu, thần điện nguy cơ nàng rõ ràng nhất đã tràn ngập nguy cơ. Đột nhiên, Phạm Minh đạt vội vội vàng vàng từ đằng xa mà đến, trong miệng hô, "Địa chủ, Mộ thân, Phạm thúc khả năng tìm ngươi có việc, ta đi về trước." Âu Dương Phỉ, phỉ nói, "Ừm." không muốn lại gây sự với Triệu sùng, đối phương chính là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, không đáng lãng phí tinh lực." Âu Dương Như Tĩnh nói. "Ừm." Âu Dương Phỉ Phỉ đáp, xoay người rời đi. Mấy giây sau, Phạm Minh đạt đi đến Âu Dương Như tính bên người, "Điện chủ, xảy ra chuyện gì? Như vậy vội vã?" Âu Dương Như tính mặt không hề cảm xúc hỏi, "Thành tiểu điện chủ, nàng từ lâu học sẽ đối mặt bất cứ chuyện gì đều mặt không biến sắc năng lực." Mới vừa nhận được tin tức, Thanh Long tộc Ngao Thánh Thiên, Tinh Vân tông hồ Dương Đức, còn có Hỏa tộc, Vạn Ma tông, Ba cổ đế quốc, ngũ đại thế lực đầu linh chạm. Phạm Minh đã nói, lần trước ở Hồng Tùng Sơn bí cảnh cũng là bởi vì này ngũ đại thế lực liên hợp, mới gặp để bọn họ thần điện lui ra bí cảnh, cuối cùng hy vọng bị hao tổn, gây nên toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục liên hợp phản ứng. Bọn họ lại muốn làm à?" Âu Dương Như tính cao mày lên. "Còn có thể làm gì? Khẳng định đối với chúng ta thần điện không có ý tốt." Phạm Minh đã nói. "Bọn họ ở nơi đó gặp mặt, ta đi xem xem." Âu Dương Như tính con mắt híp lại lên. Ly Sơn Thương Mang đỉnh. Phạm Minh đạt hồi đáp. Chương 241: Đại loạn bắt đầu. Âu Dương Như tỉnh có một loại không tốt cảm giác, tuy rằng mới vừa trở về, Nhưng nghe đến ngũ đại thế lực thủ lĩnh ở Ly Sơn Thương Mang đỉnh chạm mặt, lập tức hướng về Ly Sơn bay đi. Nhưng là khi nàng chạy tới Ly Sơn Thương Mang đỉnh thời điểm, căn bản không nhìn thấy một người. Nàng ở thương mang đỉnh bên trong đi từ từ, sau đó nhắm hai mắt lại, mấy giây sau khi chờ nàng mở mắt lần nữa thời điểm, trong miệng tự lẩm bẩm, bọn họ 5 người quả nhiên đã tới. Đến cùng muốn làm gì? Trực tiếp công kích thần điện tổng bộ? Hẳn là sẽ không, bọn họ 5 cái cũng không phải người ngu, không thể là người khác làm áo cưới. Nếu không sẽ công kích núi Đan Hạ, lại là âm mưu gì đây? Âu Dương Như tính suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Sau một nén hương, nàng bay người rời đi Ly Sơn Thương Mang đỉnh, không có về núi Đan Hà, mà là hướng về Tinh Vân Tông bay đi. Mấy cái canh giờ sau khi, nàng đứng ở Tinh Vân Tông ngoài sân môn, hô to một tiếng, "Hồ trưởng môn, tiểu mợ Như tính có một chuyện tình giáo. Hồ Dương Đức mới vừa trở về không bao lâu, nghe được câu Dương Như tính tiếng là, tao mày lên. "Trưởng môn, thân điện điện chủ Hồ Dương Như tính ở ngoài sân môn." Nội môn trưởng lão Triển Hành Bá đi vào đại điện nói với Hồ Dương Đức, "Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi." "Vâng." Triển Hành Bá nhìn Hồ Dương Đức một ánh mắt, sau đó lùi ra. Hồ Dương Đức không có đi ra ngoài, Âu Dương Như tính đợi một nén hương thời gian, hô một câu, "Hồ trưởng môn, các ngươi liền như thế nóng ruột sao?" Tiểu Ngụy biết rồi, cáo tử. Âu Dương Như tính bóng người loạng một cái, rời đi, nàng đã ở Hồ Dương Đức nơi đó được đã án, mặc dù Hồ Dương Đức chưa hề đi ra. Ngũ đại thế lực muốn đối với thần điện động thủ, chỉ có điều còn không biết bọn họ công kích phương hướng. Âu Dương Như tính vội vội vàng vàng trở lại núi Đan Hà, quản lý bộ người toàn bộ triệu tập lên. Tinh Vân Tông, Thanh Long Tộc, Hỏa Quan Tộc, Vạn Ma Tông cùng ba cổ đế quốc ngũ đại thế lực đầu lĩnh. Mới vừa ở Ly Sơn Thương Mang đỉnh chạm mặt, đã có thể xác định, bọn họ đem hướng về chúng ta thần điện phát động công kích, chỉ có điều còn không biết sự công kích của bọn họ phương hướng. Âu Dương Như Tinh nói, "Điện chủ, nếu biết bọn họ muốn động thủ, chúng ta chỉ phòng ngự lời nói, quá bị động, không bằng chủ động tấn công, tập trung tất cả sức mạnh, trước tiên tiêu diệt trong bọn họ một cái thế lực." Phạm Minh đáp nói, "Hắn từ trước đến giờ đều là ngạnh tang phái." "Đúng, điện chủ, bị động phòng ngự không bằng tập trung sức mạnh diệt bọn họ một cái thế lực, để tất cả mọi người biết chúng ta thần điện lợi hại." Có người lập tức phụ họa nói, "Không thể Đương nhiên cũng có người phản đối, vạn nhất bọn họ tấn công là chúng ta Thần Điện Tổng bộ đây, lẽ nào chúng ta có thể chí mấy ngàn năm cơ nghiệp với không để ý? Mặc dù chúng ta tiêu diệt một phe thế lực, một khi núi Đan Hà Tổng bộ bị hủy lời nói, như vậy toàn bộ cựu Huyền Đại Lục tất loạn. Đúng, chúng ta phải thận trọng. Chủ công cùng chủ thủ hai phái bắt đầu các loại cai vã. Âu Dương Như Tĩnh nhìn phía dưới cái vã tình cảnh, trong lòng cảm giác được một tia nhục trí, được rồi, đừng ầm ý. Nàng âm thanh tăng cao tám độ, hai bang nhân tại đỉnh chỉ cái vã. Núi Đan Hà Tổng bộ không thể ném, Thần Điện uy vọng cũng không thể ném. Âu Dương Như Tĩnh nói: Xin mời điện chủ công khai." Phạm Minh đã nói. "Phạm phó điện chủ, ngươi mang một nửa người ở lại núi Đan Hà tổng bộ, nếu là có người tấn công núi, chết cũng muốn bảo vệ." Âu Dương Như Tinh nói. "Phải." Phạm Minh đã đáp. "Những người còn lại, theo bản thực điện chủ đi đối biển thành, tiên hạ thủ vi cường, không không tiến vào Tinh Vân Tông Sơn môn, năm đuối biển bên dưới thành cao." Âu Dương Như tỉnh một mặt xương lạnh nói. "Vâng, điện chủ." Lý Sơn Thương mang đỉnh chạm mặt để lộ tin tức, Âu Dương Như tỉnh quyết định thật nhanh, lập tức dẫn người hướng về phía đối biển thành. Đối biển Thành mới vừa nhận được Tinh Vân Tông báo động trước tin tức, Âu Dương Như Tính dẫn người liền đã giết tới, căn bản phản ứng không kịp nữa, Thành chủ hạ kinh tại chỗ bị chém giết, Tinh Vân Tông đệ tử toàn bộ bị đổ. Hồ Dương Đức nhận được tin tức sau khi, lập tức dẫn người chạy tới đối biển Thành, nhưng là Âu Dương Như Tính đám người đã rời đi, chỉ còn dư lại đổ nát Thê Lương phủ Thành chủ, còn có Tinh Vân Tông đệ tử thi thể. Đáng ghét! Hồ Dương Đức hét lớn một tiếng, lập tức mệnh lệnh người đem tin tức truyền cho Thanh Long, Hoa Phượng, Vạn Ma Tông cùng Ba Cổ Đế Quốc, nói cho bọn họ biết, lập tức hành động, chúng ta Tinh Vân Tông ngăn cản Thần Điện chủ lực. Trường Môn, lời nói như vậy. Thanh Long tộc bọn họ bốn thế lực lớn không phải chiếm đủ tiện nghi, hiện tại đã không có cách nào, bọn họ bốn thế lực lớn hành động càng nhanh, sự tổn thất của chúng ta đem càng nhỏ, đồng thời áp lực cũng đem càng nhỏ. Hồ Dương Đức nói. Bảy. Rõ ràng, tiên đệ tử này lập tức xoay người rời đi, cho bốn thế lực lớn đưa tin tức đi tới. Hồ Dương Đức ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, Âu Dương Như Tĩnh, không nghĩ đến ngươi như vậy quyết đoán mãnh liệt, ta trước đây coi thường ngươi. Cựu Long Uyên, Ngao Thánh Tiên nhìn thấy Tinh Vân Tông đưa tới tin tức sau khi, lập tức đem người triệu tập lên, cùng thân điện chiến tranh đã bắt đầu rồi, thân điện mới vừa tập kích Tinh Vân Tông đối biển thành. Hội trưởng môn đem ngăn cản đối phương, chúng ta lập tức giết hướng về Quỷ Quốc, đi ra ngoài. Ngao Thánh Thiên căn bản không có thương lượng, trực tiếp ra lệnh. Hoa Phượng tộc, Vạn Ma Tông cùng Ba Cổ Đế quốc, bọn họ tuy rằng không có Ngao Thánh Thiên quả đoán, nhưng khi trời cũng đều lấy hành động, đối với từ lâu nhìn chằm chằm mục tiêu tiến hành rồi công kích. Phó Điện Chủ, Thanh Long tộc công kích Quỷ Quốc Nguyên Thạch khoáng. Biết rồi, lập tức truyền cho Điện Chủ. Phải. Phó Điện Chủ, Hoa Phượng tộc công kích Tề Sơn, chúng ta hỏa ngọn tinh không còn. Lập tức nói cho Điện Chủ. Phải. Một ngày này, toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục phía đông khu vực toàn lộ ruột. Tin tức mãi đến tận đệ Nhị Thiên Tài chuyển tới Á Quang Đảo Triệu Súng trong hai. Triệu Súng nhìn một lần nguyện ảnh phát tới tin tức, sau đó đưa cho Hứa Lương, Hứa Lương liếc mắt nhìn, nói: "Thần điện thời đại kết thúc, chúng ta phải làm gì?" Triệu Súng hỏi: "Công tử, đối biển thành 300 dặm ở ngoài có một mảnh hoang dã, chúng ta ngàn sơn đảo cách mảnh này hoang dã chỉ có 50 dặm, đại loạn đồng thời, chúng ta nên ở Trung Nguyên đại lục có một cái điểm tựa, đối biển thành thuộc về Tinh Vân Tông, tuy rằng bị thần điện đập phá cái nắp bét, nhưng chúng ta cũng không tiện những tay, mảnh này hoang dã thì lại khác." Hứa Lương đối với làm sao nhảy vào Trung Nguyên đại lục sớm đã có phương án. Nói tiếp, Triệu Sùng nói, mỗi khi gặp đại loạn, gặp hai hương nhất chính là tầng dưới chốt bách tính. Cựu Huyền Đại Lục kẻ thống trị căn bản là xem thường bách tính, bọn họ tuân thủ cường giả vi tôn luật dừng pháp tắc, vì lẽ đó căn bản sẽ không cố tầng dưới chốt bách tính chết sống. Hứa Lương nói, ừm. Tiếp tục. Triệu Sùng gật đầu nói, công tử, đây chính là cơ hội của chúng ta. Thiên Vũ Đế quốc vì là mạnh mẽ làm sao? Dựa vào đến chính là khổng lồ số đến bách tính. Công tử có một câu nói, thần vẫn ghi nhớ trong lòng, nước có thể trở thuyền, cũng có thể chìm chu Hứa Lương nói, chúng ta chỉ cần ở Trung Nguyên Đại Lục tìm tới một cái điểm dựa, không ngừng đem bách tính hấp dẫn lại đây. Cuối cùng cái này thiên hạ tất là công tử. Được, kế này rất tốt, lập tức chấp hành, còn có phái người thông báo quy thiên thuế, 10 chiếc vãng lai thiên vũ đế quốc thuyền không đủ, tăng cường đến 30 chiếc. Triệu Súng nói, đại loạn thế gian, có lương thực mới có thể làm cho bách tính mạng sống, để bách tính quy tâm. Vâng, công tử. Hứa Lương đáp. Chương 242, bước thứ nhất. Triệu Súng mang theo Hứa Lương, Quý Minh, Thiên Hiểu, các cận sơn, tinh nhi cùng với 3000 giao lang vệ, lại điều đi 20 đồng hồ nổi tiếng hiện tốt đế quốc học sinh tốt nghiệp, lập tức đi truyền đi đến ngàn sơn đảo. Từ tòa từ Thiên Vũ Đế quốc mang về 300 tên đế quốc văn khoa học sinh tốt nghiệp, ở Tinh Vân Hải làm một quãng thời gian, năng lực cao thấp đã có thể nhận biết. Ngàn Sơn đảo là một cái không ai ở hoang đảo, đông tây dài 3000m, nam bắc rộng hơn 1000m. Triệu súng dẫn người lên đảo chuyện làm thứ nhất chính là kiến trại. An bài xong sau khi, để Quý Minh nhìn chằm chằm, Quý Minh tính tình thận trọng, hắn mang theo Hứa Lương, Thiên Niù, cắt cận sơn tinh nhi cùng 30 tên giao lang vệ cưới một cái thuyền lớn hướng về Trung Nguyên đại lục chạy tới. Lúc này Trung Nguyên đại lục, đặc biệt Tinh Vân Tông chế địa phương, đã sớm loạn thành một tổ chức. Tới gần Tinh Vân Hải quốc gia gọi ngàn nước anh Âu Dương Như Tinh ở diệt đối biển đảo sau khi, sau đó liền đem ngàn nước Anh Hoàng thất cho tiêu diệt, ngàn nước Anh trong nháy mắt liền rơi vào trong hỗn loạn. Thực Câu hiện ở toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục cũng đã mất khống chế, sở hữu đại thế lực nhỏ cũng bắt đầu từng bước xâm chiếm thần điện ở các nơi khoáng thạch cùng phân điện. Thần điện ở lôi hồn cảnh võ giả về số lượng nằm ở ưu thế, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức phản kích. Bình thường có các thế lực lớn đè lên, tầng dưới chót võ giả cùng lưu manh, những người có giá tâm căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Hiện tại toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục mất khống chế, liền dân gian lập tức chính là kẻ cướp nổi lên bốn phía, nghĩa quân vô số. Trung Nguyên Đại Lục bách tính vốn là khổ được nô dịch được các bức, vì lẽ đó một phần nông dân đều tham gia nghĩa quân, đương nhiên phần lớn nông dân đều là trung thực nông dân, mang nhà mang người muốn rời xa chiến hỏa, tìm một khối an toàn khu vực, cầu thả sống sót. Thực nguyện vọng của bọn họ thật sự phi thường thấp, phi thường thấp kém, sống sót. Âu Dương Như Tĩnh mang theo thần điện chủ lực đang cùng Tinh Vân Tông đại đánh rất đánh, Hồ Dương Đức đều bị thương, hắn vô cùng phiền muộn, không biết Âu Dương Như Tĩnh nữ nhân này là làm sao. Tại sao nhìn bọn hắn chằm Tinh Vân Tông một nhà liều mạng. Thần điện cùng Tinh Vân Tông đại đánh rất đánh, an quốc quốc, ngàn nước anh cùng linh phong quốc ba quốc gia liền càng thêm hỗn loạn. Ngày này Triệu Sùng mang theo hứa lương mọi người lên bờ, trước mắt là một mảnh đất bị nhiễm phèn, vì lẽ đó chu vi chăm dặm không có bóng người. Hắn mang người ở xung quanh xoay chuyển 3 ngày, sau đó mệnh lệnh hướng đóa chờ 30 tên giao long vệ, lấy tiểu tổ làm đơn vị, phân 10 cái phương hướng đối ngoại tuyên truyền, để lưu dân cùng lưu vong người tới đây mảnh đất bị nhiễm phèn, bởi vì Triệu Sùng phải ở chỗ này xây công sự, gọi là mối thành. Nói cho bọn họ biết, mỗi ngày hai bát cháo, một đám một thấp, đứa nhỏ miễn phí ăn cháo. Triệu Sùng đối với hướng đó mọi người nói: "Vâng, công tử. Các người trước đây cũng làm quá lưu dân, biết lưu dân khổ, lên đường đi." Triệu Sùng la lớn: Xin mời công tử yên tâm, ta chờ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Hướng Đoá nói. "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 30 tên giao long vệ triển khai khinh công biến mất ở phương xa. Gần Sơn, ngươi lập tức trở về ngàn sơn đảo, mang 2000 giao long vệ lại đây, đem cái kia 10 tên lại viên cũng mang tới." Triệu Sùng nói. "Vâng, công tử." Các Cận Sơn lập tức đạm không mà đi. "Tinh Nhi, liên hệ người ảnh, để bọn họ tình báo mỗi ngày vừa báo, đồng thời đặc biệt lưu ý đất bị nhiễm phèn tình huống ở bên này." Triệu Sùng đối với Tinh Nhi phân phó nói. "Phải." Tinh Nhi đáp, nàng là thất Sảo Linh Lung Tâm, vệ mặc không ở, nguyên ảnh báo cáo tin tức đều là nàng ở thu dọn biên nạp. An bài xong sau khi, Triệu Sùng trên thuyền, hứa lương pha một bình trà, cho hắn rót một chén, "Công tử, bước đi này bất ra, chúng ta liền không cách nào lại ẩn dấu." "Ta biết, nhưng thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, tùy vào số mệnh, nếu không là Âu Dương Phỉ Phỉ bức bách, chúng ta cũng sẽ không hiện tại đem Trung Nguyên đại lục nước quấy độ." Triệu Sùng nói. Bọn họ thực cũng không biết, Âu Dương Phỉ Phỉ để Tinh Vân Hải hàng năm nộp lên nguyên thạch sự tỉnh, đã sớm sống chết mà bay. Lưu dân cùng dân đói sau khi đến, người mang theo 20 tên lại viên rất độc viên để bọn họ xây công sự đối trúc, tiểu hài tử thì lại còn no. Triệu Sung nói với Hứa Lương, "Công tử yên tâm, lưu dân sự tình thần nhất định làm được thỏa thỏa đáng tiếp." Hứa Lương con người nói, "Ừm." Triệu Sung gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, tình huống biến hóa quá nhanh, hắn mấy ngày gần đây mệt một chút. Hướng Đoá tiểu tổ đang hướng đối biển thành phương hướng tới gần, phía trước trong rừng cây đột nhiên xuất hiện tan nát cói lòng tiếng quát tháo. Hướng Đoá khẽ nhíu mày, nói, "Qua xem một chút." "Ừm." Bùi Dũng cùng Lô Tinh Hỏa hai người gật gật đầu, theo sát sau lưng Hường đi đến ở gần, bọn họ nhìn thấy ngoài rừng cây một bên có hơn 1000 tên nam tử cùng lao nhân hài tử thi thể. "Cẩn thận." hướng Đoá thấp giọng nói rằng, đồng thời đem màu đen đại thuần lấy ra, Bùi Dũng cùng Lô Tinh Hỏa hai người cũng lấy ra binh khí, một súng một đao cùng sau lưng hướng Đoá. Trong rừng cây tiếng kêu thảm thiết là nữ nhân phát ra, còn có một chút nam nhân ồn nói nát ngữ, Thường Đoá mặt đỏ lên, trong lòng đã biết trong rừng cây đang phát sinh chuyện gì. "Không giữ lại ai." Thường Đoá cắn răng nói. Bùi Dũng cùng Lô Tinh Hỏa hai người đối diện một ánh mắt, sau đó gật gật đầu. Trong rừng cây mấy trăm tên phụ nữ đang bị hơn 200 danh nghĩa quân làm đủ, những nghĩa quân này mấy ngày trước vẫn bị áp bức cùng nô dịch nông dân, hiện tại nhưng thành không có nhân tính cầm thú. Hướng Đoá ba người vọt vào rừng cây, phốc phốc phốc. Trên căn bản đều là đoán cốt cảnh nghĩa quân, bị ba người bọn họ một chiêu một cái, trong nháy mắt chết rồi mấy chục người. Bọn họ đầu gọi Chu Du, Hóa Linh cảnh võ giả, ngẩng đầu hướng về Hướng Đoá ba người liếc mắt nhìn, sau đó sợ đến thân thể một giật mình, cái chảy mồ hôi. Hắn tiến vào Hóa Linh cảnh, có thể nhìn ra chân khí gợn sóng, liền một giây sau, hắn nhấc lên quần giống lên một tiếng, các anh em, cho lão tử giết chết bọn hắn. Giết giết các nghĩa quân nhấc lên quần nắm lên bên cạnh vũ khí hướng về hướng đóa ba người rất đi chu du thì lại xoay người liền chạy hắn biết nếu không chạy liền phải chết ở chỗ này muốn chạy hướng đoa ánh mắt nhìn chằm chằm chạy trốn chu du sau đó bóng người loáng một cái đột nhiên biến mất ở tại chỗ lưu lại liên tiếp tàn ảnh một giây sau liền xuất hiện ở chu du phía sau ẩm một cái thuật kích màu đen đại thuận đánh vào chu du trên lưng chu du lập tức xem như diều đứt dây bay ra ngoài giữa không trung liền phun ra lượng lớn máu tươi sau khi rơi xuống đất hắn phát hiện mình toàn thân xương đều nát thế nhưng là không có lập tức chết đi a chu du phát sinh thê thảm âm thanh Súng đoa cố ý không có lập tức giết chết đối phương, cố ý để được xương vỡ nỗi đau. Phốc phốc phốc. Bùi Dung kia chớp thương nhanh như sa băng, một người một thường, không có người nào có thể tránh thoát súng của hắn, rất nhanh mấy chục người đã chết ở thương dưới. Huyết nhiễm bạn Lý Giang Sơn. Lô tinh hỏa đao phát sinh một chùm sáng mang, trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, một giây sau, bá một tiếng, bóng người nương theo ánh đao đồng thời biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã chạm sau lưng hướng Đoá, mà mặt sau đứng nghĩa quân cái này tiếp theo cái kiếm xuống. Phốc. Dầm. Bùi Dung nhìn Ngô tinh hỏa một ánh mắt Đột nhiên cảm giác mình chuyên tu tia chớp thương không thơm, biết mình cũng vẫn tu luyện Bá Vương Đạo Pháp. Chương 243, các ngươi còn có hy vọng. Các phu nhân lục tục mặc quần áo tử tế đi ra khỏi giường tây, nhìn mình chết thảm trợn phu cùng nhi tử, con gái, có người trực tiếp từ giết, có người thì lại dường như sát sống ngồi dưới đất yên lặng gào khóc, có người thì lại gào khóc. Các tỉ muội, các ngươi còn có hy vọng." hướng đó la lớn. Đáng tiếc không ai để ý tới tiếng quát tháo của nàng. "Ta cho các ngươi nói một chút chuyện của chính mình." Hường Đoá nói, "Trước đây ta là một đứa cô nhi, cha mẹ đều bị trong thôn viên ngoại bức cho chết rồi, địa cùng nhà cũng bị chiếm lấy." ta lúc đó trong lòng với các ngươi hiện tại như thế, muốn vừa chết chi, đặc biệt tuyệt vọng. nhưng cựu hận trong lòng lại để cho ta không cam lòng, nhất định phải cho cha mẹ báo thù. liền liền bước lên ăn xin con đường, đói bụng đến thời điểm cùng chó hoang đoạt lấy ăn. hiện tại trên đùi còn có chó hoang cắn đến vết sẹo. hướng đóa kéo lên ống quần, lộ ra trên bắp chân vết sẹo. lúc đó thiện lương nghèo khổ người cũng không tiền, người giàu chỉ có thể thả chó cắn ta, vì lẽ đó nửa năm sau, ta đã đói bụng đến phải ra bọc xương đầu, mắt thấy liền muốn chết rồi. các phu nhân phảng phất bị hướng đóa qua hấp dẫn, phần lớn người ánh mắt hướng về nàng nhìn lại. vừa lúc đó, một người đàn ông xuất hiện. Hắn đem ta từ ven đường ôm lấy đến, đặt ở trên xe ngựa của hắn, sau đó đem ta mang đến một cái chuyên môn thu dưỡng cô nhi địa phương, ở nơi đó có chút ăn, còn có thể tập võ cùng biết chữ. 3 tháng sau khi, ta đem một chiêu đao pháp rèn luyện lặng lẽ trở về thôn, lại phát hiện trong thôn ác bá Viên ngoại toàn gia bị trảm thủ, đồng thời người trong thôn đều phân đến địa, chính mình thổ địa, trong vòng 3 năm miễn thuế, 3 năm sau chỉ cần giao 3 phần 10 thuế. Sau đó trong thôn còn dựng lên lớp học, hai tử có thể miễn phí đến trường đường biết chữ cùng tập võ, đại nhân muốn tập võ cũng có thể đi học. Từ cái kia sau khi trong thôn cũng không còn chết đói người đồng thời các hương thân một năm so với một năm giàu có mà ta liều mạng tập võ không muốn sống luyện tập rốt cục trở thành tên kia nam nhân hộ vệ các tỷ muội hiện tại người đàn ông này bước lên trung nguyên đại lục hắn muốn cho sở hữu nghèo khổ mọi người có chính mình thổ địa đều trải qua ngày tốt 7. vì lẽ đó các ngươi còn có hy vọng không muốn chết theo ta đi các ngươi gặp có chút uống có thể biết chữ tập võ thậm chí có thể làm quan hướng đoan nói các phu nhân trong đôi mắt lộ ra không tin tưởng ánh mắt bởi vì người đàn ông kia đã nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời chúng ta thiên vũ đế quốc tổng bộ đầu chính là một người phụ nữ, tổng bộ đầu tương đương với hán đế quốc thượng thư bộ hình. hướng đoan nói, phụ ánh mắt của mọi người vẫn là không tin tưởng, không tin lời nói, các ngươi có thể theo ta đi, ngay ở cạnh biển, chúng ta đế vương cho các ngươi chuẩn bị trúc, đồng thời còn muốn ở nơi đó xây công sự, chỉ muốn các ngươi giúp đỡ làm việc, mỗi ngày thì có chút ăn, sau đó còn có thể tập võ cùng biết chữ. hướng đoan tận tình khuyên đủ nói rằng, ở nan quen, không có tự sát phụ nhân, khoảng chừng có hơn 300 người đứng dậy theo nàng hướng về cạnh biển đi đến. âu dương như tính được làm núi đan hà bị thương nặng tổng bộ, địa chủ. Nhìn thấy bị Thương Âu Dương Như Tĩnh, Phạm Minh đạt một mặt khiếp sợ, ai có thể thương người. Tinh Vân Tông Thái thượng trưởng lão ra tay rồi. Âu Dương Như Tĩnh nham thanh trầm thấp nói, nàng dẫn người đem Tinh Vân Tông bên ngoài thế lực, một cái thành một cái thành nổ, phá hủy đối phương mười mấy cái mỏ, ở một lần cùng Hồ Dương Đức trong khi giao thủ, còn tổn thương đối phương, mắt thấy còn như vậy bị nàng dẫn người tiếp tục giết, Tinh Vân Tông liền muốn nguyên khí đại thương. Liền ba ngày trước, nàng đụng tới một tên dâu bạc ông lão, chỉ một trưởng liền đem đánh thành trọng thương, không phải trên người có thần điện truyền xuống phá không truyền tống ngọc bội, nàng khả năng đã chết rồi. Chúng ta đi cầu lão tổ xuất quan. Phạm Minh đạt đầu dương như tính hướng về phía sau núi đi đến. Núi Đan Hà phía sau núi có một chỗ âm dương thạch, hai người quỳ trên mặt đất, xin mời lão tổ xuất quan, thần điện đã đến nguy cấp tồn vòng thời khắc. Đợi mấy giây, âm dương thạch cũng không có động tĩnh. Lão tổ, hiện tại Trung Nguyên Đại Lục sở hữu đại thế lực nhỏ cũng bắt đầu hướng về thần điện tiến chiến, khói lửa nổi lên bốn phía, mấy ngày nữa, tin tức truyền tới đại lục khác, chúng ta ở Cửu Huyền Đại Lục cơ nghiệp đem hủy hoại trong một ngày." Âu Dương Như tính nói. Đáng tiếc vẫn không có động tĩnh. "Xin mời lão tổ xuất quan." Phạm Minh đạt lại lần nữa dập đầu hô, thần điện muốn song suy. Vẫn cứ không một tia động tĩnh. Hơi huynh, hai người hai mặt nhìn nhau. "Quên đi, chúng ta đi thôi." Âu Dương Như tính gian nàn đứng lên. Phạm Minh đặt nhưng không có lên, "Lão tổ, ngươi không, già, đệ tử liền Quỷ Mại không đứng lên." Thần điện muốn xong sôi. Âu Dương Như tính vẻ mặt rất phức tạp, "Ai." Thở dài một tiếng, sau đó che ngực, chậm rãi rời đi phía sau núi. "Mộ thân." Âu Dương Phỉ Phỉ đến rồi, lập tức đưa tay đỡ Âu Dương Như tính, Mẫu thân, ngươi làm sao?" "Ta không có chuyện gì, Phỉ Phỉ, ngươi nhất định phải lập tức rời đi núi Lan Hạ." Âu Dương Như tính nói, "Tại sao?" Thần điện xong xuôi. Sở hữu thế lực đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chắc chắn bị đổi tận quyết tuyệt." Âu Dương Như Tĩnh nói. "Nếu như vậy, ta có thể đi đó bên trong. Không bằng không đi, liền ở lại bên cạnh Mẫu Thân, đừng quên, ta cũng là lôi hồn cảnh." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. "Đi Vạn Hoa Đại Lục tìm Trì Hàn Vân, sau đó hai người các ngươi mai danh nhận tích." Âu Dương Như Tĩnh suy nghĩ một chút nói, bình thường Vạn Hoa Đại Lục là vắng vẻ nhất địa phương, đi nơi nào là đi đầy, hiện tại đại lục khác lập tức liền gặp rơi vào chiến loạn, Vạn Hoa Đại Lục đúng là thành chốn tốt nhất khu vực. "Ta không, ta hay cùng Mẫu Thân cùng nhau." Âu Dương Phỉ, Phỉ nói. "Nghe lời." Âu Dương Như Tĩnh vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm lệ, từ nhỏ đến lớn ta vẫn sủng ngươi, bắt đầu từ hôm nay sẽ không lại có thêm nhân sủng ngươi, rời đi núi Đan Hà lại càng không có người lại khen tặng ngươi, nhờ ngươi, ngươi coi chính mình lôi hồn cảnh rất lợi hại, một cái từ chém giết bên trong lịch cảnh bên trong đi ra lôi hồn cảnh có thể giết mười cái ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ cảm giác mẫu thân có một tia xa lạ, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi vẻ mặt, thân điện sẽ không dễ dàng chịu thua, ta sẽ tiếp tục cùng thế lực khác chiến đấu, thế nhưng ngươi nhất định phải lập tức rời đi. Âu Dương Như tính nghiêm túc nói, mẫu thân, không có thương lượng, hiện tại liền đi. Âu Dương Như tính quát. Hơi quỳnh, Âu Dương như tính gọi tới một ông già, thích thúc mang theo Phỉ Phỉ đi Vạn Hoa Đại Lục. Vâng, điện chủ. Ông lão đáp, hắn Tu Vi cùng Âu Dương Phỉ Phỉ như thế là lôi hồn cảnh, không qua ánh mắt vô cùng ác liệt, vừa nhìn chính là một cái nhân vật hung ác. Cuối cùng Âu Dương Phỉ Phỉ bị gọi thích thúc ông lão mang theo rời đi núi Đan Hà, hướng về Tinh Vân Hải bay đi, bởi vì quá mức xa xôi, bọn họ cần một chiếc thuyền. Tiểu thư, Á Quang Đạo Thần Điện chi nhánh nên còn không bị phá hỏng, chúng ta đi nơi đó mượn thuyền. Thích thúc nói. Ồ. Âu Dương Phỉ Phỉ đáp một tiếng, nàng căn bản không muốn đi cái gì Vạn Hoa Đại Lục loại kia chim không địa địa phương. Đột nhiên xem đến phía dưới mấy trăm tên phụ nhân hướng về cạnh biển đi đến. "Ồ, oh. thích thúc, các nàng đây là muốn đi nơi đó?" Âu Dương Phỉ phì hỏi. Toàn bộ Trung Nguyên đại lục đều rối loạn, những này không thể tập võ bách tính cùng dê bò không khác nhau gì cả, lẫn nhau trong lúc đó giết tới giết lui, chờ sở hữu thế lực lớn đều cân bằng, bọn họ tự nhiên cũng là an ổn. Ông lão mặt không hề cảm xúc nói rằng, đối với tầng dưới chốt nông dân, ở trong lòng hắn căn bản là không phải người, cùng gia súc không khác nhau gì cả. Nhưng là bọn họ tại sao phải đi cạnh biển a? Phía trước thật giống cũng không có biến Âu Dương phỉ, phỉ hết sức kỳ quái Đừng để ý tới loại này tiện dân, tiểu thư chúng ta đi mau." Ông lão nói. Chương 244, động thủ. "Ồ, thích thúc ngươi xem phía trước ba người, đều là quy nguyên cảnh, có thể hay không là tinh vân tông người? Bọn họ mang nhiều như vậy phụ nhân làm gì?" Âu Dương Phỉ Phỉ phát hiện hướng đó ba người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. "Tiểu thư, điện chủ nói rồi, chúng ta nhất định phải lập tức đi Vạn Hoa đại lục, không muốn ngày càng rắc rối." Họ thích ông lão nói. "Không được, ta nhất định phải cùng qua xem một chút." Âu Dương Phỉ Phỉ nói, "Vạn nhất là tinh vân tông âm lưu, cũng có thể cho mẫu thân nhắc nhở một chút." Tôn Hoa ba người cũng phát hiện giữa không trung Âu Dương Phỉ Phỉ cùng tiếp tục. Đầu, mặt trên thật giống là Âu Dương Phỉ Phỉ. Bùi Dũng mắt sắc, nhỏ giọng nói với Hướng Đóa. hai người đều là lôi hồn cảnh. Ngô Tinh Hỏa nói bổ sung. Hướng Đoá gật gật đầu, sau đó giả dạng làm vô ý hướng lên trên liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, Âu Dương Phỉ Phỉ còn dễ đối phó, ông lão kia có chút vướng tay chân, một hồi nếu là bọn họ hạ xuống, ta cùng Ngô Tinh Hỏa đỡ y, Bùi Dũng ngươi trở lại cùng công tử báo tin. Được. Bùi Dũng không có chối từ, bọn họ một khối lớn lên, lẫn nhau trong lúc đó hết sức quen thuộc cùng hiểu ngầm, gặp phải nguy hiểm chính mình cần phải làm gì căn bản không cần phí lời. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích Tính Ông lão theo một hồi. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, thích thúc, bọn họ thật giống phát hiện chúng ta, đi xuống xem một chút. Tiểu thư, không muốn ngày càng răn dối. Thích Tính Ông lão nói, đáng tiếc Âu Dương Phỉ Phỉ căn bản không nghe, trực tiếp bay vọt đến mặt đất, chặn lại rồi hướng đóa mọi người đừng đi. Các ngươi là người nào? Mang theo cái đám này phụ nhân đi nơi nào? Hướng đóa cảnh giác nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích Tính Ông lão, chắp tay, nói, cái đám này phụ nhân mới vừa gặp nạn binh hỏa, bị ba người chúng ta cứu, xin hỏi hai vị là cái gì người? Hừ, ta chính là thần điện công chúa điện hạ, còn không bị xuống. Âu Dương Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng nói, Thần Điện, nếu không là Thần Điện tan vỡ, từ đâu tới Dân Gian Binh họa Hướng đó nói, Muốn chết. Âu Dương Phỉ Phỉ nộ quát một tiếng, nàng muốn là một bụng tức giận, cũng không muốn đi Vạn Hoa Đại Lục, liền một giây sau rút kiếm hướng về Hướng đó đâm tới. Một cái chán nản công chúa vẫn đúng là coi mình là phượng hoàng a. Hướng Đóa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra màu đen đại thuận tre ở phía trước. Đang, Âu Dương Phỉ Phỉ căn bản không đem Hướng ba người để ở trong mắt, đối phương bi ngưỡng cảnh, nàng nhưng là lôi hồn cảnh, nhưng là làm trường kiếm bị Hướng Đóa trong tay cự thuận đỡ được thời điểm. Ánh mắt của nàng bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Đang lúc này, Bùi Dung thương tựa như tia chớp đâm hướng về Âu Dương Phỉ Phỉ bụng dưới, góc độ vô cùng xảo quyệt, nằm ở đối phương tầm mắt điểm mù, tốc độ vừa nhanh, nhanh như tia chớp. Tiểu thư, nguy hiểm! Thích lao đầu hô một tiếng, đồng thời bóng người đoán một cái, che ở Âu Dương Phỉ Phỉ trước mặt. Đang, hắn trước tiên đỡ Bùi Dung tia chớp thương, sau đó lôi Âu Dương Phỉ Phỉ hướng lùi về sau đi, bởi vì Ngô Tinh hỏa huyết nhiễm và Lý Giang Sơn đã tới người. Đối mặt Bá Vương Pháp đỉnh cấp tuyệt chiêu, Thích lao đầu lựa chọn lùi, hắn không phải đối phó không được, mà là sợ Âu Dương Phỉ Phỉ bị thương này một chiêu đao pháp, nếu là Ngô Tinh hỏa cũng là lôi hồn cảnh, hắn thật là có điểm ứng phó không được. Nhưng hiện tại cách biệt hai cái cảnh giới, muốn lùi về sau vẫn là hết sức cung dung. Đùi Dung cùng Ngô Tinh hỏa công kích trước sau thất bại, Hướng đoá lập tức giơ đại thuận tiến lên một bước, đem hai người lại lần nữa che chở ở phía sau. Một súng mới vừa rồi một đao, đã để thích lao đầu có phán đoán. Trước mắt Hướng đoá ba người khẳng định không phải người bình thường, tuyệt đối là thế lực lớn đệ tử thân truyền. Ba người phối hợp hiệu ngầm như chỉ có Âu Dương Phỉ Phỉ một người, xác suất cao không phải ba người đối thủ. Thích thúc theo ta một khối đem bọn họ chém giết. Âu Dương Phỉ Phỉ vừa nãy bị mất mặt, thẹn quá thành dở quát. Thích Lao Đầu vẻ mặt rất bình tĩnh, muốn giải quyết trước mắt ba người, không phải một chiêu nửa chiêu có thể giải quyết, thời gian kéo dài sợ ngày càng rắc rối, liền lại lần nữa đem Âu Dương Phỉ Phỉ ngăn ở phía sau, quay về hướng đóa ba người chắp tay nói, các ngươi nhưng là Tinh Vân tông người? Không phải? Hướng đoán cảnh giác hồi đáp. Tiểu thư, bọn họ không phải Tinh Vân tông người, chúng ta vẫn là chạy đi đi. Thích Lao Đầu quay đầu nói với Âu Dương Phỉ Phỉ. Không được, nhất định phải giết chết bọn hắn. Âu Dương Phỉ, Phỉ tùy hứng nói. Thích Lao Đầu hẹp những mày. Ngươi dám khăng khăng? Âu Dương phỉ Phỉ chừng mắt thích Lão Đầu quát, năm đó mạng nguy nhưng là mẫu thân ta cứu được. Lão nô tự nhiên không dám vi phạm ý của tiểu thư. Thích Lão Đầu mặt không hề cảm xúc nói, còn trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn rõ ràng. Hướng đoá xem tới đây, đối với phía sau bùi rung nay mắt, đuổi khẽ gật đầu, thuật kích. Hướng đoá đột nhiên phát động công kích, chỉ thấy nàng bóng người hoàn toàn mơ hồ, một giây sau, liền xuất hiện ở Âu Dương phỉ Phỉ cùng Thích Lão Đầu trước mặt hai người, to lớn hất Tuấn hướng về hai người đánh tới. Âu Dương Vĩ phỉ, phỉ vừa nãy một kiếm không thể phá tan Hướng Đóa tự thuận, liền hướng lùi về sau một bước, Thích Lão Đầu thì lại đưa tay đặt tại cự thuật trên. Quất lệnh một tiếng, dừng lại. Ầm. Đại Tuấn dừng lại, ở thích lao đầu trước mặt không thể lại tiến vào chút nào. Bệnh. Bệnh. Lô tinh hỏa hướng về thích lao đầu chém hai đao, đao thế bá đạo. Thích lao đầu dùng cũng là đao, hắn tay trái ấn lại hướng Đóa Mạc Kiên, tay phải cầm đao, len ken hai tiếng, liền đem Ngô tinh hỏa đao cho sụp ra, bước kế tiếp, thuận thế một đao chém về phía đối phương ngực. Đang. Hướng Đóa Đại Tuấn lập tức bình gì, đem Lô tinh hỏa che chở ở phía sau, đỡ thích lao đầu một đao. Này một đao sức mạnh rất lớn, đồng thời chân khí tiến vào hướng Đóa trong cơ thể, làm hắn kinh mạch một trận đau đớn. Bảy. Huyết nhiễm bạn Lý Giang Sơn. nô Tinh Hỏa trực tiếp lại lần nữa dùng ra đại chiêu. Ánh dao đem thích lão đầu cuốn vào. Xuất phát từ đối với Hướng Đoá tin tưởng, nô Tinh Hỏa cũng không phòng ngự, toàn lực tấn công. Ken ken ken. Mười mấy giây sau, ánh dao biến mất, Hướng Đoá cùng Lô Tinh Hỏa đều rút lui mười mấy bước, phù một tiếng, Hướng Đoá vẫn huyết, Lô Tinh Hỏa đúng là không thổ huyết, nhưng sắc mặt có chút trắng xám, một hơi chém ra hơn 1000 đao, đối với hắn chân nguyên tiêu hao rất lớn. Thích lão đầu một bước chưa lùi, chỉ có điều trước ngực cùng vai trái quần áo bị đao cắt ra, vẹn vẹn chỉ là hoa y phục rách dưới, căn bản không có thương tổn được da thịt. Tiểu thư bọn họ thiếu mất một người đi mang chủ hắn thích lao đầu đã phát hiện không bình thường quay đầu nói với Âu Dương Phỉ Phỉ lúc này Âu Dương Phỉ Phỉ cũng phát hiện sắp biến mất một bóng người liền lập tức đuổi tới hắn giao cho ta triệu xung buồn bực ngắn ngẩm ngồi ở trên thuyền câu cá đoán mọi người rời đi không bao lâu muốn có tin tức ít nhất phải vài ngày sau chính câu đây Tinh Nhi lông mày đột nhiên hẹp cao lên đến sau đó nàng đứng dậy hướng về hướng đông nam nhìn lại làm sao triệu xung hỏi công tử thật giống có người chạy về phía này Tinh Nhi nói ngươi thất xảo linh lung tâm lợi hại như vậy Triệu Sùng hướng về hướng đông nam nhìn một chút, cũng không có người ảnh, có chút không tin tưởng. Thất xảo linh lung tâm sức mạnh ta chỉ khai phát ra một điểm, đến cùng tác dụng to lớn nhất là cái gì, còn cần chậm rãi tìm hiểu." Tinh Nhi nói. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, đem Thiết Nưu kêu lại đây, đi vùng đông nam nhìn. "Ồ." Thiết Nưu đáp một tiếng, sau đó một mặt không tình nguyện rơi xuống thuyền, hướng về hướng đông nam chạy đi, một bên chạy một bên tự nói, nếu là không có tình huống, trở về liền thu thập cái kia Tinh Nhi. Chương 245: Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Thiết Nưu khoảng chừng đi ra ngoài ba dặm địa, đột nhiên nhìn thấy phía trước một cái lão đảo bóng người. Ồ, thật giống là Bùi Dung tiểu tử kia. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Này, Bùi Dũng, ngươi đây là làm sao? Thiết Ngưu tiến lên lên tiếp. Thiết đội trưởng, nhanh, nhanh. Bùi Dũng thở hổn hổ, thở không ra hơi, một câu hoàn chỉnh lại nói không ra, khỏe miệng con ở đang chảy máu, bụng có một cái lỗ máu, ruột thật giống đều đi ra. Đây là người nào đem ngươi thương thành như vậy? Hướng đoạ cùng nô tinh hòa đây. Thiết Ngưu hỏi. Bọn họ, bọn họ. Không nổi, hít sâu, từ từ nói. Thiết Nhu biết chắc là xảy ra vấn đề rồi, mở miệng nói đồng thời đem một luồng chân khí thua đến bùi dụng trong cơ thể, vì hắn ổn định tâm mạch, miễn cho mất máu quá nhiều chết đi. chịu chết đi. đột nhiên mặt sau chuyển tới một nữ nhân quát lạnh thành, tiếp theo một ánh kiếm đến bùi dụng sau lưng. thiết nhu không hề nghĩ ngợi, hoa qua truy xuất hiện ở trong tay, thuận thế hướng sau chặn lại. đang một tiếng, Âu Dương Phỉ Phỉ ánh kiếm trực tiếp bị đập nhỏ, kiếm cũng cuốn ngược đi ra ngoài. mạnh mẽ tình lực đem Âu Dương Phỉ Phỉ lùi về sau mấy bước, đứng vững thân hình sau, nàng phát hiện mình tay phải miệng hổ vỡ toang, chính đang chảy máu. đồng thời nửa người một trận tê dại, đối phương là ai? làm sao lớn như vậy sức mạnh? chính là con mụ này thương ngươi. Thiết Nưu nắm hai cái qua qua truy nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ đối với Bùi Dũng dò hỏi. "Ừm." Bùi Dũng gật gật đầu. "Bản đội trưởng báo thủ cho ngươi." Thiết Nưu nói. "Thiết đội trưởng, nàng gọi Âu Dương Phỉ Phỉ là thân điện điện chủ con gái, không nên giễu nàng, còn có bên người nàng một tên thủ hạ đem hướng đó cùng Ngô Tinh Hoàng ngăn cản." Bùi Dũng rốt cục hô hấp đều đặn, lập tức đem sự tình đơn giản nói một hồi. Cũng không biết Thiết Nưu nghe không nghe, bởi vì hắn lời còn chưa nói hết, Thiết Nưu liền vung vẩy qua truy hướng về Âu Dương Phỉ Phỉ công tới. Ầm ầm ầm. Âu Dương Phỉ Phỉ nhận ba chiêu, cảm giác hai cánh tay của chính mình mất đi trực giác. Thiết Nhu biến thái sức mạnh, làm cho nàng lôi hồn cảnh thực lực căn bản không thi triển ra được, đồng thời mỗi một cái đệm gõ phảng phất đều mang theo đối phương ý chí, ở bên trong tâm lưu lại một loại nào đó dấu ấn, theo dấu ấn tăng nhanh, Âu Dương Phỉ phỉ nội tâm sản sinh một loại nào đó hoảng sợ. Cuối cùng nàng bị Thiết Nhu một bữa đánh trên bờ vai, rầm một tiếng, cả người nằm trên mặt đất, cảm giác toàn thân xương đều nát bình thường. "Ta là thân điện công chúa, ngươi dám đả thương ta, mẫu thân ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Âu Dương Phỉ phỉ từ nhỏ đến lớn cái nào trải qua loại đả kích này, vai phải bằng xương toàn bộ vỡ vụn, đau đến nàng toàn bộ mặt đều vàng bẹp. "Hừ." Thiết Nhu nhếch môi, thư lệnh một tiếng, sau đó một cước đá vào Âu Dương Phỉ Phỉ trên đầu, đem Đá Hôn Mê bất tỉnh. Nếu không là công tử gặp đối với ngươi cảm thấy hứng thú, như gia ra, ra sớm một đúa kết thúc cái mạng nhỏ của ngươi. Phi. Thiết Niu nhìn hai hàng một cái, kỳ thực nội tâm vô cùng kiêu ngạo, bình thường người vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Mấy phút sau, Thiết Niu một tay xách Âu Dương Phỉ Phỉ, một tay xách bị thương Bùi Dũng trở lại cảng biển. Công tử, Bùi Dũng bị thần điện con mụ này truy sát, bị ta cấp cứu. lôi kéo cổ họng hô, triệu lập tức rời thuyền, trước tiên nhìn Hôn Mê Âu Dương Phỉ Phỉ một ánh mắt, sau đó hướng về Bùi Dung nhìn lại, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bẩm công tử, chúng ta ở trên đường." Bùi Dũng nhanh chóng đem sự tình nói một lần, cuối cùng nói, "Công tử, hướng đó cùng Ngô Tinh Hỏa gặp nguy hiểm, Âu Dương Phỉ Phỉ bên người người lão giả kia là một cái nhân vật hung ác." Dẫn đường. Triệu Sùng nói, "Công tử, ngươi ở lại chỗ này, ta lão Nưu đi đem hướng đó cùng Ngô Tinh Hỏa đón về đến." Thiết Nưu mở miệng nói, "Không, chúng ta cùng nhau đi, mang tới nàng." Triệu Sùng chỉ một hồi hôn mê Âu Dương Phỉ Phỉ. "Vâng, công tử." Thiến Nưu đáp. Sau đó đám người bọn họ liền xuất phát, Thiến Nưu xách Bùi Dung ở phía trước dẫn đường. Triệu Sùng đi ở phía sau, Tinh Nhi nhấc theo hôn mê Âu Dương Phỉ Phỉ cùng ở bên cạnh, thương đoá toàn thân đầm điện máu tươi, có điều vẫn cứ không có ngã xuống. Trên tay đại hắc tuấn tre ở phía trước, phía sau Ngô Tinh hỏa bị thương tàng nặng, trước ngực một kiếm trực tiếp động đâm thủng thân thể, cách trái tim chỉ kém hai cm. Thích lao đầu lông mày lộ ra một vẻ lo âu, Âu Dương Phỉ Phỉ đi rồi lâu như vậy, truy một cái quy nguyên cảnh võ giả, dĩ nhiên vẫn chưa về, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, đầu ta sợ là đi không được, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Tinh hỏa dùng đao chống trên mặt đất, trong miệng đang chảy máu, nhỏ giọng nói. Hướng Đoá quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đừng nói nhảm, muốn sống đồng thời hoạt, muốn chết cùng chết." Nô Tinh Hỏa há miệng, cuối cùng không nói gì nữa. "Ta vậy thì đưa hai người các ngươi một khối ra đi." Thích Lao Đầu trường kiếm trong tay đột nhiên dâng lên một mảnh ngọn lửa màu đỏ, sau đó một kiếm hướng về hướng Đoá Đại Tuấn đâm tới. Đây là lôi hồn cảnh tiêu chí, có thể lợi dụng lực lượng ngũ hành ra chỉ tiến hành công kích. Hỏa mãng tôn thiên. Thích Lao Đầu gầm nhẹ một tiếng, đây là hắn sát chiêu, bất tử thuật kích. Hướng Đoá cũng là hét lớn một tiếng, giơ đại Hắc Tuấn tiến lên liên tiếp, đại hắc trên xuất hiện một tầng màu đen huyền khí. Ầm. Răng rắc Chăn lửa cũng bất tử thuận đụng vào nhau, trong nháy mắt màu đen huyền khí bị đánh tan, bất tử thuận phát sinh một tiếng vang dọn, giang giác một tiếng nát, Phúc. Thích lao đầu kiếm trong tay đâm vào hướng đóa thân thể, thế nhưng một giây sau, hắn đột nhiên phát hiện hướng đóa thân thể dĩ nhiên từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, sau đó biến mất rồi. Ồ. Thích lao đầu giật mình trong lòng, một giây sau, hắn phát hiện thân thể phía bên phải không gian ba động một chút, tiếp theo phủ một tiếng, một cây chủy thủ từ phần xương sườn đâm tiến vào, phá hư đao. Đây là hướng đóa luyện mười mấy năm bảo mệnh tuyệt chiêu, thích lao đầu không thể là kinh nghiệm phong phú, chủy thủ nhập thể. Hắn lập tức một trường hướng hưu đánh tới, đồng thời thân thể cấp tốc hướng về bên trái tối lui. Ầm. Phốc. Hướng đao bị một trường đánh bay, thổ huyết rơi xuống đất. Thích Lao Đầu sườn phải xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi phun ra ngoài, nhưng cũng không có trực tiếp đâm thủng trái tim của hắn. Huyết nhiễm vạn lý giang sơn. Lô Tinh Hỏa liều chính mình cố gắng sức mạnh cuối cùng, khiến cho một chiêu huyết nhiễm vạn lý giang sơn, trong nháy mắt đem bị thương thích Lao Đầu quấn vào ánh đao bên trong. Phốc phốc phốc. Ầm. Một giây sau, Lô Tinh Hỏa thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất liền hôn mê. Ánh Dao biến mất, Thích lao Đầu trước ngực xuất hiện hai đạo sâu thấy được tận xương vết Dao, địa phương khác vết Dao không tính toán, cả người biến thành một người toàn máu, có điều nhìn hù dọa, Kỳ Thực vẫn không có hướng đóa đâm, cái kia một chủy thủ tạo thành tổn thương lớn. Được, rất tốt, thực sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, ta thích mỗi mười mấy năm chưa đi ra đi lại, không nghĩ đến người tuổi trẻ bây giờ cũng như này chi lợi hại, hai người các ngươi quy nguyên cảnh con kiến nhỏ đem ta bước đến mức độ này. Thích lao Đầu nhìn chầm chầm nằm trên mặt đất lên không hướng đóa cùng nô tinh hỏa nói rằng, đi chết đi, có thể để ta thích mẫu người bị thường hai người các ngươi đủ để nhắm mắt. Thích Lao Đầu bóng người loạng một cái, chuẩn bị lấy hướng đoá tính mạng, lúc này hướng đoá sắc thực không còn sức lực chống đỡ lại, chân khí của nàng cùng thể lực đều hao hết. Nàng trợn tròn mắt, trong ánh mắt không có một chút sợ hãi. Mắt thấy Thích Lao Đầu kiếm trong tay liền muốn đã đâm lồng ngực của nàng, đột nhiên sau lưng chuyển đến một trận quát lớn, "An ta một đúa. "Ô, đúa chưa ngã?" kinh Phong đã mánh liệt. Thích Lao Đầu trong lòng nảy vụt, hắn nếu là tiếp tục cám sát hướng đoá, chính mình phía sau lưng tất nhiên muốn ai một đứa, liền trường kiếm trong tay vẽ ra một đường cong tròn, đồng thời thân thể sau chuyển, đến rồi một chiêu quay đầu lại chằng giảm. "Đang!" Tịch tịch kiếm chạm vào nhau. Thích lao Đầu bị đột nhiên đến sức mạnh khổng lồ bước ra đi bảy, tám bộ. Thiết Ngưu rơi xuống hướng đóa phía sau, đưa tay đem hướng sau ném đi. Triệu Sùng đưa tay đem hướng đóa tiếp được. Hỏi, vết thương có nặng không? Bị Triệu Sùng ôm vào trong ngực, cả người trọng thương hướng đóa dĩ nhiên đột nhiên cảm giác thân thể không đau, mặt khởi sướng năng đến. Tự nhiên đờ ra làm gì đây? Sẽ không bị đánh ngốc hả? Triệu Sùng nháy một cái con mắt, sau đó nhẹ nhàng đem hướng đóa để dưới đất, để Tinh Nhi vì nàng kiểm tra cùng ban bó. Rầm rầm rầm. Lúc này Thiết Ngưu đã cùng Thích lao Đầu đã giao thủ mười mấy chiêu, dĩ nhiên ăn một chút thiệt tỏi nhỏ. Triệu sùng thì lại đi tới Ngô Tinh Hỏa bên người, thử một hồi đối phương động mạch lớn, còn sống sót, liền ngồi xổm xuống cho xử lý vết thương, lại đút một viên bách thương đan. Đem hướng Đoá cùng Ngô Tinh Hỏa băng bó cẩn thận sau khi, Triệu sùng để Tinh Nhi cùng đuổi giúp nhìn, hắn thì lại sách vẫn cứ hôn mê Âu Dương phỉ phỉ đi tới Thiết Nưu cùng thích lao đầu bên ngoài vòng chiến. Thiết Nưu trên người đã đổ máu, có điều thích lao đầu cái chắn cũng chảy mồ hôi, cũng không hơn gì, hắn trước tiên cùng hướng Đoá cùng Ngô Tinh Hỏa hai tên biến thái liệu mạng một hồi, lại gặp phải Thiết cái này lại biến thái, mặc dù hắn là lôi hỗn cảnh, khi còn trẻ lại trải qua tàn khốc chém giết, vẫn cứ có chút không chịu được. Ông lão, dám đả thương buồn công tử người, có tin ta hay không một kiếm đem đầu của nàng chặt bỏ đến." Triệu Sùng đem bên hông bảo kiếm rút ra, hét lớn một tiếng. Thích Lao Đầu không lên tiếng, hư lắc một chiều, né tránh thân nhiều, sau đó bay người một kiếm hướng về Triệu Sùng đâm tới. Triệu Sùng toàn thân kim quang long lánh, đồng thời phảng phất mang theo một loại nào đó tần âm, chỉ thấy hắn cánh tay trái hướng lên trên vung lên, chăn một tiếng, dĩ nhiên đem Thích Lao Đầu kiếm cho đón đỡ mở ra, sau đó một quyền hướng về đối phương ngực đánh tới. Thích Lao Đầu kinh nghiệm phong phú, phản ứng rất nhanh, kiếm bị ngăn, lập tức tay trái đón lấy Triệu Sùng quyền phải, ầm một tiếng thịch thịch thịch, hắn dĩ nhiên lùi về sau ba bước, đồng thời cánh tay trái có chút tê dại, sức mạnh lớn như vậy, lại là một tên biến thái, hắn nhìn chăm chăm chỉ có hóa linh cảnh triệu sùng, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, Hoa nha nha, lão già đáng chết, đối thủ của ngươi làng Lưu gia gia, thiết nhu vung vẩy hai cái vạn cân trùng qua qua truy một lần nữa đem thích lao đầu cuốn vào trong vòng chiến, triệu súng ánh mắt nhìn chăm chăm đối phương, không tiếp tục nói, mà là đem trường kiếm một tấc một tấc đâm vào Âu Dương Phỉ Phỉ ngực, a, đau đớn khiến Âu Dương Phỉ Phỉ tỉnh lại, có điều nàng đột nhiên phát hiện mình bị trói gô. Đồng thời chân khí trong cơ thể vận chuyển tắc, rõ ràng bị niêm phong lại kinh mạch. Không nên giết nàng. Thích Lao Đầu nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, phát hiện Triệu Sùng ánh mắt rất lạnh, kiếm trong tay lại đâm vào một tấc, liền đem đâm thủng lồng dương phỉ phỉ trái tim. Tay cong. Thích Lao Đầu thân thể hướng lùi về sau ra 10 mấy mét, sau đó đem kiếm ném xuống đất, hét lớn, không nên thương tổn tiểu thư, ta đầu hàng. Ngươi nói đầu hàng liền đầu hàng, Nhu Gia gia lúc này mới mới vừa làm nóng người, lại đánh. Thiên Nhu quát. Chương 246, ngọc bội. Thiết nhu, trở về. Triệu Sùng đem Thiết Nhu kêu trở về. Thiết Nhu một mặt không cam lòng, trong miệng lầm bầm, công tử, đánh tiếp nữa, ông lão này tuyệt đối không phải ta đối thủ. Triệu Sùng không có xem Thiết Nhu, mà là nhẹ nhàng thanh kiếm từ Âu Dương phỉ phỉ ngược rút ra, nhìn chăm chăm thích lão đầu nói, quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, không phải vậy ta một kiếm đem đầu của nàng chặt bỏ đến. Thích lão đầu do dự một chút, cuối cùng thanh kiếm ném, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Triệu Sùng đối với Thiết Nhu vây vây đầu, Thiết Nhu thì thì thầm thầm đi tới, một trường đem quỳ trên mặt đất thích lão đầu đánh hôn mê bất tỉnh, trói lại đến, chúng ta trở lại. Triệu Sùng nói, công tử, chúng ta tiểu tổ vốn là mang về mấy trăm tên phụ nhân. Vừa nãy các nàng đều chạy mất, ta muốn đi tìm kiếm. Hướng đoá dây rùa đứng lên tới nói, người thương rất nặng, theo ta hiện trở lại. Triệu sung nói, công tử, các nàng đều là một đám người đáng thương, gặp nạn binh hỏa, nam nhân cùng hải tử đều bị giết. Hướng đoá đem trong rừng cây sự tình nói một lần, lại lần nữa thỉnh cầu nói, công tử, liền để ta lại đi tìm một chút các nàng đi, nếu là không thể đem các nàng mang về, các nàng khẳng định toàn bộ đều sẽ chết đi. Được rồi. Triệu sung cuối cùng gật gật đầu, nói, chính mình cẩn trọng một chút, ta không có chuyện gì. Hướng Đóa cười cợt, tinh Nhi, người theo Hướng Đóa. Triệu Sùng vẫn là không yên lòng, quay đầu nói với Tinh Nhi. Vâng. Tinh Nhi không nói nhảm. Sau nửa canh giờ, Triệu Sùng, Thiết Nghiêu mang theo Bùi Dũng, Nô Tinh Hỏa, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích Lão đầu trở lại cảng biển. Bùi Dũng cùng Nô Tinh Hỏa bị sắp xếp tiến vào khoang thuyền tĩnh dưỡng. Thiết Nghiêu ở bên bờ đắp một cái che nắng liều. Triệu Sùng đem xích đu chuyển xuống thuyền, đặt ở che nắng trong lán, ngồi ở phía trên một bên lắc lư, một bên nhìn chằm chằm trên đất bị trói gô Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích Lão đầu hai người. Triệu Sùng thả ta ra, nếu không, ta bảo đảm. Tiểu thư, đừng nói. Âu Dương Phỉ Phỉ muốn uy hiếp Triệu Sùng nhưng bị thích lao đầu đánh gãy. Âu Dương Phỉ Phỉ, Thần Điện đã xong đời, Trung Nguyên Đại Lục tin tức từ lâu truyền khắp toàn bộ cựu Huyền Đại Lục, hiện tại khói lửa nổi lên bốn phía, sở hữu thế lực, mặc kệ to nhỏ đều muốn nhào tới Thần Điện con này tự thú trên người gặp một cái, mà các ngươi thần điện ở tầng chót về mặt chiến lực lại xuất hiện kết thúc tầng, đại thế bên dưới chỉ có hai con đường, một, triệt để diệt vong, hai, bảo vệ núi Lan Hà, mất đi đối với cựu Huyền Đại Lục không chế, lưu lạc vì là tam lưu thế lực. Triệu nói, ngươi còn đang làm chính mình công chúa ở đây. Chúng ta thần điện là sẽ không đổ đi. Âu Dương Phỉ Phỉ quát. Triệu Súng vén lỗ hai một cái nói, ngươi đây là muốn đi nơi nào? vì sao lại đến cạnh biển? dựa theo tình huống bây giờ, ngươi xuất hiện ở đây rất kỳ quái, nên ở núi Đan Hà Tử Thủ mới đúng. Hừ, Âu Dương Phỉ Phỉ hư lạnh một tiếng, một mặt Miệt Thị nhìn trầm trầm Triệu Sùng nói, Triệu Sùng, mặc dù chúng ta Thần Điện đổ, đối phó ngươi cũng là thừa sức. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, cảm giác Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn cứ sống ở trong ảo tưởng, căn bản không làm rõ được chính mình vị trí cục diện. Thiên Nhiu, đem y phục của nàng lấy, sau đó treo lên thị chúng. Triệu Sùng quay đầu đối với bên cạnh Thiên nói, Thiên Nhiu một mặt dại ra nháy hai con mắt bỏ, không biết làm sao để hắn giết người không thành vấn đề, bãi người ta nữ hài quần áo, hắn thực sự có chút không hạ thủ được. Triệu Sùng, ngươi dám! Âu Dương Phỉ Phỉ hét dầm lên. Thiên Nhiu, đem nàng quần áo tới. Triệu Sùng chừng Thiên Nhiu một ánh mắt. Ồ. Thiên Nhiu nhắm mắt đưa tay tóm chặt Âu Dương Phỉ Phỉ quần áo, tê một tiếng, bên phải tay áo liền kéo xuống, lộ ra trắng mịn cánh tay. a Triệu Sùng, ta muốn giết ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ kịch liệt dấy rủa. Tiếp tục. Triệu Sùng mặt không hề cảm xúc nói với Thiên Thiên lại xé Âu Dương Phỉ Phỉ bên trái tay áo xé xuống. Ngươi chỉ có xé tay áo sao? đem quần nàng đỡ. Triệu Sùng đá Thiết Nhu một cước. Điện chủ để lão hủ mang tiểu thư đi Vạn Hoa Đại Lục Tị Nạn, tiểu thư xem các hạ thủ dưới mang theo một đám phụ nhân, cũng là tốt bụng, cho nên mới lại đây kiểm tra. Thích Lao Đầu vội vàng mở miệng nói rằng: "Đi Vạn Hoa Đại Lục Tị Nạn." Triệu Sùng nhắc tới một câu: "Còn lột y phục sao?" Thiết Nhu tội nghiệp hỏi, thật giống Bái Âu Dương Phỉ Phỉ quần áo so với hắn cùng Thích Lao Đầu chém giết còn muốn khó khăn. "Bái." Triệu Sùng nhàn nhạt nói: "Ngươi dám?" Thích Lao Đầu cả giận nói: "Triệu Sùng, ngươi cái vương mắt đạn, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi không được!" Âu Dương Phỉ Phỉ trời ầm lên. T, y phục của nàng bị Thiết nhu xé ra, lộ ra trắng như tuyết lồng ngực, một giây sau, Thiết Nhu lập tức lấy tay rụt trở về, cũng còn tốt vẹn vẹn xé ra một cái miệng, chỉ lộ ra trắng non cái cổ, cũng không có lộ ra trọng yếu vị trí. Một giây sau, Triệu Sùng vẻ mặt sững sờ, Âu Dương như tính bằng to, thích lao đầu gầm nhẹ, còn có Thiết Nhu vô cùng đáng thương ánh mắt, trong nháy mắt hắn đều che đậy, trong ánh mắt chỉ có Âu Dương Phỉ Phỉ trên cổ khối ngọc bội kia. Mấy giây sau khi, hắn đứng dậy đi tới Âu Dương Phỉ Phỉ trước mặt, ngồi xổm xuống, xuống, đưa tay nắm lên cổ đối phương trên ngọc bội, cẩn thận suy nghĩ tới đến. A Âu Dương Phỉ Phỉ cho rằng Triệu Sùng muốn xâm phạm nàng, rít gào lên, quá mấy giây, phát hiện không có động tĩnh, lúc này mới mở mắt ra. Ngọc bội kia là ngươi? Triệu Sùng hỏi, đem cái tay bẩn của ngươi từ ta trên ngọc bội lấy ra. Âu Dương Phỉ Phỉ trong lòng thực đã rất sợ sệt, nhưng nàng vẫn cứ giống lớn e Triệu Sùng buông ra ngọc bội, sau đó đem trên cổ mình ngọc bội hái xuống, đưa tới Âu Dương Phỉ Phỉ trước mặt. "Ồ, ngươi, ngươi làm sao có một khối theo ta giống như lúc ngọc bội?" Âu Dương Như tính hỏi. "Khối ngọc bội này là ai đưa cho ngươi?" Triệu Sùng hỏi, hắn thực sự không nghĩ ra Năm đó là thần điện đem vạn hoa đại lục vị kia thể thánh chém giết, do đó đã khống chế toàn bộ cựu huyền đại lục. Tại sao thể thánh con gái ngọc bội sẽ ở thần điện điện chủ con gái trên cổ? Người quản không được. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, không nói, ta sẽ để nguyên nên chết rất thảm. Triệu Sùng vẻ mặt vô cùng băng lạnh. Ngọc Bội từ nhỏ đã mang ở tiểu thư trên người, Thích lao đầu vội và nói, hắn có thể cảm giác được. Triệu Sùng không giống đang nói đùa, chỉ lo đối phương thương tổn được Âu Dương Phỉ Phỉ, tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Các hạ cũng có đồng dạng ngọc bộ nên cùng tiểu thư nhà ta có ngọn ngùn chứ? Triệu Sùng không nói gì, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nửa phút sau nói với Thiên U, đem hai người bọn họ kinh mạch phòng, vứt trong khoang thuyền. Vâng, công tử. Thiên U đáp. Sau đó, sắc Âu Dương Phỉ Phỉ cùng thích lao đầu lên thuyền, ném vào đuôi thuyền tạp hóa kho bên trong. Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn ở hùng hùng hổ hổ. Thiên U, đem ngươi tất thối nhét trong miệng nàng, lại làm cho nàng mắng. Triệu Súng nói. Một giây sau, Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức ngậm miệng lại, một bộ vẻ mặt sợ hãi nhìn chăm chăm Thiên U. Nếu là trong miệng thật bị nhét vào bít tất, nàng cảm giác sống còn khó chịu hơn chết. Triệu Súng nhìn nàng một cái, nói, còn dám chửi một câu, liền để ngươi biết Thiên U bít tất là tư vị gì. Âu Dương Phỉ Phỉ rất muốn mắng người nhưng cuối cùng nhìn xuống, không dám lên tiếng. Ầm. Khoang thuyền đóng lại, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng thích lão đầu nơi ở trong bóng tối. Thích thúc, ngươi nói cái kia rác rưởi đến cùng là ai? Vì sao lại có cùng ta cũng như thế ngọc bội? Mẫu thân đã nói, khối ngọc bội này vô cùng trọng yếu. Âu Dương Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, người này 8 phần 10 cùng ngươi cùng phu nhân có ngậm ngừ, thủ hạ của hắn mỗi người thiên phú dị bẩm, bằng ta dĩ nhiên bỏ ra thời gian rất lâu không đem đối phương hai tên thủ hạ bắt, rất đáng sợ, vì lẽ đó đừng tùy hứng, cũng đừng tiếp tục mang hắn." Thích lão đầu nhỏ giọng nói, "Ồ." Oh. Âu Dương Phỉ, Phỉ đáp một tiếng. Khoảng chừng quá thời gian một chén trà, đột nhiên lẩm bẩm một câu, mậu Thân cũng chưa từng nói ta có ca ca hoặc là đệ đệ à, hắn tại sao có một khối cùng ta cũng như thế ngọ bội. Chương 247, ta không đồng ý. Trong khoang thuyền Âu Dương Phỉ Phỉ suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, bên ngoài Triệu Sủng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thể thánh đời sau là Âu Dương Phỉ Phỉ. Không thể nào. Năm đó nhưng là thần điện tiêu diệt thể thánh, thực sự là kỳ quái. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, công tử, hai người bọn họ làm sao bây giờ a? Thiết Nữu hỏi. Trước tiên giam giữ đi. Triệu nói, hắn hiện tại cũng không biết phải làm gì. Theo Lý thuyết. Chính mình kế thừa thể thánh bất hủ cốt, có nghĩa vụ bảo vệ hắn hậu nhân, nhưng là Ô Dương Phỉ phỉ quá điêu ngoa tùy hứng, một bộ cao cao tại thượng công chúa tính khí, có chút làm người không chịu được, lại nói, giữa hai người còn có kiểu. buổi tối hôm đó, Cát Cận Sơn mang theo 2000 dao long vệ trở về, đồng thời còn mang về một thuyền lương thực. Ngày thứ hai, hướng Đoá mang theo hơn 100 tên phụ nhân trở về, nàng một mặt bi thương, vốn là có mây trăm người, đáng tiếc cuối cùng chỉ tìm tới hơn 100 người. Triệu Sung để giao long vệ trồng đá cái bếp, để Hướng Đoá mang về hơn 100 tên phụ nhân giặt quần áo làm cơm, sau đó giao long vệ bắt đầu kiến tạo phóng đất, vì là sắp đến lưu dân làm chuẩn bị hết thề đều ở làm từng bước tiến hành triệu xung thật vất vả ngồi trên xích đu một hồi uống trà nghỉ ngơi tinh nhi đi tới ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói công tử âu dương phỉ phỉ vẫn ở đâu nào triệu xung khách nhễm mày lên sau đó đứng dậy hướng về khoang thuyền đi đến ầm ầm mới vừa tới đến trên thuyền liền nghe được phá cửa âm thanh họ triệu thả ta đi ra ngoài kẹt kẹt triệu xung mở ra cửa khoang thuyền nhìn thấy âu dương như tĩnh ngồi dưới đất dùng chân đạp môn triệu xung mau đưa bản phía nhà nước chủ thả không phải vậy mẫu thân ta sẽ không tha ngươi âu dương như tĩnh khi nào được quá loại này qua nước bị trói một buổi tối liền giống to Tinh Nhi, đi đem Tiết Nhu kia đến, để hắn dùng bút tất ngăn chặn vị đại tiểu thư này miệng. Triệu Sùng lạnh lạnh nói. Triệu Sùng, ngươi khốn nạn, ngươi bắt nạt người. Ô, ô. Âu Dương Như tính muốn mắng lại không dám mắng, liền cuối cùng gào khóc lên. Triệu Sùng gãi gãi đầu, một mặt phiền muộn. Công tử, còn gọi Tiết Nhu sao? Tinh Nhi hỏi. Quên đi. Triệu Sùng nói. Triệu công tử, ngươi nên cùng tiểu thư nhà ta hoặc là phu nhân nhà ta có ngọn nguồn chứ. Thích Lão Đầu nhìn chăm chăm Triệu Sùng nói. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, việc này đã có phát hiện, liền muốn chung người nhờ vả, liền mở miệng đối với Thích Lão Đầu nói ta muốn cùng các ngươi điện chủ Âu Dương như tĩnh tâm sự. Có thể, ngươi thả lão hủ, lão hủ mang cho ngươi cái tin. Thích Lão Đầu nói. Triệu Sùng khen như mày, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, có thể. Sau đó tự mình cho Thích Lão Đầu lòng ra trói buộc. Thích Lão Đầu đứng dậy hoạt động một chút. Thích thúc cứu ta. Âu Dương Phỉ Phỉ hô. Thích Lão Đầu hướng về nàng liếc mắt nhìn, nói, tiểu tổ, tạm thời đoan nước một hồi, ta lập tức đi thông báo điện chủ. Ta không. Âu Dương Phỉ Phỉ gào nói. Thích Lão Đầu không có để ý tới, mà là hướng về Triệu Sùng nhìn lại, tiểu thư nhà ta liền xin nhờ ngươi. Yên tâm thích lao đầu đạp không mà đi, thích thúc. thích thúc. Âu Dương phỉ phỉ hô hai tiếng, thấy không dùng, liền hướng về Triệu sùng nhìn lại, thả ta, ta khó chịu, tạm thời còn muốn cho ngươi ba nước một hồi. Triệu Súng nói, sau đó để Tinh Nhi quan lên thuyền cửa sập, Triệu Súng ngươi khốn nại, chờ mẫu thân ta đến rồi, ta nhất định làm cho nàng giết ngươi. Âu Dương Như tính các loại tiêu gạo, Triệu Súng khu một hồi lỗ thay, rơi xuống thuyền, không còn để ý tới. núi đan hà, cái gì? Âu Dương Như tính nhìn chằm chằm thích lao đầu một mặt vẻ mặt kinh ngạc, đối phương họ Triệu tên một chữ một cái Súng tự, thủ hạ xem ra tu vi không cao. Nhưng hai cái quy nguyên cảnh thủ hạ cứ thế mà cản ta nửa nén hương thời gian. Thích Lao Đầu đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần, cuối cùng cương điệu nói, "Phu nhân, cổ đối phương trên mang theo một khối cùng tiểu thư giống như lúc nhập bộ." "A." Âu Dương Như tĩnh sắc mặt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, biến ảo không ngừng. "Phu nhân, đối phương muốn gặp ngươi." Thích Lao Đầu nói. "Dẫn đường." Âu Dương Như tĩnh không nói nhảm, trong lòng cũng đã nhấc lên cơn sóng thần, lẽ nào mẫu thân trong miệng người kia xuất hiện? Không thể, người kia năm đó đã bị đánh cho hồn phi phách tán, lẽ nào là hắn đồ đệ? Hoặc là truyền nhân y bát? Hơi quỳnh Âu Dương Như tính cùng thích lao đầu vội vội vàng vàng rời đi núi Đan Hà, Âu Dương Như tính ghét bỏ thích lao đầu phi đến quá chậm, trực tiếp lôi cánh tay của hắn, cưới gió mà đi. Tiến vào thượng tam cảnh sau khi, đối với tự nhiên sức mạnh vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, tốc độ phi hành không phải lôi hồn cảnh có thể so sánh với. Triệu Súng nằm ở trên xích đu chính mơ hồ nhanh ngủ, đột nhiên tinh nhi âm thanh ở vang lên bên hai, "Công tử, người đến." "Ồ, nhanh như vậy?" Triệu Súng mở mắt ra, sau đó nhìn thấy cách đó không xa giữa không trung hai bóng người. "Hơi huynh, Âu Dương Như tính mang theo thích lao đầu đã đi đến trước mắt hắn." Thượng tam cảnh chính là không bình thường a. Triệu Sùng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, con gái của nhưng ta đây. Âu Dương Như Tĩnh nhìn chằm chằm Triệu Sùng hỏi. Triệu Sùng đối với Tinh Nhi phất phất tay, Tinh Nhi lập tức xoay người lên thuyền, rất mau đem rối bù Âu Dương Phỉ Phỉ mang ra ngoài. Mẫu thân, giết hắn, ô ô. Âu Dương Phỉ Phỉ nhào tới Âu Dương Như Tĩnh trong lòng nước khóc lớn, từ nhỏ đến lớn vẫn không có được quá loại này hoa nước. Âu Dương Như Tĩnh nhỏ giọng ăn ủi. Triệu Sùng thì lại vẫn cứ ngồi ở trên xích đu, một bên uống trà, một bên suy nghĩ một hồi làm sao cùng Âu Dương Như Tĩnh đàm luận, là đi thẳng vào vấn đề, vẫn là chết gõ bên kích. hơi Quyên, Âu Dương Phỉ Phỉ đình chỉ gào khóc. Hùng đận Trưởng Triệu sùng một ánh mắt, nói, "Để mạng chó của ngươi lại sống thêm một hồi." Triệu sùng nhếch môi, căn bản không có nhìn thẳng nhìn nàng. "Ngươi." Âu Dương Phỉ Phỉ muốn nổi giận, bị Âu Dương Như Tĩnh ngăn lại, "Được rồi, Phỉ Phỉ, đem ngươi ngọc bội cho ta, ngươi cùng thích thuốc đến cạnh biển đi một chút, ta muốn cùng Triệu công tử tâm sự." "Hử?" Âu Dương Phỉ Phỉ giậm một cái chân, lấy xuống ngọc bội cho Âu Dương Như Tĩnh, sau đó cùng thích lao đầu cùng đi. Hai người bọn họ sau khi rời đi, Triệu sùng đối với Tinh Nhi vất tay, Tinh Nhi lập tức cũng rời đi, lúc này chỉ còn giữ lại Triệu sùng cùng Âu Dương Như Tĩnh hai người có thể đem ngươi ngọc bội cho ta nhìn một chút không? Âu Dương Như tính nói, Triệu Sùng không có từ chối, từ trên cổ đem ngọc bội hạ xuống, đưa tới. Âu Dương Như tính tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận quan sát đến, lại cùng ngọc bội trong tay của chính mình khá là một hồi, sau đó trả lại Triệu Sùng, hắn có khỏe không? Triệu Sùng ngáy một cái con mắt, nói, ta trước tiên muốn xác nhận một hồi, trong tay ngươi khối ngọc bội này đến cùng là ngươi vẫn là con gái ngươi, cũng không là của ta, cũng không phải phỉ phỉ. Âu Dương Như tính nói, thế. Triệu Sùng sửng sốt một chút, là mẫu thân ta. Âu Dương Như Tinh nói, mẹ ngươi. Triệu Sùng trận to hai mắt, sau đó trong lòng tính toán một chốc, nếu là mẫu thân của Âu Dương Như Tĩnh cũng thật sự có khả năng, bởi vì thời gian đối với đối, với. đúng. Âu Dương Như Tĩnh gật gật đầu, nói, mẫu thân ta tạo thế thời điểm, đem Ngọc Bội giao cho ta, nói nếu là có một ngày có người cầm một khối giống như lúc Ngọc Bội xuất hiện, vậy chính là ta ngoại tổ phụ người tìm đến, đến rồi. Ồ, Triệu Sùng gật gật đầu, trong lòng đã xác định Âu Dương Như Tĩnh nên chính là thể thánh ngoại tôn nữ, mà Âu Dương Phỉ Phỉ hẳn là trùng ngoại tôn nữ. Hắn còn xuống không? Âu Dương Như Tĩnh hỏi, Triệu sung lắc lắc đầu, nói. Năm đó là các ngươi thần điện làm sự, lẽ nào ngươi không biết hắn là chết hay sống sao? Đoạn lịch sử này ở thần điện cũng là cấm kỵ, mặc dù ta lên làm điện chủ, cũng không có quyền tìm đọc. Âu Dương Như tính nói. "Hắn hải cốt không còn, mấy năm trước, cuối cùng một kia linh hồn cũng tiêu tan, có điều ở tiêu tan trước, đem khối ngọc bội này cho ta, để ta tìm tới tiệt đồng dạng ngọc bội bé gái, sau đó bảo vệ nàng." Triệu Sùng đơn giản nói một hồi. "Ồ." Âu Dương Như tính trên mặt có một kia thương cảm. Triệu Sùng đứng dậy, một lần nữa đem ngọc bội đưa tới trước mặt nàng, hết sức chỉnh trọng nói, "Âu Dương điện chủ, nếu tìm tới chính chủ, khối ngọc bội này liền hoàn bích quy triệu trách nhiệm của ta cũng hoàn thành rồi. Âu Dương Như Tĩnh lắc lắc đầu, cũng không có nhận khối ngọc bội này. Triệu Sùng từ nhỏ đã là một cái lười nhát tính tình, thật vất vả có thể không trả bất cứ giá nào giải quyết xong này cọp nhân quả, đương nhiên sẽ không từ bỏ, muốn mạnh mẽ đem ngọc bội kín đáo đưa cho Âu Dương Như Tĩnh. Đáng tiếc chưa thành công. Mẫu thân ta cùng tổ mẫu đều lưu lại nói. Âu Dương Như Tĩnh nói, ế. Triệu Sùng sững sốt một chút. Sau đó mặc kệ ai mang theo khối ngọc đội này tìm đến cửa, đều sắp trở thành chúng ta thần điện con rể. Âu Dương Như Tĩnh nói. Triệu Súng nháy một cái con mắt, nghĩ đến điêu hoa tùy hứng không nói lý Âu Dương phì phì, lập tức lắc lắc đầu, nói: Âu Dương điện chủ, này chuyện cười không mở ra được, ta đã có mấy cái lá bà, lại nói cũng không xứng với lệnh Ái. Ngươi không cần vội vã từ chối. Âu Dương Như tính nói: Việc này thật không được, mặc dù ta đồng ý, lệnh Ái cũng sẽ không đồng ý, lại nói chúng ta là người của hai thế giới. Triệu Súng nói: Âu Dương Như tính trầm mặc một hồi, nói: Như vậy đi, thần điện đã tan vỡ sắp tới, ta vô tâm phân thần, ngươi đem nàng đưa đến vạn hoa đại lục cẩn giấu đi làm sao? Ừ, ngươi nên từ người kia trên người được lợi ích to lớn chứ. Âu Dương Như tính nói, Triệu Sùng không nói gì, Âu Dương phỉ phỉ là hắn có đủ. Âu Dương Như tính nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, đem nàng ẩn giấu ở Vạn Hoa đại lục." Triệu Sùng nói, "Cảm tạ." Âu Dương Như tính nói, sau đó nàng cũng không có vội vã rời đi, mà là tham quan lên bên cạnh chính đang kiến tạo nhà đất. "Ngươi đây là làm gì? Còn có những này phụ nhân là từ đâu tới đây?" Âu Dương Như tính hỏi. "Các ngươi thế lực lớn trong lúc đó tranh đấu, khổ nhưng là tầng dưới chót dân chúng, ta chỉ là muốn kiếm mấy đống nhà tranh thu nhận giúp đỡ mấy người, làm điểm việc tiền thôi." Triệu Sùng hờ nói. thực sự là như vậy?" Âu Dương Như Tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, đầy mặt không tin tưởng. Không phải vậy đây. Những này vừa không có tu luyện gần cốt, lại chưa từng có tu luyện qua võ thuật dân chúng có thể làm gì? Triệu Sùng hỏi ngược lại. Âu Dương Như Tĩnh không nói gì nữa, nhưng nàng chính là không tin tưởng Triệu Sùng nói, còn những này tầng dưới chót dân chúng có ích lợi gì, nàng cũng nghĩ không thông, hoàn toàn chính là một đám con kiến, một đám rất rưởi, có thể có tác dụng đâu? Âu Dương Phỉ Phỉ chạy tới, mẫu thân, ngươi tại sao không giết hắn? Theo, tấn tổ huấn, ngươi thực nên gả cho hắn. Âu Dương Như Tĩnh con gái tóc nói, cái gì? Mậu thân, ta chết cũng không gả cho hắn loại này dã dỗi. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ, không cho nói như vậy. Âu Dương Như Tĩnh trừng nàng một ánh mắt, ta chết cũng không cưới. Triệu Sùng phản đối một câu. Âu Dương Phỉ Phỉ muốn phản kích, nhưng bị Âu Dương Như Tĩnh ngăn cản. Phỉ Phỉ, nghe ta nói, Mậu thân nhất định phải lập tức trở về núi Lan hạ. Ngươi cùng thích thúc muốn nghe Triệu công tử sắp xếp, nghe hiểu không? Mậu thân, ta nghe hắn sắp xếp. Âu Dương Phỉ Phỉ trợn to hai mắt, Phỉ Phỉ, ngươi trước đây tùy hứng có thể, hiện tại thân điện nằm ở sống còn thời khắc, cũng không còn trước đây lực chấn nhiếp, ngươi sau đó muốn học cẩn nhẫn, hiểu không? Ta. Cuối cùng mặc kệ Âu Dương Phỉ Phỉ làm sao phản đối, Âu Dương Như tính vẫn là đưa nàng kín đáo đưa cho Triệu Sùng, sau đó vội vội vàng vàng rời đi. Nàng đối với Triệu Sùng để thủ hạ nấp tầng đất thu nhận tầng dưới chót dân chạy nạn không hiểu, nhưng ánh mắt của nàng nhưng rất lợi hại, nhìn thấy Nghiêm Trình huấn luyện giao long vệ, liền biết Triệu Sùng sức mạnh không thể khinh thường, bởi vì những này giao long vệ mỗi người trên người đều mang theo một tia ý niệm lực lượng, đồng thời 10 người bên trong có 8 người là thể chất đặc thủ. Có như thế một nguồn sức mạnh ở bên người, chỉ cần không đụng tới thượng tam cảnh người, trên căn bản không hội ngộ đến nguy hiểm. Cho nên nàng đem con gái Âu Dương Phỉ Phỉ giao cho Triệu Sùng rất yên tâm, cũng mà còn có một tầng nguyên nhân, bởi vì Triệu Sùng là nàng ngoại tổ phụ lựa chọn người. Âu Dương Như tính sau khi rời đi, Âu Dương Phỉ Phỉ có chút há hốc mồm, nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, nói: "Ngươi đừng có ý đồ nhằm vào ta, ta chết đều sẽ không gả cho ngươi." "Yên tâm, ngươi mặc dù muốn gả, ta chết đều sẽ không cưới." Triệu Sùng trợn mắt kinh bị một cái nói: "Ngươi có ý gì?" "Không có ý gì, tiểu cắt tử. Triệu Sùng hướng về xa xa Cắt Cận Sơn kêu một tiếng. Cắt Cận Sơn lập tức chạy tới: "Công tử, có dặn dò gì?" "Tìm một tổ giao long vệ." đem hai người bọn họ đưa đến Vạn Hoa Đại Lục, sau đó tìm một chỗ kín đáo ẩn đi. Triệu Sùng nói: "Vâng, công tử." Cắt cận sân đáp, sau đó đem Lý Tiểu Đậu tiểu tổ kêu lại đây. "Xin mời, Âu Dương đại tiểu thư, đây chính là mẹ ngươi yêu cầu. Đúng rồi, đến Vạn Hoa Đại Lục sau khi, ngươi tốt nhất nghe theo chỉ huy, nếu không, vạn nhất bị giam tiến vào đại lao, cách xa như vậy, ta khả năng 10 năm 8 năm mới trở về một chuyến, ngươi liền muốn ngồi 10 năm 8 năm lao." Triệu Sùng nói. "Hừ, Vạn Hoa Đại Lục cao nhất tu vi mới nhập đạo, ta một cái tay liền có thể đem bọn họ giết sạch." Âu Dương phỉ phỉ nói. Triệu Sung cười cợt, không nói gì. "Tiểu thư, chúng ta hay là đi thôi, dù sao đây là điện chủ mệnh lệnh." Thích Lao Đầu nói. "Thích thúc, ngươi cũng nắm mẫu thân ép ta." Âu Dương Phỉ phỉ thở phì phò trừng mắt Thích Lao Đầu. "Tiểu thư, ngươi đậu ở chỗ này không giúp được gì, còn có thể để điện chủ phân tâm, không cách nào toàn thân tâm cùng Tinh Vân Tông tranh đấu." Thích Lao Đầu nói. "Hừ." Cuối cùng Âu Dương Phỉ phỉ lên thuyền. Sau khi bọn hắn rời đi, Triệu Sung thở ra một hơi, cuối cùng đem người đưa đi, không phải vậy ở lại chỗ này, vạn nhất bị Tinh Vân Tông biết rồi, nhất định sẽ người tới bắt, mình tới thời điểm là giao người. Vẫn là không giao người. Hiện tại được rồi, đem người đưa đi, liền thiếu một phần nguy hiểm. Sau này mấy ngày, phái ra tiểu tổ lục tục trở về, mang về bách tính không nhiều, buổi tối Triệu Sùng đem mọi người triệu tập lên, dò hỏi một hồi nguyên nhân, cuối cùng tổng kết một hồi, sở hữu bách tính đều cảm thấy cho bọn họ là tên lừa đảo. Nông dân thực rất thực tế, không thấy được chân chính lợi ích thực tế hoặc là lương thực, căn bản sẽ không tin tưởng. Liền ngay thứ hai, Triệu Sùng phái ra 30 tổ người, tổ thứ nhất đều mang theo lương thực, lại lần nữa xuất phát. Chương 248, là Long Khu nở đến của lấy. Âu Dương Phỉ phỉ dọc theo đường đi đều là thở phì phò, nàng là ai? thần điện công chúa cao cao tại thượng tồn tại triệu sùng là ai một con hóa linh cảnh con kiến nhỏ thôi chỉ có điều có một luồng ma lực nhưng là lần này nàng nhưng chịu triệu sùng khí đồng thời còn cần đối phương che chở ngấm lại đều cảm giác bất đắc lý tiểu đậu vô cùng khó chịu lại bị sắp xếp như thế một cái nhiệm vụ vì lẽ đó dọc theo đường đi đối với âu dương phỉ phỉ là nhạt lý đầu nhiệm vụ này làm sao lạc chúng ta tiểu tổ trên người được rồi ít nói nhảm cảnh giác một điểm lý tiểu đậu trừng mũ giả nổ dị một ánh mắt nói đều tiến vào không gió hải chúng ta có biển yêu kéo thuyền còn có có thể nguy hiểm gì mu giả nổ dị nói Cẩn thận không sai lầm lớn." Lý Tiểu Đậu nói. Ở Lý Tiểu Đậu đoàn người trở lại Thiên Vũ Đế quốc trước, Nguyễn Ảnh đã đem tin tức truyền trở lại, Nguyễn Ảnh từ khi hấp thu một phần Hải yêu gia nhập sau khi, liền mở ra Thiên Vũ Đế quốc cùng Tây Hải cùng Tinh Vân Hải liên hệ, chỉ có điều cái lối đi này không có mấy người biết. Thiên Vũ Đế quốc hoàn thành, bộ khoái bộ. An Tuệ cầm nguyệt ảnh truyền đến triệu sùng tự tay viết tin, sau khi xem xong, dùng lửa đốt, đứng dậy hét lớn một tiếng, tăm, Lô Tiểu điệp, dẫn người theo ta ra ngoài một chuyến." "Phải." Một nam một nữ hai người lập tức chấp tay đáp, bọn họ là An Tuệ phụ tá đắc lực. Hơi khinh, An Tuệ chờ hơn 30 người cưỡi ngựa rời đi kinh thành, việc này cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, dù sao An Tuệ thường thường dẫn người ra kinh lùng bắt đạo phạm. Dương Thành quận bến tàu. Nơi này hiện tại là Thiên Vũ Đế quốc náo nhiệt nhất bến tàu, rất nhiều tây hải cùng tinh vân hải đặc sản trở về, sau đó sẽ chứa lương thực trang thuyền trở đi. Âu Dương Phỉ phỉ mọi người thuyền lái vào bến tàu thời điểm, vừa vận nhìn thấy 30 điều thuyền lớn vận lương thực rời đi. Ồ, bọn họ đây là đi nơi nào? Thuyền ăn nước rất sâu, vận đến món đồ gì? Âu Dương Phỉ phỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, đáng tiếc cũng không ai trả lời. Này, ta hỏi ngươi nói đây. Nàng hướng Lý Tiểu Đậu hô một câu họng. Lý Tiểu Đậu quay đầu liếc mắt một cái, thiếu kiên nhẫn nói rồi bà chữ, không biết. Ngươi, tiểu thư. Âu Dương Phỉ Phỉ muốn phát hỏa, nhưng bị thích lão đầu ngăn cản, hắn cùng hướng đó tiểu tổ từng giao thủ, vậy cũng là tương đương khó chơi, lúc đó hắn đối phó hai người đều bị thương, thực sự là ba người lợi nói, hiệu chết vào tay ai thật không nhất định. Mà trước mắt Lý Tiểu Đậu tiểu tổ, rõ ràng cũng không phải người hiền lành, lại nói đã đến vạn hoa đại lục, thật ra một cái chuyện, Âu Dương Như Tính cũng không đội kịp đến. Thích thúc, Tiểu thư, đừng nổi nóng, ngươi xem một chút này bên tàu, như vậy phồn hoa, không đơn giản a. Thích Lao Đầu chỉ vào bến tàu người ta lui tới nói với Âu Dương Phỉ Phỉ: "Một cái phá bến tàu có cái gì tốt xem? Vạn Hoa Đại Lục cao nhất tu vi mới là nhập đạo cảnh, nhiều người thì thế nào? Một đám rác rồi thôi." Âu Dương Phỉ Phỉ xem thường nói: "Tiểu thư, ngươi nhìn kỹ, nơi này mỗi người đều là luyện gia tử, quy nguyên cảnh ta đã thấy mấy cái." Thích Lao Đầu nói: "Vừa mới bắt đầu thực hắn cũng có một tia sự coi thường, nhưng đến bến tàu sau khi, sự coi thường lập tức biến mất rồi, bởi vì trong lòng mơ hồ cảm giác có ít nhất hai nguồn sức mạnh đối với sản sinh nguy hiểm, lại nhìn tới bến tàu trên người thấp nhất đều là hóa linh cảnh." Đại tông sư cùng nhập đạo cảnh tùy ý có thể thấy được, Quy Nguyên cảnh cũng không thêm mà khác, liền biết Vạn Hoa đại lục khẳng định là phát sinh biến hóa to lớn, chỉ có điều thần điện vẫn không biết thôi, về. Phần tại sao không biết? Tại sao thần điện sứ giả không có báo cáo, hắn liền không được biết rồi. Quy Nguyên cảnh, tuyệt đối không thể, Vạn Hoa đại lục nhưng là bị từng đứt đoạn truyền thừa đại lục, thích thúc ngươi khẳng định xem hoa mắt. Âu Dương Phỉ phỉ nói, "Hơi huynh, thuyền tự ở bến tàu trên." Lý Tiểu Đậu lên mở, nhìn thấy An Tuệ tự mình dẫn người lên tiếp, liền lập tức đi tới, "An bộ đầu, An Tuệ chắp tay, nàng làm mười mấy năm tổng bộ đầu, quan uy cùng tu vi càng ngày càng sâu dày. Lý tổ trưởng, cực khổ rồi, không khổ cực, đều là hoàng thượng làm việc, người, ta liền giao cho ngươi. Lý tiểu đậu chỉ vào mặt sau Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích Lão Đầu nói, Ừm. An Tuệ liếc mắt một cái, gật gật đầu. Lý tiểu đậu mang theo Thải Phượng cùng Mụ Dạ nổ Di Dỗ cũng không có dừng lại, trực tiếp lên thuyền rời đi. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích Lão Đầu đánh giá An Tuệ mọi người, An Tuệ cũng đang quan sát bọn họ. Này, ta đói. Âu Dương Phỉ Phỉ hô một tiếng, người tới là khách, chúng ta đã lại đến Hải tiểu lâu đặt trước một bàn tử rượu. An Tuệ nói, ta còn mệt mỏi, để thủ hạ của ngươi tìm cái cố kiệu nhất ta quá khứ. Âu Dương Phỉ Phỉ hung hăng nói: "Tiểu thư." Thích Lao Đầu lôi một hồi cánh tay của nàng, thích thúc: "Ngươi quang ta làm gì? Ta là chủ nhân, vẫn là ngươi là chủ nhân." Âu Dương Phỉ Phỉ trừng thích lão đầu một ánh mắt. Thích Lao Đầu thở dài một tiếng, không nói nữa. Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn thấy An Tuệ không có phản ứng, liền lại lần nữa lớn tiếng nói: "Này, hai đứa sao?" Buồn tiểu thư mệt mỏi. An Tuệ khen nhướng mày lên. Triệu Sung cái kia rắc rưởi thủ hạ vừa nãy không nói với các ngươi ta là ai sao? Âu Dương Phỉ Phỉ quát, lớn mật, dám to gan nhục mạ hoàng thượng, bắt An Tuệ đột nhiên quát lạnh một tiếng. Meo meo. Phía sau hơn 30 doanh bộ nhanh trong nháy mắt đem Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Tích Lao đầu vây nuốt. Một đám không biết chết sống đồ vật, thích thúc, ngươi không cần động thủ, ta ngày hôm nay muốn đại khai sát giới. Âu Dương Phỉ Phỉ quát, còn không bắt. An tuệ âm thanh lại lạnh một phần. Lỗ tiểu Điệp trong tay một cái nhướn kiếm, hướng về Âu Dương Phỉ Phỉ nghiêng người mà trên. Ken ken ken. Hai người tấn công nhanh mười mấy triệu, dĩ nhiên chưa phân cao thấp. Chuyện này, Âu Dương Phỉ Phỉ trong lòng có chút hoảng, giác, tuyệt đối là ảo giác, Vạn Hoa Đại Lục không phải bị đứt đoạn truyện thừa sao? Cao nhất tu vi cũng là nhập đạo cảnh. Tại sao chính mình mười mấy chiêu không bắt được đối phương? Lỗ Tiểu Điệp bước tiến vô cùng quỷ dị, đồng thời tự thân còn giống như mang theo một loại nào đó ảo cảnh, Âu Dương Phỉ Phỉ mấy kiếm đâm vào đối phương lực, nhìn rõ ràng là đâm chúng rồi, nhưng cũng là chỉ là đâm chúng rồi thôi ảnh. Yến Tam cùng thích lão đầu cũng đánh lên. Các ngươi lo lắng làm gì? Một khối trên, An Tuệ đối với hắn bộ khoái quát. Vâng. Trước đây Yến Tam cùng Lỗ Tiểu Điệp bắt người, xưa nay không khiến người ta hỗ trợ, vì lẽ đó người khác cũng không hề động thủ, lúc này nghe được An Tuệ giận dọ, vây quanh hơn 30 người, cùng nhau tiến lên, các loại tổ chiêu, ám chiêu trong nháy mắt dùng tới. Mười giây đồng hồ sau, Âu Dương Phỉ Phỉ bị một chiếc vong tử cho chủng kín, trên người đã trúng hướng về chân, phía sau lưng đã chúng một tá côn, nằm trên mặt đất bất động. Thích lao Đầu thì có điểm thảm, bị Câu Liêm Thiếu một chút đem chân trái mắt cá chân cho cắt đi, không phải hắn phản ứng nhanh, hiện tại đều thành tàn phế, cuối cùng cũng bị đánh ngất xỉu quá khứ. Trang xe chở tủ, mang về kinh thành. An Tuệ nhìn một ánh mắt ngã trên mặt đất Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích lao Đầu, đối với Yến Tam mọi người phân phó nói: Vâng, đầu. Làm Âu Dương Phỉ Phỉ lúc tỉnh lại, nàng đột nhiên phát hiện mình tay chân đeo xích sắt, bị khóa tiến vào lao tủ trong xe. A, một giây sau. Nàng rít gào lên, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới, nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Nàng nhắm hai mắt lại, khoảng chừng quá 10 mấy giây, lại một lần nữa mở mắt, vẫn cứ là lao tù xe, liền lại kêu to lên. "A, các ngươi biết ta là ai không? Mau thả ta đi ra ngoài, nếu không, các ngươi đều phải chết." Âu Dương Phỉ Phỉ giống to lên. Đáng tiếc căn bản không ai để ý tới nàng. Lúc này thích lao đầu cũng tỉnh rồi, phát hiện Âu Dương Phỉ Phỉ bị giam ở lao tù bên trong, trong lòng tuân ra một tia lửa giận, có điều rất nhanh ép xuống, "Tiểu thư, Đường kêu. thích thúc, nhanh cứu ta." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. Thích Lao Đầu để hắn bình tĩnh đừng nóng, mở miệng đối với phía trước tới ngựa An Tuệ nói, "Vị này bộ đầu, tiểu thư nhà ta nhưng là Triệu công tử quý khách." An Tuệ quay đầu liếc mắt nhìn, dám to gan đục mạ hoàng thượng người, chết. Nói xong, đánh mã tiếp tục đi về phía trước, không còn để ý tới Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích Lao Đầu. "Hoàng thượng, ngươi là nói Triệu công tử là các ngươi hoàng thượng?" Thích Lao Đầu hỏi, đáng tiếc An Tuệ căn bản không có lại quay đầu, càng không có trả lời vấn đề của hắn. "Tiểu thư nhà ta cùng Triệu công tử ngọn nguồn rất sâu, nếu Triệu công tử là các ngươi hoàng thượng, các ngươi càng thêm muốn đối xử tử tế tiểu thư nhà ta." Thích Lao Đầu nói. Một phút sau khi, Thích lao Đầu không tiếp tục nói nữa, hắn nhìn ra rồi, mặc kệ hắn nói cái gì, đối phương đều sẽ không lại phản ứng. Triệu Sùng, ngươi cái vương bắt đản. Âu Dương Phỉ Phỉ đột nhiên mắng nổi lên Triệu Sùng, An Tuệ dừng lại mã, một mặt sương lạnh quay lại, và miệng, phải. Lỗ Tiểu Điệp đáp, sau đó mang theo mấy người xuống ngựa, đem Âu Dương Phỉ Phỉ từ lao tù trong xe lôi đi ra, hai người khống chế lại đối phương. Các ngươi dám, ta là. Đúng đúng đúng. Lỗ Tiểu Điệp không nói hai lời, trực tiếp mấy cái lỗ hai đánh ở Âu Dương Phỉ Phỉ trên người, đem đối phương mặt sau lời nói đánh gãy. Âu Dương Phỉ Phỉ sửng sốt, từ nhỏ đến lớn đều không ai dám quất nàng bật hay, tuyệt đối không nở rằng, ở vạn hoa đại lục loại này chim không địa địa phương, bị một cái xem ra cùng mầm đậu bình thường nữ nhân cho giật bật hai Hơi quanh, nàng bị một lần nữa ném vào lao tù xe, đợi mấy giây, Âu Dương Phỉ Phỉ bắt đầu hét dầm lên A. Sau đó chính là mắng to, chỉ có điều lần này nàng không có mắng triệu sùng, mà là mắng An Tuệ. An Tuệ căn bản là không quay đầu lại, tiếp tục cưỡi ngựa tiến lên. Một đường sốc này, mấy ngày sau mới trở lại kinh thành. Âu Dương Phỉ Phỉ bị đói bụng mấy ngày, đã không có mang khí lực, ánh mắt ngơ ngác ngồi ở lao tù trong xe, nhìn chu vi bách tính chỉ chỉ trò trò. Thực triệu sung ở trong thư chỉ nói là, An Tuệ chỉ cần không tổn thương Âu Dương Phỉ Phỉ tính mạng, có thể tùy cơ ứng biến, cho đối phương một chút giáo hấn, hắn vạn lần không ngờ, An Tuệ là dùng lao tù xe đem Âu Dương Phỉ Phỉ cùng thích lao đầu nhận được kinh thành. Trở lại kinh thành sau, An Tuệ liền đem Âu Dương Phỉ Phỉ cùng thích lao đầu nhốt vào bộ khoái bộ đại lao, dặn dò chuyên gia nhìn sau đó liền đi xử lý sự tình khác. Trong lòng nàng nghĩ, trong đại lao an toàn nhất cũng bí mật nhất. Âu Dương Phỉ Phỉ mới vừa vào đại lao liền bắt đầu não nhưng vài ngày sau liền không dám la lối nữa bởi vì nơi này ngục tốt quá hung tàn đánh nàng đều không nhìn ra thương đồng thời còn có thể làm cho nàng sinh tử không bằng còn có chủ yếu nhất một điểm những này ngục tốt mỗi người là thể chất đặc thù tuy rằng những này thể chất đều không ra gì nhưng có đặc thù tác dụng đặc biệt thích hợp ngục tốt ngày này đồng thời tu vi tối để là đại tông sư cơ bản đều là nhập đạo cảnh bọn họ đầu là quy nguyên cảnh trải qua thời gian mười mấy năm thiên vũ đế quốc đã sớm phát sinh biến hóa thiên trời thích lao đầu có một lần muốn vượt ngục nhưng bị phát hiện tùy theo bị đánh cho gần chết có điều ngục tốt cũng tổn thương mười mấy cái Chuyện này truyền tới An Tuệ trong hai, ngày này nàng đi đến nhà tù, nhìn chằm chằm máu me khắp người thích lao đầu, trên mặt không có một tia vẻ mặt. Hoàng thượng trong tư nói rồi, Âu Dương Phỉ Phỉ chỉ cần không chết liền có thể, mà ngươi, nếu là gây sự, chém. An Tuệ nhàn nhạt nói. Thích lao đầu nhíu mày một cái, kéo ra ngoài, chém. An Tuệ nói. Vâng. Lập tức có người mở ra cửa lao, đem thích lao đầu lôi đi ra. Không muốn. Âu Dương Phỉ Phỉ đột nhiên hô, thích lao đầu ở bên cạnh trong phòng giam, nàng luôn có một cái bạn, nếu là thích lao đầu chết rồi, nàng một người nhốt ở đây, càng nghĩ càng sợ sệt. An Tuệ khinh bị liếc nàng một ánh mắt, căn bản không có để ý tới. "Ta sau đó không phải dối." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. An Tuệ phất phất tay, ngủ băng đầu người lôi thích lao đầu đi ra ngoài. "Ta cùng Triệu Sùng có hồ đồ." Âu Dương Phỉ Phỉ hết tất rồi, sốt ruột bên dưới la lớn. "Chờ đã." An Tuệ khoát tay một cái, dừng bước, sau đó quay đầu hướng về Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn lại. Âu Dương Phỉ Phỉ đem trên cổ ngọc bội lấy ra, "Nếu như ngươi là Triệu Sùng Tâm Phúc, nên nhìn thấy hắn có một khối giống như đốc ngọc bội chứ." An Tuệ ở An Lĩnh liền theo Triệu Sùng, tự nhiên nhìn thấy Triệu Sùng trên cổ có một khối giống như đốc ngọc bội, lẽ nào thật sự là hoàng thượng nữ nhân? trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, suy nghĩ chốc lát, nàng phân phó nói, cho hai người bọn hắn người một lần nữa sắp xếp cái nơi ở. phải, an tuệ rời đi. sau đó Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích lao Đầu cũng bị mang rời khỏi đại lao và ở kinh thành trong một cái viện, có hai tên hóa linh cảnh nha hoàng chuyên môn hầu hạ Âu Dương Phỉ Phỉ. Âu Dương Phỉ Phỉ tắm nước nóng, ăn một bữa phong phú cơm, sau đó vui sướng nằm ở trên giường ngủ ngủ mơ giấc, tỉnh lại thời điểm đã là hoàng hôn. nàng lên trầm rãi xoay người đi ra khỏi phòng, phát hiện Thích lao Đầu đang ở sân bên trong đầu ra. thích thúc tiểu thư tỉnh ngủ. hừm thích thúc đứng ở nơi này muốn cái gì Âu Dương Phỉ phỉ hỏi Triệu xung đến cùng là một cái người nào Thích lao đầu nói ngoài cửa gác hai tên lính đều là nhập đạo cảnh bên trong một người còn có thể chất đặc thù hầu hạ tiểu thư hai tên nha hoàn dĩ nhiên là hóa linh đỉnh cao mặc dù là ở Trung Nguyên Đại Lục cũng không có xa xỉ như vậy à truyền lưu mấy vạn năm khương gia cùng nhờ mở ra cũng chỉ đến như thế ta cũng kỳ quái đây theo lý thuyết Vạn Hoa Đại Lục nên có bốn quốc gia hiện tại toàn bộ Thành tiên Vũ Đế quốc đồng thời truyền thừa của bọn họ rõ ràng đứt đoạn mất tại sao còn có người có thể đột phá nhập đạo cảnh tiến vào quy nguyên cảnh thậm chí có người đạt đến kim quan cảnh Đồng thời lấy kim quang cảnh theo chúng ta lôi hồn cảnh đánh lực lượng ngang nhau, quá kỳ quái." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. "Bởi vì bọn họ đều có thể chất đặc thủ, đồng thời có người thể chất vẫn là thượng phẩm, tiến vào sao bắt đầu bà 16 thể." Thích Lao Đầu nói. "Xem ra cùng khối ngọc bội này có quan hệ." Âu Dương Phỉ Phỉ đột nhiên nắm lên trên cổ mình ngọc bội. "Hế?" Thích Lao Đầu sửng sốt một chút, có điều cũng không có hỏi, Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không có nói. Vài ngày sau, Âu Dương Phỉ Phỉ an na không được, đối với Thích Lao Đầu nói, "Thích thúc, ngươi nói chúng ta có thể không thể đi ra ngoài đi một chút." "Hế?" Chuyện này Thích Lao Đầu cũng có chút sợ, lên bờ liền bị tóm, một đường ngồi xe chở tù tiến vào kinh thành, sau đó lại tiến vào Đại Lao, ai chỉnh bao nhiêu lần liền không cần phải nói, bọn họ đường đường lôi hồn cảnh dĩ nhiên ở Thiên Vũ Đế quốc chơi không mở, bởi vì đối phương thật giống mỗi người là biến thái. "Tiểu thư, muốn không phải là đường đi ra ngoài?" "Không được, quá muộn, ta muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, thuận tiện nhìn Thiên Vũ Đế quốc kinh thành rốt cuộc là tình hình gì." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. "Chuyện này." Thích Lao Đầu suy nghĩ chốc lát nói, "Ta đi hỏi một chút cửa gác binh lính." "Nhanh đi hỏi." Âu Dương Phỉ Phỉ cũng rất biết điều nhiều, không còn dám hung hăng cản Chương 249, tranh bá mở màn. Cách biển mảnh này đất bị nhiễm phần trên đã dựng lên hơn 1000 đống nhà đất, đồng thời mỗi ngày còn ở kiến. lúc này nơi này ngoại trừ 2000 giao long vệ ở ngoài, còn có hơn vạn tên dân chạy nạn, đồng thời dân chạy nạn số lượng mỗi ngày đều đang gia tăng. Triệu Súng đem hứa lương điều tới, đồng thời điều tới được còn có 30 tên lại viên, mỗi người đều bận bịu đến sức đầu mẹ chán. Công tử, hiện tại chu vi trong dặm dân chạy nạn đều biết có một cái triệu công tử ở cạnh biển xây công sự thu nhận lưu dân, tin tức này gặp càng truyền càng xa, đến thời điểm chúng tới được lưu dân sắp thành gấp 10 gấp trăm lần tăng cường, chúng ta chút người này căn bản không giúp được. Hứa Lương nói, Triệu Sùng suy nghĩ trong lát, đem Cát Cận Sơn cùng Tinh Nhi kêu lại đây. "Cận Sơn, ngươi lập tức thiên vụ đế quốc, để Mẫn Tận Trung mang trăm tên quan lại có tài lại đây, đồng thời để ma hiếu, Lý Tử Linh, đoàn phi cùng chuẩn bị bốn người, tập hợp bốn quân quy nguyên cảnh võ giả, thống nhất tạo thành quân viết trình, chuẩn bị làm tướng quân, lập tức chạy tới nơi này." Triệu Sùng nói. "Phải." Cát Cận Sơn đáp, xoay người rời đi. "Tinh Nhi." Triệu Sùng hướng về Tinh Nhi nhìn lại, nói cho người ảnh, để bọn họ trước tiên đem biến mất truyền về đi, để Mẫn Tận Trung chuẩn bị sẵn sàng. "Vâng, công tử." "Con có" Nguyễn ảnh tin tức quá là hậu, đồng thời còn không cách nào bao trùm toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục, nhất định phải tăng nhanh thẩm thấu. Triệu Súng nói: Công tử, chúng ta đến thời gian dù sao quá ngắn. tinh Nhi nói: Nghĩ biện pháp, ta chỉ xem kết quả, Trung Nguyên Đại Lục cụ thể người phụ trách có phải là gọi tà phàm? Triệu Súng hỏi: Vâng. tinh Nhi gật đầu, nói cho hắn, lại cho hắn thời gian một năm, nếu là còn không cách nào thẩm thấu toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục, liền để chính hắn trói lại tới gặp ta. Triệu Xuân một mặt nghiêm túc nói: Hiện tại toàn bộ cửu Huyền Đại Lục, ngoại trừ Vạn Hoa Đại Lục ở ngoài, đều đánh thành một tổ chức, đặc biệt Trung Nguyên Đại Lục chém giết lợi hại nhất cũng tốt nhất hỗn loạn nhưng là nguyệt ảnh tin tức lại vẫn không cách nào bao trùm toàn bộ trung nguyên đại lục này khiến triệu sủng vô cùng căm tức phải thinh nhi đáp thiên vũ đế quốc kinh thành thích lao đầu dò hỏi hai tên các binh sĩ sau khi biết được có thể tự do hoạt động lập tức trở về nói cho âu dương phỉ phỉ thật sự âu dương phỉ phỉ một mặt hửng vấn lao ngục cuộc đời sớm đem nàng tiêu ngạo cho san bằng ừm thích lao đầu gật gật đầu đi chúng ta đi ra ngoài đi dạo đến rồi lâu như vậy vẫn không có đi chơi quá thiên vũ đế quốc kinh thành âu dương phỉ phỉ cất bước đi về phía cửa chính thích lao đầu vội vàng theo sau lưng nhỏ giọng nói, tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài có thể, nhưng nhất định phải biết điều, ngươi cũng không thể lại gây sự. cái kia họ an bộ đầu, nhưng là lục thân không nhận a. biết rồi. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, hơi Khinh, hai người đi tới Phồn Hoa Nhất Phố Trường An, đây là triệu sùng mệnh danh một con đường, nối thẳng hoàng cung. nhìn rực rỡ muôn màu đồ vật, giàu có đám người, đặc biệt đi dạo phố nữ nhân đặc biệt nhiều, đồng thời những nữ nhân này mỗi người có tu vi. này, đây cũng quá Phồn Hoa. Âu Dương Phỉ Phỉ trận to hai mắt nói, ừm, Thích Lão Đầu cũng bị chấn động rồi, lơ ngác gật gật đầu. còn có, các nàng ăn mặc quần áo thật là đẹp. Âu Dương như tỉnh phát hiện mình từ Trung Nguyên Đại Lục mang đến quần áo rất quê mùa, mà trên đường nữ y phục trên người phi thường đẹp đẽ, thật giống tiên nữ tự. Kết quả là khi thấy một nhà cửa hàng quần áo thời điểm, nàng lập tức đi vào, không gian vòng tay bên trong vàng không thiếu, nguyên thạch đều là một đồng lớn. Nàng một hơi định làm năm bộ, sau đó lại mua một bộ khá là hợp thể màu trắng thiên vũ trang, triệu sùng đạo văn đường trang thiết kế, mệnh danh là thiên vũ trang, trực tiếp đổi. ở trước gương chiếu đến chiếu đi, không tự chủ được nói, y ý ý phục này thật xinh đẹp. Đó là đương nhiên, đây chính là chúng ta hoàng đế bệ hạ thiết kế, tên là thiên vũ trang. Cửa hàng quần áo lao bản tiêu nạo nói có điều sau đó hắn vừa nghi hoặc, cô nương hẳn là đến từ sơn thôn nhỏ chứ không đúng vậy mặc dù là đến từ sơn thôn nhỏ cũng có thể có thiên vũ chẳng a hoàng thượng đã nói toàn quốc phổ cập a âu dương phỉ phỉ ở cửa hàng quần áo lao bản một bộ xem người nhà quê vẻ mặt chạy trối chết thiên vũ người có gì đặc biệt hừ nàng hừ lạnh một tiếng khả năng bởi vì âm thanh có chút lớn gọi chu vi mấy người cũng nghe được một giây sau không khí có một tia đọc lại phụ cận mấy người đều lộ ra tức giận ánh mắt thích lao đầu thấy không xong lập tức lôi âu dương phỉ phỉ chạy thực sự là kỳ quái ta nói thiên vũ quốc mắc mớ gì đến bọn họ. Tiểu thương, đừng nói, lại nói, chúng ta sẽ trở thành nhiều người chỉ trích. Thích Lão Đầu nói, nơi này rất quái lạ, mỗi người thật giống đều vì là chính mình là Thiên Vũ Đế Quốc người mà kiêu ngạo, đồng thời mỗi người đều có tu vi, thể chất đặc thù còn chưa thiếu đây. Tàng Long Ngọ Hổ, Tàng Long Ngọ Hổ à? Hai người chính nói đây, đột nhiên vài tên bộ khoái vây quanh, vừa nãy là hai người các ngươi nói Thiên Vũ Đế quốc nói xấu. A, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích Lão Đầu có chút há hốc không nghĩ tới vừa nãy vài tên người qua đường đem bọn họ cho tố cáo. Xem các ngươi lạ mặt, sẽ không là vượt qua không gió hải người ngoại địa chứ? dẫn đầu bộ khoái nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ cùng thích lão đầu nói hắn nhìn ra hai người tu vi không đơn giản đồng thời đối với bên người một tên bộ khoái nói thả tín hiệu gọi người phải vèo ầm một nhánh xuyên vân tiễn trên không trung nổ tung vèo vèo vèo lập tức xa xa có bóng người hướng bên này bay vọt chính vào lúc này bên cạnh truyền đến một trận tiếng võ ngựa người cầm đầu phát hiện nơi này có tình huống lập tức dẫn người chạy tới lục tử gọi người à bái kiến Trần tướng quân chuyện gì thế này Trần Bì nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ cùng thích lão đầu một ánh mắt hỏi Bọn họ vừa nãy ở trên đường công nhân nhục mạ Thiên Vũ Đế quốc, nhìn là mặt, hẳn là chưa từng phong hải đến. Gọi Lục Tử Bộ khoái giải thích. Trần Bị gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra Âu Dương Phỉ Phỉ cùng thích lao đầu tu vi rất cao, liền vung tay lên, hơn 10 người thủ hạ lập tức rút đao hiệp trợ Bộ khoái vi người. Thích lao đầu xem như là thật sự sợ rồi, Bộ khoái đã rất vướng tay chân, lại bị một vị tướng quân cho nhìn chằm chằm. Chúng ta là an bộ đầu bằng hữu, không phải người xấu." Thích lao đầu vội vàng nói. "Các ngươi nhận thức căn tuệ?" Chân bị hỏi. "Từng." Thích lao đầu lập tức gật gật đầu. "Ngươi biết ta sao?" Trần Bị hỏi lại thích lão đầu lắc lắc đầu, xem ra các ngươi cũng thật là chưa từng phong hải ngoại một bên đến. Trần Bì nói, vâng, bất quá chúng ta không phải người xấu. Triệu công tử cùng tiểu thư nhà ta còn có một chút ngọn nguồn. thích lao đầu giải thích, triệu công tử, Trần Bì sửng sốt một chút, chính là các ngươi hoàng đế. thích lao đầu nói, Trần Bì khen nhũ mày lên, người khác vẻ mặt cũng biến thành có một tia âm trầm, xương hoàng trên vì là công tử, đại bất kính, bắt. lục tử đột nhiên mở miệng quát, Trần Bì vung tay lên cũng chuẩn bị hỗ trợ, dừng tay, cũng còn tốt lúc này An Tuệ chạy tới, đầu. Lục Tử chờ bộ khoái lập tức hành lễ, chuẩn bị thì lại cợt nhà đi tới, tức vừa định gọi con dâu, bị An Tuệ chừng một ánh mắt, lập tức đổi giọng, "An tổng bộ đầu, ngươi làm sao về kinh?" An Tuệ hỏi. "Lâm tướng khiến người ta gọi ta đi nội các, không biết chuyện gì." "Vậy còn không nhanh đi, chờ nơi này làm gì?" An Tuệ nói. "Hả, vậy ta đi trước." Chuẩn bị lên ngựa, mang người rời đi. An Tuệ hướng về Âu Dương Phỉ Phỉ cùng thích Lao Đầu hai người liếc mắt nhìn, sau đó để sáu người mọi người tản đi, tiếp tục tuần tra. Cảm tạ An tổng bộ đầu. Thích Lao Đầu nói cảm ơn. An Tuệ mặt không hề cảm xúc nói, nơi này là Thiên Vũ Đế quốc, hoàng thượng là trí cao vô thượng tồn tại, hắn bị dân chúng kính yêu, xưng là như thần nam nhân, hắn uy nghiêm không cho một kia khinh ngẩn, chuyện ngày hôm nay ta có thể nguyên nghi các ngươi một lần, thế nhưng có lần sau, trừ phi hoàng thượng tự mình đặc xá, nếu không, các ngươi sau đó liền ở tại trong tù đi." Nói xong, An Tuệ liền đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích Lao Đầu hai người. "Nàng, nàng." "Tiểu thư, không nên nói chuyện lung tung." Thích Lao Đầu vội vàng nhe mắt, "Ngươi không muốn lại về trong đại lao trụ chứ?" Âu Dương Phỉ Phỉ mạnh mẽ dậm chân, cuối cùng không còn dám nói một chữ. Chúng ta là lôi hồn cảnh tu vi, tại sao còn sợ hơn bọn họ? Tiểu thư à, bọn họ đều là một đám biến thái, vừa nãy đám người kia, 10 cái có 8 cái tồn tại thể chất đặc thù, đồng thời mỗi người mang theo ý niệm lực lượng, tuy rằng tu vi so với chúng ta yếu đi 2 đến 3 cái cảnh giới, nhưng có thể chất đặc thù thêm vào ý niệm lực lượng, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, còn có bọn họ nhiều người, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ." Thích Lao đầu nói, "Ở đây là hổ liền đang nằm, là long liền của lại. Ta không phục." Âu Dương Phỉ, Phỉ tức giận nói, "Đi thôi, trở về đi thôi." thích Lao đầu thật vất vả đem Âu Dương hướng về trận viện trở về phòng sau khi nàng đem hai tên nha hoàn đuổi ra ngoài thở phì phò ngồi ở trên giường nhỏ giọng đối với thích lao đầu nói thích thuốc ngươi nói cái kia họ triệu tiểu thư cẩn thận thay vách mạch giường thích lao đầu đi tới cửa nhìn một chút phát hiện hai tên nha hoàn không có nghe trộn cẩn thận đóng cửa lại lúc này mới yên lòng lại tiểu thư a ngươi còn không có nhìn ra sao triệu sung ở thiên vũ đế quốc chính là thiên chính là thần đồng thời thiên vũ đế quốc khắp nơi lộ ra dị thường người người tập võ nhưng cũng ngay ngắn có thứ tự nữ nhân có thể xuất đầu lộ diện, thậm chí có thể chức vị. Nghe nói ở đại học ẩn tọa gì ồ còn có rất nhiều nữ học sinh, thực sự là quá kỳ quái. Thích lao đầu nói, có gì đặc biệt? Âu Dương Vĩ Phỉ, Phỉ nói, chỉ cần một cái Thượng Tam Cảnh võ giả lại đây, liền có thể diệt quốc. Tiểu thư, làm sao ngươi biết Thiên Vũ Đế quốc không có Thượng Tam Cảnh võ giả? Thích lao đầu nói, ế, chuyện này, ta hỏi thăm, Thiên Vũ Đế quốc hiện tại có hai vạn và người, như thế khổng lồ số đếm đều ở tu luyện công pháp, đồng thời cái tiêu công pháp vừa nhìn chính là Thiên Giới cấp bậc, nhiều người như vậy tu luyện, làm sao có khả năng không có Thượng Tam Cảnh võ giả? Thích Lao đầu nói, hắn càng hiểu rõ thiên Vũ Đế quốc càng là sợ sệt. Có thật không? Âu Dương Phỉ phỉ trợn to hai mắt. Ừm. Thích Lao đầu gật gật đầu, "Tiểu thư, ngươi còn nhớ đến trước, Triệu Sùng đang làm gì sao?" Hắn thật giống muốn ở đất bị nhiễm phèn bên trong xây công sự, đồng thời còn ở chiêu mộ lưu dân, lúc đó ta còn cười nạo hắn là kẻ ngu si, một ít tầng thấp nhất lưu dân có ích lợi gì?" Âu Dương Phỉ phỉ nói. "Tiểu thư, nếu là hắn đem Trung Nguyên Đại Lục lưu dân đều biến thành Thiên Vũ Đế quốc như vậy con dân, ngươi nói toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục chính là thiên hạ của ai?" Thích Lao đầu hỏi. "Chuyện này, không thể nào." Âu Dương Phỉ phỉ trận to hai mắt. Trong thời gian ngắn là không thể, nhưng 10 năm, 20 năm sau khi đây, thật đến vào lúc ấy, toàn bộ Trung Nguyên đại lục, không, toàn bộ Cửu Huyền đại lục, đem không người là chi đi tụ, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần một câu nói, liền có thể để lên tới hàng ngàn, hàng vạn bạch tính vì hắn liều mạng, đối mặt số lượng khổng lồ cấp cao võ giả, bất kỳ thế lực lớn gia tộc lớn đều sẽ ở trước mặt của hắn run lẩy bẩy. Thích Lao đầu nói: "Ta không tin tưởng, chỉ bằng hắn." Âu Dương Phỉ phỉ nói, có điều rõ ràng ngữ khí có chút không tự tin. Ngáp Triệu Súng đang nằm ở trên xích đu thổi gió biển, đột nhiên hắt xì hơi một cái, hắn xoa xoa mũi, nói thầm một tiếng, ai đang muốn lao tử. Cũng không biết vệ mặc cùng Diệp Tử tu luyện ra sao rồi. Một giây sau, tâm thần của hắn xuất hiện ở bên trong ngọn tiên sơn, phát hiện vệ mặc đã xuất quan, Diệp Tử thì lại tiến vào tỉnh ngộ. Thực sự là người này so với người khác tức chết người. Triệu Súng trong lòng cảm khái một câu, hắn ở bên trong ngọn tiên sơn, đừng nói tỉnh ngộ, chính là tu vi cũng tăng tốc không được bao nhiêu. Công tử, vệ mặc thi lễ nói, thế nào? Lần này tỉnh ngộ thời gian dài như vậy, có thể có được được? Triệu hỏi nếu là không có công tử tiên sơn, nô tài sợ là phải đợi mấy chục năm sau khi mới có thể hiểu được này thượng tam cảnh lý lẽ. vậy mặc nói, ế, nói như vậy ngươi chắc chắn tiến vào thượng tam cảnh. triệu sùng trên mặt vui vẻ, đã tìm tới con đường, đó lấy chỉ cần nỗ lực liền có thể. vậy mặc nói, được, tiểu vệ tử chính là tiểu vệ tử, vẫn cứ là thiên tài tuyệt thế giống như tồn tại, ha ha. triệu sùng bắt đầu cười ha ha, hắn xuất phát từ nội tâm cao hứng, bởi vì không có thượng tam cảnh người, hắn hiện tại chỉ có thể lén lén lút lút ở cạnh biển thu lưu dân, mà thế lực khác lúc này chính đang chia cắt trung nguyên đại lục địa bàn. công tử. Nơi này dưới chân núi địa phương rất lớn, có được hay không đem một phần dao long vệ mang vào tu luyện, bọn họ hiện tại tu vi đều ở nhập đạo cùng quy nguyên cảnh, kim quang cảnh cũng chỉ có Quý Minh, Thiết nhu cùng cắt Cận Sơn ba người, nếu như có thể để bọn họ đều đề một tầng tu vi lời nói, thế lực đem tăng cường vài lần." Vệ Mặc nói. "Thật kiến nghị, như vậy, người trước tiên theo ta ra ngoài, chọn 500 người đi vào, 3 tháng thay phiên một lần, còn làm sao bảo đảm công bằng, liền để bọn họ mỗi tiểu tổ so với so sánh." Triệu Sùng nói. "Được." Vệ Mặc gật đầu đáp. Hai người lại hàn huyên một hồi, Triệu Sùng hướng về xa xa diệp tử nhìn lại, "Tiểu vệ tử Diệp Tử thế nào? Nếu như có thể làm cho nàng ở đây tu luyện 5 năm, chắc chắn đạt đến thượng tam cảnh." Vệ Mặc hồi đáp, "5 năm? Cái này không thể được, thời gian 5 năm, Trung nguyên đại lục chém giết đều sắp kết thúc rồi, chúng ta phải nhanh một chút gia nhập tranh bá hàng ngũ, nhiều nhất 3 năm." Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói. Vệ Mặc không nói gì, bởi vì tu luyện việc này không phải là nói nhanh liền có thể nhanh. Hơi Khuynh, Triệu Sùng trước tiên đem Vệ Mặc thả ra, sau đó hắn một lần nữa tiên sơn, trực tiếp đi tới Lăng Tiêu bảo điện. "Hồng Nhi, Hồng Nhi." Cá chép nhỏ lấp một cái xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi không phải nói muốn đi ra ngoài chơi sao? Làm sao vẫn ở đi ngủ? Triệu Súng hỏi. Bên ngoài chơi vui là chơi vui, nhưng nguyên khí quá mỏng manh. Ta là Tiền Sơn Chi Linh, không có tư thể ra ngoài chơi một chuyến, phải quay về bù đã lâu mới có thể bù đắp lại. Cá chép nhỏ giải thích. Ồ. Triệu Súng như hiểu mà không hiểu đáp một tiếng. Nói, ta tìm ngươi có chuyện. Phía dưới tên kia tiểu cô nương là ta muội muội, nàng có thể hay không đến trên đỉnh ngọn núi tu luyện A. Không được, này Tiền Sơn là Thái Ưt tên khôn kia, ngươi chỉ là thay bảo quản. Thái ất rất gằn bướng ngươi trái với quy củ, đánh giá hắn sẽ tức giận. Cá chép nhỏ nói: "Như vậy à, vậy ngươi có thể hay không để cho bên dưới ngọn núi nguyên khí nồng nặc một điểm, để Diệp Tử tu luyện nhanh một chút?" Triệu Sung hỏi: "Ta thử xem đi." Cá chép nhỏ nói: "Chương 250, thời loạn lạc trung điển. Triệu Sung tổng cộng mang hơn 5000 dao long vệ lại đây, mấy trăm người ở lại Tinh Đan đảo, một ngàn người ở lại Á Quang đảo, còn có 1000 người ở lại Ngàn Sơn đảo, Ngàn Sơn đảo hiện tại là lương thực căn cứ, từ Thiên Vũ Đế quốc vận đến lương thực toàn bộ thả ở nơi đó. Còn sót lại 3000 người đã toàn bộ đều đến khu này đất bị nhiễm bệnh, lưu dân mỗi ngày đều đang gia tăng, ba ngày trước còn một vạn hiện tại đã áp sát hai vạn, đồng thời nghe mới vừa tới lưu dân nói, còn có rất nhiều người chạy về đằng này. hứa lương bị điều đến sau khi, lập tức mang theo lại thành viên bắt đầu quản lý những ngày lưu dân. quý minh mọi người mang đội tuần tra, người gây chuyện, giống nhau chém giết, thời loạn lạc dùng trùng điện, cái trò này ở thiên vũ đế quốc sớm đã dùng quá, tất cả mọi người đều xe nhẹ chạy được quen. lưu dân tuy rằng thỉnh thoảng gây ra một điểm tiểu náo loạn, có điều rất nhanh liền bị hóa giải. hơn nữa lương thực sung túc, vì lẽ đó chỉnh bản trên cái này lâm thời thành lập trại tị nạn xem như là yên ổn. quý minh, thiên cùng cắt cận sơn ba người tối hôm đó đang uống rượu. Đây là bọn hắn ba tên đội trưởng đặc quyền, còn giao long vệ đội viên, đừng hòng mơ tới, giống nhau cấm uống rượu. Đầu, quý đội trưởng bọn họ ở uống rượu, dựa vào cái gì chúng ta không thể uống a? Bùi Dũng lôi kéo lều vài khe cửa, mở miệng đối với bên cạnh hướng Đoá phàn là nói: "Ta xem một chút." Nô Tinh Họa tiến tới, hắn thương đã sớm được rồi, vẫn đúng là ở uống rượu, từ khi không vệ tổng quản không ở, quý đội trưởng bọn họ lá gan mập. Hai người các ngươi không đi ngủ mù nhìn cái gì? Vốn là có quy định, đội trưởng mỗi tháng có thể uống rượu hai lần, đi ngủ." Hướng Đoá nói, vì tăng cường mỗi tiểu tổ hiệu ngầm độ, từ nhỏ đến lớn ba người bọn họ liền trụ một cái lều vải, không công bằng a. Nô Tinh Hỏa cảm khái một câu, đầu, ngươi lúc nào có thể lên làm đội trưởng, vệ tổng quản. Hướng Đóa còn chưa nói, Vùi Dung nhưng thở nhẹ một tiếng. ở nơi đó, Nô Tinh Hỏa lập tức lại sẽ đầu tụ hợp tới, Hướng Đóa cũng đi tới. bên ngoài một chỗ tảng đá đắp đến trên này, Quý Minh ba người chính đang trẻ chén, đột nhiên phát hiện bên người có thêm một bóng người, thiết như cái kia hai hàng uống đến hơi nhiều, không thấy rõ là ai liền giống lên một cổ họng, ai vậy? còn chưa cút về đi ngủ. ầm, hắn tiếng nói vừa ra, thân thể liền bay ra ngoài. Giữa không trung liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thành. Quý Minh cùng Cát Cận Sơn quay đầu nhìn lại, lập tức đứng lên, rượu trong nháy mắt tỉnh rồi hơn một nửa, tổng quản. Trung Nguyên Đại Lục loạn thành một tổ chức, thân điện vị này quái vật khổng lồ ầm ầm sụp đổ, công tử mang bọn ngươi bước lên vùng đất này là đến khai cương quách thổ, không phải đến uống rượu. Vệ Mặc cơm lãnh quát, chúng ta sai rồi. Quý Minh cùng Cát Cận Sơn lập tức nhận sai. Biết sai là tốt rồi. Vệ Mặc lạnh lạnh nói, sau đó ầm ầm hai trưởng, đem hai người bọn họ đánh bay ra ngoài, cùng thiết như một khối nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Ngày mai, tổ chức một lần tỉ võ, lấy tiểu tổ làm đơn vị Một trăm người đứng đầu đem sẽ phải chịu công tử tự mình khen thưởng. Đây là một lần thoát thai hoán quốc khen thưởng. Nói cho sở hữu tiểu tổ lấy ra toàn bộ sức mạnh đến tranh thủ. Vệ Mặc Trừng mắt nằm trên đất quý minh ba người nói. Vâng tổng quản. Vệ Mặc xoay người rời đi. Cha cha quý minh thiết lưu cùng cắt cận sơn ba người ở chúng ta trước mặt nhiều như bước thấy tổng quản cùng chuột gặp phải mèo. Nô tinh hỏa một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nói. Tổng quản tu vi thực sự là sâu không lường được a thiết lưu cái kia biến thái đều bị một trường thả bay. Vui Dũng nói. Vừa nãy tổng quản có phải là nói muốn tiến hành tị võ a hướng đó hỏi. Không có nghe rõ. Đùi Dũng cùng Ngô Tinh Hỏa hai người đồng thời lắc lắc đầu. Hai người các ngươi đều nghe thấy cái gì? Đều Thảm Thiết. Hai người trong miệng một lời nói. Nghe ba tên đội trưởng tiếng kêu Thảm Thiết, trong lòng ta đột nhiên cân bằng. Đùi Dũng nói, đêm nay có thể ngủ một cái ngủ ngon. Nô Tinh Hỏa tiến vào ổ chăn, hướng đoá phiên hai cái khinh thường, không có để ý tới bọn họ, lúc huấn luyện bọn họ quả thật bị Quý Minh ba người chỉnh đến mức rất thảm. Chỉ Hàn Vân phát hiện Quý Minh thật lâu không về, đi ra ngoài tìm tìm, nghe tiếng tìm tới nằm trên đất Quý Minh ba người. Quý Minh, ngươi làm sao? Ai có thể bị thương ngươi? Trí Hàn Vân một mặt căng thẳng, đem Quý Minh phủ lên. Quang thời gian trước, hướng đóa mang tin cho Quý Minh, đồng thời cho 10 ngày cân nhắc thời gian, có điều ngày thứ 2, Quý Minh liền rời khỏi côn lôn sơn, Chỉ Hàn Vân ở phía sau truy đuổi gắt gao, vẫn truy tới đây. Ta không có chuyện gì, không cần sốt sắng, ngươi đi về trước, ta còn có công vụ. Quý Minh nhỏ giọng nói. Ai thương ngươi? Chỉ Hàn Vân hỏi tới. Còn có thể ai đánh thôi, tổng quản chứ? Thiên Nưu từ dưới đất bò dậy tới nói, sau đó gập cánh đi rồi. Hơi Quỳnh, các cận sơn cũng đi rồi, trước khi đi hô một tiếng, Quý Minh, ngày mai tỷ tỉ sự tỉnh, ngươi thông báo. Quý Minh đáp, tổng quản là ai? Đi theo các ngươi bên cạnh hoàng thượng tiểu thái giám kia. Chỉ Hàn vẫn hỏi, tuy rằng quá khứ hơn 10 năm, triệu sùng cùng vệ mặc diện mạo đều không có cái gì biến hóa quá lớn. Sweet. Cô nãi nãi nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe được, ta gặp bị chỉnh đốn chết. Quý Minh đưa tay che chỉ Hàn vân miệng, đem hướng lều vải của chính mình kéo đi. Làm gì? Vệ tổng quản nói đến vẫn là mọi người chúng ta sư phụ, ngươi không phải muốn học chân long cựu biến sao? Mặc dù là công tử đồng ý, truyền pháp người nhưng là vệ tổng quản, đến thời điểm hắn đối với ngươi liền có truyền công gắn huệ. Ở đây, ngoại trừ công tử ở ngoài còn có hai người không thể gác tội, một cái là vệ tổng quản, một cái là diệp tử cô nương, thiết như bình thường hành chứ. theo công tử so với ta sớm hơn nhiều, ở tổng quản cùng diệp tử trước mặt chính là một con ngoan miêu. quý minh nói, Liên hắn, ngoan miêu, Chị hàn vân sửng sốt một chút, ừm, quý minh gật gật đầu, đúng rồi, lúc nào dẫn ta đi gặp các ngươi công tử, chi hàn vân hỏi, đến thời điểm ngươi không từng thấy, quý minh nói, chân long cựu biến sự còn chưa nói đây, Chị hàn vân nói, hàn vân, chân long cửu biến loại này nghịch thiên thuật, ngươi cho rằng có thể như vậy dễ dàng thu được sao? Quý Minh hỏi ngược lại: "Ở địa phương khác vậy khẳng định không dễ dàng à, nhưng ở Thiên Vũ Đế quốc thật giống rất dễ dàng." Trí Hàn Vân yếu yếu nói: "Công tử chúng ta đối với mình người luôn luôn rất đại khí, nhưng ngươi, ta làm sao? Quý Minh, ta hiện tại nhưng là ngươi người, nghĩ như thế nào không nhận nợ?" Trí Hàn Vân trừng Quý Minh một ánh mắt quát: "Không phải?" Quý Minh lập tức lắc đầu: "Ngày mai nhất định phải dẫn ta đi gặp các ngươi công tử." "Được rồi." Quý Minh đáp, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Ở Thiên Vũ Đế quốc cũng không ở bao lâu à, làm sao liền chịu bên kia bầu không khí ảnh hưởng?" Triệu sùng đưa ra phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời đến hiện tại đã mười mấy năm, nữ quan chức cùng nữ tướng quân, đại học ỉm tờ gì ổ nữ học sinh chờ chút đều xuất hiện, nữ nhân ở thiên vũ đế quốc địa vị càng ngày càng cao, một đời mới trưởng thành nữ giới, cơ bản đã bắt đầu bình thường nam nhân, thậm chí còn có một chút đàn hồi. Ngày thứ hai, giao long vệ bắt đầu tiểu tổ trong lúc đó tỉ võ, hứa lương không có để các lưu dân lại đi xây công sự, mà là tổ chức bọn họ làm khán giả, xem như là nghỉ ngơi một ngày. Những này, lưu dân 99% không có tu luyện qua võ công, còn lại 1% cũng là không có vũ mạch đoán cốt cảnh, vì lẽ đó bọn họ cũng không biết giao long vệ đến cùng lợi hại bao nhiêu. Mà lúc này nhìn thấy trên sân luận võ từng tổ từng tổ giao long vệ, mỗi người đều há hốc hồm, bởi vì vừa nãy Ngô Tinh Hỏa khiến cho một chiêu huyết nhiễm vạn lý giang sơn, lấy hắn làm trung tâm, nam trưởng bên trong trên mặt đất tất cả đều là sâu đến một thước vết dao. T. Các lưu dân đồng thời phát sinh hút vào khí lạnh âm thanh. Bọn họ lợi hại như vậy, ta nói bọn họ không phải binh lính bình thường đi, các ngươi vừa bắt đầu còn không tin tưởng. Tai nghệ này khẳng định có đại tông sư cảnh. Đại tông sư, ta xem còn muốn hướng về trên. Các lưu dân nghị luận sôi nổi. Nô Tinh Hỏa sử dụng huyết nhiễm vạn lý giang sơn, giúp đỡ tiểu tổ thắng một ván, hấp lên sở hữu lưu dân thắng phục, điều này làm cho không ít người ớn ao. Trong lòng âm thầm nghĩ, biết Lao tử năm đó cũng chuyên tù bá vương đạo pháp. Thiên Vũ đế quốc, kinh thành, nội các. Chân Bì từ giữa các sau khi đi ra, một mặt vui sướng, mà Hiếu, Lý Tử Linh cùng Đoàn Phi ba người nhưng là vô cùng không cao hứng. Chân Bì, ngươi có phải là hoàng thượng có thân thích quan hệ? Đoàn Phi nói, "Cút. Nếu không, hoàng thượng tại sao nhường ngươi mang nội đi?" còn đem chúng ta hắn tam quân quy nguyên cảnh đều điều phối cho ngươi. Đoàn Phi phiền muốn nói, bên cạnh Mã Hiếu cùng Lý Tử Linh cũng là vẻ mặt như thế. Thiên Vũ Đế quốc 10 năm không đã đánh trận, bọn họ đều sắp nhàn đi rồi. Hoàng thượng như vậy sắp xếp tự nhiên có như vậy sắp xếp đạo lý. Ba vị tướng quân, ngày mai trên giáo trường, ta muốn nhìn thấy sở hữu quy nguyên cảnh võ giả. Buổi chiều bổn tướng quân liền mang quân viễn trinh xuất phát. Trần Bị nói, nói xong liền vội bận biểu rời đi. Hắn không dám lại kích thích Đoàn Phi chờ ba người. Vạn nhất ba người liên hợp lại đánh hắn một trận, cũng chỉ có thể huường công chịu đựng. Tuy rằng trải qua mười mấy năm phát triển, Thiên Vũ Đế quốc thiên tài lớp lớp, nhưng quy nguyên cảnh võ giả vẫn cư không nhiều, bởi vì nơi này rất thiếu nguyên thạch, đồng thời nguyên khí mỏng manh. Vì lẽ đó ngày thứ hai, trên giáo trường quy nguyên cảnh võ giả tổng cộng mới hơn 500 người, không đủ 600 người, có điều đứng ở chỗ này mỗi người đều là mỗi cái huyền thiên tài. Các binh sĩ, hoàng thượng ở bên ngoài khổ tâm kinh doanh, hiện tại rốt cục đợi được một cơ hội, thân điện thứ khổng lồ này ầm ầm sụp đổ, hiện tại trung nguyên đại lục chiến loạn nổi lên bốn phía, chính là chúng ta Thiên Vũ Đế quốc Nam Nhi đại chiến đưa tay thời gian, vì lẽ đó hoàng thượng bệ hạ chuyển đến thánh chỉ, để bản tướng mang bên trong sở hữu quy nguyên cảnh võ giả đi đến trung nguyên đại lục hiệu lực, các ngươi có bằng lòng hay không? Trần Bì đứng ở trên đài cao giống to, Nguyên Vi Hoàng Thượng quên mình phục vụ, Nguyên Vi Hoàng Thượng quên mình phục vụ. Âm thanh liên tiếp, thanh chấn động bầu trời. Để chúng ta sướng quốc ca xuất phát. chuẩn bị quát, khởi viết vô ý nghĩa, giữ tử đồng bào. Vương Vu hương Sư, tu nã qua mâu, giữ tử đồng cửu, khởi viết vô ý nghĩa, giữ tử đồng Trạch Vương Vu Hưng Sư, tu kích, giữ tử giai tác, khởi viết vô ý giữ tử đồng thường. Vương Vu Hưng Sư, tu nã giáp binh dữ tử giai hành xuống mi tráng dày nặng quốc ca chuẩn bị mọi người lên chiến mã rời đi theo trưởng thẳng đến dương thành quận bến tàu nơi đó đã chuẩn bị kỹ càng thuyền lớn 7. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích Lão Đầu chính ở trên đường đi chơi đây nhìn thấy chuẩn bị mọi người lập tức vọt đến ngay bên Thích thúc làm sao nhiều như vậy quy nguyên cảnh võ giả có hơn 500 người à cũng còn tốt chúng ta không với bọn hắn liều mạng à Âu Dương Phỉ Phỉ nói Thích Lão Đầu vẻ mặt nghiêm túc nói đều là thiên tài à Thiên Vũ Đế quốc tại sao có nhiều như vậy thiên tài Thích thúc xem dáng dấp của bọn họ xem xuất trình Âu Dương Phỉ Phỉ nói cứng Ngươi nói bọn họ đây là muốn đi đánh ai? Vạn Hoa đại lục còn có thế lực khác tồn tại sao? Âu Dương Phỉ Phỉ vẻ mặt nghi hoặc. Hẳn là không. Vậy bọn họ đây là? Hẳn là đi trung nguyên đại lục. Thích Lao Đầu nói, Triệu Sùng, một cái nam nhân đáng sợ, ngày một hồi tranh cướp thiên hạ đại chiến, hắn chuẩn bị vào sân. Chỉ bằng hắn, Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn cứ có chút không xoay chuyển được đến, trong lòng nàng, Triệu Sùng vẫn chính là một cái rắc rối. Tiểu thư, cấm nói ra để cho người khác nghe được, hai người chúng ta sẽ có phiền phức, đi, trở lại. Thích Lao Đầu thấy có người hướng bọn họ nhìn bên này, liền lập tức lôi Âu Dương Phỉ Phỉ rời đi. Thích Lão "Ngươi nói triệu sùng lợi hại như vậy có thể hay không theo ta tổ tiên có quan hệ?" Âu Dương Phỉ Phỉ đột nhiên hỏi như vậy. 89/10. "Ta phải nghĩ biện pháp để hắn đem chúng ta tổ tiên chuyển ra đồ vật giao ra đây." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. "Tiểu thư, đừng kích động, việc này không vội vàng được, đồng thời nhất định phải dò hỏi địa chủ." Thích Lão Đầu nói. "Ta có thể chờ đợi, thần điện có thể chờ đợi sao? Có thể tổ tiên chuyển xuống đồ vật có thể cứu thần điện." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. "Tiểu thư, thực còn có một loại càng trực tiếp biện pháp." Thích Lão Đầu nói. "Biện pháp gì?" Âu Dương Phỉ Phỉ một mặt nghi vấn. "Gà cho triệu sùng. Không thể. Âu Dương Phỉ Phỉ gieo lên. Tiểu thư, ngươi nghe ta nói, nếu là Triệu Sùng thành Âu Dương gia con rể, hắn lại được rồi Âu Dương tổ tiên truyền thừa, như vậy bên cạnh hắn sức mạnh có phải là liền thành thần điện một sự giúp đỡ lớn? Thích Lão Đầu phân tích nói. Âu Dương Phỉ Phỉ lần này không có phản bác, trong đôi mắt lộ ra suy nghĩ biểu hiện. Đạo lý là như vậy, nhưng là hắn có thể ở rể sao? Việc do người làm mà. Triệu Sùng hắt hơi một cái, trong lòng mắng, ai ở sau lưng tính toán lao tử? Cá chép nhỏ mặc dù là tiên sơn tinh linh, nhưng nó đem hết toàn lực cũng chỉ để dưới chân núi nguyên khí gia tăng rồi khoảng 5 phần đồng độ, liền gấp đôi cũng chưa tới có điều mặc dù là như vậy, nơi này nguyên khí nồng độ cũng là bên ngoài nguyên khí nồng độ gấp trăm lần. ngày hôm nay là tỷ võ ngày thứ hai, trước 100 trăm tiểu tổ đã đi ra, bởi vì là vòng cờ nâng cao, mua tiểu tổ chỉ có một cơ hội, vì lẽ đó tiến độ rất nhanh. hướng đoán tiểu tổ số 1 lý tiểu đầu tiểu tổ thứ hai, nhàn vi tiểu tổ thứ ba. triệu súng liếc mắt nhìn xếp hàng biểu, không có cái gì mới mẻ, cùng bình thường tỷ thí không nhiều lắm cẩn sóng. đem người kêu đến đi. phải. vậy mà đáp. rất nhanh quý minh, thiên ưu, các cận sơn cùng với hướng đoán chờ 100 trăm tiểu tổ thành viên đi đến triệu súng trước mặt. trung nguyên đại lục tình huống. Các người nên ở lưu dân trong miệng đều có hiểu biết, đúng lúc gặp thời loạn lạc, đối với chúng ta là một lần cơ hội trời cho, chớp chuẩn bị tham dự trận này tranh bá thiên hạ chiến đấu." Triệu Sùng nói, "Nếu quyết định tham dự tranh bá, hắn cũng không muốn giấu giếm nữa thân phận của chính mình, nguyên vì hoàng thượng quên mình phục vụ." Phân phật, quý minh mọi người lập tức quỳ trên mặt đất, giống to. "Được, một hồi vệ tổng quản gặp mang bọn ngươi đi một chỗ, sau khi đến, chỉ để ý túi đầu tu luyện, ở trong vòng 3 tháng, đem chính mình tu vi để cao hơn một tầng." hoặc là đem chính mình tu luyện võ khí tu đến đăng phong tạo cực, cũng có thể tìm hiểu chính mình thể chất đặc thụ, nói chung một câu nói, tăng cường thực lực của chính mình. Triệu súng nói. Phải.